Chương 958, một kiếm trầm chi. Chương 958, một kiếm trạm chi chẳng lẽ ngươi cảm thấy đi theo hắn đi so đi theo chúng ta an toàn sao? Một cái nho nhỏ linh cực cảnh, còn có thể cùng ta Đường Đường Bạch ra người thừa kế so sánh không thành. Tại cái này bốn phía rất dễ dàng liền đụng phải thành quần kết đội châu quái. Chỉ là một cái linh cực cảnh, gặp phải châu quái nhóm căn bản liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Trước mắt cũng chỉ có một mình có thể ta đối kháng những cái kia châu quái nhóm, bằng không ít ra cần mười mấy tên linh cực cảnh cường giả mới được. Lữ đại tiểu thư, ngươi cảm thấy đi theo hắn thật được không? Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói. Bạch Ngọc Đường mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Theo hắn, Lữ Linh Vi xem như một người bình thường, chỉ là phạm vào đối cổ vũ cường giả phán đoán không đủ tật xấu của tinh chuẩn. Chỉ cần hiểu chi lấy lý, như vậy so sánh nàng sẽ rõ. Bất quá Lữ Linh Vi thì là ngây ngốc nhìn cái này Bạch Ngọc Đường. Không chỉ là nàng, Liên Hạ Tiểu Bạch đều ngây ngốc nhìn xem Bạch Ngọc Đường. Châu Quá nhóm. Bạch Ngọc Đường nói chỉ có thiên cực cảnh có thể tiêu diệt Châu Quá nhóm. Kia trước đó nàng đụng tới kia đội Châu Quá Nhỏm. Hắn là thế nào một kiếm toàn bộ tiêu diệt? Chẳng lẽ, lúc này Hạ Tiểu Bạch đồng dạng cũng là giật nảy cả mình nhìn xem Bạch Ngọc Đường, "Ngươi, ngươi là người của Bạch gia?" Trước đó Bạch Ngọc Đường mặc dù tiến hành tự giới thiệu, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không muốn nhiều như vậy. Mặc dù hắn biết trước đó tại vòng quanh núi trên đường cái tập kích hắn chính là người của Bạch gia, nhưng là hắn đối người của Bạch gia cũng không hiểu rõ, Bạch gia người thừa kế hắn cũng vô dụng đã qua. Mà thông qua vừa mới Bạch Ngọc Đường lời nói hắn nghe được, cái này Bạch Ngọc Đường chính là Bạch gia người thừa kế. "Tốt, chính là ngươi phái người ở nửa đường vây ta cùng Khâu Vân a." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng rũa ra băng. Tiếng kiếm reo quanh quần bốn phía, một thanh ngân bạch trưởng kiếm tại đêm tối phía dưới tản ra làm người sợ hai chấn động. Lúc này liền Bạch Ngọc Đường cũng kinh nghi bất định, ngươi. "Ngươi là người của Khâu gia?" "Không, ngươi chính là cứu Khâu Vân cái kia linh vực cảnh." "Không sai, chính là ta, hôm nay thật sự là xảo đâu." Bạch Ngọc Đường cũng lộ ra cười lạnh, "Đích thật là xảo, xem ra ngươi cùng Khâu Vân tên kia tách ra à, hắn thực lực gì cũng không có, tại cái này bí cảnh bên trong đoán trường sinh tồn đều là cái vấn đề ý trời à, chỉ cần đêm nay dạy quên ngươi, kia Khâu gia đã tự diệt." "Ha ha ha ha ha." ha. Bạch Ngọc Đường cười như điên không thể không nói Bạch Ngọc Đường thân làm Đông Nhạc thị một trong tứ đại công tử, cũng là dã tâm lớn nhất một cái. Trước đó còn nghĩ tại sao cùng trên lữ linh vi dường, trèo lên lão ra quan hệ, dưới mắt lập tức lại nghĩ tới giết chết Hạ Tiểu Bạch liền có thể nhường khâu ra tự sinh tự diệt. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là mắt lạnh nhìn Bạch Ngọc Đường, trước cam đoan chính mình đêm nay có thể còn sống sót rồi nói sau. Thật sự là khẩu khí thật lớn, thiếu ra, để cho ta thôi à, chỉ là một cái linh cực cảnh tiểu tử, không đáng ngươi ra tay." Một mực theo ở sau lưng Bạch Ngọc Đường trung niên nam nhân nói rằng. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật đầu. Thế là trong cái này, 5 nam nhân đối với Hạ Tiểu Bạch đánh ra một trường chết đi. Hùng hôn một trường mang theo dạy đặc linh lực đánh ra, nhưng không ít gia nhập doanh địa cường giả sắc mặt đều là há nhiên. Linh cực cảnh cường giả tối đỉnh. Loại thực lực này, tuyệt đối là bọn hắn so ra kém. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt phủi người này một cái. Linh cực cảnh đỉnh phong. Một kiếm chẳng chi. Bá. Bạch mang kiếm quang lên, trung niên nam nhân này đã ngạ xuống đất. Toàn bộ quá trình chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn cũng còn không có thấy rõ ràng, người này liền chết bạch thúc bà. Bạch Ngọc Đường hô, hô to một tiếng. Trung niên nam nhân đi theo hắn rất nhiều năm. Mặc dù thực lực đã theo không kịp cước bộ của hắn, nhưng là những năm gần đây giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Kết quả hôm nay chết ở chỗ này. Tiểu tử ngươi Bạch Ngọc Đường mang theo Vô Tận Hận Ý đối với Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Không thể không nói Bạch Ngọc Đường thân làm thiên cực cảnh cao thủ, thực lực vẫn là rất mạnh, hắn mỗi một bước đều kéo theo lấy vô tận linh lực ba động. Sau đó, một quyền đối với Hạ Tiểu Bạch vung ra. Quyền phong gào thét, bạo phá âm như lôi đình nổ bên thai và ở, xư khí màu trắng mang bao vây lấy đấm, tại dưới bóng đêm nổi bật đến cực kỳ lóa mắt. Giờ phút này, bốn phía những cái kia cổ vũ cường giả đều là kinh hãi nhìn xem một màn này, đây chính là thiên thực lực của cực cảnh sao? Quả nhiên cường hãn như vậy. Nhưng mà sau một khắc, để bọn hắn càng thêm kinh hãi là, Hạ Tiểu Bạch một kiếm vung ra, sau đó chói lọi chói mắt kiếm quang tại bên trong đêm tối lập lòe mà lên, tất cả mọi người không mở ra được hai mắt, sau đó, bọn hắn liền thấy đã ngã trên mặt đất, thân thể điểm vì làm hai nửa, chết không nhắm mắt bạch mộng đường. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô, lời gì cũng nói không ra. Lữ Linh Vi cũng lặng lên ngốc nhìn xem một màn này. Mặc dù nàng suy đoán Hạ Tiểu Bạch thực lực khả năng không ngừng linh ở cảnh, nhưng là một kiếm chém giết tiên cơ cảnh, thực lực này, cũng quá mạnh a ba. Sau đó, bốn phía những người kia lập tức như làm chim thú giống như tán đi. Không có cách nào, Bạch Ngọc Đường cái này thủ lĩnh đều treo, vậy bọn hắn tiếp tục tập hợp lại cùng nhau dường như cũng không có dùng gì. Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý những người này, hắn lấy lại tinh thần nhìn xem Lữ Linh Vi, vươn tay. "Lữ Linh Vi mọi người, làm, làm gì? Tiền đâu? Người nói 500 vạn." Hạ Tiểu Bạch trừng mắt. Lữ Linh Vi phốc một tiếng cười, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu viết lên 500 vạn giao cho hắn, "Rõ ràng ngươi cùng hắn cũng có thù đi, vì cái gì còn muốn ta trả tiền? Ta cùng hắn có thù là không dạ." Nhưng là người coi như không rơi xuống trong tay hắn, cũng biết rơi xuống cái kia doanh địa trong tay người khác a. Hạ tiểu Bạch nói rằng tóm lại ta nhanh không có tiền, người muốn bảo vệ ta. Lữ Linh Vi vô cùng đáng thương nói, đối với hắn không ngừng nháy mỹ nhãn kia là nhất định phải dọn, ta người này làm ăn, tuyệt đối công đạo. Hạ tiểu Bạch Dương Dương đáp ý nói rằng đúng rồi, người không phải linh cực cảnh a, người đến cùng là tu vi gì? Lữ Linh Vi lại hỏi nô. Thiên cực cảnh. Hạ tiểu Bạch nói rằng vậy sao? Bạch Ngọc Đường cũng là thiên cực cảnh, kết quả liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Lữ linh Vi mở to mắt to nhìn xem Hạ tiểu Bạch khủ. Hắn là thiên cực cảnh sơ dai ta là chu dai cao hơn hắn cấp 1 hạ tiểu Bạch nói rằng a lời này có chút quen thuộc à trước người giết những quái vật kia thời điểm hình như cũng đúng ta đã nói như vậy tới Lữ Linh vi lâm vào trầm tư ta nguyên nhân chân chính chính là kiếm tiện Lữ Linh vi xứng sợ không sai ta có kiếm người có tiện. Lữ Linh vi nháy mắt mấy cái người không biết do kiếm loại binh khí này mặc dù khó luyện nhưng là một khi luyện đến cảnh giới của nhân kiếm hợp nhất so đồng cấp còn mạnh hơn hạ tiểu bạch nói người tiện hợp nhất nữ Li viật g đầu tạm thời tin người a ban đêm Lữ Linh Vi liền cùng Hạ Tiểu Bạch ở chung một chỗ. Bất quá nhường Hạ Tiểu Bạch có chút kỳ quái là, cô nàng này không biết rõ vì cái gì cùng trước đó có chút không giống như vậy hải. Có thể đừng có lại khí ta đi, cùng lắm thì ta cho người một triệu. Hạ Tiểu Bạch trận mắt hốt mồm. Còn có thể dùng tiền làm yêu cầu như vậy, chương 959. sẽ chủ đề. Chương 959, sẽ chủ đề. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày thời gian, hai người bình yên vô sự đi đường. Rốt cục, nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục đi tới Ngọc Hoàng Đình. Ngoang đỉnh là Thái Sơn chủ phong, ngày nghỉ lễ bên trong nơi này là du lịch thắng địa, coi như không phải ngày nghỉ lễ, người của du lịch cũng rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngộ nhập nơi này bình thường nhiều người như vậy, mà lúc này, các thế lực lớn cũng đã đến nơi này. Trong đó bao quát mà ra, thủy ra, Bách Ly nhà, Trần ra. thậm chí vũ thánh thật nhiều người, thật là ta nhóm tại sao phải chuẩn đi. Lữ Linh Vi hỏi nói thật cho người biết a, hiện tại có hơi phiền thoái. Hạ Tiểu Bạch nói rằng chẳng lẽ ở trong có ngươi tiểu ra. Lữ Linh Vi hỏi ân, nếu như bọn hắn biết ta ở chỗ này, Hoặc là biết ta đi tới bí cảnh, đoán chừng tám thành người của trở lên đều muốn tới tìm ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lữ Linh Vy hít sâu một hơi, "Thật hay giả, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi tốt nhất vẫn là đừng biết, nếu có người hỏi ta, ngươi cũng tận lượng thiếu lộ ý tứ." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tốt "Ta, nguy hiểm như vậy, vì cái gì ngươi còn một người đến chỗ của tới, chẳng lẽ tinh dương hoa lực hấp dẫn lớn như thế sao?" Lữ Linh Vi hỏi ta là vì cứu một nhân tài đến chỗ của tới." Hạ Tiểu Bạch nói rằng gục gục, "Là ngươi người của ưa thích sao?" Lữ Linh Vy bưng lấy mặt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, vẻ mặt hoa si trạng, mấy ngày nay ban đêm ngươi cũng không cùng ta ngủ. Ta liền biết ngươi nhất định người của có yêu mến, không người của là ưa thích, bất quá ta đích xác người của có yêu mến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tiếp tục trốn ở một tảng đá lớn đằng sau quan sát vậy ngươi người của ưa thích cùng ta cái nào xinh đẹp. Cái này còn phải hỏi sao? Tức, giống như cũng là kia nàng ngực lớn sao? 36G người cứ nói đi. Tức, ta giống như nhỏ một chút, kia nàng đen dài thẳng sao? Nhất định lúp cụ cái đầu của ngươi, chớ nói chuyện. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, lúc này trước Ngọc Hoàng Định Phương cách đó không xa, một đám thế lực nhân mã kinh vị rõ ràng đứng ở chỗ này. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút đối phương, đều là không dám vọng động. Bất quá Vũ Thánh Chu Thiên Hàn thì là lơ đến lần này bí cảnh bán thánh chỉ vì tinh dương hoa mà đến, các vị có thể bán bản thánh một cái chút tình mọn. Chu Thiên Hàn nhàn nhạt, nhạt mở miệng, hai tay hắn sau lưng không ở, thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, một thân bạch bảo lộ ra tiên phong đạo cốt. Mà nương theo lấy hắn mở miệng, từng tầng từng tầng linh lực bao vây lấy âm thanh của hắn cũng là không ngừng quanh quẩn bốn phía, làm cho Ngọc Hoàng đỉnh trước đó tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Còn lại thế lực nhân mã nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Trong không ít thế lực nhỏ, đã sinh lòng toại ý bọn hắn vốn là có tự mình hiểu lấy. Bây giờ cảm thụ được vũ thánh thực lực kinh khủng, tự nhiên cũng là vô tâm lại tranh, cho nên bọn họ nhau nhau thối lùi, đi tìm bí cảnh cái khác tại nguyên Đi. Bất quá dù vậy, như cũng có mấy cái thế lực không hề động. Cái kia chính là tám gia tộc lớn nhất. Mặc dù vũ thánh rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một người mạnh. Vũ thánh mang những người khác, nói thật, tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt tám gia tộc lớn nhất những cái kia nhân mã đương nhiên đây chỉ là dưới mắt tạm thời ý nghĩ thật sự là thật không tiện, ta cũng cần tinh dương hoa đột phá cửa ải cùng bình canh, cho nên tha thứ chúng ta thủy gia không thể bộ. Nước gia chủ thủy tinh lan nhàn mở miệng, Mà trên sự thật, Thủy Tinh Lan cũng là uy danh hiển hách, xem như thủy ra ám sát thuật đại thành người, dương cực cảnh trở xuống không ai có thể đỡ nổi hắn tự mình ám sát. Về phần Dương Cực cảnh trở lên đi, liền phải tu vi nhìn hắn cụ thể là bao nhiêu không tệ, mong muốn đột phá người của bình cảnh có nhiều lắm, Vũ Thánh làm như vậy, không khỏi quá mức y thế hiệp người đi. Mạc ra gia chủ Mạc Hán Hải cũng là giúp đỡ lấy mở miệng. Vũ Thánh nhìn Mạc Hán Hải cùng Thủy Tinh Lan một cái, ta xưa nay chưa nghe nói qua thủy ra còn cùng Mạc ra có cái gì gặp nhau. Đương nhiên không có gặp nhau, chỉ là địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu mà thôi. Tình Dương Hoa cũng không phải chỉ nói mà không làm tới. Thủy Tinh Lan thản nhiên nói ngươi nói rất không tệ, như vậy chư vị, có ai có thể khoác lát thực lực của chính mình so ra mà vượt bản thánh. Vũ Thánh nói xong câu đó, vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trước Ngọc Hoàng Định Phương mấy trăm hecta đình lình cuồng phong quét sạch. Hô hô ho xấu. Bốn phía số lượng nghiêng về hơn mấy chục độ, vô số người bị phong bạo thổi đến mở mắt không ra, không có thực lực người bình thường càng là trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, Vũ Thánh vô cùng đơn giản bạo phát đi ra như thế, đúng là so 16 cấp bao đều cường hơn hơn mà đối mặt với trên loại thực lực này áp chế, Mạc Hãn Hải cùng Thủy Tinh Lan trở tám gia tộc lớn nhất gia chủ cũng đều là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cái này Vũ Thánh, đích thật là còn mạnh hơn bọn hắn được nhiều a không? Là mạnh rất nhiều. Bọn hắn biết rõ chính mình bây giờ là cảnh giới gì, dù là chỉ cao hơn bọn hắn một tiểu giai, đó cũng là cực kỳ to lớn là trời. Phong bạo kết thúc, Vũ Thánh Chu Thiên Hàn mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem nhà của tám gia tộc lớn nhất chủ Vũ Thánh thực lực của ngài quả nhiên cường hãn, nhưng ta rất kỳ, nếu như Võ Thần đến nay chưa từng biến mất, như vậy hắn sẽ thực lực của là dạng gì? Thủy Tinh Lan trên khóe miệng giơ lên một vẻ đường cong, nói rằng Vũ Thánh sắc mặt của lập tức khó coi, hắn cả đời chỉ tiếp bại vào Võ Thần chi thủ, đích thật là trên trong lòng hắn một nấc thang nghi hử. Võ Thần cái này con rùa đen rút đầu nếu là mạnh hơn bản Thánh, như vậy cũng không cần đến cả ngày trốn, trốn chôn tránh tránh. Chu Thiên Hàn thản nhiên nói ta biết Vũ Thánh đại nhân ngài khẳng định nghĩ như vậy, không chỉ có như thế, chỉ sợ toàn bộ cổ vũ giới người của nghĩ như vậy cũng rất nhiều. Thủy Tinh Lan lời còn chưa nói hết, vô số người lập tức ánh mắt đem nhìn về phía hắn. Hạ Tiểu Bạch trong lòng cũng là khẽ động. Hắn nghĩa phụ không chết đây nhất định là chuyện đương nhiên, chỉ là tung tích không rõ. Chẳng lẽ Thủy Tinh Lan biết hắn nghĩa phụ đi đâu? Rất nhanh Thủy Tinh Lan tiếp tục mở miệng bây giờ võ thần nghĩa tử kiêm truyền người đã hiện thế, ta nghe nói ngài phái ra ngài trước đệ tử đắc ý đi tìm hắn khiêu chiến qua, cuối cùng thất bại. Lập tức, sắc mặt của Vũ Thánh có coi. Hắn còn tưởng rằng Thủy Tinh Lan biết tâm tích của Hạ Lăng Thiên đâu, kết quả là vì nói sang chuyện khác, kéo tới Hạ Tiểu Bạch cùng trên người Phương Thiên Hoa đến. Trận chiến kêu hoàn toàn chính xác ném đi hắn không ít mặt muối. Chắc không được lần này, bí cảnh những gia tộc này gia chủ cũng không chịu nhượng cho, thì ra đều là bởi vì cái này Hạ Tiểu Bạch dẫn đến hắn tại cổ vũ giới uy nghiêm cũng ít đi rất nhiều sao? Hạ Tiểu Bạch giống nhau không nghĩ tới mấy người này cổ vũ giới cường giả đỉnh cao sẽ đem thoại để kéo tới trên người chính mình, nhường hắn có chút im lặng hử, giá kiện sự tình không cần người quan tâm. Đệ tử của ta không nên thân đây là chuyện thật, nhưng là ta cùng võ thần ở giữa thắng bại như cũng khó phân. Nếu như hắn cũng tới tới bí cảnh, như vậy ta sẽ lập tức từ trong miệng hắn cậy mở tăng tích của võ thần. Chu Thiên hàn thản như nói. Nhưng là hắn chuyện cũng là nhất chuyện, tương phản, nói đến Hạ Tiểu Bạch, ta thật là nghe nói hắn cùng các người thủy ra mạc ra m Đường đường hai đại gia tộc vô luận là thế giới hiện thực hay là thế giới giả tưởng đều không làm gì được một cái thế đơn lực bạc hạ tiểu bạch, xem ra các người hai nhà những năm này thật sự là cáng phát ra dương càng không được a. Chương 960, Khâu Đức chân kinh. Chương 960, Khâu Đức chân kinh. Lúc này đến phiên thủy tinh lan cùng sắc mặt của Mạc Hán Hải khó coi. Hoàn toàn chính xác, đây là bọn hắn đau nhức điểm chỗ. Trong trò chơi liền không nói, cho dù là bọn họ tại thế giới hiện thực ra tay với hạ tiểu bạch cũng đều là giống nhau thất bại. Hơn nữa nương theo lấy bọn hắn không ngừng ra tay, hạ tiểu bạch thực lực càng ngày càng mạnh. Trước mắt bước vào dương cực cảnh đoán chừng cũng liền Vũ Thánh một cái, hắn mới nhiều ít tuổi, liền thiên trong cực cảnh giai đây là muốn nghịch thiên sao? Vũ Thánh yên tâm, nếu như Hạ Tiểu Bạch đi vào bí cảnh, hơn nữa bị chúng ta nhìn đến, không cần ngươi ra tay, chính chúng ta trước hết đem hắn bắt. Hai cái gia chủ cùng một chỗ nói rằng, không có cách nào, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác cho hai người bọn hắn nhà phát triển mang đến quá khổng lồ ảnh hưởng. Mà Hạ Tiểu Bạch đã bó tay rồi, bọn hắn tranh tinh dương hoa liền tranh đi, làm sao lại có thể kéo tới trên người hắn đến? Mập mập bất quá cái này cũng đích xác là cái vấn đề. Sớm muộn sẽ đụng phải những này cổ vũ giới người của đỉnh cấp vật. Trước 10 năm quét ngang 8 gia tộc lớn nhất thời điểm có nghĩa phụ hạ Lăng tiên tại, cho nên hắn không giả, hiện tại không thể được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. 10 năm sau, lại phải quét ngang một lần. May mắn nghĩa phụ coi như lương tâm, lưu lại cho hắn kia hai thanh kiến uy, bọn hắn nói hạ tiểu Bạch không phải ngươi đi. Lữ Linh Vi nhìn về phía hạ tiểu Bạch ngu xuẩn, hạ tiểu Bạch còn trẻ như vậy anh tuấn làm sao có thể là cha ta đâu, rõ ràng là ta được không? Hạ tiểu Bạch khinh bỉ nhìn Lữ Linh Vi một cái. Lữ Linh Vi, Ma Đản, gia hỏa này khẳng định là cố ý. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên quá tốt rồi, ngươi có chỗ đi. Hạ Tiểu Bạch lôi kéo Lữ Linh Vi lén lút đi đến ai ai ai ai. Đi chỗ nào đâu, ta muốn đi theo ngươi, ta không cùng người khác đi, ta lát nữa muốn đi làm chuyện của nguy hiểm, yên tâm đi, ngươi không có chuyện gì. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Rất nhanh, hắn mang theo Lữ Linh Vi đi tới trước mặt một đám người quân hạo. Cốc, cốc, cốc, anh 34C vị mỹ nữ kia 6. Cốc em gái ngươi a, vì cái gì quyền tên hạo chưa liền quên ta? Ngươi tới làm cái gì? Cốc nên thu trước ngực 34C trên dưới chập trùng. Hiện nhiên tức giận đến không được, đương nhiên là tìm các ngươi xin giúp đỡ à. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, những người trước mắt này chính là Trung Quốc người của bảo hộ. Mà lần này phụ trách dẫn đội, đang là lúc trước Thương Vân Sơn đỉnh ước thấy qua quyền hạ cùng Tốc Ninh Thu ngươi vừa đi ra ngoài liền sẽ lập tức bị bọn hắn tháo thành tảng khối, tìm chúng ta cũng vô dụng. Tốc Ninh Thu cười lạnh một tiếng, "Ta tìm các ngươi không phải việc này, hơn nữa ta cũng sẽ không bị tháo thành tảng khối." Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo, nhìn các ngươi mang theo nhiều như vậy người bình thường, đoán chừng các ngươi tới nơi này chính là vì làm chuyện này a, ta chỗ này cũng có một cái không phải người bình thường người bình thường, giao cho ngươi Trung Quốc bảo hộ tiến đến bí cảnh nhiệm vụ a. Có thể nói là nơi này tất cả trong thế lực lớn nhất chính năng lượng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đến tranh ngôi sao gì Dương Hoa, bọn hắn chỉ là đến giải quyết tốt hậu quả. Không có cách nào, hiện tại Trung Quốc bảo hộ chỉ có thể làm những này việc phải làm. Tỷ Như bảo hộ người bình thường, tỷ Như tận lực ra mặt hòa giải giảm bớt tranh chấp chết ít người chờ một chút. Nếu như bọn hắn không có đủ tới, hoặc là bọn hắn không khuyên nổi tỷ Như tám gia tộc lớn nhất, Vũ Thánh chờ thế lực to lớn cùng từng giả, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá cũng không có người nhàn rỗi nhàm chán ra tay với bọn hắn. Ngược lại không phải người cạnh tranh. Tuần nữa giết bọn hắn sẽ còn cho mình rắc lấy một chuỗi dài phiền toái, cho nên đa số cổ vũ thế lực đều coi bọn hắn là thành không khí nhìn không phải người bình thường, người bình thường. Quyền Hạo cũng là quan sát một chút Lữ Linh Vi tiểu thư, người là ai? Hắn là Kim Lăng Lạc gia đại tiểu thư, các người giúp ta đưa nàng về, cứ như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có vấn đề. Quyền Hạo đáp ứng xuống tổ trưởng. Không nên thu đậm chân nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn a. Quyền Hạo bất đắc dĩ vậy thì giao cho các ngươi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng yên tâm. Quyền Hạo gật, gật đầu. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền rời khỏi nơi này, ai Lữ Linh Vi thì là đưa tay ra. Nhưng là cái gì cũng không bắt lấy. Lữ Linh Vi yếu ớt thở dài một tiếng. Cuối cùng, chỉ là khách qua đường a. Hạ tiểu Bạch một lần nữa về tới khoảng cách Ngọc Hoàng Định không tính chỗ rất xa trốn đi. Lúc này, các thế lực lớn như cũ gãi lộn không ngừng, nhưng là không hề nghi ngờ, giữa bọn hắn hỏa khí cũng là trên không ngừng tăng, nhất là Vũ Thánh cùng các thế lực lớn xung đột. Các đại gia chủ đều là thiên cực cảnh đỉnh phong, mà Võ Thần chính là xưa nay chưa từng có dương cực cảnh. Mặc dù chỉ là một cái tiểu giai vị, nhưng cùng lúc cũng là một cái cực kỳ khoảng cách lớn. Tám gia tộc lớn nhất gia chủ không dám thường, đều là dự định trước liên thủ giải quyết Vũ Thánh. Cuối cùng bên trong bọn hắn lại tiến hành tranh đoạt đương nhiên tại liên thủ trong quá trình như thế nào về nước, cũng là một môn nghệ thuật. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Ngọc Hoàng đỉnh đỉnh phong. Nơi đó, một mảnh nhỏ khu vực bị liệt dương chiếu rọi, tinh quang vần quanh, tán phát thần huy lộ ra 10 phần lóe sáng chói mắt. Không hề nghi ngờ, tinh dương hoa là ở chỗ này. Tóm lại, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chưa từng có đại chiến tức sắp đến. Khâu Đức cả người như là nhận lấy đánh đòn cảnh cáo. Bạch Ngọc Đường, chết. Khi hắn biết được tin tức này, cả người đều là vẻ không thể tin được. Bạch Ngọc Đường thật là Đông Nhạc thị tứ đại công tử vị thứ nhất. Đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất thiên phú cao nhất một cái. Hơn 20 tuổi chính là thiên cực cảnh, loại thiên phú này đã có thể xưng hiếm thấy trên đời. Nhưng là, hắn chết, bị một kiếm miểu sát, hơn nữa còn là bị trước đó cứu khâu Vân cái kia linh cực cảnh thiếu niên cho một kiếm chém giết. Nói đùa cái gì, linh cực cảnh làm sao có thể một kiếm chém giết Bạch Mặc Đường? Cái này tối thiểu nhất cũng phải cùng là thiên cực cảnh mới được a, hơn nữa thiên cực cảnh cũng đều không nhất định có thể một kiếm chém giết Bạch Mặc Đường. Ghen tởm. Hắn thật sự là ghen ghét không thôi, Cầu thế mà trên hội ngộ một cái thiên cực cảnh cường giả ra tay cứu viện. Huơn nữa cái này thiên cực cảnh cường giả sẽ còn giả heo ăn thịt hổ. Chờ một chút, hắn nhớ trước có được người này còn phát động qua pháp thuật, nói cách khác, người này là thiên cực cảnh võ pháp song tu cường giả. Sắc mặt của Khâu Đức càng thêm khó coi. Dạng này hắn sẽ rất khó đi trêu chọc. Thiên cực cảnh, đủ để quét ngang toàn bộ đông nhà thị. Bất quá cũng may còn có một tin tức tốt. Cái kia chính là Khâu Vân, Khâu Tiểu Vũ cùng cường giả này khi tiến vào bí cảnh thời điểm cách ra. Hắn không đi trêu chọc cường giả này chính là, Khâu Vân, Khâu Tiểu Vũ không có thực lực gì, tiến vào bí cảnh sinh tồn đều là nản coi như bọn họ có thể sinh tồn xuống tới Nhưng lại kiên trì đến khẳng định không lâu, chỉ cần hắn có thể tìm tới bọn hắn, trong bí cảnh như vậy rất bọn họ cầm không thể nghi ngờ là mười phần đơn giản một việc đi. Khâu Đức mang theo Bạch Ngọc Đường cho hắn những cái kia nhân mã, bắt đầu tiệm phục tại Ngọc Hoàng Đỉnh phụ cận. Bây giờ nhiều người như vậy tụ tập Ngọc Hoàng Đỉnh, Khâu Vân, Khâu Tiểu Vũ vì tìm kiếm cường giả hỗ trợ dẫn bọn hắn ra ngoài, hoặc là tìm tới Trung Quốc bảo hộ, khẳng định cũng muốn hướng nơi này đi. Chỉ cần hắn ok gọi dò, như vậy không sợ đợi không được, chương 961. Đại chiến bắt đầu. Chương 961, đại chiến bắt đầu, ánh mắt tiếp tục trở về tới Ngọc Đỉnh xung quanh. Lúc này, tất cả mọi người tại nín hơi mà đối đãi đúng vậy, tám gia tộc lớn nhất gia chủ đã cùng Vũ Thánh Chu Thiên Hàng thương nghị có một đoạn thời gian. Hiển nhiên, đối với tinh dương hoa thuộc về cùng phân chia, như cũng không có kết quả gì. Không hề nghi ngờ, chiến đấu lập tức liền muốn bạo phát. Thương nghị không thành, chỉ có thông qua vũ lực giải quyết đây tuyệt đối là toàn bộ Trung Quốc cổ vũ giới tối cao quy mô chiến đấu. Không ít người đều là chỉ sợ tránh không kịp, nhau nhau trốn đến chỗ rất xa, dự định tìm kiếm thời cơ đục nước béo cò. cục, sau một khắc canh một cú ngập trời năng lượng ở chỗ này bộc phát. Màu xanh linh phóng lên tận trời, kia là nồng đậm tới cực điểm tổng hợp tới cực điểm tinh thuần linh lực. Hiển nhiên, loại này linh lực chỉ có cường giả đỉnh cao khả năng bạo phát đi ra. Còn lại cổ vũ cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bắt đầu. Bọn hắn mắt thường có thể nhìn thấy, trong chảng, một đạo kinh khủng tới cực điểm bàng bạc linh lực cùng tám đạo mười phần hùng hồn linh lực lẫn nhau đụng vào nhau bá. Tám đạo tương đối nhỏ bé linh lực cùng một đạo cực kỳ to lớn linh lực kinh khủng đụng vào nhau, bạo phát ra một vòng lại một vòng sóng năng lượng. Những năng lượng này sóng có thể nói là cực mạnh, đứng dưới tình huống khoảng cách gần, tu vi không đủ cường giả, đều trực tiếp bị quét ngang mà ra bành bành. Điểm chết người nhất vẫn là kia từng đạo phong bạo Phong bạo lực lượng mười phần kinh khủng. Tám gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh phong bạo đụng vào nhau, bạo phát đi ra càng thêm to lớn như thế. Song phương cũng không hề động thủ, chỉ là tự thân tu vi bộc phát cùng va chạm. Nhưng là dù vậy, như cũng bạo phát ra nhường vô số cổ vũ sắc mặt cường giả vẻ mặt hãnh nhiên. Kinh khủng như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Dưới mắt, bọn hắn rốt cục thấy rõ đương kim thời đại tu vi Vũ Thánh. Dương cực cảnh, Mà nhà của tám gia tộc lớn nhất cơ sở chính bản đều là thiên cực cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là kém một tiểu giai, nhưng kém vừa lúc là thiên cực cảnh cùng dương cực cảnh ở giữa to lớn hơn câu. Cho nên 8 gia tộc lớn nhất gia chủ liên thủ đối kháng Vũ Thánh, kết quả thật đúng là rất khó nói. Mà nhất làm bọn hắn khó chịu chính là bọn hắn 9 người chiến đấu năng lượng dư ba, quá mức biến thái. Trước đó, không ít người ôm giống như Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, dự định thừa dịp 8 gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh xuất thủ thời điểm trên Chuẩn Em Sơn, lấy xuống Tinh Dương Hoa. Nhưng là bây giờ lại không được. 8 gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh chiến đấu vượt ra khỏi dự tính, 9 người bọn họ chiến đấu uy thế ngược lại tạo thành ngọc hoàng đỉnh bảo hộ bình chướng, để bọn hắn căn bản một bước đều khó mà bước ra. Lần này nên làm cái gì? Lúc này Hạ Tiểu Bạch dựa vào các loại chướng ngại vật trước chậm rãi tiến lấy, không hề nghi ngờ, đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Bát đại gia chủ hòa Vũ Thánh đều tại giao thủ, chỉ cần hắn có thể tìm kiếm thời cơ cầm tới Tinh Dương Hoa, như vậy lần này bí cảnh chi hành coi như thành công. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch lặng lẽ hướng phía Ngọc Hoàng Định Phương hướng phóng đi. Nhưng mà bá bá bá, Vũ Thánh cùng tám gia tộc lớn nhất ra tay đánh nhau, bọn hắn bạo phát đi ra bảng bạc linh lực lại lần nữa là khuyết tán mà ra. Cái này linh lực hình thành một đạo hùng hồn năng lượng vòng sáng, vòng sáng quét ngang Thái Sơn bốn phía phương viên 10 dặm, vô số cây cối ngã xuống đất không dậy nổi. Liên xem như những cái kia cổ vũ giới còn lại thế lực hoặc là cường giả, cũng đều là bị cái này đạo năng lượng sóng chấn động đến không ngừng lòng bàn chân trượt, một mực tại triệt thoái phía sau thật mạnh, đây chính là thiên cực cảnh thực lực của cường giả tối đỉnh sao? Ông trời của ta, ta dù sao cũng là thiên trong cực cảnh dai, chứ không cách nào tiến coi như xong, thế mà còn một mực hướng phía sau đi. T. Không được, muốn tranh các ngươi tranh đi, vũ thánh quả nhiên cường hãn. Không ít thánh vực cảnh, thiên cực cảnh cường giả đều là lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua. Một gã thánh cảnh cường giả ngẩn người, kỳ quái, vì muốn tốt cho cái gì giống có người vọt tới. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tam thiên cực cảnh đỉnh phong cùng một cái dương cực cảnh tại chiến đấu, lập tức cổ vũ giới cho dù ai đều không sống qua được. Một người khác phản bác khả năng, là ta nhìn lầm a. Mà bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn cũng không có nhìn lầm. Chính là Hạ Tiểu Bạch. Hắn đi xuyên qua bát đại gia chủ hòa vũ thánh giao thủ sinh ra bên trong phong bạo. Những này phong bạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là với hắn mà nói, thuộc về còn có thể tiếp nhận trình độ. Mặc dù hắn chỉ là thiên cực cảnh cao giai tu vi, nhưng là nội tình tâm hậu, thiên cực cảnh cường giả tối đỉnh giao chiến sinh ra phong bạo khẳng định là không cản được hắn. Bất quá vũ thánh là thật mạnh. Đối mặt Vũ Thánh bạo phát đi ra những năng lượng kia phong bạo, hắn là không dám đón đỡ. Thế là hắn chỉ có thể đi vòng thêm một chút đường xa. Các loại linh lực bộc phát, không ít người hoàng hốt chạy bừa. Mà Hạ Tiểu Bạch đã lặng yên đi tới trước Ngọc Hoàng Đình. Nếu như để người ta biết, nhất định sẽ chấn kinh. Trấn kinh tự nhiên là kinh dị tại thực lực của Hạ Tiểu Bạch. Tám gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh giao thủ, trăm chú là chiến đấu dư ba liền trở thành ngăn cản bọn hắn hướng phía trước Ngọc Hoàng Đình tiến chứng ngại. Thật là Hạ Tiểu Bạch chỉ là tiên cơ cảnh, vậy mà cũng có thể đi vào vị trí này. Mà Hạ Tiểu Bạch có thể thành công đến của tới, kỳ thật cũng có dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý. Trước đó Vũ Thánh đã đem trong đa số thế lực nhỏ cho con lui. Dưới mắt, liền chỉ còn lại 8 gia tộc lớn nhất có thể xem như đối thủ của hắn. Bởi vậy, bất luận là những gia chủ kia nhóm vẫn là Vũ Thánh Chu Thiên Hàn, đều cho rằng không ai có thể lặng lẽ sờ sờ theo dưới mí mắt bọn hắn chôn em. Hạ Tiểu Bạch mỉm miệng lên một tia cười lạnh, hắn nhìn một chút Ngọc Hoàng đình Chí Định. Thinh Dương Hoa, hắn chắc chắn phải có được. Chu Thiên Hàn song trưởng không ngừng đánh ra, từng đạo màu cam, màu xanh, linh lực màu tím tứ ngược mà ra, vắt ngang bên trong tại phiến thiên địa này. So sánh dưới, Thủy Tinh Lan, Mạc Hãn Hải bọn người nhất định phải liên thủ khả năng miễn cưỡng đón lấy hắn một kích. Cố hết sức ha ha ha ha ha ha. Bản thánh nói qua, Tinh Dương Hoa là bản thánh, ai cũng đoạt không được. Chu Thiên Hàn tùy tiện cười lớn, tám sát mặt đại gia chủ đều là từng chút từng chút trầm xuống Vũ Thánh. Dạng này đánh xuống, chẳng lẽ ngươi liền không sợ có người đục nước béo có sao? Thủy Tinh Lan cười lạnh một tiếng, ý đồ phân tán Vũ Thánh lực chú ý chẳng lẽ nói chưa vị không nhìn thấy dưới mắt tình cảnh sao? Giữa chúng ta chiến đấu đã ngăn cách trước tất cả hướng Ngọc Hoàng đỉnh thông lộ, cho nên chỉ cần chúng ta phân ra thắng bại, như vậy Tinh Dương Hoa liền hết thệ đều kết thúc. Chu Thiên Hàn trên khoẻ miểu này đánh xuống, sẽ chỉ là được. Nhìn thấy không? Đây chính là dương thực lực của cục cảnh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Vũ Thánh ngươi như thế nào đánh từ đâu, người của người khác không qua được, vậy vạn nhất. Hạ Tiểu Bạch đâu? Thủy Tinh Lan nhạt cười một tiếng hỏi. Sắc mặt của Chu Thiên Hàn lập tức có chút khó coi, ta lời đã rất rõ ràng, không ai có thể tới. Nếu như Hạ Tiểu Bạch thật đi vào cái này bí cảnh, hơn nữa đến nơi này, cũng là tuyệt đối không thể trôi qua đến. Thật sự là tự tin a, đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời tin tưởng Vũ Thánh ngài tốt. Nếu như ngược lại để chúng ta nhìn thấy hắn, ta sẽ để cho hắn lãnh giáo một chút ta Lan Tinh giao lợi hại. Không sai. Ta cũng biết nhường hắn lãnh giáo một chút cái gì gọi là chân chính mạc ra song kiếm." Mạc hắn Hải thản nhiên nói. Chương 962: Hạ Tiểu Bạch VS Trở Hãn Hải. Chương 962: Hạ Tiểu Bạch VS Trở Hãn Hải. Bốn phía những cái kia vây xem cường giả đều là im lặng im lặng. Ai cũng biết trước 10 năm võ thần cùng 8 gia tộc lớn nhất ở giữa mâu thuẫn, không nghĩ tới hôm nay võ thần không tại, bọn hắn lại còn đem khí vung tới võ thần trên người truyền nhân. Bọn hắn cũng không biết rõ, kỳ thật tại trong thế giới giả lập, Hạ Tiểu Bạch cũng cùng bọn hắn làm ra không ít mâu thuẫn. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch đã lặng lẽ sờ sờ đi tới Ngọc Hoàng Đỉnh khía cạnh, lúc này đang đang lặng lẽ hướng phía trên núi bò đi. Ngọc Hoàng Đỉnh mặc dù hùng vĩ, nhưng là cũng chính là hơn 1000m cao đối hạ tiểu bạch cái này thành cực cảnh mà nói leo lên đi căn bản không phải việc khó. Rất nhanh, hắn đi tới đỉnh núi một cái góc ở chỗ này, hắn rốt cục thấy được tha thiết ước mơ tinh dương hoa. Tinh tinh điểm sáng phảng phất giống như sáng chói sao trời vờn quanh ở giữa, giờ phút này, tinh dương hoa mỹ lệ tới cực điểm. Tới. Lập tức liền muốn tới tay. Bất quá lúc này cũng có một số người phát hiện trên Ngọc Hoàng Đỉnh phương hạ tiểu bạch vị nhìn phía trên. Ngoa đảo, có người lên vào. Cái gì? Mập mạp phê, hắn làm sao vượt qua? Thiên, những cái kia vây xem cổ Vũ Cường Giả đều là nhịn không được bộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng ồ lên. Bởi vì, trước đó bọn hắn chính là nếm thử đục nước béo cỏ, nhưng là thất bại. 9 người kia chiến đấu uy thế quá lớn, bọn hắn căn bản không sống qua được. Thật là người kia vậy mà sống tới. Hắn là thế nào tiến lên a? Cái này cần cái gì nghịch tiên thực lực khả năng tiến lên a? Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy mình đã bị phát hiện thì là không do dự nữa, một tay lấy Tinh Dương Hoa lấy xuống. Cứ như vậy, Tinh Dương Hoa tới tay. Có thể nói vô cùng đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Về phần bị phát hiện a, đó là chuyện của không có cách nào. Tinh Dương Hoa như thế dễ thấy thần dược, bị hái được chắc là phải bị phát hiện. Lúc này, Vũ Thánh cùng Thủy Tinh Lan chờ 8 tên gia chủ chiến đấu, khi bọn hắn nhìn thấy Tinh Dương Ba Hoa người lấy xuống, cũng là không thể không lập tức dừng tay hạ Tiểu Bạch. Đa số cổ vũ cường già không nhận ra Hạ Tiểu Bạch, nhưng là Thủy gia cùng Mạc gia tuyệt đối là nhận ra, Vũ Thánh bên này, Phương Thiên Hoa cũng giống nhau nhận ra. Tóm lại nhận ra người của Hạ Tiểu Bạch không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối đều là trọng lượng cấp nhân vật. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là ngạo nghễ đứng ở Ngọc Hoàng Đính, chi đỉnh, lạnh nhạt nhìn phía dưới 8 gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh một cái. Trực tiếp tướng Tinh Dương Hoa thu vào. Giờ phút này, vô số người hai mắt buộc phát ra phẫn nộ mà hào quang của nóng bỏng đem Tinh Dương Hoa giao ra. Căn bản không cần Chu Thiên Hàn mở miệng, Nhưng cái kia cổ vũ cường giả chính là không kịp chờ đợi la ầm lên. Cổ vũ giới cường giả vi tôn, bọn hắn có thể cho phép Tinh Dương Hoa rơi tới 8 gia tộc lớn nhất trong tay, cũng có thể cho phép Tinh Dương Hoa rơi tới Vũ Thánh trong tay, nhưng tuyệt không có khả năng cho phép Tinh Dương Hoa rơi tới hai người này đều không phải là một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Bởi vì 8 gia tộc lớn nhất thế lực khổng lồ, bởi vì Vũ Thánh thực lực thiên hạ nhất. Mà hắn thì sao? Thế đơn lực bạc Hơn nữa chỉ là thiên cực cảnh cao dài mà thôi. Hạ Tiểu Bạch thì là lạnh nhạt nhìn chung quanh một cái bốn phía quả nhiên vẫn là muốn chiến đấu à vậy liền tới đi. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. Với vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn hôm nay thực lực đạt tới loại trình độ nào. Hắn có thể không thể tự kiềm chế quét ngang tám gia tộc lớn nhất. Nếu như có người biết Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, nhất định sẽ cười nhạo không thôi. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thật là rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này, người chính là Hạ Tiểu Bạch Á Vũ Thánh nhạt nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Mặc dù theo ảnh chụp biết Hạ Tiểu Bạch dáng dấp ra sao, nhưng là mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ, sờ Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch phủi vũ Thánh một cái, ta không phải Hạ Tiểu Bạch. Vũ Thánh, bốn. Vũ Thánh đương nhiên sẽ không tin lời của Hạ Tiểu Bạch. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thế mà liền thừa nhận cũng không dám, thật là khiến người ta xem thường hắn giao ra tinh dương hoa, sau đó tự đoạn hai tay, tiện thể nói cho ta tăng tích của Hạ Lăng Thiên, tha cho ngươi khỏi chết. Vũ Thánh thẳng như nói. Vô số người nghe vậy, lúc này xôn xao một tiếng. Quả nhiên, lời nói của Vũ Thánh đầy đủ khí phách. Bất quá đây là chuyện của không có cái nào. Dù sao cái kia Hạ Tiểu Bạch cũng chính là thiên cực cảnh cao cấp tu vi, tám gia tộc lớn nhất gia chủ tùy tiện tới một cái đều đều có thể hắn. Nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch lại vui cười ha ha, Vũ Thánh đúng không, ngươi tự mình đem Vũ Thánh cái này danh hiệu cho ta, sau đó tự đoạn cái chân thứ ba. A đúng rồi, ngươi có cái chân thứ ba sao? Ngươi như thế giả, cho dù có cũng không thể dùng a. Lập tức, tiên tĩnh như chết xuất hiện tại Ngọc Hoàng đỉnh bốn phía. Tự đoạn cái chân thứ ba. Hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Lại dám đối Vũ Thánh dạng này khẩu suất cuồng ngôn. Mà Vũ Thánh ánh mắt cũng là buông xuống. Hiển nhiên, hắn có chút nổi giận. Bất quá ngay lúc này, Mạc Hán Hải thế mà xoé mở miệng trước Vũ Thánh chớ nổi giận hơn. Giang Hỏa này lưu cho ta giải quyết như thế nào?" Mạc Hãn Hải nhàn nhạt nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái a. Vũ Thánh nhìn về phía Mạc Hãn Hải, ta vừa mới cũng đã nói, nhưng ta nhìn thấy hắn, nhất định nhường hắn lãnh giáo một chút chúng ta Mạc ra góp lại người song kiếm lưu. Ta cũng đã nói, muốn để hắn mở mang kiến thức một chút lan tinh giao găm lợi hại. Thủy Tinh Lan nói rằng đã như vậy, tại Chu sát Hạ Tiểu Bạch về trước đó, chúng ta tạm thời đình chỉ ra tay đi, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Mạc Hãn Hải nói rằng. Vũ Thánh gật gật đầu, chính hợp ý ta. Cứ như vậy, tính tạm thời công thủ đồng minh đã thành. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ tới tình huống sẽ xảy ra biến hóa như thế Hạ Tiểu Bạch, ngươi truyện của ở trong game chúng ta Mạc ra có thể vẫn luôn nhớ kỹ, ngươi sở học song kiếm cũng bất quá là nghĩa vụ của ngươi ban đầu ở chúng ta Mạc ra học trộm tới về sau giao cho ngươi. Song kiếm lưu, toàn thế giới chỉ có một cái chân chính song kiếm lưu thế ra, cái kia chính là Mạc gia. Hạ Tiểu Bạch, ta sẽ để cho ngươi xem một chút gọi thế nào làm chân chính song kiếm lưu. Mạc Hãn Hải sách theo hai thanh hiện ra trói lọi điện sắt trường kiếm, tại bên trong không trung hướng phía Hạ Tiểu Bạch chậm rãi đi đến. Thủy Tinh Lan thì là nhàn nhạt mở miệng, năng lực của ta cũng không cần nói, không thích hợp chứng minh chiến đấu, ngươi đi đi, người không được ta lại đến. Ta sẽ không được." Mạc Hán Hải cười lạnh một tiếng. Hạ Tiểu Bạch thì là hít mắt, mặc ra xong kiếm a. "Hạ Tiểu Bạch, thế nào, Vũ Thánh trên không dám, phái ngươi ra tới đối phó ta, đã như vậy vậy thì đến thử xem tốt, không biết tự lượng sức mình, xem ta như thế nào nghiền chết ngươi." Mạc Hãn Hải cười lạnh một tiếng, sau đó cả người thân thể đương nhiên đó là động. Không hề nghi ngờ, Mạc Hán Hải quyết định tốc chiến tốc thắng huynh ba. Trung Thiên uy thế bộc phát mà lên, năng lượng bàng bạc giống như vô tận lớn như biển liên miên bất tuyệt đây chính là Mạc gia gia chủ Mạc Hãn Hải, cực cảnh đỉnh phong tồn tại cường Mà Hạ Tiểu Bạch chỉ là thánh cực cảnh cao giai. Cái này phải đánh thế nào? Đối mặt với Mạc Hán Hải bạo phát đi ra bàng bạc linh lực, Hạ Tiểu Bạch thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Thu vi cao hơn hắn nhất giai a. Mặc dù cao nhất giai, nhưng là cũng may với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận, hơn nữa cùng là song kiếm lưu, Hạ Tiểu Bạch không phải cảm thấy mình thất bại. Trong tay kia hai thanh trường kiếm lại lần nữa ra hiện tại hắn trên tay trái tay phải. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, chương 963. Băng ngưng kiếm. Chương 963, Băng ngưng kiếm. Rất nhanh, Mạc Hán Hải đã là xách lấy trong tay kia hai thanh điện sắc trường kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch vung ra bá. Bá Mạc Hàn Hải song kiếm lấy kẻ trước người sau phương thức hướng phía Hạ Tiểu Bạch bay hơi ra hai đạo kiếm khí. Cái này hai đạo kiếm khí một từ đỏ lên, 10 phần tươi sáng. Trọng yếu nhất là phạm vi cũng là rất lớn. Làm cái này hai đạo kiếm khí quét ngang mà ra, vô số cùng bạo linh lực cũng là tùy theo phun trào hô ba. Cùng phong gào thét, ở đây tất cả mọi người tóc đều tùy theo bay múa áo bào bay phất phới, bao cắt tội vào mọi người hai mắt. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình, đối mặt mặt Hàn Hải kích thứ hắn tạm thời lựa chọn né tránh. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là ra tay đánh nhau. Vô số cổ vũ gia tộc và cường giả đều đang lẳng lặng nhìn xem một màn này. Lúc này, cục diện đã bởi vì Hạ Tiểu Bạch đục nước béo có cướp được Tinh Dương Hoa đã xảy ra cải biến. Trước đó còn ra tay đánh nhau 8 gia tộc lớn nhất gia chủ cùng Vũ Thánh liên hợp lại cùng nhau. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, một khi xuất hiện cùng chung một đấng nhân, như vậy dù là trước đó là đấng nhân, đều sẽ tạm thời buông xuống mâu thuẫn. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch có thể xuyên việt bắt đại gia chủ hòa Vũ Thánh ở giữa chiến trường, tra trộn vào đi thành công cầm tới Tinh Dương Hoa, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch hôm nay có thể sống giở đi nơi này. Mặc dù Tinh Dương Hoa tới tay, nhưng là nói cho cùng, cái kia Hạ Tiểu Bạch cũng bất quá là thiên cực cảnh cao giai tu vi. Ma nha của tám gia tộc lớn nhất cơ sở chính bản đều là Thiên Cực cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách Dương Cực cảnh chỉ thiếu chút nữa, càng đừng đề cập Vũ Thánh chính là thực sự Dương Cực cảnh. Thực lực sai biệt bảy ở chỗ này, Hạ Tiểu Bạch căn bản không có bất kỳ còn sống mang tinh dương hoa rời đi bí cảnh hy vọng. Mà Lữ Linh Vi thì là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Giờ phút này hắn rốt cục biết Hạ Tiểu Bạch là ai, không nghĩ tới hắn chính là võ thần truyền nhân. Nàng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bất kể nói thế nào, nàng đều không hy vọng Hạ Tiểu Bạch chết ở chỗ này. Chiến đấu ý nguyên còn tại liên tục, xuống, hai người lập tức chính là trên giao thủ trong hiệp. Bốn thanh kiếm đan vào lẫn nhau, khanh âm vang bang bạo phát ra đến mai không hết chói lọi hỏa tinh. Hai người tại ngàn mét phía trên không trung riêng phần mình cầm trong tay song kiếm chiến đấu, các loại huy thế bộ phát làm cho người khác hại nhiên đương nhiên, cái này một trăm hiệp bên trong, Hạ Tiểu Bạch một mực lấy nhượng bộ làm chủ, nhưng rất nhiều người cảm thấy Hạ Tiểu Bạch ngay từ đầu liền trên không chiếm cứ gió đây là cực kỳ bình thường, dù sao tu vi chênh lệch bảy ở chỗ này. Trong lòng không ít người thở dài, xem ra Hạ Tiểu Bạch muốn không được, không nói trước hắn có chết hay không, ít ra Tinh Dương Hoa muốn rơi vào trong tay tám gia tộc lớn nhất. Mạc Hán Hải cũng là thần sắc càng thêm lạnh léo hạ tiểu bạch, ngươi liền chỉ biết là làm con rùa đen rút đầu sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Mạc Hán Hải cười lạnh một tiếng, mặc dù dưới mắt xem như lấy lớn hiệp nhỏ, nhưng là chuyện của đoạt bảo trọng yếu nhất, hắn mới không quản được nhiều như vậy. Hạ tiểu bạch dõng nhiên cười một tiếng, đây chính là ngươi nói. Mạc Hán Hải cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn giả bộ làm nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, người trẻ tuổi da mặt chính là mỏng a nhưng là, hiện thực thật là càng vô tình. Lần này, hắn đối với hạ tiểu bạch phát động cường lực kích, trong tay điện sắt trường kiếm đan vào một chỗ, sau đó, hình thành một cái tập tự Đối với Hạ Tiểu Bạch phanh ra thập tự luân hồi trảm. Căn bản không cần Mạc Hãn Hải mở miệng, đã có người nhịn không được tốt ra. Thập tự luân hồi trảm là Mạc Hãn Hải chiêu bài song kiếm kỹ, có thể phát động một cái cự đại thập tự kiếm khí vây kích đối phương, huy lực cực mạnh. Trọng yếu nhất là kỹ năng này căn bản là không có cách ngăn cản, có theo dõi tính, nếu như không thể hóa giải, như vậy vô luận như thế nào người đều sẽ bị đội kịp, sau đó tiếp nhận một cái này. Một khi tiếp nhận một cái này, lập tức liền sẽ ham vào luân hồi, thấy qua đi đủ loại, sau đó bị Mạc Hãn Hải một kiếm chém giết. Tóm lại, đây là vô cùng thần kỳ công kích, một khi bị đánh trúng, cơ bản mang ý nghĩa tử vong. Nhưng mà sau một khắc, để bọn hắn càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện đối mặt Mạc Hãn Hải thập tự luân hồi trảm, song kiếm vung dậy, văng ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí như là thiên ngoại mà đến, trực tiếp quét về phía thập tự luân hồi trảm. Làm hai người lẫn nhau đụng vào nhau, mà Mạc Hãn Hải thập tự luân hồi trảm kiếm khí đúng là trong nháy mắt bại tan hết ào ào ào. Nhưng tụ Mạc Hãn Hải đa số lực lượng một kích cứ như vậy tán mất, nhường đến vô số thất thải linh lực nghĩ mà đi. Côn phương Giờ phút này, vô số mắt người lộ vẻ kinh thế nào? Khả năng. Đúng vậy à? Làm sao có thể chứ đây chính là Mạc gia gia chủ Mạc Hán Hải thành danh kỹ, cổ vũ rơi tiếng tâm lừng lẫy, lại bị cái kia Hạ tiểu Bạch cho tùy tiện hóa giải. Đó là cái gì chiêu thức? Ân. Võ thần giáo hắn sao? Võ thần tiên phú cử thế vô song, mặc dù Hạ tiểu Bạch tu vi trên lệch một chút, nhưng là làm không tốt tại trên song kiếm lưu, Hạ tiểu Bạch tạo nghệ cũng không so Mạc gia gia chủ trên lệch. Cái này Hạ tiểu Bạch có chút môn đạo. Không ít người hoảng sợ ngây ngốc nghị luận lên. Lúc này mang theo trong đội ngũ những người bình thường kia chậm rãi thoái phía quyền hạ cùng nên thu nhìn xem một màn này cũng là có chút kinh dị. Bọn hắn đương nhiên biết Hạ Tiểu Bạch mục đích tới nơi này là cái gì. Trên sự thật chứ bọn hắn ra, người của những lại tới đây mục đích đều chỉ có một cái, cái kia chính là cướp đoạt tinh dương hoa. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch một người đến, cái gì giúp đỡ đều không có, theo bọn hắn căn bản là tự tìm đường chết. Nhất là làm Hạ Tiểu Bạch bị tám gia tộc lớn nhất ra chủ cùng Vũ Thánh vây quanh thời điểm, càng làm cho bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đã không đường có thể đi. Thật là dưới mắt, hắn vậy mà thành công hóa giải mạc Hãn Hải thập tự luân hồi trạm, cái này nhưng có điểm làm cho người giật mình thật là lợi hại. Lữ Linh vi dù sao cũng là Lã gia đại tiểu thư, đối Mạc Hãn Hải không phải không biết lợi hại. Vô dụng, mặc ra gia chủ Mạc Hán Hải xâm nhập nghiên cứu xong kiếm lưu mấy chục năm, ở đâu là hạ tiểu bạch có thể so sánh. Mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng là thời gian thật là cái vấn đề a. Cốc Nên Thu lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là đi thua. A Lữ Linh Vi lập tức khẩn trương lên, không được, không thể để cho hắn chết. Người nhìn ta làm gì? Hắn tự mình tìm đường chết, ta cũng không cứu được hắn. Cốc Nên Thu hết lên trong không trung phương hướng một cái, nói rằng: chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Mạc Hán Hải nhìn xem chính mình thập tự luân hồi trạng bị hóa giải, mặt mo cũng là dần dần xuống có chút môn đạo. Ta môn đạo nhiều nữa đâu? Hạ Tiểu Bạch cười nói, nhưng là chỉ là hóa giải ta thập tự luân hồi trả mà thôi, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Mạc Hán Hải mà không biểu tình, "Đã ngươi lớn lối như thế, vậy ta cũng lời cùng ngươi tiếp tục chơi đùa, làm nóng người kết thúc, nên làm thật." Mạc Hán Hải nói xong, trong tay song kiếm lập tức rời khỏi tay. Ngay tại Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng nhìn lại lúc, hắn rời khỏi tay song kiếm vậy mà tại hắn dưới sự khống chế của thủ thế, lượn vòng tại quanh người hắn. Mà kia hai thanh kiếm, cũng rõ ràng là phát ra một hồi kim quang liền để ngươi xem một chút. "Ta hai thanh kiếm này chân thân tốt." Ba ngưng song kiếm, lộ ra. Chương 964 Kiếm tâm thông minh người. Chương 964, kiếm tâm thông minh người. Lập tức, nương theo lấy Mạc Hán Hải vừa dứt tiếng, trong tay hắn hai thanh phi kiếm thình lình quang mang nợ rộ âm thanh của kỳ dị vang lên, sau đó tại vô số người bên trong ánh mắt kinh hãi, kia hai thanh trường kiếm lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản tạo hình giản dị tự nhiên, nhan sắc hiện ra là điện sắc trường kiếm, lập tức biến thành một cái khác tạo hình. Hình dạng nước 10 phần ưu mỹ, một thanh băng màu lam, một thanh sáng tự sắc, lam sắc quang điểm cùng điểm sáng màu tím vờn quanh, trận trận minh vạch phá bầu trời. Không huyên tới cực điểm. Trong một chớp mắt, vô số người bạ phát ra trận trận tiếng ồ lên băng kiếm lại là Băng Ngưng Kiếm. Mạc Hán Hải vậy mà thu hoạch được Băng Ngưng Kiếm công nhận A3. Băng Ngưng Kiếm, ngay trong bọn họ có một ít người biết, nghe nói kia là đời thứ nhất Mạc ra gia, gia chủ truyền thừa thần kiếm. Kiếm tiên lấy tự câu thơ Hán Hải chẳng trị trăm chữ băng, tình cảnh bi thảm vạn giang ngưng. Ai cũng không biết thanh kiếm này phân cấp, bọn hắn chỉ biết là đây là toàn bộ trên Mạc ra hạ, phẩm cấp cao nhất song kiếm. Một khi Mạc ra ra chủ sử dụng Băng Ngưng Kiếm, như vậy chiến lực sẽ nhảy lên tới tươi có người có thể siêu việt tình trạng. Thật là, cũng không phải gì đó nhường đều có thể sử dụng Băng Ngưng Kiếm. Băng Ngưng Kiếm dường như có kiếu ý. Nếu không thể đạt được tán thành, như vậy thì không thể sử dụng. Dưới mắt, Mạc Hán Hải xuất ra hai thanh kiếm này, chẳng phải là nói Mạc Hãn Hải chinh phục Băng Ngưng kiếm. Kế lực chiến đấu của hắn, cần phải một lần nữa lường được. Cầm lên Băng Ngưng kiếm Mạc gia gia chủ, chính diện sức chiến đấu sợ là ít ra có thể đi vào tám vị gia chủ bên trong trước ba tiêu chuẩn. Mạc Hãn Hải lẳng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, trước Hán thân là hai thanh lơ lửng kiếm. Mũi kiếm trực chỉ hạ tiểu bạch, sát tiểu bạch. Có thể làm cho ta dùng ra Băng kiếm, cũng chết cũng không tiếc. Nói thật, cái này vốn là ta dự định giữ lại dấu áp chủ bài. Chỉ có điều ngươi cũng là sử dụng song kiếm làm làm vũ khí, để chứng minh ta Mạc ra mới là song kiếm lưu chân chính tinh thông người, ta mới đưa Băng Ngưng kiếm đem ra. Thế nào, nhìn thấy hai thanh kiếm này, có cảm tưởng gì? Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn Băng Ngưng kiếm, không nghĩ tới ngươi cùng ta làm chuyện của như thế, đối của mình kiếm đều làm ngụy trang ân. Thế nào, ngươi muốn nói kiếm của ngươi so Băng Ngưng kiếm ưu tú hơn sao? Còn Ngụy Trang, vốn chính là đồng nát sắt vụ, còn có thể ngụy trang thành bộ dáng gì? Mạc Hán Hải cười lạnh tiếng là nhất định phải dọn, chỉ có điều ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta hai thành kiếm chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng khẩu khí thật lớn. Mạc Hãn Hải cười lạnh, "Theo ta, dưới mắt ta chưa chắc không thể đánh với Võ Thần một trận, đáng tiếc, bây giờ hắn không ở nơi này. Cho nên ta chỉ có thể cố mà làm bắt ngươi đi chứng minh, chân chính song kiếm lưu, nắm giữ trong tay hay." Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Mạc Hãn Hải trầm ngâm hai giây, "Thì ra ngươi là để chứng minh những ngày à, đã như vậy. Nếu như không có song kiếm, ngươi có phải hay không liền chứng minh không được nữa? Ngươi nói không phải nói nhảm, vũ khí đều không có, còn nói gì song kiếm lưu?" Mạc Hãn Hải cười lạnh dạng này, a Hạ Tiểu Bạch nhớ tới nghĩa phụ trước đây thật lâu nói với hắn qua một câu, không biết rõ có thể thực hiện hay không. Hạ Tiểu Bạch đối với băng ngưng kiếm vây tay, tới. Mạc Hán Hải vẻ mặt cười lạnh, ngươi ngu rồi sao? Băng ngưng kiếm là ta luyện hóa dòng giá 10 năm phi kiếm, ngươi nói đưa tới liền đưa tới. Nhưng là một giây sau, băng ngưng kiếm hưu một chút bay đến Hạ Tiểu Bạch trước mắt lơ lửng. Mạc Hán Hải, ba. Hán giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Lúc này phía dưới không ít người nhìn xem một màn này, cũng đều là có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nguyên bản si sào bàn tán đáng lợi, cũng đều là ngây ngốc yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái kia Tiểu Bạch vây tay một cái mạc da truyền thừa ngàn năm băng ngưng kiếm liền chạy tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch? Mạc Hãn Hải đối với Băng Ngưng kiếm làm ra bắt lấy tư thế, trở về. Băng Ngưng kiếm không nhúc nhích tí nào trở về, vẫn là bất động. Mạc Hãn Hải hiếm thấy toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Cái này đạp ngửa cái quỷ gì? Mà Hạ Tiểu Bạch thì là cười ha ha một tiếng, bá một tiếng đem song kiếm của mình thu hồi đi, hai tay sau đó nắm chặt Băng Ngưng song kiếm ở, cũng không thể lắm, chỉ là có chút nhẹ. Một đám người té xỉu, ngươi còn tự mình trên thể nghiệm. Sắc mặt của thì là khó coi. Sắc mặt của hắn là thật là khó coi, sắc mặt biến thành màu đen, cái trán ngân Hắn tân tân khổ khổ luyện hóa 10 năm mới thành công tổ truyền băng ngưng kiếm, liền dễ dàng như vậy rơi xuống trong tay Hạ Tiểu Bạch. Nói đùa cái gì? Hắn có thể tiếp nhận đối phương chuyện của mạnh hơn chính mình thực, cũng có thể tiếp nhận tài nghệ không bằng người kết quả, nhưng là tình huống trước mắt hiển nhiên không ở trong đám này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như tính sai đâu. Ngay lúc này, Thủy Tinh Lan chậm rãi đi vào Mạc Hãn Hải bên cạnh. Không chờ Mạc Hãn Hải hỏi thăm, Thủy Tinh Lan chính là mở miệng, "Ta nghĩ ngươi hẳn có thể đoán ra nguyên nhân tới, không thể dạng này tiếp tục nữa, Thiên phú của Hạ Tiểu Bạch xa xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta." Đúng vậy a. Không nghĩ tới võ thần vậy mà tìm một cái thiên phú nhà của kinh người như vậy băng làm đệ tử. Kiếm tâm thông minh người, đây chính là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên phú sắc mặt của Mạc Hán Hải vô cùng âm trầm nói. Kiếm tâm thông minh người, đây là từ xưa đến nay cũng khó khăn gặp kiếm đạo thiên tài, máy ảnh giờ SL là kiếm tâm thông minh người, có thể khai thông bất kỳ có linh tinh kiếm. Kiếm là cô tịch, kiếm là Tịch Liêu, có thể cùng chúng nó người của khai thông, ngoại trừ rèn đúc kiếm người, như vậy còn lại cũng chỉ có kiếm tâm thông minh người. Mà một thanh kiếm tuổi trợ tuyệt đối không phải nhân loại có thể so sánh, làm rèn người qua đời, bọn chúng chỉ có thể ở một nơi nào đó yên lặng 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm. Bởi vậy, là một thanh có linh tính kiếm gặp phải kiếm tâm thông minh người, không có gì đáng nói, tự nhiên là vui vẻ chạy tới giao lưu đi. Mặt Hãn Hải 10 năm luyện hóa chỉ là cưỡng ép đem băng ngưng kiếm chói buộc tại bên người chính mình mà thôi, vừa gặp phải Hạ Tiểu Bạch, cái này chói buộc cũng liền không tồn tại nữa. Tóm lại, đối mặt loại tình huống này, Thủy Tinh Lan quyết định ra tay. Vũ Thánh lẳng lặng nhìn xem một màn này, có chút châm trọc khiêu khích còn thật là vô dụng, đối phó một thiếu niên còn cần xuất động hai tên gia chủ, dứt khoát ta trực tiếp một trưởng vỗ chết hắn tính toán. Thủy Tinh Lan nhìn về phía Vũ Thánh, Vũ Thánh đại nhân tự nhiên có thực lực này, nhưng là chúng ta không thể quá phất lờ. Chúng ta liên thủ vây công Hạ Tiểu Bạch, ai cũng không thể đảm bảo hạ Lăng Tiên cái này mất tích nhà của 10 năm băng xuất hiện. Nếu như hắn xuất hiện, ở đây tất cả mọi người lực, chỉ có Vũ Thánh Ngươi có thể đối phó hắn. Hừ, có chút đạo lý, đã như vậy các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm. Về phần những nhà khác chủ, mặc dù cũng có một chút mong muốn cùng một chỗ liên thủ, nhưng là Thủy Tinh Lan sợ Hạ Tiểu Bạch chạy trốn, ủy thác bọn hắn phong bế cái khác mấy cái phương hướng. Tăng thêm hắn liên thủ Mạc Hán Hải, cường lực như vậy đội hình, như thế hoàn mỹ phong tỏa cùng vây quanh, Hạ Tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Hán Hải thay đổi bình thường thiên cấp song kiếm, tiếp tục đối với Hạ Tiểu Bạch khởi sướng công. Mà Thủy Tinh Lan thì là ngay đầu tiên biến mất bóng dáng. Thân làm thủy ra ám sát thuật tinh thông người, hắn rõ ràng chính mình làm như thế nào phát huy tác dụng hơi rắc rối rồi, cốc nên Thu mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem một màn này. Trước đó Hạ Tiểu Bạch có thể lấy lực lượng một người cùng Mạc Hãn Hải quấn nhau thời gian dài như vậy, đã để nàng rất là chấn kinh. Chương 965, Lan Tinh giao găm. Chương 965, Lan Tinh giao găm. Nhưng là bây giờ nước ra gia chủ Thủy Tinh Lan vậy mà cũng ra nhập vào, cái này có thể liền phi phái. Không nói đến trên cảnh giới chiến lệnh, đơn làm một đối một cố gắng hết sức. Càng đừng đề cập một đối hai loại này, số lượng áp chế điểm chết người nhất vẫn là Thủy Tinh Lan, hắn chính là nước Gia gia chủ, Thủy gia ám sát thuật toàn bộ cổ vũ rơi tiếng tâm lường lẫy. Mặc dù Thủy gia sự suy thoái, nhưng là nước thực lực của gia gia chủ vẫn là không thể chê, ám sát thuật làm đến xuất thần nhỏ hóa, liền xem như những nhà khác chủ cấp nhân vật cũng phải để phòng hắn ám sát. Hạ Tiểu Bạch một người làm sao có thể chống đỡ được? Không biết do vì cái gì nàng có chút không đành lòng, tốt xấu cũng coi như người của nhận biết. Bất quá, nàng cũng không có cách nào a. Mà những người khác cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Có ít người thậm chí cảm thấy đến Hạ Tiểu Bạch không kiên trì được kịp một Cái gì là cổ vũ rơi cấp cao nhất sát thủ? Không hề nghi ngờ, Thủy Tinh Lan chính là. Nếu là sát thủ, như vậy thì là âm thầm ẩn núp, xuất kỳ bất ý cho người một kích trí mạng. Càng đừng đề cập hắn vẫn là thiên cực cảnh định phong cấp sát thủ. Tùy tiện đến một kích trí mạng hạ tiểu Bạch liền tuyệt đối ngăn không được. Trước đó hắn còn có thể cùng Mạc gia gia chủ Mạc Hán Hải gọi trường trăm hiệp, bây giờ căn bản không làm được. Tại trong lòng cốc nên thu suy nghĩ thời điểm, hạ tiểu Bạch liền đã cùng hai người mở đánh nhau. Mạc Hán Hải cùng Thủy Tinh Lan trên chiếm cứ gió, không có gì đàng nói, trực tiếp liền đồng thủ. Mạc Hán Hải tự nhiên đi chính diện, mà Thủy Tinh Lan thì là tiềm hành. Thật giống như trong trò chơi kiếm sĩ cùng thích khách liên thủ công kích. Hạ Tiểu Bạch không nhìn thấy Thủy Tinh Lan, chỉ có thể là đem lực chú ý đặt vào trên người Mạc Hán Hải. Khinh âm vang bang thanh âm một phát, hỏa tinh bắn tung tóe, Hạ Tiểu Bạch lại cùng Mạc Hán Hải hỗn chiến ở cùng nhau. Không ít người thấy thẳng lúc đầu. Rất hiển nhiên, trong Hạ Tiểu Bạch kế, cùng Mạc Hán Hải hỗn chiến với nhau, cái này không nghi ngờ gì cho Thủy Tinh Lan rất nhiều cơ hội. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Tiểu Bạch không có cách nào. Lúc đầu trên nhân số liền không chiếm ưu thế, Mạc Hán Hải đánh tới hắn cũng cũng không thể một mực tối lui. Đương nhiên, Thủy Tinh Lan xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch, Mà tích tắc này, vô số người nhìn xem một màn này, rất hiển nhiên, kế tiếp hẳn là Hạ Tiểu Bạch phun huyết hình tượng. Thật là một giây sau, chiến cuộc xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa, biến hóa này có thể nói tương đối ngoài dự liệu bằng một tiếng, hai thanh kiếm xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch, chấn thủy tinh lan lan tinh dao gam. Rất nhiều người cảm thấy cái này là vô dụng, bởi vì coi như Hạ Tiểu Bạch có thể bảo vệ tốt Thủy Tinh Lan, trước thật là mặt mạc Hán Hải cũng vô dụng nhàn rồi à, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ phát động. Trong lòng bọn hắn ý nghĩ đã không có đoạn sau, bởi vì bọn hắn thỉnh lính phát hiện, Hạ Tiểu Bạch trong tay như cũ cầm trong tay song kiếm cản trở Mạc Hán Hải tiến công cái gì. Vô số người bắt đầu bạo phát ra trận trận kinh hoa thanh âm. Sau đó cản bọn hắn nhìn về phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch, thình linh phát hiện, kia hai thanh kiếm, rõ ràng là lúc trước hắn dùng kia hai thanh kiếm. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch trưởng khống dưới kiếm có 4 thanh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Xong kiếm lưu khó luyện, ngay tại ở số lượng. Một thanh kiếm đã để vô số người dốc cả một đời mà nghiên cứu không được, chớ nói chi là hai thanh kiếm, cái này cần thiên phú của cực cao. Thật lạ lúc này Hạ Tiểu Bạch vậy mà đồng thời điều khiển 4 thanh kiếm. Hắn làm sao làm được? Hẳn là bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh người, cho nên liền có thể đồng thời điều khiển 4 thanh kiếm. Mạc Hán Hải nhìn xem một màn này cũng là thần sắc kinh hãi, hắn cùng thân hình thủy tinh lan nhanh chóng lùi, để tránh bị Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phản kích. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng không có truy kích, hắn nhàn nhạt trước nhìn xem phương Mạc Hán Hải, đưa trong tay băng ngưng song kiếm cũng là buông ra ông. Băng ngưng kiếm lập tức nhu thuận lơ lửng tại trước người hắn, mũi kiếm trực chỉ Mạc Hán Hải. Thế là, lúc này Hạ Tiểu Bạch ngạo nghệ cao đứng ở ngàn mét phía trên không trung, sau lưng trước người hắn, tổng cộng có 4 thanh kiếm lơ người hắn, kiếm hướng ra ngoài, vù vù. Lúc này Hạ Tiểu Bạch, như là kiếm tiên giáng lâm đồng dạng, thần kỳ phi phàm. 4 thanh kiếm. Cái gì? Ta đi, ta chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời điều khiển 4 thanh kiếm. Nói đùa cái gì, 4 thanh kiếm, hắn làm sao làm được? Cái này tính là gì, 4 kiếm lưu? Thế nào không đến tam đao lưu đâu. Người nha ản nỉm đã thấy nhiều a, quốc sang ở bên. Không ít người đều là xỉ xào bàn tán. Mà Cốc Ninh Thu đồng dạng là khó có thể lý giải được nhìn xem một màn này, chỉ có một bên Lữ Linh Vi vui vẻ nhìn xem một màn này thật là Cốc nên Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cuối cùng phát hiện, cái này Hạ Tiểu Bạch mỗi lần tại người cho là hắn muốn quậy đệ thời điểm, luôn luôn cho người ta mang đến khó có thể tin kinh ngạc cùng cử động của không thể tưởng tượng nổi. Mà Mạc Hãn Hải càng là như vậy, hắn nhìn xem 4 kiếm vẩn quanh dưới hạ tiểu bạch, cả người khuôn mặt đều là vẻ không thể tin người hắn có chút nói không ra lời đây là có chuyện gì. Mạc gia chủ, ngươi thật là 8 người chúng ta bên trong kiếm đạo tạo nghệ sâu nhất, ngươi đến giải thích một chút a. Thủy Tinh Lan thở sâu nói rằng ta Mạc Hãn Hải nói không ra lời. Thật sự là hắn là 8 trong gia tộc kiếm đạo tạo nghệ sâu nhất, thật là. Mẹ nó hắn cũng nói không nên lời a. Thủy Tinh Lan thấy thế, cũng minh bạch Mạc Hãn Hải không giải thích được dưới mắt chỉ có một tên biện pháp, hắn luôn luôn tầng tầng lớp lớp làm ra chúng ta không thể nào hiểu được sự tình, chỉ có thể đem hắn cưỡng sát. Cưỡng sát? Mạc Hãn Hải nghe vậy, cũng là tương đối bất đắc dĩ, lời tuy như thế, có thể ngươi muốn làm sao cường sát. Hắn bốn thanh kiếm, hai thanh kiếm đối phó một người, trong thời gian ngắn cường sát có thể làm không được, không bằng lại để một người đến. Thủy Tinh Lan nhìn thoáng qua bốn phía, lại để một người đến, hắn khả năng liền chạy, mục cùng sinh tên kia dường như còn đối hạ tiểu Bạch mang theo thiện ý. Thủy Tinh Lan nói xong, lại nhìn một chút Mạc Hãn Hải, yên tâm đi, ta Lan Tinh Dao Găm cũng không phải của ăn chay. Lan Tinh Dao Găm, chính là lấy từ trên tiên thạch chế tạo thành dao găm, phẩm chất cũng không thua ở băng kiếm. Kỳ thật bất luận là băng ngưng kiếm vẫn là Lan Tinh Dao Găm Rất nhiều người đều cảm thấy hai người này đạt đến dương cấp phẩm chất. Tại rất trong lòng nhiều người, thánh cực cảnh đi lên hẳn là kia hư vô mở mị thật thần chi cảnh, chỉ trước không xem qua không ai đạt tới qua. Hơn nữa cảnh giới này cũng là thời cổ một chút truyền thuyết, là có tồn tại hay không còn không xác định đạt tới thần cảnh, mới thật sự là trường sinh đương nhiên cái này sẽ xa. Nói những này đây chỉ là muốn nói, các loại vũ khí cấp cũng là dựa theo cổ vũ cảnh giới tới phân chia, phàm cấp, linh cấp, thiên cấp, dương cấp, thánh cấp. Mà Lan Tinh Dao găm cùng băng ngưng kiếm, không hề nghi ngờ, đều là cấp dương pháp khí. Ta lan tinh dao gam mặc dù lực phá hoại không mạnh, nhưng là hắn kèm theo kia hai thanh kiếm cũng không có gì đặc biệt. Dùng điện kỵ đua ngựa sét lực, ngươi nắm trộm chuẩn cái kia hai thanh kiếm, ta dùng lan tinh dao gam kiểm chế các ngươi mặc ra ba ngưng kiếm. Chỉ cần ngươi có thể hủy hắn kia hai thanh kiếm, vậy hắn liền sẽ khôi phục lại như trước trạng thái của song kiếm. Cho đến lúc đó, chúng ta một lần nữa hợp kích, hắn nhất định phải chết. Chương 966, võ thánh ra tay. Chương 966, võ thánh ra tay. Thương nghị đã định, hai người chính là bắt đầu động thủ oanh. Cơn bạo linh lực lại lần nữa tự trên người hai người bạo phát đi ra, thiên cực cảnh định phong có linh lực lượng đích thật là tương đối thâm hậu. Mà nhìn xem Mạc Hán Hải cùng Thủy Tinh Lan lại lần nữa lương phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới, lúc này phía dưới cổ Vũ Cường giả đều là nín hơi mà đối đãi đúng vậy, lúc này Hạ Tiểu Bạch đồng thời chưởng không muốn thanh kiếm, chỉ cần hai thanh đối phó một người, như vậy cầm cự được cục diện là không có vấn đề gì. Có thể Mạc Hán Hải cùng Thủy Tinh Lan cái này đương thời hai đại gia chủ kế tiếp lại sẽ khai thác thủ đoạn gì đâu? Bang. Hòa tinh một hồi bộc phát, Mạc Hán Hải quấn về sau tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch, đối với sau lưng hắn lơ lửng kia hai thanh ngân bạch trượng phát khởi tiến công. Mà Thủy Tinh Lan thì là không còn tiềm hành, theo chính diện tiến công Hạ Tiểu Bạch. Xong trụ cùng băng ngưng kiếm điên cuồng kích đánh nhau, các loại hỏa tinh cùng linh lực huyết quang bộc phát ra, thân ảnh của Thủy Tinh Lan cũng là lập lòe, tiết tấu chiến đấu nhanh đến cực điểm. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, dưới mắt kỳ thật con tốt, Thủy Tinh Lan không tiềm hành, đối với hắn như vậy mà nói ngược lại là càng thêm có lợi. Chỉ là không biết rõ chuyện gì xảy ra, mặc Hán Hải sau lưng một mực tại công kích cái kia hai thanh kiếm. Hẳn là, mà mặc Hán Hải sắc mặt cuột thì là như cũng chưa đối với Hạ Tiểu Bạch kia hai thanh kiếm đột nhiên gom mà đi làm ba. Thanh thủy vũ vũ âm thanh chuyển vàng bốn phía, làm cho phía dưới không ít vây xem cường giả đều là hai tai vang lên óng óng ghê tởm. Mặc dù cũng không phải là tính thực chất công kích, nhưng là nhường đầu của ta dị thường khó chịu. Một gã thiên cực cảnh cường giả thân thể lắc lư một cái, nói rằng thật sự là kỳ quái, vì sao Mạc Hãn Hải cùng Thủy Tinh Lan muốn như vậy tấn công? Ta hiểu được, bọn hắn là muốn trước phá hư sau lưng hạ tiểu bạch kia hai thanh kiếm. Lập tức, cảnh tượng yên tĩnh một chút. Phá hư kia hai thanh kiếm, giống như không phải không có lý. Có trong mắt người bộc phát ra một trận quang mang đường kim thế gian, vũ khí của thần cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay mà từ trên vẻ ngoài nhìn, Hạ Tiểu Bạch kia hai thanh kiếm thường thường không có gì lạ, mặc dù không có thể xác định là cái gì phẩm chất, nhưng là hẳn là sẽ không là dương vũ khí của cấp. Mặc dù Mạc Hãn Hải trong tay kiếm đã không phải là băng ngưng kiếm, chỉ là bình thường thiên cấp vũ khí. Nhưng là lấy thực lực của Mạc Hãn Hải, tại cao hơn Hạ Tiểu Bạch một cái giai vị dưới tình huống, phá hư Hạ Tiểu Bạch kia hai thanh kiếm cũng không thành vấn đề gì thì ra là thế, quả nhiên không hổ là gia chủ cấp nhân vật. Không ít người sợ hãi nói, dù là ở loại tình huống này, bọn hắn cũng tìm được một cái tối ưu phương pháp giải quyết. Không sai kế tiếp, trên bầu trời chiến đấu uy thế càng thêm lớn lớn, thỉnh thoảng liền có thể bộc phát ra từng đợt khí lãng. Những khí lãng này có màu lam, có màu xanh, đủ loại màu sắc hình dạng, tầng tầng lớp lớp. Chỗ chết người nhất chính là bọn hắn những này cổ vũ cường giả có chút khó mà ngăn cản, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn kinh hãi, lại không quản hạ tiểu bạch thực lực như thế nào thấp, chỉ là có thể lấy sức một mình cùng hai đại gia chủ cấp nhân vật đánh tới loại trình độ này, liền đã để bọn hắn cảm thấy rất đáng gầm rồi. Nhưng lại để bọn hắn càng thấy không tầm thường chính là. Ròng 20 phút đi qua, trên bầu trời bọn hắn đã đánh không biết bao nhiêu trăm cái hiệp, mà Hạ Tiểu Bạch kia hai thanh kiếm vẫn không có bị Mạc Hán Hải phá hư. Đây là có chuyện gì? Lấy thực lực của Mạc Hán Hải, không có lý do gì phá hư không xong tiên cấp phát khí, đánh lâu như vậy, cái này không có đạo lý a, lúc này, chứng Minh Thủy Tinh Lan cũng đã có chút không chịu nổi. Thích khách chính là như vậy, bên bị cùng phòng ngự đều không phải là rất thâm hiểu, bọn hắn nam hiểu nhất lẻn ám sát, quang minh chính đại lớn, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch. Vũ khí cũng là vấn đề, tại trước mặt trường kiếm, song chủy khẳng định là phải thua thiệt Mạc Hán Hải, người đang làm gì? Thủy Tinh Lan hét lớn một tiếng, lúc này đã quản không được Hạ Tiểu Bạch có biết hay không ý đồ của bọn hắn, đánh lâu như vậy Hắn khẳng định đoán được cái này. Hắn kiếm này có gì đó quái lạ. Khẳng định không phải thiên cấp đơn giản như vậy, kiếm của hắn. Rất có thể là dương cấp. Thân hình mạc hắn hải rút lui trọn vẹn mấy chục mét ánh mắt hắn hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem hạ tiểu bạch, lồng ngực chập trùng, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Mà Thủy Tinh Lan cũng là không thể không nuôi lại, trong mắt cả người một mảnh kinh hãi, người nói cái gì? Dương cấp. Phía dưới vô số người của vây xem xôn sao một tiếng. Dương cấp. Thật hay dạ. Dương cấp pháp khí đến nay số lượng như cũ không nhiều, mà 8 gia tộc lớn nhất sở dĩ có thể trở thành 8 gia tộc lớn nhất, cũng là bởi vì 8 gia tộc lớn nhất nắm giữ dương cấp pháp khí, đây là gia tộc khác vĩnh viễn cũng so ra kém. Thật là, cái này Hạ Tiểu Bạch vậy mà cũng có. Bọn hắn nhìn về phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch kia hai thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, ngoài nhìn xem xem bình thường không có gì lạ, thật không nghĩ đến lại còn là dương cấp. Bọn hắn nghĩ tới rồi trước đó Hạ Tiểu Bạch lời nói. Hạ Tiểu Bạch nói hắn giống như đối của mình kiếm làm người trang. Thì ra hắn giống như Mạc Hán Hải, đều đem dương cấp pháp khí tiến hành nguy trang, dùng cái này xem như lá bài tẩy của mình sao? Giờ phút này, vô số trong lòng người kinh hãi. Tóm lại, Thủy Tinh Lan cùng Mạc Hán Hải đã vô chiêu có thể ra. Bọn hắn cuối cùng Minh Bạch Hạ Tiểu Bạch là như thế nào khó chơi. Bọn hắnỷ vào nhân số ưu thế, mới miễn cương không có thua, nếu như là một đối một, làm không tốt cái này Hạ Tiểu Bạch, thật có thể được. Thật là đáng sợ. Võ Thần năm đó đến tột cùng từ nơi nào tìm đến một cái thiên tài như vậy. Cục diện trong lúc nhất thời lạnh xuống. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch như cũ lâm vào bị vây quanh cục diện, nhưng mà mấy cái gia chủ đã không dám tùy tiện công thật sự là phế vật. Ngay lúc này, Vũ Thánh từng bước một từ trong hư không đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Thủy Tinh Lan cùng Mạc Hãn Hải, thế mà liền chỉ là thiên cực cảnh cao dài tiểu tử đều không đối phó được, các ngươi mấy chục năm tu vi đều tu đến trên cầu thân đi. Thủy Tinh Lan cùng sắc mặt của Mạc Hãn Hải lập tức khó coi vô cùng, hắn không phải bình thường thiên cực cảnh cao dài có thể so sánh, Vũ Thánh vẫn là chớ có kinh định cho thỏa đáng hư. Ngược lại hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta cầm tới Tinh Dương Hoa, ta ra tay giết rơi hắn, sau đó các ngươi tự động lui bộ, các ngươi nghĩ như thế nào?" Vũ Thánh nói rằng. Thủy Tinh Lan cùng Mạc Hán Hải liếc nhau một cái, sắc mặt tâm trầm chậm. Kỳ đạo lý này rất đơn giản. Hai người bọn họ liên thủ đều giết không chết Hạ Tiểu Bạch, mà Vũ Thánh chỉ cần đánh giết Hạ Tiểu Bạch, như vậy chứng minh so với bọn hắn còn mạnh hơn, tự nhiên mà vậy, Tinh Dương Hoa hẳn lại cho hắn. Chỉ có điều Thủy Tinh Lan cùng Mạc Hán Hải vẫn cảm thấy không cam tâm, Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là thực lực mạnh, chỉ bất quá chỉ là các loại chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quá mức khó chơi mà thôi, nếu như Vũ Thánh có thể giết chết hắn, như vậy ta Thủy Tinh Lan bằng lòng nhường ra Tinh Dương Hoa. Thủy Tinh Lan nghĩ nghĩ nói rằng ta cũng giống vậy. Mạc Hán Hải nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là bọn hắn vừa mới đối mặt cái nhìn kia chính là Minh Bạch đối phương quyết định. Vũ Thánh đánh giết Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chờ đánh giết về sau. Vậy coi như khó nói. Lúc kia bọn hắn lại hợp nhau tấn công, cấp bậc tinh dương hoa chính là. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, chương 967. Khóa tiên trận. Chương 967, khóa tiên trận. Thương nghị đã thành, vậy a tiếp theo sẽ đến phiên Vũ Thánh. Lúc này, phía dưới trên đại địa, những cái kia cổ vũ các đại trùng tiểu thế kẻ lực mạnh đều là đang thì thầm nói chuyện. Hạ Tiểu Bạch vậy mà lấy sức một mình đánh lui hai đại gia chủ cấp nhân vật, thật sự là làm bọn hắn giật mình vô cùng. Thật là, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, choáng qua ở giữa Vũ Thánh liền muốn xuất thủ. Vũ Thánh là ai? Hắn có thể trước là làm cổ vũ giới người mạnh nhất. Hơn nữa cũng là cổ vũ giới trước mắt duy nhất một gã dương cực cảnh. Loại này trung cực cương giả, thực lực đáng sợ đến khó lấy hình dung tình trạng. Nếu như nói trước đó Hạ Tiểu Bạch đối mặt những gia chủ kia còn có một tia hy vọng sinh tồn, như vậy bây giờ liền một chút hy vọng đều khẳng định không có. Những gia chủ kia cấp nhân vật cũng không phải là tất cả đều cùng Hạ Tiểu Bạch có thủ, tối thiểu nhất có mấy nhà là trong bảo trì lập. Nếu như hắn chiến bại Như vậy thành thành thật thật giao ra tinh dương hoa cho những cái kia nhà của trung lập chủ, vẫn có thể thu hoạch được một tia phù hộ, dù sao hắn thiên phú cũng không tệ, tám gia tộc lớn nhất đang cần người như hắn. Nhưng là Vũ Thánh cũng không đồng dạng. Hắn mặc dù cũng có người của chính mình ngựa, nhưng là quy mô so ra kém tám gia tộc lớn nhất. Hắn là dựa vào lấy thực lực của chính mình chống đỡ danh đầu của từ bản thân, chuyện làm căn bản không cần bận tâm thế lực phát triển phương diện này. Cho nên hắn mong muốn Hạ Tiểu Bạch chết, như vậy Hạ Tiểu Bạch có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ xong rồi, xong rồi xem gia tinh dương hoa muốn rơi vào trong tay Vũ Thánh, vấn đề ở chỗ về sau tám vị gia chủ phải chăng còn sẽ ra tay với Vũ Thánh Không có đẹp mắt gì, đi thôi, nhìn xem bí cảnh còn muốn cái gì có thể thu được. Không ít người đều là xì xào bàn tán, thậm chí người của có đã không lưu lại nữa quan sát, trực tiếp đi hai cốc nên thu thở dài một tiếng. Nàng cũng là cảm thấy như vậy, tại tất cả trước mặt thực lực, Hạ Tiểu Bạch căn bản sẽ không có bất kỳ đường sống hạ tiểu bạch Vũ Thánh cao đứng ở ngàn mét phía trên không trung, một thân đạo bảo nhường hắn lộ ra tiên phong đạo cốt nghĩa phụ của ngươi, hiện tại nơi gì? Thành thật khai báo, ta có thể chỉ phế ngươi công, giữ lại ngươi một cái mạng. Hạ Tiểu Bạch khẽ một tiếng. Ta nói với ngươi lời nói thật, kỳ thật ta cũng không biết. Từ khi năm trước nghĩa phụ mất tích về sau, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lấy thực lực của hắn, toàn thế giới đoán chừng không ai có thể tra được tâm tích của hắn. Bất quá cái này một năm trôi đến, ta ngược lại thật ra minh bạch chuyện của không Hiến, hắn mặc dù đi, nhưng ta đã đại khái có thể đoán được hắn giao cho ta nhiệm vụ, ngươi muốn biết sao? A. Nói đến xem. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Muốn biết? Tự phế võ công, ta có thể nói cho ngươi. Vũ Thánh giận dữ, dám đùa bản thánh, xem ra ta phải trước thay nghĩa phụ của ngươi giáo huấn ngươi một chút." Nói xong, Vũ Thánh vung tay lên, một đạo màu đỏ tấm lửa lập tức hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới, thần huy chằng ngập, bao trùm hơn phân nửa bỉ cảnh, Vũ Thánh vừa ra tay, khí thế chính là phi phàm. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch cũng là ngưng trọng mấy phần, bất kể nói thế nào, trên lệch cảnh giới đều quá lớn. Thân hình Hạ Tiểu Bạch nhanh chóng rối lui, đồng thời đem Băng Ngưng kiếm thu hồi, đổi lại mình nguyên lai là kia hai thanh kiếm. Nhưng là lúc này Vũ Thánh tấm lửa đã hóa chất, như là như rắn hắn Hạ Tiểu Bạch hai tay ra, song kiếm hướng phía phía dưới đại điệu rơi xuống mà đi. Bị cá ở. Không ít người thấy thẳng lắc đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Vũ Thánh chính là Vũ Thánh, trên lệch quá xa, không có gì có thể so tính, vừa ra tay liền đã đặt vững kết cục. Nhưng là ngay lúc này, rơi xuống song kiếm bông nhiên phủ đầu thẳng lên, hóa thành hai đạo kiếm quang sáng chói bá. Bá, kiếm sang long lánh, tấm lụa bị cắt thành vô số mảnh vỡ bay ba. Tấm lụa nổ tung, bàng bạc linh lực lập tức hướng phía bốn phía tứ ngực ra, vô số người hai tay che chắn khuôn mặt của chính mình, phong bạo đem một tấc một tấc thổ địa cuốn lên, vẹn vẹn trong náy mắt, phía dưới đại địa đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Không ít người sâu một hơi. Cái này sẽ là của Vũ Thánh thực lực sao? Vừa mới bởi vì có bắt đại gia chủ chống lại, cho nên duy trì tương đối ổn định cân bằng, bây giờ vừa cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, loại uy thế này cũng là hoàn toàn thể hiện ra. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thành công trốn qua một kiếp, ngược lại để không ít người giật mình có chút ý tứ. Vũ Thánh nói, hắn không nghĩ tới một cách này không không được Hạ Tiểu Bạch càng có ý tứ còn ở phía sau. Hạ Tiểu Bạch cũng không tiếp xong kiếm, tùy ý hai thanh kiếm này trước người lơ lửng, hai tay sau đó kết ấn ông. Nguyên một đám tối nghĩa phù văn thần bí xuất hiện ở xung quanh Hạ Tiểu Bạch đồng thời, lôi quang lấp loé. Lôi pháp. Trên bầu trời mây đen dày đặc, hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch phát động chính mình am hiệu nhất pháp thuật tầm ầm. Lôi tiếng nổ lớn Nơi này rất nhanh rơi ra mưa to a. Ta ngược lại thật ra kém chút quên đi, ngươi vẫn là võ pháp song tu thiên tài. Chu Thiên Hàn nhừ cũng đứng chắp tay, lơ đến mở miệng đã như vậy Vũ Thánh đại thủ lại lần nữa vung lên. Lập tức, thần huy tràn ngập, các loại thánh quang hướng về 4 phía khuyết tán, một cái màu xanh linh quang hộ thuẫn bao phủ phương viên hơn 10 dặm, đem hắn bao trùm cố tại. Như thế nhường không ít người kinh dị. Bởi vì Vũ Thánh thế mà tiến hành phòng ngự, bọn hắn cảm thấy Vũ Thánh hẳn là đẩy đi qua mới lạ. Bất quá không quan trọng, Vũ thánh mạnh như vậy, phòng ngự lời nói hạ tiểu Bạch bất luận phát động pháp thuật gì hẳn là đều không thể tổn thương tới Vũ Thánh. Nhưng làn nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tia chớp rơi xuống. Lộp bộp, oanh. Kim hoàng sát sáng chói điện quang lóe sáng chói mắt, trong chớp nhoáng này gần như tất cả mọi người thỉnh thoảng tính mù, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, Vũ Thánh, cái kia hộ thuẫn, tại hắn tràn ngập nếp nhăn âm trầm bên trong khuôn mặt, ầm ầm vỡ ra ba ba. Lớn như vậy lồng ánh sáng cứ như vậy vỡ vụn, nhường đến vô số trong lòng người đều là kinh hại không thôi. Hộ thuẫn hở ra mở, còn lại lôi đỉnh năng lượng lập tức hướng phía Vũ Thánh thân thể đánh tới. Vũ Thánh băng lãnh lấy khuôn mặt, đối với còn sót lại lôi đỉnh liên tục phái đánh ra mấy trường bảnh. Lập tức Tương đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn văng ra, đem những này lôi đỉnh toàn bộ đập tan. Nhìn hiệp này cứ như vậy kết thúc, nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Làm Hạ tiểu Bạch lôi đỉnh toàn bộ tiêu tán, ngay lúc này, vũ thánh trước đó cái kiếm màu xanh linh quang hộ thuần bộc phát ra năng lượng, đột nhiên ở giữa hội tụ, đồng thời hội tụ mục đích cuối cùng ngay tại trên người Hạ tiểu Bạch hô hô hô. Quân bạo tới cực điểm năng lượng mãnh liệt mà đến, hình thành từng đạo phong bạo phong tỏa Hạ tiểu Bạch bốn Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vũ thánh tại sao phải tiến hành phòng ngự. Thì ra đây hết thảy đều có chuyện ẩn ở bên trong. Cái kiếm màu xanh hộ là phản công sử dụng. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt nhìn xem bốn phía gào thét lên phong bạo. Hắn vung ra trong tay trường kiếm, nhưng là kiếm khí không có vào những này phong bạo về sau, chính là lại cũng mất cái gì bóng dáng. Giờ phút này, không ít người nhìn xem những này phong bạo, trong lòng há nhiên, bởi vì, bọn hắn biết Vũ Thánh đạo này công kích là cái gì đây là. Khóa Thiên Trận 3. Khóa Thiên Trận, ngay cả trời cũng có thể khóa lại. Cái này Hạ Tiểu Bạch, thật hoàn toàn chết chắc. Chương 968. Thăng cấp pháp khí. Chương 968, thăng cấp pháp khí. Lúc này, Vũ Thánh sau lưng hai tay thả lỏng, lặng, lặng nhìn Hạ Tiểu Bạch nói đi, ngươi phát hiện gì rồi? Nếu như ngươi chuyện của phát hiện có thể làm cho ta hài lòng, như vậy bản thánh có thể cân nhắc giữ lại ngươi một cái mạng." Vũ thánh nhàn nhạt mở miệng. Bên trong phong bạo hạ tiểu bạch thì là suy cười một tiếng chả vốn thánh bạn thánh, ngươi coi ngươi là tôn ngộ không a, ngươi tính thứ độ gì, cả ngày mở miệng một tiếng bạn thánh. Ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Không ít người nghe vậy đều là giận mình, cái này hạ tiểu bạch chuyện gì xảy ra, rõ ràng ở vào hạ phong, rõ ràng đã là cá trong trầu, thế nào còn cần loại giọng điệu này nói chuyện cùng Vũ thánh. Không muốn xấu sao? Vũ thánh thì là nhàn nhạt nhìn xem hạ tiểu bạch, tu thiên hạ hôm nay thứ nhất, vì sao không thể xứng thánh? Tu vi đại nhấtưng thánh. Không, ta cảm thấy thực lực thiên hạ đệ nhất xương thánh còn tạm được. Về phần tu vi, cũng không đại biểu lấy chính là thực lực. Cũng tỉ như ngươi, mặc dù là dương cục cảnh, nhưng là chưa chắc sức chiến đấu chính là thiên hạ đại nhất mạnh. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, ung dung nói tại cổ vũ giới, hoàn toàn chính xác có ít người sức chiến đấu còn lâu mới có được tu vi cao, nhưng là bản thánh không ở trong đám này. Chu Thiên Hàn mặt không thay đổi nói rằng không, ngươi sẽ ở, bởi vì sau ngày hôm nay, toàn bộ người của cổ vũ giới đều sẽ minh bạch ai mới là cổ vũ giới mạnh nhất. Hạ Tiểu Bạch khinh thường nói thật sự là khẩu khí thật lớn, bản thánh cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, thành thành thật thật đem chuyện của biết nói ra, nếu không bản thánh một trưởng đưa ngươi trục chết. Hô ho, ho ho. Bốn phía phong bạo dường như mạnh hơn, mang theo cực lớn áp bách đánh tới trục chết. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, theo ta đến chỗ của tới một khắc kia trở đi, ta liền đã suy tính tốt tất cả. Ngươi liền không có nghĩ qua, ta sẽ dùng dạng át chủ bài gì đối phó ngươi cái này trung cực đại bút. Hai tay Vũ Thánh sau lưng có ở, thân hình không nhúc nhích tí nào trừ nghĩa vụ của ngươi đến chỗ của tới, không phải chỉ bằng ngươi, dạng chủ bài gì đều cứu không được ngươi. Vậy sao? Đã như vậy, vậy ta cũng lười nhiều lời. Hai tay Hạ Tiểu Bạch dần dần bung ra, cái kia hai thanh kiếm bắt đầu vượn quanh hắn quanh thân không ngừng bay múa, như là tinh linh tại nhảy nhót, mười phần huyền ảo hoàn toàn chính xác, tu vi người cao hơn ta hai cái giai vị, trong đó còn bao gồm Tiên Cực cảnh thông hướng Dương Cực cảnh đại bình cạnh, nhưng là, Hạ Tiểu Bạch chậm rãi dơ tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ thương không ngươi tuyệt đối không cách nào đối kháng, chân chính thần lực. Hạ Tiểu Bạch từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng. Ma lơ người hắn kia hai thanh kiếm, cũng là đối với bầu trời mau chóng đi. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, kia hai trên thanh kiếm này, cái quỷ gì Hạ tiểu Bạch muốn làm cái gì bọn hắn cảm thấy mình có chút một bức Vũ thánh thì là nhiều như mày không nói tiếng nào không biết rõ vì cái gì trong lòng hắn đỗng nhiên có dự cảm không tốt là ta suy nghĩ nhiều A hắn thì thảo sau đó vung tay lên phong bạo bắt đầu áp xúc không gian thân làm dương cực cảnh cường giả đối với nguy cơ đã có nhạy cảm phát giác nhưng bất kể có phải hay không là suy nghĩ nhiều hắn đều muốn trước giết chết hạ tiểu bạch không thể không nói Vũ Thánh vẫn là cực kỳ cẩn thận nhưng mà ngay lúc này dị biến mọc lan tràn một vị kim quangg thình lình theo kiaêm mở tối phía trên thương không xuất hiện Lúc này, một thanh âm chuyển đến ngươi có thể khóa thiên, nghe rất lợi hại. Nhưng, ta có thể phá thiên. Tại Vũ Thánh vẻ mặt khó có thể tin bên trong, Hạ Tiểu Bạch tự bên trong phong bạo chậm rãi đi ra, ngươi sao lại ra làm gì cả, người hắn lộ ra một vẻ kinh hãi ta, vì cái gì không thể đi ra? Hạ Tiểu Bạch khép cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi khóa thiên trận có thể ngăn được ta? Kiếm của ta tùy tiện đâm mấy lần, ngươi khóa thiên trận liền có thể lộ ra mấy cái lô rách. Đây không có khả năng. Vũ Thánh trầm mặc quát. Nhưng là, sau một khắc, bốn phía gào thét phong bạo, thình lình bạo phát ra từng đạo kim sắc có sáng có sáng từ bên trong bắn ra, giống như thật rách mấy lỗ. Sau đó Bành Ba, từng đạo phong bạo nổ tung lên, như là kinh thiên sóng lớn giống như linh lực màu xanh hướng phía bốn phía cuốn tới Ba Ba. Một vòng lại một vòng năng lượng dự ba, mang theo đáng sợ thế sông xung kích bốn phía. Một gã thiên cực cảnh cường giả đang ở phía dưới quan chiến, kết quả khi hắn nhìn thấy cái này đạo năng lượng dự ba, lập tức liền hai tay giao nhau làm ra đón đỡ tư thế. Theo hắn, chỉ là dư ba mà thôi, thực lực của hắn cũng không tính quá yếu, thế nào cũng hẳn là chống đỡ được. Kết quả Phi Ba, hắn trực tiếp như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, cả người trên tại mặt đất trong miệng phun máu tươi tùm tối nằm, ngoại tạo hắn một bên phun máu, một bên thâm mắng, cả người thống khổ sắc mặt đến vằn mèo. Vẹn vẹn năng lượng dự ba, vậy mà liền mạnh như vậy. Những người khác càng là như vậy, thiên cực cảnh đỉnh phong còn tốt điểm, nhưng là đỉnh phong người của trở xuống thì thảm hại hơn. Phía trên không trung, Vũ Thánh thì là hoàng sợ ngây ngốc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ngươi Vũ Thánh có chút nói không ra lời. Bởi vì dưới mắt Hạ Tiểu Bạch cho người cảm giác càng ngày càng không đúng hự, giả thân giả quỷ, nhìn bản thánh thế nào diễn ngươi. Hắn với Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa đánh ra một trượng. Lập tức, mấy chục đạo tấm lụa hoành không mà đến, tấm lụa hiện ra ánh sáng bảy màu như là thần linh dáng lâm khúc nhạc dạo, lộng lẫy dị thường đồng thời, mãnh liệt năng lượng cũng là trong nháy mắt dài bộ phía. Trước đó hắn mong muốn không ở Hạ Tiểu Bạch, vẫn là vì thu hoạch được tình báo và tin tức. Bây giờ hắn phát giác không đúng, dự định hạ tử thủ, trực tiếp một kích giải quyết Hạ Tiểu Bạch. Không ít người nằm ở phía dưới lớn mà nhìn xem một màn này. Một kích này có thể nói cực mạnh, Vũ Thánh ra tay, phân lượng tuyệt đối đủ đủ, ít ra thiên cực cảnh cao giai tu vi Hạ Tiểu Bạch ngăn không được một kích này. Hạ Tiểu Bạch, chết chắc. Nhưng mà sau một khắc, bầu trời quang mang lại lần nữa rộ. Từng đạo kim tuyến vỡ ra, hai đạo màu vàng lưu quang thình lình từ trên trời giáng xuống. Kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Thánh đánh ra kia mấy chục đạo trước mặt tấm lụa hoành bốn. Không trung thình lình đã xảy ra cực kỳ kịch liệt bạo tạc, ai cũng trên thấy không rõ mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là chiến đấu rất kịch liệt, kịch liệt tới bọn hắn xem không hiểu trình độ. Vô số người ở phía dưới hỗn độ, bởi vì chính ai cũng không biết có thể hay không bị hai người dư ba giết chết. Trong bầu trời nổ tung vô số hỏa diễm, hỏa diễm quần quật đầy ra, cuối cùng lộ ra kia hai đạo lưu quang chân mục. Chính là mới vừa rồi lên không kia hai thanh kiếm. Chỉ có điều, khiến Vũ Thánh rất ngạc nhiên chính là Hai thanh kiếm này, cùng trước đó rất là khác biệt. Trước đó bọn chúng đều là ngân bạch trường kiếm, bây giờ lại là biến thành một thanh hỏa hồng. Nhất làm cho người cảm thấy tim đập nhanh vẫn là tự trên người hai thanh kiếm này bộc phát ra loại lực lượng kia. Từng đạo xích hồng sắc cùng màu xanh biết thần huy hướng về bốn phía dập dượn, không ngừng quét tán, thẳng tới phương viên hơn 10 dặm. Trên người kiếm của bọn nó đều có kỳ dị kim sắc đường vân. Làm Vũ Thánh nhìn thấy hai thanh kiếm này, cả người không khỏi lộ ra vẻ mình. Bởi vì, hai thanh kiếm này đúng là thánh cấp pháp khí. Chương 969, thánh cấp pháp khí chi Chương 969, thánh cấp pháp khí chi Trong chốc ngắn này, Vũ Thánh Tiên tràn ngập nếp nhăn bình tĩnh khuôn mặt, rốt cục hoàn toàn độc dung. Thành cấp pháp khí, cái này sao có thể, làm sao có thể a? Đúng vậy, phàm cấp, linh cấp, thiên cấp, dương cấp, thành cấp. Cho tới nay, không có người đạt tới qua thành cực cảnh. Cái này mang ý nghĩa, căn bản không có người có thể chế tạo ra thành cấp pháp khí. Thành cấp tuyệt đối là so dương cấp độ vật của còn cường đại hơn, mặc dù trước mắt dường như chỉ có Vũ Thánh là dương cực cảnh, thật là, tại mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, đạt tới dương cực cảnh vẫn là không thiếu. Bởi vậy vậy, gia tộc lớn nhất lưu truyền có một ít dương cấp pháp khí, cũng là chuyện của bình thường có thể duy trì có thánh cực cảnh chưa từng có một cái. Cho dù là trước 10 năm Vũ Thánh cùng Hạ Lăng Thiên quyết đấu, lúc kia Hạ Lăng Thiên cũng bất quá là dương cực cảnh mà thôi. Làm trên đương thời, vô luận là tư liệu lịch sử hay là lập tức hiện thực, đều không thể có người đột phá thánh cực cảnh, đặt tới mặt khác một phiến thiên địa. Cái này tại rất nhiều người xem ra, cái gì thánh cực cảnh, cái gì thánh cấp pháp khí, đều là không tồn tại. Về phần Vũ Thánh chính mình, cũng là mê mang. Mặc dù hắn là dương cực cảnh, nhưng là cũng chỉ là dương cực cảnh sơ giai. Dương cực cảnh phong cũng còn không có đạt tới, càng đừng đề cập thánh cực cảnh loại này cảnh giới của hư vô mạt vị. Thật lạ dưới mắt, đột phá tới thánh người của cực cảnh chưa xuất hiện, kết quả trong truyền thuyết thánh cấp pháp khí vậy mà xuất hiện. Cái này có thể là chân chân chính chính thánh cấp pháp khí, cũng không phải là băng ngưng kiếm, Lan Tinh Dao dám loại kia dương cấp pháp khí có thể so sánh tồn tại. 33. Xong kiếm phù trước người Hạ Tiểu Bạch, phát ra ong ong tiếng minh, một đạo lại một đạo thần uy hướng về bốn phía quét tán, đồng thời có càng ngày càng mạnh chi thế không có, năng, không có khả năng không có khả năng không có khả năng ba. Người hai thanh kiếm này, nhất định là giả. Liên tiếp nói ra ba cái không có khả năng, nhường Vũ thánh cảm thấy mình bờ môi phát khô đúng vậy, hắn căn bản không tin tưởng. Trên đời căn bản không có thánh cực cảnh, vì sao lại có thánh cấp pháp khí? Chẳng lẽ nói Hạ Lăng Thiên đột phá tới thánh cực cảnh sao? Đây là khả năng duy nhất, Hạ Lăng Thiên đột phá tới thánh cực cảnh, sau đó mất tích trước đó lưu lại cho Hạ Tiểu Bạch hai thanh vũ khí của thánh cấp. Nhưng là cái này sao có thể, làm sao có thể a? Hạ Lăng Thiên vậy mà có thể đột phá tới thánh cực cảnh? Mà phía dưới cổ vũ cường giả nghe vậy, đều là sửng sở. Thánh cấp pháp khí. Bọn hắn cũng không phải là không có cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch hai thanh kiếm này hy thế. Tương phản, bọn hắn cảm thấy hai thanh kiếm này cực kỳ bất phàm. Thậm chí so bằng ngưng kiếm cùng làn tinh giao găm cho người cảm giác còn mãnh liệt hơn. Chỉ là bọn hắn không biết Hạ Tiểu Bạch song kiếm là cái gì cấp bậc pháp khí. Dưới mắt, Vũ Thánh vậy mà nói đây là thánh cấp pháp khí. Nói đùa cái gì a? Bây giờ lại có thánh cấp pháp khí sao? Không có khả năng, cái kia Hạ Tiểu Bạch nhất định là theo Liễu Tịch Tịch phía trên mua được hàng giả. Mặc dù ta không tin đây chính là thánh cấp pháp khí, nhưng là loại này năng lượng ba động, đích thật là muốn so dương cấp pháp khí mạnh không chỉ một sao nữa đi à? Cái này cái này cái này, quá bất hợp lý. Không ít người đều là kinh hãi không hiểu. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng là nhìn xem cái này hai thanh thanh kiếm, sau đó nhẹ nhàng dùng tay nắm chặt chôi kiếm ba ba. Liền đang nắm chặt trong ngáy mắt, hai đem thần kiếm thình lình bạo phát ra càng cường thế hơn khí lãng, quét ngang phương viên bất lý. Hô ho, ho ho ho ba. Vô số cỏ cây nghiền bể, vô số phàm cực cảnh cùng linh người của cực cảnh đều là bị năng lượng khí lãng đãng bay ra ngoài. Cùng gió thổi Hạ Tiểu Bạch trên trán tóc cắt ngang chán luân vũ, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch khí thế leo lên tới vậy, đây chính là Hạ Lăng Tiên lưu cho hắn duy nhất vật chất đồ vật của tính. Chứ bên ngoài này, còn lại cũng đều là ký ức. Cơ hồ không ai biết những chuyện này. Diệm Thu Linh cũng không hỏi qua, bởi vì căn bản sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ có thánh cấp pháp khí loại vật này, giả phải không hạ tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó bá một tiếng, tay phải trường kiếm trực chỉ Vũ Thánh đã như vậy, vậy thì chứng minh cho người xem tốt. Hạ tiểu Bạch đối với Vũ Thánh không chút do dự quét ngang mà ra. Xong kiếm quét ngang, kiếm khí như là thiên ngoại mà đến, thần huy tràn ngập, bao trùm toàn bộ bí cảnh bá bá. Tại thời khắc này, một đạo khiến ở đây tất cả mọi người mới thôi rung động to lớn hồng quang xuất hiện tại trước người Hạ tiểu Bạch, đồng thời hướng về Vũ Thánh quét ngang mà đến đây là thánh cấp pháp khí vung phát ra tới kiếm khí. Kiếm khí dại không biết mấy phần nhưng lại làm cho bọn họ không thể nhìn thấy phần cuối. Kiếm khí mạnh không biết bao nhiêu, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy Vũ Thánh bị quét bay. Tại trước mặt đạo kiếm khí này, bên trong bí cảnh tất cả cổ vũ cường giả đều vì rừng khuynh đảo ầm ầm mà. Phía trước, một tòa núi nhỏ đứng là ầm ầm ngã xuống, vô số hồng lưu cùng tự thạch từ phía trên rơi xuống. Trong chấp nhóm này, toàn độ người của bí cảnh đều cứng miệng không trả lời được. Thành cấp pháp khí? Bọn hắn không tin. Bọn hắn không tin ba. Nhưng là tại trước mặt lực lượng này, bọn hắn không thể không tin. Mặc kệ hai thanh kiếm này có phải hay không thánh cấp pháp khí ý ra? Lực lượng này tuyệt đối là dương cấp pháp khí vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Trên đời này, vậy mà thật sự có thánh khí ba. Cái này tại trong lòng trong bọn họ nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Thánh cấp pháp khí xuất hiện, để bọn hắn bắt đầu phát ra tư duy đã thật sự có thánh cấp pháp khí, như vậy nói cách khác thánh cực cảnh hẳn là tồn tại, không phải ai có thể chế tạo ra cái loại này thành kiếm. Cái này cho rất nhiều thiên cực cảnh cao thủ một hy vọng. Nhưng là trái lại lại nghĩ một chút, liên quan tới thánh tin tức về cực cảnh bây giờ cơ hồ toàn bộ thất truyền. Thánh khí tự nhiên cũng là như thế. Kia, Hạ tiểu Bạch cái này hai thanh thánh cấp pháp khí làm sao tới? Thần thánh cấp pháp khí sử dụng điều kiện hà khắc, tốt, Hạ Tiểu Bạch là kiếm tâm thông minh người, có lẽ đây là hắn có thể sử dụng thánh cấp pháp khí một nguyên nhân quan trọng chỗ. Như vậy cái này hai đem thần kiếm, là thế nào tạo ra? Rất nhiều người suy đoán là Hạ Tiểu Bạch nghĩa phụ, cũng chính là năm đó danh xưng võ thần Hạ Lăng Thiên. Hạ Lăng Thiên có thể chế tạo ra đến cho Hạ Tiểu Bạch, hay là từ trong thượng cổ di tích tìm ra mang cho Hạ Tiểu Bạch, nói cách khác, Hạ Lăng Thiên đột phá thánh cực cảnh. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là phỏng đoán, bởi vì có đôi khi vận khí tốt cũng khó nói có thể có được hai thanh kiếm này, ai biết được. Tóm lại Dưới mắt cầm trong tay thánh cấp pháp khí hạ tiểu bạch, tại trên lực lượng, lập tức chiếm cư trên tuyệt đối gió. Liền xem như danh xưng Vũ Thánh Chu Thiên Hàn, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Cái này sẽ là của chân chính thánh cấp pháp khí. Lúc này, bị can tương mặc, tà kiếm khí quét ngang mà bay, ở xa bên ngoài mấy ngàn mét, Vũ Thánh một bên phun máu tươi tung tóe, một bên theo kia chừng trăm mét sâu bùn đất khe danh bên trong leo ra. Hắn ngây ngốc nhìn xem trên thương khung hạ tiểu bạch, cả người, dáng vẻ một bộ khó có thể tin. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn đường đường Vũ Thánh, vậy mà trực tiếp bị một đạo kiếm khí quét bay đầy quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn chẳng qua là nho nhỏ thiên cực cảnh cao dài mà thôi. Nhưng là, tại trước mặt loại lực lượng này, hắn dường như chính mình thấy được chân chính thánh giai lực lượng, kia là hắn cho tới nay đều chưa từng nhìn thấy. Chương 970. Võ thánh xóa tên. Chương 970, võ thánh xóa tên vì sao lại dạng này? Hắn không chỉ một lần tự lẩm bẩm. Nguyên bản, hắn coi là chỉ có thiên cực cảnh cao dài tu vi hạ tiểu bạch thu thập căn bản không tại dưới lời nói, coi như hỏi không ra cái gì liên quan tới Hạ Lăng tiên tình báo, nhưng lại ít ra tinh dương hoa có lẽ còn là có thể cầm tới tay. Cầm tới tinh dương hoa, như vậy hắn liền có thể đột phá tới dương trong cực cảnh giai. Hoặc là trước giữ lại, chờ đại nạn đến lúc lại dùng đến đột phá bình cảnh. Coi như không đột phá nổi dương cực cảnh đỉnh phong, nhưng là ít ra cũng có thể đột phá tới dương cực cảnh cao dai. Thật là dưới mắt, cái này Hạ Tiểu Bạch vậy mà xuất ra một đôi thánh cấp pháp khí, dựa vào sức mạnh của thánh kiếm nhẹ nhõm nghiền ép với hắn. Không hề nghi ngờ. Hắn, đương kim trung quốc cổ vũ giới mạnh nhất Vũ Thánh. Bại, lần trước thất bại là trong tay Hạ Lăng Tiên, lần này là trong tay nghĩa tử của hắn. Vũ Thánh đảo leo ra bồn đất khe giánh, đến trên tới mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Tiểu Bạch đã đứng tại trước mặt hắn. So sánh nào nghệ mà đứng. Cầm trong tay song kiếm hạ tiểu bạch, lúc này Vũ Thánh chẳng bằng nói là trật vật đến cực điểm, bốn đất trải rộng toàn thân hắn, bẩn thối vô cùng. Về phân bát đại gia chủ a. Bọn hắn trong ở trên không lặng lặng nhìn một màn này, thần sắc phức tạp chi cực. Hạ tiểu bạch mới bao nhiêu lớn, lại có thể đánh bại Vũ Thánh, tương lai của hắn chớ nói thánh cơ cảnh, khả năng đi được cao hơn đều không là vấn đề, tỉ như dương cơ cảnh. Mấu chốt là thế giới này đến cùng có hay không cuối cùng. Coi như không có, hắn có lẽ cũng có thể khai ra một con đường đi ra từ giờ trở đi, ngươi còn là Vũ Thánh. Hạ tiểu bạch nhàn nhạt mở miệng. Lập tức một loại khó nói lên lời bầu không khí che kin bốn phía. Hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch đánh bại Vũ Thánh, kia Vũ Thánh hoàn toàn chính xác cũng liền không còn là Vũ Thánh. Rõ ràng chỉ là Tinh Dương Hoa tranh đoạt chiến, kết quả, Vũ Thánh chi danh cứ như vậy bị gỡ ra. Đây tuyệt đối là Trung Quốc cổ vũ giới trăm năm qua phát sinh đại sự. Vô số người kích động, bởi vì bọn hắn chứng kiến thời khắc này. Hạ Tiểu Bạch xuất ra Tinh Dương Hoa, nhìn bốn phía cái này Tinh Dương Hoa tạm uốn, các ngươi có gì ý kiến không? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu này lại là mang theo một bộ uy hiếp khẩu khí. Mấy cái gia chủ khỏe miệng đều là co quắc một chút, thần khí đều lấy ra, bọn hắn còn có thể có ý kiến gì? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Mạc Hãn Hải 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thủy Tinh Lan 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía đối diện, khẽ cười một tiếng. Không hề nghi ngờ, chuyện phát triển đến nơi đây, như vậy Tinh Dương Hoa thuộc về, rốt cục hết thể đều kết thúc. Tinh Dương Hoa, tới tay. Đương nhiên, chứ bên ngoài này thu hoạch cũng không nhỏ. Vũ Thánh xem như giải quyết triệt để, cân nhắc tới tương lai tồn tại nguy cơ hắn còn có thể phát huy ra một chút tác dụng, cho nên hạ tiểu bạch không có giết hắn. Tám gia tộc lớn nhất cũng hẳn là không dám đối phó hắn. Kế tiếp chủ yếu chính là chuyện của trò chơi. Chờ chữa khỏi mục tiểu linh, như vậy trong trò chơi liền càng dễ nói. Quốc chiến nàng là không thể thiếu một đại chiến lực, cũng không biết hiện ở trong game thế nào. Ngược lại lần thứ nhất quốc chiến hẳn là cũng cư như vậy, tiếp xuống hai lần quốc chiến, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ hành tàu tại bên trong bí cảnh nào đó chỗ giữa rừng núi, mà cùng bọn hắn đồng hành, còn có một gã thanh niên. Người này đi tại bọn hắn bên cạnh, một thân bạch bào bao phủ xuống tay nắm một thanh ngân bạch trưởng kiếm, mài kiếm mắt sáng, dường như mang theo xuất trần khí chất thật sự là may mắn mà có Tạ huynh, nếu như không phải Tạ huynh, chúng ta khả năng thật muốn táng thân tại châu quái chi thủ. Khâu Vân 10 phần cảm kích đối với Tạ Khôn Ngũ Quyền. Tạ Khôn mặt không biểu tình, nhặt cười một tiếng nhẹ gật đầu, không sao, chỉ là châu quái không tính là gì. Không tính là gì? Chỗ nào có thể đâu, những này châu quái tại trong bí cảnh thường thường đều là thành đàn xuất hiện, nếu như không có thiên cơ cảnh, căn bản là không có cách lấy lực lượng một người tiêu diệt. Tạ Khôn ca ca tuổi còn trẻ chính là thiên cơ cảnh, đây là thiên tài hiếm thấy trên đời a. Khâu Tiểu Vũ dùng đến một đôi cặp mắt đào hoa đối với Tạ Khôn nói rằng: "Tạ Khôn đối với cái này dường như rất là hưởng thụ, Khâu tiểu thư quá khen, bất kể nói thế nào, ta cũng không đành lòng nhìn thấy Khâu tiểu thư mị nữ như vậy táng thân ở đằng kia chút châu quái thủ bên trong." Kia hỉ. Khâu Tiểu Vũ mặt từng hồng, bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới rồi cái gì, "Đúng rồi, lần này chúng ta tiến vào bí cảnh, có thể sẽ có người đối với chúng ta âm thầm ra tay a." Tạ Khôn sững sờ. Hai người đem chuyện từ đầu tới đôi nói một lần kẻ đầu tiêu chính là Bạch gia người thừa kế Bạch Ngọc Đường, đương nhiên, ta người đệ đệ kia mới là kẻ đầu sọ Khâu Vân nói Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã chết ta. Tạ Khôn nói rằng cái gì? Khâu Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, nuốt rộng ra miệng nhỏ nhìn xem Tạ Khôn Bạch Ngọc Đường chết. Khâu Vân cũng có chút khó có thể tin, hắn nhưng là đông nhạc thị thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tốt xấu cũng có thiên cực cảnh tu vi, ai giết hắn? Không biết rõ, ngược lại tựa như là bị một thiếu niên giết chết, ta không ở tại chỗ, tưởng tình không rõ ràng. Tạ Khôn lắc đầu nói rằng thiếu niên. Khâu Tiểu Vũ dần mình, có thể được gọi là thiếu niên, tuổi tác chắc chắn sẽ không lớn đi nơi nào. Khâu Tiểu Vũ càng khái, cái này bí cảnh quả nhiên nguy hiểm. Khắp nơi đều là thiên tai bạch ngọc đường chết thật sự là trời cũng giúp ta, đáng tiếc ta người đệ đệ kia khẳng định sẽ giúp qua cho ta, nếu là hạ huynh đệ tại liền tốt khâu Vân cảm khái một tiếng cát, dưới mắt rõ ràng Tạ Khôn ca ca ở chỗ này, muốn hắn làm gì? Khâu Tiểu Vũ khinh thường nói, nói đùa, thiên cực cảnh cường giả ở chỗ này, chỉ có hắn mới là bọn hắn rời đi bí cảnh hy vọng. Người họ hạ kia bất quá chỉ là linh cực cảnh mà thôi, có làm được cái gì? Không thể nói như thế, hạ huynh đệ tốt xấu cũng không chỉ một lần đã cứu chúng ta, báo đáp cũng là cần, hơn nữa ta kia đệ đệ cũng không mạnh, hắn hẳn là cũng có thể giải quyết Khâu Vân nói rằng hạ Liên La lúc trước trợ giúp ngươi giải quyết trong khâu ra loạn sự kiện người kia sao? Tạ Khôn nghĩ nghĩ hỏi không sai, chính là hắn. Hắn là linh của cảnh. Tạ Khôn lại hỏi ư? Tóm lại so ra kém Tạ Khôn ca ca ngươi. Khâu Tiểu Vũ lập tức nói. Tạ Khôn mỉm cười, không sao, ta là thiên cực cảnh, hắn tới cũng chỉ làm cho ta cản trở. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, nếu như cái kia Khâu Đức dám đến, ta tự nhiên đem hắn tru sát. Kia liền đa tạ Tạ Khôn ca ca. Khâu Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nói rằng, ngay lúc này, phía sau bọn họ, từng đạo sáng chói hồng quang bộ phát hoa, bên kia một mực tại chiến đấu, giống như đi xem Khâu Tiểu Vũ nói rằng, Tạ Khôn lắc đầu, vẫn là đúng, nơi đó hẳn là tại tranh đoạt tinh dương hoa, Vũ Thánh cũng ở đó, người bình thường đi, dư ba khả năng đều không chịu đổi, cũng không biết tinh dương hoa cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai. Khâu Tiểu Vũ nói rằng đây còn phải nói, vậy dĩ nhiên là Vũ Thánh trong tay. Lần này bí cảnh tới trong mọi người, Vũ Thánh mới là mạnh nhất người kia. Nếu như không phải hắn, cũng chỉ có nhà của tám gia tộc lớn nhất chủ, bọn hắn liên thủ, hẳn là có thể đánh với Vũ Thánh một trận. Tạ Khôn nói rằng ngữ. Khâu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Chương 971. Khâu Đức gặp Khâu Vân. Chương 971: Khâu Đức gặp Khâu Vân. Khâu Tiểu Vũ rất nhanh lại đem thoại đề Hàn Nguyên tới địa phương khác đi. Dù sao đây là nàng vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến lĩnh vực đương nhiên, nàng cũng không thấy đến Hạ Tiểu Bạch có thể chạm đến. Cùng lúc đó, Lâm Châu thị, Tân Nguyệt bệnh viện. Hạ Tiểu Bạch đã rời đi thời gian rất lâu. 7-8 ngày, Trung Quốc cùng Mỹ lợi quốc chiến đã sớm kết thúc. Kết quả sau cùng, tự nhiên là Mỹ lợi tan tác điểm này không thể nghi ngờ, bọn hắn một tòa thành thị, một tòa cứ điểm đều không thể cầm xuống. Nhưng là vòng thứ nhất quốc chiến còn chưa kết thúc đúng vậy, bởi vì Trung Quốc thành công đem Mỹ lợi thư đánh vào ngoài Cửu Bọn hắn quét ngang bảy đại chủ thành gia tâm cũng theo đó tăng nữa. Chỉ có điều, Trung Quốc đánh lén, xuống nắm, biến tướng nhường Nhật Bản chiến khu khỏi bị Mỹ lợi xâm lấn. Bây giờ, Nhật Bản cùng cao lệ lại một lần nữa đánh tới. Cũng bởi vì này, Trung Quốc cùng Nhật Bản cao lệ quốc chiến lại bắt đầu. Cái này tới tới lui lui, vòng thứ nhất quốc chiến đoán chừng đánh mấy tháng cũng rất có thể. Bất quá theo Diệp Long Ngâm, cùng trước đó cường Hán Mỹ lợi quốc so sánh, Nhật Bản cùng cao lệ chiến khu xâm lấn kỳ thật còn tốt. trong bệnh viện, Tiểu Linh trọng bệnh, Ngâm lẳng lặng đứng ở chỗ này vậy, quốc nói, nhưng là Mục Tiểu Linh lại một lần nữa bị phát Hơn nữa, cái này rất có thể là một lần cuối cùng. Mắt HIV, về sau liền phải xem thiên ý nếu như thời kỳ ủ bệnh rất dài, như vậy sống được liền dài đáng tiếc mục tiểu Linh HIV virus trước 5 năm liền bập phát. Vận kỳ đã cùng nhau không đảm đương nổi. Dưới mắt thông qua trị liệu miễn cưỡng chống đỡ 5 năm, bây giờ cực hạn đã đến đến. Hắn thở dài, vì cái gì đứa nhỏ này như thế số khổ. Hắn nghĩ tới rồi Tinh Dương Hoa, Hạ tiểu Bạch có thể thành công sao? Thời gian cũng không nhiều a. Công nên thu cảm thấy mình giống cái người máy. Tại sao nói như vậy chứ? ngoại trừ bởi vì nàng lần này sứ mệnh là bảo vệ ngộ nhập bí cảnh bên ngoài người bình thường, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là Hạ Tiểu Bạch hắn mèo đi theo đội ngũ bên trong đánh bại Vũ Thánh, đánh bại Chu Thiên Hàn về sau, hắn chính là tìm tới Trung Quốc bảo hộ đội ngũ, sau đó hiển nhiên như không có việc gì xen lẫn trong đội ngũ bên trong. Mặc dù không biết do nguyên nhân, nhưng là đoán chừng cũng là do ở hắn không có lựa chọn nào khác. Tám gia tộc lớn nhất đã không có khả năng lại đi tìm hắn để gây sự, có thể cái này không có nghĩa là hắn liền muốn đi theo tám gia tộc lớn nhất đội ngũ rời đi bí cảnh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại Lúc này Hạ Tiểu Bạch vui vẻ sen lẫn trong bên trong đội ngũ, bên cạnh hắn liền là trước kia cái kia lão ra đại tiểu thư Lữ Linh Vi, lúc này Lữ Linh Vi vẻ mặt vui vẻ ghé vào bên cạnh hắn trêu hoa gẹo cỏ. Cốc Nên Thu hử lạnh một tiếng. Thính hai Hạ Tiểu Bạch lập tức nói, xem ra ngươi không phải hoa, càng không phải là cái gì tốt hoa, không phải ta vì cái gì không trêu cho ngươi. Ngươi? Cốc Nên Thu trừng mắt, tức giận đến kia đối 34C ngực lớn rất nhỏ chập trùng đương nhiên cũng chỉ là rất nhỏ chập trùng. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch một hồi xem thường. Cốc Nên Thu càng tức, mẹ nó là bởi vì nàng ngực không đủ lớn mới không thèm để ý nàng sao? Mà Lữ Linh Vi thì là một mự phạm hoa si nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hạ nhà, thế mà liền Vũ Thánh đều có thể đánh bại, quả thực là Trung Quốc văn võ song toàn đệ nhất nhân. Đừng nói như vậy, kỳ thật ta rất không có văn hóa, trên đến trường tới sơ chung sau đó liền không lên, sơ chung trên cũng chỉ là mấy tháng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, vì sao không lên a? Lữ Linh Vi tò mò hỏi ai, nói rất dài dòng, lúc kêu ký túc xá chỉ có một mình ta có nước gội đầu, luôn bị người chùng dùng, còn bắt không đến người, không thể nhịn được nữa ta đem còn lại nửa bình nước gội đầu đổ, mua được một bình dụng lung trao đổi đi vào, mấy tháng xuống tới, ký túc trừ ta bên ngoài đều thành tiên trọng. Sau đó mấy cái kia tên trọc liền nhập vệ rồi, ta cũng đi theo thôi học." Hạ Tiểu Bạch lao lao thật thà nói. "Lữ Linh Vi, công nên thu, a, đúng rồi." Hạ Tiểu Bạch vô hót một cái, kém chút quên đi, các người có thấy hay không Đông Nhạc thị Khâu ra người thừa kế Khâu Vân cùng muội muội của hắn? "Ân." "Khâu ra, "Khâu ra ta biết, nhưng là ta chưa thấy qua người của Khâu gia a." Quên Hạo tương đối thiết thực, lập tức nghiêm túc nói bọn hắn cũng tiến vào Hạ Tiểu Bạch đem chuyện nói một lần. Nhưng là hắn còn chưa nói xong đâu, cách đó không xa thình lình truyền đến rít lên một tiếng giọng nữ. Tình huống như thế nào? Lúc này ở vào cách đó không xa địa phương, Khâu Vân, Khâu Tiểu Vũ, Tạ Quân ba người bị mười mấy tên hộ vệ áo đen người của bộ dáng vây quanh. Mã Khâu Đức thì là vẻ mặt cười lạnh sờ lên mắt của mình che lại, sắc mặt thoáng có chút vận bẹo nhìn về phía Khâu Vân ta hảo ca, ca, lần này, ngươi có thể chạy không thoát a. Thâm thúy âm thanh của âm trầm như là một con rắn độc tại thổ tín, làm người sợ hãi không thôi. Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ vốn là tại Tạ Quân bảo vệ dưới hướng phía ngoài bí cảnh phương hướng đi, chỉ là bọn hắn không nghi tới, vậy mà thật đụng phải Khâu Đức. Mã Khâu Đức tại Minh Hạ tiểu không dễ trêu về sau, lập tức mang theo người chuyển hướng tìm kiếm Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ. Tại kinh nghiệm mấy lần đoạt bảo về sau, kết quả thật đúng là bị hắn trong vô ý tìm tới. Khâu Đức người của mang rất nhiều, thế là liền biến thành dưới mắt loại tình huống này. Mà trong lòng Khâu Đức càng là hưng phấn vô cùng, rốt cục có thể tự tay báo thủ. Hắn tại Khâu ra bên trong trong đấu tranh thất bại, hơn nữa còn bị phế rất một cái ánh mắt. Bây giờ hắn cuối cùng là tìm tới cơ hội trả thù lại. Hắn làm không được Khâu ra người thừa kế, kia Khâu Vân cũng đừng trên muốn làm. Bất quá tạ Khôn Thỉ là cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Khâu Đức. Mặc dù đối diện nhiều người, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên cực cảnh cường giả đám người ô hợp này, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cho nên Tạ Khôn căn bản không có bất kỳ thất kinh. Rất nhanh, Khâu Đức chào hỏi phía dưới, hắn những người kia lập tức cùng nhau tiến lên. Bạch Ngọc Đường sau khi chết, bọn hắn cũng không có chủ nhân, đành phải tạm thời đi theo Khâu Đức. Lớp buốt, hôn chiến bắt đầu. Mặc dù Khâu Đức nhiều người, nhưng là những người này đều là linh cực cảnh tu vi, căn bản không phải Tạ Khôn cái này thiên cực cảnh đối thủ. Thế là Tạ thật giống như vô song cỏ, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Nhìn xem loại tình huống này, Tạ Khôn càng thêm đắc à, Khâu Đức Người của ngươi cũng quá phế đi, còn muốn bắt ở chúng ta, nằm mơ đi thôi ngươi." Khâu Tiểu Vũ thấy thế lực lượng cũng trên trong nháy mắt tới, đối với Khâu Đức Trừng trọc khiêu khích, sắc mặt của Khâu Đức lập tức khó coi. Hắn không nghĩ tới, Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ vận khí tốt như vậy, lại ôm vào một đầu không tỉ mì đùi. Tại bí cảnh bên trong tìm kiếm Khâu Vân trong khoảng thời gian này, tin tức về Hạ Tiểu Bạch một mực chuyển vào lỗ thai của hắn, mà chỉ có ba người Khâu Vân một đoàn người không giống, dưới tay hắn nhiều người, cho nên trong những cái kia quy mô nhỏ đều đội ngũ cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn ít ra trao đổi tình báo gì gì đó, vẫn là làm được. Dưới mắt mặc dù không biết rõ tinh dương hoa đến cùng rơi vào trong tay ai, nhưng là hắn đã biết Hạ Tiểu Bạch thân phận chân thật. Võ thần nghĩa tử Hạ Tiểu Bạch, thiên cực cảnh cao giai võ pháp song tu cường giả. Khi hắn biết được tin tức này, cả người liền là lại lần nữa nhịn không được giận mình. Chắc không được có thể một kiếm chém giết Bạch Ngọc Đường, thì ra hắn không phải linh cực cảnh, mà là thiên cực cảnh, chương 972, Bộc phát khâu đức. Chương 972, Bộc phát khâu đức. Cái này khiến hắn càng thêm kiêng kỵ Hạ Tiểu Bạch. Thiên cực cảnh cao giai, đây đã là hắn tuyệt đối không cách nào trèo chọc tổn Thật là dưới mắt, hắn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch không có ở đây dưới tình huống Khâu Vân vậy mà lại ôm vào một cái thiên cực cảnh cường giả đuổi. Khâu Đức chính mình là có thể tu luyện, đây cũng là vì cái gì hắn không cam tâm Khâu Vân trở thành người thừa kế nguyên nhân. Chính là bởi vì có thực lực, có sức mạnh mới cảm thấy mình có tư cách hơn. Cứ việc chỉ là linh cực cảnh đỉnh phong tu vi, so ra kém Bạch Mặc Đường, nhưng cũng là Khâu ra thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Thật là dưới mắt, mắt thấy hắn lập tức liền muốn báo thù thành công, kết quả một cái thiên cực cảnh cường giả lại cản tại trước mặt hắn. Tại sao có thể như vậy cả người hắn khàn giọng thì thào a. Khâu Đức ngươi không nghĩ tới sao? Tạ Khôn Ca Ca làm người chủ nghĩa, có hắn tại, ngươi mơ tưởng làm chúng ta bị tổn thất. Khâu Tiểu Vũ càng thêm đắc ý mấy ngày nay, nàng phát hiện từ khi nàng gặp phải người họ Hạ kia thiếu niên, vẫn tại không may, bị Bạch ra Mai phục truy sát, cuối cùng lại tiến vào bí cảnh cái nguy hiểm này ác đến cực điểm địa phương. Bây giờ gặp Tạ Khôn dạng này tuổi trẻ tương giả, nhưng nàng cũng là cảm thấy hào hứng đến. Bất quá Khâu Đức dường như căn bản không có nghe được lời nói của Khâu Tiểu Vũ, hắn bắt đầu âm chầm cười lạnh ơi. Ôi. Khâu Đức đầu lên, nhìn xem kia có chút mở tối thước cả người tùy tiện cười ha ha. Khâu Tiểu Vũ không biết rõ vì cái gì có chút tim đập nhanh, lui về sau hai bước. Giá Hỏa này thế nào? Chẳng lẽ tinh thần bị kích thích đi rồi? Không đến mức á trong lòng nàng liên tiếp nghi vấn, mà Khâu Đức thì là hướng về phía Thương Tiên trong lòng tại mặt ho hét. Thiên đạo bất công, có thực lực có cổ tay có người của Dạ Tâm không cách nào trở thành người cầm quyền. Hắn không cam lòng. Nưu đồ bí mật tốt tất cả, nhưng lại bị ngoài một cái người đến phá hủy kế hoạch. Hắn không cam lòng. Thật vất vả tìm tới như thế một cái lạc đàn kích cơ hội Khâu Vân, kết quả lại tới một cái chướng ngại vật. Hắn không cam lòng. Hắn thật rất không cam tâm vì cái gì mỗi lần đều có người ngoại phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn ánh mắt của Tinh Hồng nhìn về phía Tạ Khôn, rất tốt, thiên cực cảnh đúng không? Thiên cực cảnh lại như thế nào? Thiên cực cảnh lại như thế nào? Khâu Tiểu Vũ cười lạnh, tóm lại mạnh hơn người. Vậy sao? Hoàn toàn chính xác, thực lực của ta thấp, so ra kém thiên cực cảnh, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào các người đều sẽ chết ở chỗ này. Khâu Đức chậm rãi xuất ra một quả đan dược của thổ hồng sắc. Sau đó, một ngụm nuốt vào. Một màn này lập tức nhường Tạ Khôn nhíu mày. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Mà Khâu Tiểu Vũ trong lòng thì là có chút bồn chồn. Bất quá nàng vẫn là cưỡng ép nói, "Uống thuốc." Uống thuốc cũng vô dụng, cảnh giới chi chênh lệch không thể vượt qua. Nàng đang nói, nhưng là nàng còn chưa nói xong, sau một khắc, tự trên người Khâu Đức, thình lình có trùng thiên uy thế bộc phát mà lên ánh ba. Xôi trào mãnh liệt đỏ linh lực màu đỏ hội tụ thành một đạo quang trụ bắn thẳng đến hư không, giờ phút này, Khâu Đức hai mắt bộc phát ra một hồi kinh quang, thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Linh cực cảnh đỉnh phong, thiên cực cảnh sơ giai, thiên trong cực cảnh giai, thiên cực cảnh cao giai ba. Một viên thuốc Đúng là trực tiếp nhường khâu Đức liên tục tăng vọt ba cái tu vi giai vị ba. Trong chấp nhóm này, tạ sắc mặt của Khôn Đại Biến. Bởi vì, hắn chỉ là thiên trong cực cảnh giai tu vi, chiến lực căn bản so ra kém thiên cực cảnh cao giai tu vi. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới à, ha, ha ha ha ha ha khâu Đức cởi to không thôi đúng vậy, nhìn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại rời xa tinh dương hoa tranh đoạt chiến về sau, sẽ ở bí cảnh địa phương khác phát hiện như thế một quả dược lực đan dược của kinh người đan dược này, có thể liên tục cưỡng ép tăng lên ba cái tu vi giai vị, chỉ bất quá thời gian thoáng qua một cái, liền phải suy yếu dòng dã thời gian 3 năm. Cho nên Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt sẽ không dùng. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào. Hắn là thật không cam tâm. Tạ Khôn ở chỗ này, hắn không đột phá tới thiên cực cảnh, căn bản là không có cách đánh bại Tạ Khôn, giết chết Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ. Dưới mắt, hắn đã là thiên cực cảnh cao dai tu vi cường giả, đối phó Tạ Khôn cũng không thành vấn đề gì. Tóm lại, cục diện trong khoảnh khắc đảo ngược. Khâu Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nàng nhìn xem Tạ Khôn, Tạ khôn ca ca, người nhất định có thể đánh bại hắn đúng hay không? Tạ khôn cưỡng ép thở sâu, kia là tự nhiên. A, cũng lạ rất có tự tin. Bất quá đang dễ dàng bắt người luyện tay một chút. Khâu Đức cười lạnh một tiếng, đối với Tạ Khôn một trưởng vỗ đến. Lập tức, vô tận linh lực tuôn ra, cuồn bạo linh lực một tốc một tốc vén trên thức dậy tầng cao nhất bùn đất hối, kéo theo lấy một cái cự đại trưởng ấn hư ảnh, hướng phía Tạ Khôn phương hướng vỗ tới. Tạ sắc mặt khôn nghiêm trọng, trong tay trưởng kiếm dựng thẳng lên. Lập tức, trưởng kiếm phân ra mấy đạo lợi kiếm hư ảnh, lợi kiếm mang theo trận trận minh, khôn ba. Làm hai phe lẫn đụng nhau, phía phía Sau đó, thân ảnh của trực tiếp ngã bay ra ngoài phân Tạ Khôn trùng điệp nện vào Khâu Tiểu Vũ bên cạnh góc chân. Trong náy mắt, Khâu Tiểu Vũ trưởng lớn chính mình một đôi mắt đẹp. Tạ Khôn, vậy mà một hiệp liền bại. Khâu Đức lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Khâu Vân cũng là hít sâu một hơi, một màn này hiển nhiên nhường hắn kinh hãi không thôi. Khâu Đức càng là cười lên ha ha. Hắn chưa hề cảm giác được chính mình mạnh như vậy. Không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, bất quá cũng đúng, ta tu vi hiện tại, thật là so ngươi cao hơn. Khâu Đức nói rằng. Nhường hắn hướng phía Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân chậm rãi đi tới ta hảo ca, ca lần này hẳn là không người tới cứu ngươi đi. Khâu Vân mặt âm không nói lời nào. Mà Khâu Tiểu Vũ càng là kinh hoàng vô cùng. Lần này nên làm cái gì? Hiển nhiên, bọn hắn chạy tới cùng đổ mặt lộ. Khâu Đức đã cả người hướng lấy bọn hắn một trường vô đến. Một trường này hư ảnh rất lớn, đem ba người bọn họ đều lồng chụp vào trong. Ngoại trừ Tạ Khôn khả năng không có dễ dàng chết như vậy, thân là người bình thường Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Khâu Tiểu Vũ đã trên tắc kinh ánh mắt, nhưng là bên trong đoán trước công kích cũng không đến, nàng ngược lại là nghe được một tiếng vang trầm. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó liền sở. Bởi vì, nàng vừa vặn thấy được làm cho người rung động một màn. Nàng nhìn thấy Một đạo quen thuộc thiếu niên thân ảnh, một trường vỗ tại ngực của Khâu Đức chỗ. Sau đó, phênh một tiếng bí mật mang theo xương cốt tiếng vỡ vụt, Khâu Đức trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người ngửa mặt lên trời phun máu bành ba. Thân thể của Khâu Đức ngã trên mặt đất, lắc đầu một cái, trực tiếp không có sinh tức. Miểu sát ba. Một màn này có thể nói sợ ngây người Khâu Vân, Khâu Tiểu Vũ, tạ khôn ba người. Khâu Đức. Chết. Cường hắn như vậy Khâu Đức liền chết như vậy. Bọn hắn cảm giác có chút không quá rõ ràng. Sau đó Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ nhìn về phía xuất hiện ở đây cái kia đạo thiếu niên thân ảnh là người Khâu Tiểu Vũ ngây ngốc mở ra miệng hạ huynh đệ Khâu Vân cũng là có chút mà người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã nhận ra được, chính là Hạ Tiểu Bạch. Chỉ là, vì cái gì hắn sẽ đến chỗ của tới? Chương 973, Trong trò chơi nguy cơ. Chương 973, Trong trò chơi nguy cơ. Hơn nữa, hắn không phải linh cực cảnh mà thôi sao? Vì cái gì hắn có thể một trưởng vô chết tiên cực cảnh Khâu Đức? Lúc này trên nằm xuống đất Tạ Khôn thì là sững nhìn một chút Khâu Tiểu Vũ, Khâu Vân hai người, sau đó lại nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch. Hạ huynh đệ Chẳng lẽ nói hắn liền là trước kia cùng Câu Vân, Khâu Tiểu Vũ cùng đi bí cảnh thiếu niên kia? Thật là, hắn không phải võ thần nghĩa tử hạ tiểu bạch sao? Hắn rõ ràng là thiên cực cảnh cao giai tu vi, thế nào lại là linh cực cảnh A? Ta khuôn có chút không rõ. Tóm lại một màn này, nhường ba người bọn họ đều là khó có thể lý giải được. Khâu Đức trực tiếp bị hạ tiểu bạch một trường đánh chết, hắn không có bảo đảm lưu giữ bất cái gì thực lực. Trước đó giữ lại thực lực chỉ là vì thuận tiện âm thầm làm việc, dưới mắt Tinh Dương Hoa đã tới tay, như vậy không cần lại làm như vậy. Kế tiếp tiếp, Uyên Hạo, Cốc Nên Thu mang theo những người khác cũng là theo sát mà tới. Trung Quốc bảo hộ Mặc dù không hiểu, nhưng là Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân Chỉ có thể tạm thời trước đem lực chú ý đặt ở Trung Quốc trên bảo hộ. Bởi vì toàn bộ cổ vũ giới đều biết, Trung Quốc bảo hộ trách nhiệm chính là cho cổ vũ giới những ngày xung đột, tranh chấp, bỉ cảnh đoạt bảo các sự kiện trừ ít, bảo hộ người bình thường không bị thương tổn. Mặc dù Khâu Vân là Khâu gia người thừa kế, Khâu Tiểu Vũ là Khâu Vân muội muội, nhưng là bọn hắn cũng là người bình thường, tự nhiên có thể tìm kiếm Trung Quốc bảo hộ che chở. Tóm lại, Khâu Đức bị Hạ Tiểu Bạch một trưởng gỗ chết, chuyện cứ như vậy bị chìm dứt, toàn bộ quá trình đơn giản không thể lại đơn giản. Về phần Khâu Đức những người kia thì là giao cho Trung Quốc bảo hộ đến xử lý. Khâu Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn xem một màn này, nàng không biết nên làm cái gì tốt. Khâu Vân thì là hướng về phía Hạ Tiểu Bạch ống quyền, "Hạ huynh đệ, không nghĩ tới lần này vậy mà lại bị ngươi cứu, thật sự là đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Không có gì, với lúc gặp gỡ mà thôi." Mà Tạ Khôn Thỉ là ngực che lấy đi tới, "Vị này là à, để ta giới thiệu một chút, đây là Tạ Khôn, vị này là Hạ Khâu Vân phát phát hiện mình vẫn là không biết tên của Hạ Tiểu Bạch. Mà Tạ Khôn Thỉ là đã khách khí mở miệng, "Hạ Tiểu Bạch đúng không? Võ thần nhĩ tử, quả nhiên danh bất hư truyền." Nhưng là Khâu Vân cùng trùng hợp đi vào ba người phụ cận Khâu Tiểu Vũ thì đều là ngốc trẻ lên. Ta Quân đang nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch. Võ thần nghĩa từ ba. Hạ Tiểu Bạch bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, bởi vì trước vì đó không ít gia tộc đều cùng hắn đối nghịch, cho nên bọn họ cũng đều biết một chút. Càng đừng đề cập trước đó Tinh Dương Hoa tranh đoạt bên trong Hạ Tiểu Bạch còn ra tay đánh nhau, mặc dù hắn không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể cướp được Tinh Dương Hoa. Nhưng là Khâu Tiểu Vũ thì là sửng sốt nửa ngày chờ một chút, chờ một chút. Người tên là gì? Nàng hỏi Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Khâu Tiểu Vũ lập tức giật mình. Hạ Tiểu Bạch không có chưa thấy qua, nhưng là nàng thật là nghe nói qua. Vũ Thánh Nghĩa Tử Hạ Tiểu Bạch, Thiên Phú Siêu Quân, thực lực cường đại. Thật là, trước mắt người này chính là Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù đều họ Hạ cái này, sao có thể Khâu Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp đều là vẻ mặt kinh hãi. Thì ra cái kia một mực tự xưng linh cực cảnh thiếu niên chính là Hạ Tiểu Bạch. Nội tâm Khâu Tiểu Vũ có chút khó mà tiếp nhận ngươi thật là Hạ Tiểu Bạch. Nàng không cam lòng hỏi ân, không sai, Võ Thần Nghĩa Tử nhân, Trung Kiếm Lưu Đệ nhân, Trung Quốc cổ vũ giới người nhất, Thiên, thiên Linh hội, hội trưởng, Thiên Thiên bảng thứ 11 người, Tinh Dương Hoa người sở hữu chính là ta. Thế nào, có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên hai?" Hạ Tiểu Bạch Dương Dương đắc ý nói rằng, "Khâu Tiểu Vũ, bốn, quả thực mẹ nó chính là bệnh tâm thần. Vậy ngươi vì cái gì nói mình là linh bỉ cảnh?" Nàng mở to hai mắt nhìn thuận tiện làm việc đi. Hạ Tiểu Bạch sờ mũi một cái nói rằng thuận tiện làm việc. Khâu Tiểu Vũ đang muốn phản bác, nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước hắn nói qua một mình hắn đến bí cảnh là vì tranh đoạt tinh dương hoa, lời này lập tức nói không nên lời. Chắc không được dám một mình chạy tới nơi này, hóa ra là võ thần nghiễu tử nhưng là đây là vô dụng a, vũ thánh cùng nhà của tám gia tộc lớn nhất chủ cái nào không là đương thời cường giả đỉnh cao chỉ bằng ngươi, còn có thể giành được qua bọn hắn không thành." Khâu Tiểu Vũ nói rằng. Lúc này Cốc Ninh Thu vừa vặn đi vào kề bên này, nghe được lời nói của nàng lập tức nháy nháy mắt các ngươi còn không biết sao? Biết cái gì?" Khâu Tiểu Vũ lại ngây ngẩn cả người. Cốc Ninh Thu bất đắc di lắc đầu, nàng dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, hắn đã đánh bại Chu Thiên Hàn, hiện tại Chu Thiên Hàn đã không phải là Vũ Thánh, Vũ Thánh bị hắn xóa tên, Tinh Dương Hoa hiện tại liền trong tay hắn. Lập tức, bất luận là Khâu Tiểu Vũ, vẫn là một bên Câu Vân, Tạ Khôn, bọn hắn vừa nghe thấy lời ấy, lập tức lộ ra vẻ mặt rung động. Trước đó không biết thân phận của Hạ Tiểu Bạch coi như xong, dưới mắt biết sau, bọn hắn càng là không nghĩ tới, Tinh Dương Hoa đã bị hắn nắm bắt tới tay đầy quả thực thật bất khả tư nghị. Chu Thiên Hàn là ai a, kia nhưng là Đương Kim Vũ Thánh. Thực lực của hắn tuyệt đối mạnh đến khó mà hình dung tình trạng, dương cực cảnh sơ dai, tu vi không người nào có thể sánh vai. Thật là hắn vậy mà không địch lại Hạ Tiểu Bạch. Nguyên trước khi đến bạo phát đi ra hừng quang, chính là hắn tại cùng Vũ Thánh chiến đấu sao? Tạ Khôn cảm thấy mình cần lẫnh tính một chút suy nghĩ. Tóm lại, tại Trung Quốc bảo hộ trong những người này, Tạ Khôn ba người bọn họ nghe được không ít chính mình muốn nghe được tình báo. Kế tiếp tiếp Bọn hắn chính là cùng một chỗ hành động. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bắt đầu hướng phía bên ngoài bí cảnh phương hướng xuất phát. Một ngày thời gian, cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Thiên Khải Thế Giới, chuyện của ngoại giới, Nhiệm Thu Linh đám người cũng không biết rõ tình hình. So sánh dưới, thế giới giả tưởng thì là đã xảy ra đại sự. Lúc đầu, Nhật Bản cùng Cao Lệ xâm lấn cũng không có gì. Trước đó có thể đánh lui một lần, lần này cũng nhất định có thể. Nhưng là thế sự khó liệu. Tại liên tục đánh lui Nam ấn cùng Mỹ lợi về sau, Cựu Châu Đế Quốc quân vương không biết nghĩ như thế nào, lại vào lúc này phát binh tiến đánh Đức Ý chiến Âu. Trước đó Đức Ý Chiến Âu bị Mỹ Lợi chiếm lĩnh, thật là về sau Trung Quốc đánh lén, xuống nắm, Mỹ Lợi thành công, về sau bị Mỹ Lợi chiếm lĩnh chủ thành Đức Ý, Pháp Lan, Anh Quốc, Nga La toàn cũng bắt đầu thừa cơ phản công, đem chính mình chủ thành đoạt lại. Bầu trời thành lũy chỉ có thể là mang theo người quả quyết rút về tới Mỹ Lợi Đức Ý, Pháp Lan, Anh Quốc, Nga La tứ đại chiến khu xem như ổn định lại, bọn hắn cũng vô dụng dự định tiếp tục tiến công, tiếp tục như vậy đoán chừng bọn hắn vẫn cứ đợi đến vòng thứ nhất quốc chiến kết thúc. Thật là, Chu Khải chí vậy mà phát binh tiến đánh Đức Ý trọn vẹn 1 triệu nợ tờ cờ bị hắn phái ra ngoài, trong đó liền bao quát dòng dã 50 vạn Cửu Châu quân đoàn. Trung Quốc người chơi không thể không đi cùng, mà chỉ có Liệu Nguyên thành chỉ có chút ít người tiến hành phòng thủ. Lúc này, Trung Quốc chiến khu tại trải qua một loạt sau khi chiến đấu, có thể tham dự người của quốc chiến chỉ còn lại 800 vạn. Dưới mắt, có không sai biệt lắm 6 triệu người đều theo lở tở cờ đi tiến công Đức Ý chiến Âu, chỉ còn lại không đến 2 triệu người đối phó Nhật Bản cùng cao lệ. Mà trên so sánh một lần, lần này chỉ là cao lệ liên suất động 2 triệu người, có thể nói dốc hết toàn khu lực. Nhật Bản càng là suất động 400 vạn người. Thoáng qua một chút, Hoa Hạ Âu Đông Bộ trên chiến trường chính là tràn ngập nguy hiểm lên. Chương 974, thức tỉnh. Chương 974, Thất tỉnh. Dưới mắt còn lưu tại Hoa Hạ Âu Đông Bộ tiến hành phòng thủ người chơi, đa số đều là liệu nguyên thành người chơi. Chủ lực phường hội cũng chính là Thiên Linh, Âm Dương Các, Long vực Các, Thịnh Thế Đế Quốc, Tung Hành Tứ Hải, anh hùng cốc như thế mấy cái. Trung Quốc phương hội trước phong vân bảng trăm phương hội đa số đều đi theo nở trợ cờ đi tiến công Đức Ý chiến đấu đi. Những này ngày này bên trong, Cao Lệ chiến khu đã chiếm lĩnh sắc tứ điểm, mà chiến khu cũng chiếm lĩnh tứ phương thành giới mắt, chỉ còn lại mấy người bọn hắn phường hội cùng mấy trăm vạn người chơi phòng thủ tại Liệu Nguyên Thành, vậy quanh Liệu Nguyên Thành là cao lệ chiến khu cùng Nhật Bản chiến khu chủ lực, cộng lại vượt qua 400 vạn. Địch nhân chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, mà Nhiệm Thu Linh bọn người không có cách nào, chỉ có thể là tính tạm thời thủ thành tiểu bạch, ngươi thế nào đâu? Nhan nhạt tưởng niệm không có chút nào ý của Đoạn Tuyệt, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Loại cục diện này, nàng một người căn bản vô kế khả thi. Nàng lại không hiểu sức lực, Hạ Tiểu Bạch không tại, ngài cũng không cách nào bị triệu hoán đi ra. Nàng cũng không trông cậy vào Hạ Tiểu Bạch có thể một người ngăn cơn sóng dữ, nhưng là hắn trở về, nhất định có thể có biện pháp tốt cùng chú ý để duy trì hoa hạ Âu Đông bộ thế cục. Hạ Tiểu Bạch lúc này còn không được đến tin tức về trong trò chơi. Tại cùng Trung Quốc bảo hộ những người này trải qua 2 ngày nữa đuổi dưới đường, bọn hắn rốt cục rời đi bí cảnh. Căn cứ quyền hạo lời giải thích, bí cảnh vòng bảo hộ năng lượng đang không ngừng suy yếu. Không dùng đến mấy ngày thời gian, bí cảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là cáo biệt tất cả mọi người, gắng sức đuổi theo hướng phía Lâm Châu tiến đến đương nhiên, trước khi rời đi, còn đi khâu ra muốn thủ lao. Tính cả Lữ Linh Vi tại bên trong bí cảnh cho, chuyến này bí cảnh, Hạ Tiểu Bạch thu hoạch 400 vạn, chấp Hắn chơi một năm trò chơi đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Rốt cục có khắc kim vô liếng, hắn hài lòng đi tới Tân Nguyệt bệnh viện. Lúc này, Tân Nguyệt trong bệnh viện, không ít người đều không giữ được bình tĩnh. Diệp Long ngâm coi như trầm ổn, nhưng là hắn một bên mấy lao giả liền không giữ được bình tĩnh tiểu gia, ngươi nói nhường một cái hậu sinh đi tìm cái gì tinh dương hoa? Người cái này cho đùa mở có vẻ lớn, nói thế nào, đều phải tốn ít tiền thuê mấy cái thánh cực cảnh cao thủ đi a đúng vậy a, vô luận là Vũ Thánh hay là tám gia tộc lớn nhất, đều là không dễ trêu chọc tổ tại, thiếu niên kia không được. Lúc này, tại bên cạnh hắn, từng người từng người thân mang áo khoác trắng trộm râu dài lao đầu thăn thở. Năm nay là nghiêng trời lệnh đất một năm, cổ vũ đều xuất hiện, khiến mọi người sản xuất cách sống bắt đầu xảy ra biến hóa. Mấy người này chính là hiệp thị tập đoàn giá cao mời tới thiên cấp luyện đan sư, bây giờ bọn hắn trước đã cùng xôi theo khoa học kỹ thuật tìm tới một đầu hỗ trợ lẫn nhau con đường. Chứ bên ngoài này còn có bệnh viện các loại y sư, cổ vũ giới thầy thuốc chờ một chút. Về phần mục tiểu linh a, trước đó Diệp Long Ngâm cũng để bọn hắn nhìn qua mục tiểu linh tình trạng, nhưng là nếu là HIV loại tuyệt chứng này, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Nhưng là lại cứ bọn hắn lại rất ưa thích mục tiểu linh, tiểu cô nương này, hắn chính mình là thiên cư cảnh. Huân nữa ngài cũng không phải không biết rõ thuê thiên cực cảnh muốn xài bao nhiêu tiền. Diệp Long ngâm lắc đầu nói rằng ai. Bên trong một cái lao giả trùng điệp thở dài. Bất quá ở thời điểm này, Đại La Lệ mang theo Hạ Tiểu Bạch xuất hiện thúc thúc. Tiểu ca ca tới. Diệp Tuyết Linh mừng rỡ nói rằng, lập tức, Diệp Long ngâm đột nhiên nhìn sang, Hạ Tiểu Bạch mỉm cười đi tới thế nào, lấy được a. Lấy được. Hạ Tiểu Bạch bản tay đưa ra, trong lòng tay một đóa mang theo sáng chói tinh quang đóa hoa lơ lửng đầy chính là tinh dương hoa. Không ít luyện đan sư đều là giật nảy cả mình ngươi đã lấy được. Bọn hắn đều lộ ra rất khiếp sợ. Bởi vì Vũ Thánh cùng 8 gia tộc lớn nhất cũng đi tranh đoạn, hắn chỉ là một người mà thôi, thế đơn Lư Bạc dựa vào cái gì cùng Vũ Thánh cùng 8 gia tộc lớn nhất cạnh tranh? Tiểu gia Hỏa, ngươi là thế nào cầm tới tay? Một gã thiên cấp luyện đàn sư hỏi a, Vũ Thánh? Không, hắn lại cũng không phải là Vũ Thánh, Chu Thiên Hàn mong muốn từ trong tay của ta đoạn, bị ta ngược trở về. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói ngươi nói cái gì? Mấy người đều là giật nảy cả mình. Mặc dù bọn hắn tại cổ vũ giới chỉ là am hiểu luyện đan, nhưng là danh đầu của Vũ Thánh tuyệt đối là biết đến. Con trẻ như vậy một tên thiếu niên, đem Vũ Thánh ngược trở về. Nói cái gì khoác lác đâu, bọn hắn rõ ràng không tin. Thật là bọn hắn lại không cách nào giải thích tinh dương hoa vì cái gì có thể xuất hiện tại hạ nhỏ trên tay không hoa, thật xinh đẹp a. Một bên đại La lị thì là mở to mắt to nhìn xem đóa này tinh dương hoa thật là, hoa này thật có hiệu quả a. Diệp Long Ngâm bên cạnh, mấy tên thầy thuốc hầu nghi hỏi. Cũng đúng, tinh dương hoa loại này thần cấp linh dược, bất luận là bình thường bác sĩ, vẫn là cổ vũ giới thầy thuốc, trước đó đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mặc dù truyền đi như vậy thần, nhưng là ai biết có hữu dụng hay không. Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng mấy phần, ta tin tưởng nghĩa phụ sẽ không gặp ta. Cho nên cái này khẳng định là hữu dụng. Nhưng là đây là thánh cấp dược thảo a, Tiểu Linh là người bình thường Diệp Long Ngâm do dự nói rằng ta giúp nàng luyện hóa là được rồi. Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào nói rằng dạng này cũng được. Diệp Long Ngâm gật gật đầu. Kế tiếp không có gì đáng nói, Diệp Long Ngâm mở ra trọng chứng giám hộ thất đại môn, nhường Hạ Tiểu Bạch đi vào. Lại một lần nữa đến chỗ của tới, cùng lần trước không giống, lần này, hắn tiến đến. Hắn đã đã đồng ý mục Tiểu Linh cứu nàng, liền nhất định sẽ làm được. Hắn đi đến phòng bệnh chỗ sâu trong nhất, một thiếu nữ lặng lặng nằm tại trên bệnh. Bên cạnh nàng, là một đại hô hacker Hạ Tiểu Bạch xuất ra tinh dương hoa, Mục Tiểu Linh rất thống khổ, nàng dường như trong giấc ngộng, nàng rơi xuống tới trong một vùng biển, hải vực dường như rất lớn, lớn đến không biết thời gian thiên địa, hải vực dường như lại rất nhỏ, nhỏ đến rơi xuống trong nháy mắt có thể trông thấy tất cả gần sóng. Tại bên trong vùng biển này, không ngừng nhớ lại trong động quá khứ, tình cảm hoảng hốt như thủy triều vào tới, chút vào thai trong tị khẩu lỗ muối. Tầng tầng lớp lớp, không thể thở nổi. Cuối cùng, nàng vẫn là rơi vào không người bên trong được sâu ai đến, mau cứu ta. Nàng vươn tay đúng lúc này, một cái rải nhỏ tu tay của Bạch bắt lấy nàng. Hạ Tiểu Bạch cái trán đều là mồ hôi. Mục Tiểu Linh chỉ là một cái tiểu cô nương, mà tinh dương bao phấn lực rất mạnh, muốn giúp nàng luyện hóa, nói thật, hắn thiên cực cảnh cao dai tu vi vẫn còn có chút không đáng chú ý mặc dù hắn nội tình thâm hậu, thiên cực cảnh cao dai tu vi có thể so với thiên cực cảnh đỉnh phong, nhưng là, như cũng không phải dương cực cảnh, càng đừng đề cập đây là thành cấp dược thảo. Thật là dù vậy, hắn cũng vô dụng quá nhiều lựa chọn, đem hết toàn lực hắn cũng muốn cứu Mục Tiểu Linh ông. Một đoá mỹ lợi tinh dương tiêu vào trong phòng bệnh quay lại, tinh quang đã sớm tràn ngập làm cái phòng bệnh. Sắt trời dần dần tối sầm lại. Phòng bệnh cũng đi theo tối sầm lại. Bởi vì không có người bật đèn, đến mức trong phòng bệnh là lấp lóe tinh quang, sáng chói tri cực. Cũng không biết đi qua bao lâu. Tại Hạ Tiểu Bạch sắp kiệt lực té xỉu đi qua lúc, trên giường bệnh tiểu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 975. Đại ma vương trở về. Chương 975. Đại ma vương trở về ngươi đã tỉnh. Hạ Tiểu Bạch đại hỉ ân mục tiểu linh lẳng lặng nhìn hắn, một đôi con mắt của thật to mười phần sáng tỏ là ngươi đã cứu ta còn chưa nhất định đâu, chờ một chút còn phải kiểm tra một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không, chính là đã cứu ta mục tiểu linh cố chấp nói. Hạ Tiểu Bạch cười cười, không nói gì ta một mực có một vấn đề. Vì cái gì ngươi bây giờ không phải tìm nô đệ." Mục Tiểu Linh lại hỏi. Hạ Tiểu Bạch thở dài, "Thời gian không nhiều lắm a." Mục Tiểu Linh ý nghĩ, "Kia ta giúp ngươi, bất luận ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi, ta nhớ được ngươi đã từng nói muốn thống nhất 7 đại chủ thành, vậy ta liền giúp ngươi thống nhất 7 đại chủ thành, ngươi muốn ta làm ngươi nô đệ, vậy ta coi như ngươi nô đệ." Hạ Tiểu Bạch cười, "Đây chính là ngươi nói." "Ân, đây là ước định." Mục Tiểu Linh càng nói càng khốn, sau đó liền ngủ mất. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch tìm người tới kiểm tra thật sự là không thể tưởng tượng. V. V. toàn cũng bị mất. Chỉ là có chút thể hư đây là trên lịch sử loài người trọng đại đột phá A. Đáng tiếc, tinh dương hoa chỉ có một đoá như thế, ngược lại này từng cái lệ phải ẩn dấu xuống tới, miễn cho bị người khác biết đưa tới mầm thai vạn. Diệp Long Ngâm nghĩ nghĩ nói rằng, hạ tiểu bạch ngáp một cái, sau đó bàn tay rôi ra, ví dụ cũng không nhất định. Đây là cái gì? Diệp Long Ngâm nhìn xem bàn tay hạ tiểu bạch trong lòng mấy hoa gạo đồ vật của bộ dáng hỏi tinh dương hoa hoa tử. Hạ tiểu bạch nói rằng, ta lúc ở ngắt lấy phát hiện. Cái gì? Tinh dương hoa, hoa tử Diệp Long Ngâm đám người nhất thời kinh hãi chỉ có điều tinh dương hoa cần phải trăm năm khả năng nợ rộ bảy ngày, đó là cái nan đề. Nếu như các ngươi có thể tìm tới ra tốc sinh trưởng kỹ thuật, như vậy giải quyết HIV sẽ có hy vọng. Hạ Tiểu Bạch đem hoa tử đổ vào Diệp Long Ngâm trên tay, tóm lại giá kiện sự tình ta liền mặc kệ, các ngươi nhìn xem xử lý a. Hạ Tiểu Bạch cũng không thể không đi nghỉ ngơi đi. Một giấc tới hướng đông, hắn lại trong giấc ngậu. trong động. Trong động, bốn phía thăm thú tối tăm, còn như tinh không. Nhưng bốn phía lại từng tinh tinh đều không nhìn thấy. Phía trước ánh lửa nổi lên bốn phía, phản phất có được chiến đấu đây là địa phương nào. Khi hắn không ngừng đi thẳng về phía trước, Thật lạ trời đã sáng, hắn lúc này mới có thời gian nhìn một chút trong thế giới giả lập tình huống. Hắn ngáp một cái a, Nhật Bản cùng Cao Lệ A Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn phát hiện, mấy ngày nay bí cảnh chi hành, cùng tối hôm qua giúp mục tiểu linh luyện hóa tinh dương bao phấn lực, nhường hắn đạt được nhảy vọt rèn luyện. Thế là hắn lại cảm thấy tới bình cảnh bên ngoài ma luyện quả nhiên khác nhau, nhanh như vậy lại có thể đột phá. Hắn quyết định đột phá trước lại nói, về phần trong trò chơi, còn cần bọn hắn lại chống đỡ khế chống. Gọi điện thoại cho Nhiễm Tu Linh, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu nếm thử đột phá. Thời gian cứ như vậy lại một ngày trôi qua. Lúc này, thế giới giả tưởng, Liễu Nguyên Thành. Liễu Nguyên Thành như cũ tại bộ phát chiến đấu. Các loại kỹ năng cùng pháp thuật tiếng oanh kích bên thai không dứt, nhưng là không hề nghi ngờ, Liễu Nguyên Thành như cũ ở vào vô cùng thế yếu. Lúc này liệu Nguyên Thành cực bốn phía người chơi số lượng so sánh là như vậy. Hoa Hạ Âu, 168 vạn. Cao Lệ Âu, 165 vạn. Nhật Bản Khu, 225 vạn. Liệu Nguyên Thành mấy ngày nay đánh cho 10 phần bị liệt, song phương người chơi số lượng cũng là tại dưới không ngừng hàng. Từng người từng người người chơi tại cuộc bốn lần về sau đều là không chịu sống lại, trực tiếp rời khỏi cuộc chiến hạ tuyến hoặc là phối hợp làm nhiệm vụ đi. Nếu như không phải Chu Tức quân đoàn, Thanh Long quân đoàn cùng Nhát địch anh mang tới bảo hộ người đại quân cũng chạy đến trợ giúp, Liệu Nguyên Thành đã sớm rơi vào. Nhưng là Liệu Nguyên Thành tình huống như cũng không thế nào tốt. Mà ở vào Liệu Nguyên Thành nam thành môn phía dưới sơn Điển thì là cưỡi tại trên chiến mã lẳng lặng thống lĩnh thế cục. Mặc dù dưới mắt công thành trong chiến đấu, kỵ sĩ tác dụng không phát huy ra được, nhưng là trên đang chỉ huy, hắn vẫn là nhất lưu. Hắn nhìn xem cơ hội là thiên về một bên của diện, cả người mặt lộ vẻ cười lạnh. Lần trước tiến công Liệu Nguyên Thành thất lợi, cái này lần này thế nào cũng muốn cầm về. Hắn nhìn một chút đầu tường, Trên đấu trường, Nhật Bản chiến khu trước Thiên Bảng trăm đều là trên giấy đi, Liệu Nguyên Thành cao thủ không nhiều, hôm nay tuyệt đối có thể thu được sự khống chế của đầu tường quyền. Nhưng là ngay lúc này, sau lưng chuyển đến dị động. Trên bầu trời lôi minh đại tác, âm thanh của lốp bốp hướng liên tiếp vang lên ầm ầm. Từng đạo sáng chói lôi quang rơi xuống, đem từng người từng người Nhật Bản người chơi đánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể đều biến cháy đen đùng đùng đùng. Từng người từng người Nhật Bản người chơi như là quân bài domino đồng dạng, đem chính mình đồng đội liên miên ngã, cả người cảnh tượng căn bản không thể ngăn chặn. Tình huống như thế nào? Sơn Điền quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức giật mình. Hắn nhìn thấy một cái người chơi cầm trong tay pháp trượng chậm rãi đi tới Đại Ma Vương. Lại là hắn. Sơn Điển híp mắt, trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm vung lên, lập tức, đến mại không hết nhật bản người chơi giống như thủy triều trên vọt lên đi. Lúc này xông lên đầu thành chiến đấu phần lớn đều là kiếm sĩ, thích khách chờ nhanh nhẹn cận chiến trước nghiệm, về phần kỵ sĩ võ tăng bởi vì là trọng giáp chiến nghiệm, có chút công tuyển, chỉ có thể là giữ lại ở hậu phương. Bọn hắn phòng và chữa bệnh trùng hút máu đều rất dày, trang bị cũng rất tốt, cho nên căn bản không giả, hướng phía hạ tiểu bạch xông lên. Ma hạ tiểu bạch ánh mắt thì là buông xuống. Lôi thần chiếc nhẫn bỗng nhiên tránh sáng lên lộp bộp lộp bộp lộp bộp. Trong chốc nóng này, làm cho người khó mà hình dung đều sáng chói điện quang trải rộng bốn phía không gian, dòng điện cuồng bạo rung động, đến mai không hết Nhật Bản người chơi đều là bị tê dại, mỗi một cái đều là không cách nào động đậy. Kế tiếp tại bọn hắn ánh mắt của khó có thể tin bên trong, lôi đỉnh lại lần nữa hạ xuống anh. Wen, Wen. Mỗi một tia chấp đều là không khác biệt rơi xuống Nhật Bản người chơi trên trận địa, cho dù là trọng giáp nghề nghiệp bọn hắn đều là bị không do dự bị đánh bay ra ngoài, HP điện cuồng chợt hạ xuống, cho đến biến thành thi thể leng lòng lòng lang ba. Toàn bộ quá trình chỉ là kéo dài đại khái mười mấy giây đồng hồ, mà mười mấy giây đồng hồ xuống tới, đối phương đã cướp người của đếm mãi không hết. Lấy Hạ Tiểu Bạch làm trung tâm, bốn phía phương viên trong phạm vi của mấy ngàn mét, đều là từng cố bị điện giật đến đốt cháy khét thi thể, mau chạy thành sông, toàn bộ cảnh tượng khiến những cái kia sống sót Nhật Bản người chơi sợ hết cả gai ốc. Hạ Tiểu Bạch không thể không nhìn lôi thần chức nhẫn một cái, bên bị đã không đủ một nửa, phóng thích một lần pháp thuật tiêu hao một chút bên bị, hy vọng có thể kiên trì tới trận này cốt chiến kết thúc ga nói đùa cái gì. Lúc này sắc mặt của Sơn Điền vô cùng khó coi nhìn xem một màn này. Hắn thật sợ ngây người, vì cái gì hạ tiểu bạch có thể tạo thành to lớn như vậy sát thương. Hắn giơ cao trong tay kỵ sĩ trường kiếm, bà ạ, trên cho ta bà." Đúng vậy, hắn không tin cái này tà, trước mắt chung quanh hắn kỵ sĩ võ tăng chờ trọng giáp chức nghiệp có trọn vẹn mấy vạn số lượng, chẳng lẽ còn không diệt được chỉ là một cái người chơi không thành. Thế là, như thủy triều nhật bả người chơi, lại lần nữa là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trên vọt lên đến. Chương 976, hung hăng trở về. Chương 976, hung hăng trở về. Hạ tiểu bạch thì là không sợ chút nào. Hắn mặt không biểu tình. Cầm trong tay lôi thần chi trượng ở nơi đó nguyên địa phóng ra pháp thuật, lập tức lại vây sát không ít người. Lôi quang lập loé, Nhật Bản người chơi lập tức chính là thương vong màn lớn. Mà sắc mặt Sơn Điền thì là càng thêm khó coi. Bất quá dù vậy, hắn như cũ kiên định chỉ huy tay trước thuộc hạ phó kế tục công kích. Rốt cục, chiến thuật biển người phát huy tác dụng, pháp thuật cuối cùng có làm lệnh, lam lượng cuối cùng vẫn là sẽ bị hao hết sạch. Kỳ thật cũng là bởi vì Hạ Tiểu Bạch không có dự trữ về ma đan tỏi quen, trước kia lam lượng đầy đủ kiếm kỹ sử dụng, nhưng làm một thi pháp lại không được. Bất quá Hạ Tiểu Bạch sắc mặt như cũ lại nhạt, hắn hiện tại thuộc tính đã sớm không phải tầm thường. Song sau lưng tay nắm chặt song kiếm chúa kiếm, ba một tiếng, song kiếm bị hắn đột nhiên rút ra ba ba. Kiếm khí khổng lộ như là thiên ngoại mà đến, đem vô số Nhật Bản người chơi lốt búp quét ngang mà bay. Nhưng là bọn hắn như cũng nhiều người. Hạ Tiểu Bạch quyết định thay cái kỹ năng. Lấy trước kia chút song kiếm kỹ đều dùng ngán, dưới mắt hắn muốn thử một chút nghĩa phụ dạy hắn mặt khác một chút song kiếm kỹ, nhìn xem còn có thể hay không lĩnh ngộ ra đến. Hạo Thiên kiếm khí quét ngang mà ra đây là so vô song trạm phạm vi càng thêm to lớn, uy lực càng cường hãn hơn công kích. Hạ thiên dập dồn. Vánh ba. Kiếm khí khổng lồ hướng phía bốn phương tám hướng dập dồn mà ra. Sức mạnh của cuồng bạo tứ ngược bốn phía, vô số phong bạo thành hình, cuốn lên nhật bản người chơi vô số. Một kích này miểu sát nhiều ít người khó mà nói, nhưng là đánh bay ra ngoài cũng trên chừng trăm. Leng Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người lĩnh ngộ a cấp song kiếm lưu phái kiếm ký Hạo Thiên dật giận. Ân, a cấp a mặc dù trước so với lôi hệ pháp thuật kém một chút, nhưng là xem như cận chiến song kiếm ký phạm vi công kích, hắn đã rất hài lòng. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch một người ở hậu phương hướng phía nam thành môn phương hướng chậm rãi đi đến, trong lúc nhất thời, nhật bản người chơi đều là sợ hãi không thôi. Thời gian thoáng hồi phục một chút. Lúc này nam thành môn trên thành lâu trận đấu có thể nói 10 phần kịch liệt. Cùng lần trước Nhật Bản cao lệ chiến khu xâm lấn không giống, lần này Thiên Linh, Long Phượng Các, Âm Dương Các tạo thành liên minh chủ muốn đối phó Nhật Bản những cái kia người chơi cùng cao thủ. Về phần Thịnh Thế Đế Quốc, Tung Hành Thứ Hải, Anh Hùng Cốc, Quân Hùng Hội thì là đối phó cao lệ chiến khu. Nhưng bất kể nói thế nào, song phương áp lực đều rất lớn. Mặc dù lấy Nam Thành môn nơi này, Nhiệm Thu Linh làm hạch tâm chuyển vận độ mạnh lực, nhưng là làm sao, đối phương cao thủ quá nhiều. Lần này Nhật Bản cùng cao lệ gần như dốc toàn bộ lực lượng, Thiên Bảng thủ cùng Phong không biết đến nhiều ít. Chỉ là Nam Thành nơi này dội danh nhật bản cao thủ liền khoảng chừng hơn 30, càng đừng đề cập tứ phương thành cùng huyết sắc cứ điểm hẳn là còn lưu thủ một chút người tiến hành phòng ngự. Những người này ở đây trên đầu tường đại sát đặc sát, thiên linh, âm dương các, long phượng các bình thường phường hội thành viên căn bản nhịn không được dựa vào. Nhiệm Mỹ Nữ ngươi nói có phải thật vậy hay không à, vì cái gì hắn đến bây giờ còn không đến? Đông Ly khổ khổ dáng chống đỡ lấy, lúc này tối thiểu có vượt qua 30 thầy thuốc hóa chặt trị liệu hắn, hắn mới không có treo nhiều lần như vậy. Không phải hắn hiện tại đã sớm quẹo điệu bốn lần, từ bỏ chiến đương nhiên là thật. Nhiệm Thu Linh bộ dáng, mấy ngày nay nàng áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn ai. Đông Ly vẫn là thở dài, coi như hắn tới cũng vô dụng rồi, hiện tại địch mạnh ta yếu, chẳng lẽ hắn còn có thể một người dết sạch đối diện không thành. Nhiệm Tu Linh không nói gì. Ngay lúc này, không bầu trời xa xăm trong nháy mắt đen lại, chuyển đến trận trận lôi minh là tiểu bạch. Nhiệm Tu Linh nhãn tình sáng lên, trong một chớp mắt, Đông Ly thậm chí coi là mùa xuân xuống đến. Bất quá Đông Ly cũng biết hạ tiểu bạch tới, nhưng là kế tiếp nhường hắn càng thêm giật mình là, nơi xa tiếng sấm rền rĩ, ở vào phía sau nơi đó, đám không hết Nhật Bản người chơi bị miểu sát cùng đánh bay. Mà hết thảy này, đều chỉ là một cái nhân tạo thành ta đi Đông sâu một hơi. Hắn phát hiện Hạ Tiểu Bạch dường như mạnh hơn, đây là có chuyện gì? Bất quá rất nhanh, hắn lại phát hiện Sơn Điền dự định vận dụng chiến thuật biển người không tốt, quá nhiều người, đã tới không kịp chờ thi pháp làm lạnh, hắn hẳn là muốn bay tới Đông Ly cũng không lo lắng, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là Hạ Tiểu Bạch có thể là có mạng linh u long đây này. Kết quả Hạ Tiểu Bạch cũng không có giống trong tưởng tượng như thế bay tới, mà là sau lưng rút ra song kiếm uy uy. Đông Ly kêu một tiếng. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch là ẩn tàng chức nghiệp long tướng, song kiếm lưu cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, sát thương trình độ căn bản cũng có khả năng cùng trước đó lôi hệ pháp thuần so sánh. Nếu như không có thể làm được chi lúc trước cái loại này quy mô quá ngang, như vậy Nhật Bản người ấy chơi vẫn là sẽ liên tục không ngừng xông lên, cuối cùng dựa vào nhân số ưu thế cần thân. Kết quả, làm hắn không tưởng tượng được là, Hạ Tiểu Bạch phát ra một cái hắn chưa hề gặp hắn thi truyền qua kỹ năng. Kỹ năng này phạm vi rộng hiếm thấy trên đời, kiếm khí số lượng nhiều đến khó mà tính toán, tối thiểu nhất cũng có trên trăm đạn a, từng đạo sáng chói kiếm khí dập dờn mà ra, lập tức trên đánh bay trăm người thật là càng ngày càng biến thái đông ly trận mắt hút Mà Nhiệm Thu Linh thì là cười đến rất vui vẻ, mặc kệ là dạng gì hỗn cảnh, chỉ cần Hạ Tiểu Bạch trở về, như vậy vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hạ Tiểu Bạch hung hăng trở về có thể nói nhường Nam Thành Môn Nhật Bản các các gị lớn cùng người chơi đều là quân tâm bất ổn. Nhật Bản tiến công Nam Môn người chơi chừng hơn mấy trăm vạn, đa số đều tại vọt mạnh đầu tưởng, chưa tới ngũ chuyển liệu mạng đáp thang mây, ngũ chuyển thì là trực tiếp trùng kích đầu tưởng. Bất quá rất nhanh, mắt sắc Đông Ly phát hiện có chút không đúng không tốt, là Cộng Vinh biểu diễn tại nhà dài Ý Li ở Đẳng Tam Lang. Ánh mắt một lần nữa chuyển tới Nam Thành Môn Nhật Bản người chơi trận địa hậu phương lớn sơn điện. Đây là có chuyện gì? Một cái có tiểu hồ gốc dạ Nhật Bản nam người đi tới sơn điện bên cạnh hội trưởng, là đại ma vương sơn chuyện của Hạ Tiểu Bạch nói một lần a. Trung Quốc Thiên bảng thứ 11, Đại Ma Vương. Ilya Đằng Tam Lang lập tức nhớ lại Trung Quốc Thiên bảng bảng danh sách, không nghĩ tới thực lực của hắn cường hãn trình độ cùng pháp thần mục tu văn trên lệch không xa, nhưng cũng tiếc, vẫn là kém xa ta. Không sai, Ilya Đằng Tam Lang là Nhật Bản Vương hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp Vương hội cộng đỉnh đường hội trưởng, đồng thời chính hắn cũng là Nhật Bản Thiên bảng đệ nhất nhân địa vị này liền cùng mục tu văn không sai bị lắm, trên thực tế, trước kia Ilya Đằng Tam Lang liền xem như mục tu văn đều kiên rẻ không thôi. Hắn loại này cấp bậc người chơi, khả năng so Nga chiến Âu chiến thần đều cường hãn hơn một chút hội trưởng, nhanh lên giải quyết Không phải chúng ta thương vong liền quá lớn. Sơn Điền nói rằng yên tâm, ta giết hắn dễ như trở bàn tay, chờ ta tin tức cho ta. Sơn Điền gật gật đầu, đối với nhà mình thực lực của hội trưởng, hắn vẫn rất có tự tin. Có hắn tại, đánh giết đại ma vương căn bản không thành bất kỳ hỏi phân ba. Ilya đàng Tam Lang trực tiếp bay ngược ngược tại dưới ngựa của hắn, cả người thân thể cháy đen vô cùng, trường to mắt nhìn lên bầu trời, HP càng là đã sớm bị thanh không. Sơn Điền, 3. Chương 977. Làm cho người mong đợi tương lai. Chương 977, làm cho người mong đợi tương lai. Hạ Tiểu Bạch hài lòng nhìn xem bốn phía những cái kia chính mình tạo thành chiến quả. Hạ Tiểu Bạch thừa dịp đối phương thế sông trong lúc nhất thời nhận ngăn chặn, lập tức lại bắt đầu xuất ra Lôi Thần Chi Trượng phát động Lôi Thần chức nhận phát thuật. Thế là, nguyên một đám kỳ dị màu vàng phù văn xuất hiện, càng phạm vi lớn tiềm điện bắt đầu dày đặc bầu trời, thương khung âm trầm như là manh thú đang gầm ghét. Sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo lóng lánh kim quang lôi đình rơi xuống, đem từng người từng người nhật người chơi nhau, nhau đánh ngã xuống đất, bọn hắn mỗi một cái đều là toàn thân dòng điện cuốn quan quanh, rất lộ ra nhưng đã bị tê liệt. Một chút không phải đầy máu một chút ra giòn lên thủ chuyên nghiệp càng là trên đầu nhảy nhót mà ra bay tán loạn bên trong số lượng bị miễu sát. Hạ tiểu Bạch thật giống như mở vô song như thế, cái này một cái pháp thuật xuống tới, không biết bao nhiêu người bị đánh bay, đoán chừng ít ra đều phải có mấy trăm a. Nếu như tính luôn không có bị miễu sát chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa từ đó bị đánh bay tàn huyết những cái kia, trên nói không chừng ngàn đều có. Bởi vì người quá dày đặc, Hạ tiểu Bạch căn bản không biết mình đã miễu sát Nhật Bản Thiên bản đệ nhất nhân ý ý ở đằng Tam Lang. Nhìn xem một màn này, Hạ tiểu Bạch cười ha ha, hắn với Sơn Điển hô to, các ngươi cộng minh đường cao thủ đâu, có bản lĩnh tới a? Còn có các ngươi cộng vinh biểu diễn tại nhà giải, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Sơn Điển Hạ tiểu bạch dạng này dòng chống khuôi chiêng từ phía sau tới, mắt đương nhiên chính là giảm bất nam thành môn áp lực ít nhất phải hấp dẫn một số cao thủ tới. Người chơi bình thường dựa vào tường thành là có thể trèo chống thời gian rất lâu. Kỹ thuật hắn cũng minh bạch đặt vào ngày bình thường hắn căn bản không có khả năng đánh giết nhiều người như vậy. Quốc chiến các người chơi đều là đại quy mô hôn chiến đáng người quá dày đặc, cái này mới cho hắn kích cơ hội giết nhiều người như vậy đáng tiếc chính là lôi thần chức nhẫn bền bị càng ngày càng thiếu, cái này tiêu hao hắn 80 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực hối đoái đi ra tiêu hao thành phẩm quả nhân là dùng tốt vô cùng. Cái đồ chơi này không có liền thật không có. Thật là Sơn Điền lại nói không ra lời, mẹ nó hội trưởng đều bị ngươi xử lý ngươi thế mà không biết rõ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Sơn Điền 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Sau đó, lúc này Hạ Tiểu Bạch đánh Tam Lang thông cáo cũng tới, điểm tích lũy lập tức tăng thêm thật nhiều. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thẳng đến Idia Đẳng Tam Lang Thế mà bị chính mình trong vô ý xử lý. Lúc này Idia đằng Tam Lang bị Vũ Em phục sinh. Hắn đây là quốc chiến bên trong lần thứ hai tử vong, lần thứ nhất thì là chết tại Mỹ Lợi Quốc trong tay nữ nhân kia. Nói thật hắn không hiểu, nếu như nữ nhân kia không chạy đến Nhật Bản trang bức mà là theo chân bầu trời thành lũy cùng một chỗ tiến công Trung Quốc, Mỹ Lợi Quốc cũng sẽ không thua. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vừa mới trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch một cái phạm vi pháp thuật miêu sát, đây quả thực là sỉ nhục. Đông Ly thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hắn nhìn chầm chầm vào sơn nơi đó đâu, kết quả hắn chỉ thấy một hồi điện sáng loáng lánh. Cậu Vinh Đường hội trưởng Ilya Đàng Tam Lang liền trực tiếp bị sét đánh nổ bay ra ngoài. Mẹ nó, thực lực sai biệt lớn như thế sao? Tóm lại, Ilya Đàng Tam Lang lại một lần nữa phục sinh, lần này, hắn không còn dám xem nhẹ Hạ Tiểu Bạch. Hắn nhường nhịn bạn cái khác cao thủ tới trợ rút, Nam Thành Môn đầu tưởng những cái kia nhật bạn cao thủ lập tức thiếu đi chừng phân nửa. Cái này khiến Nhiễm Thu Linh bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cái này rất nhanh lại làm cho nàng lo lắng. Người chơi bình thường coi như xong, nhiều cao thủ như vậy đi qua, Hạ Tiểu Bạch có thể làm sao? Rất nhanh, nàng phát hiện lo lắng của mình là thừa, những cao thủ này tăng thêm Ilya Đàng Tam Lang Vẫn là ngăn không được hạ tiểu bạch Tóm lại Nam thành môn thế cục có thể nói hoàn toàn bị hạ tiểu bạch một người cho đào loạn Nhật Bản cao thủ liên tiếp chết trong tay nàng cuối cùng hắn trực tiếp một đường ảnh sát đi tới Nam thành môn trên đầu tường nhìn xem nhiễm thu Linh hạ tiểu bạch mỉm cười ta trở về. vềân nhiễm Thu Linh cười vui vẻ mấy ngày nay vất vả ngươi hạ tiểu bạch nói rằng không tính là gì nhiễm thu Linh lắc đầu hơi nhớ ngươi ngược lớn hạ tiểu bạch nói là các ngươi đủ haông Ly mặt đều tái rồi gay đi đi một bên hạ tiểu bạchhổông Ly một cái ai là gayông Lysù lông hái hoa cúcông giớiạo không phải gây là cái gì Ngươi nói rất hay có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác, hôm nào ta liền làm trướng đội tên hệ." Đông Ly mặt đen lên nói rằng, "Tóm lại, Nam Thành môn nơi này Nhật Bản hơi hơi đình chỉ tiến công. Không có cách nào, phía sau bọn họ bị Hạ Tiểu Bạch làm cho vô cùng thê thảm làm sao bây giờ? Đối phương nhân số là gấp đôi của chúng ta trở lên." Đông Ly nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch những người khác đâu, đa số người đều đi theo nở đỡ cờ đi tiến công đức ý đi. Đông Ly nói rằng, "Mặc dù lấy Trung Quốc người chơi số lượng mà nói, đẩy năng đức ý hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là Chu Khải chí làm một màn như thế, Liệp Nguyên Thành sẽ rất khó thủ." Cho tiến công người của Đức Ý trở về là không thực tế. Cầm tọa tiếp theo chủ thành, ai biết Chu Khải Chí có thể hay không trên nhiệt huyết đầu tiếp tục hạ lệnh tiến công cái khác chiến khu. Đây quả thực là gia tăng bọn hắn hoa hạ Âu trò chơi độ khó. Trước tiên đem Liệu Nguyên thành bảo vệ tốt rồi nói sau. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, kỳ thật kéo dài tới tiến công Đức Bách thành những cái kia người chơi trở về không thành vấn đề, nhưng là bọn hắn rất có thể sẽ không trở về. Nhưng chúng ta như cũng không được không làm như vậy, chỉ có dạng này khả năng tìm tìm tới cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng thế nào kéo dài? Đông Ly hỏi lôi kéo, ta dẫn người tại bốn cái cửa thành rối đãng. Bọn hắn một công thành ta liền tiến công bọn hắn phía sau, lấy quấy rối làm chủ. Hạ tiểu Bạch không chút do dự nói, hiển nhiên sớm đã nghĩ kị đối sách vậy ta triệu tập thiên linh cao thủ nhiệm thu linh nghị nghị nói rằng không. Hạ tiểu Bạch lắc đầu, các ngươi trên đầu tường cao thủ kia đều xuống tới vốn là rất ít, không thể lại tách ra đi. Vậy sao ngươi quấy rối a, dựa vào một mình ngươi không thể được. Đông Ly nói rằng dựa vào ta đương nhiên không được, cho nên ta muốn dẫn mặt khác một cỗ lực lượng. Cái gì lực lượng? NPK. Trước mắt bình thường lở tợ cờ binh sĩ cao hơn người chơi chừng 10 cấp, tuyệt đối là mạnh hữu lực tồn tại. Tiếp tiếp, Hạ tiểu Bạch lập tức tìm tới Duy Phong. Đem binh lính của mình đều đi ra đương nhiên, trước mắt chỉ còn lại 8000. Chứ bên ngoài này, còn lại hơn 1 vạn thành vệ quân cũng bị hắn điều đi ra. Cộng lại chính là 2 vạn. Mà ở trong game đánh cho như hỏa như đồ thời điểm, ngủ say không sai biệt lắm 2 ngày thời gian mục tiểu Linh cũng tỉnh lại. Biết Hạ Tiểu Bạch đã trở lại trong trò chơi, nàng trầm mặt không nói. Nàng nhìn xem phòng bệnh cửa sổ, ngoài cửa sổ, phong cảnh vườn vạn. Giờ phút này nàng, không biết là tâm tình gì. Trước kia nàng mục tiêu duy nhất đó là sống tiếp, dưới mắt cái mục tiêu này vậy mà đã thành. Vậy sau này đâu? Đã ngươi hoàn thành mục tiêu của ta, vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Nàng hỏi tham Diệp Long Lâm, nàng còn muốn khôi phục một đoạn thời gian, nhanh nhất cũng muốn một tháng đi. Là có hơi lâu, nhưng may mắn hay. Nàng chờ mong, chờ mong có thể một lần nữa trở lại trong trò chơi đi theo Hạ Tiểu Bạch cùng một chỗ quét ngang bảy đại chủ thành, sáng lập truyền kỳ. Kia là bực nào làm cho người tương lai của chờ mong á chương 978. Quay rơi chiến. Chương 978, quay rơi chiến. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu hành động. Hai vạn nợ tờ cờ binh sĩ, tuyệt đối là sức mạnh của không nhỏ, có thể duy nhất một lần đối phó 10 vạn tà hữu người chơi. Vấn đề thứ 1 liền là thế nào phá vây ra ngoài. Dù sao Liệu Nguyên Thành đã bị vây quanh đến chật như nêm tối đương nhiên, cái này cũng không tính là gì nan đề, Ngũ chuyển trở lên liền có thể năng lượng hóa cánh bay đến bầu trời, càng đừng đề cập những này, nở tở gở đều là thực lực của Lục chuyển đương nhiên, trên từ không trung cũng không an toàn, cung tiến thủ vẫn là có thể công kích đến. Thế là Hạ Tiểu Bạch mang theo những người này theo nam môn giẫy ra. Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu từ trên tường thành này xuống, chính mình theo mặt đất khởi xướng tiến công. Bởi vì trước cũng có uy hiếp tại, không ít Nhật Bản người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chính là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Dù sao Liên bọn hắn thiên bảng đệ nhất nhân đều không địch lại, bọn hắn người chơi bình thường ai lên trước ai chết ai nhất là những cái kia đã cúp hai, ba lần, tuyệt đối không muốn lại vô duyên vô cơ trên lại chết một lần. Thế là hạ tiểu Bạch bốn phía xuất hiện một cái khu vực chân không. Lúc này, hai vạn nở tợ cờ bắt đầu từ trên tường thành năng lượng hóa cánh, chậm rãi hạ xuống trước tường thành phương. Kế tiếp, quang văn lóe sáng độ thổ. Cùng trước đó chỉ có thể cực hạn tại vùng núi địa hình độn thổ so sánh, bây giờ độn thổ đã sớm cường hóa không ít. Hiện tại, chỉ cần là bùn đất mặt đất, trên cơ bản ngải hy nhã đều có thể chuyển tống, duy nhất một lần chuyển tống hai vạn người không thành vấn đề. Mà Nhật Bản người chơi nhìn xem biến mất không thấy gì nữa, Hạ Tiểu Bạch bọn người đều có chút một bức. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Ilya Đằng Tam Lang cưới tại trên chiến mã nhìn xem một màn này, cau mày, truyền lệnh, để cho người ta bốn phía lục soát một chút bọn hắn vị trí. Sau đó Ilya Đằng Tam Lang nhìn về phía Sơn Điền, Sơn Điền quân, ngươi cảm thấy Đại Ma Vương đây là muốn làm gì? Sơn Điền nhíu lại không có trầm tư một hồi, rất khó nói, mang theo hai vạn lở tợ cờ rời đi, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là sức chiến đấu cực mạnh. Bọn hắn có thể là muốn tại chúng ta phía sau gây sự, sau đó dùng cái này loạn chúng ta a. Tóm lại, chứ tăng cường lương thảo phòng ngự rồi nói sau. Lần này tiến công Nhật Bản tự nhiên cũng có nợ đỡ cờ quân đội, những này lương thảo chính là chỉ nợ tờ cờ quân đội Lương Thảo. Nếu như Lương Thảo không có, nợ đỡ cờ liền sẽ rút quân. Nợ đỡ cờ là sức mạnh của không thể coi thường, cho nên tuyệt không thể để cho bọn hắn rút quân. Dù sao, binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực, có thể thấy được Lương Thảo tầm quan trọng. Sơn Điền thì là vẻ mặt cười lạnh. Hạ Tiểu Bạch mục đích rất rõ ràng, cái chính là đánh quấy rối chiến tiếc, bọn hắn nhiều người như vậy, rối là vô dụng, còn mỗi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cắn chết một con voi lớn không thành? Hạ Tiểu Bạch cùng hai vạn nợ tờ cờ binh sĩ thành công đi tới liệu Nguyên thành vùng ngoại ô sau đó, hắn mang theo người tìm cái địa phương trốn đi. Bởi vì hắn ngờ tới đối phương khẳng định sẽ phái người đến tìm kiếm vị trí của bọn hắn. Quả nhiên, có số ít Nhật Bản người chơi tại bốn phía khắp nơi loan chuyển, những người này đều là kỵ sĩ hoặc là võ tăng. Hạ Tiểu Bạch cũng không chê bọn họ ít người, trực tiếp tiêu diệt từng bộ phận, thịt mỗi cũng là thịt. Rất nhanh, Ilya Đàng Tam Lang cùng Sơn Điền liền biết Hạ Tiểu Bạch bọn hắn vị trí đại khái là Liễu Nguyên thành phía tây nam. Tam Lang nghi Sơn Điền quân Ngươi kỵ chiến bộ đội trong công thành chiến cũng không phát huy ra tác dụng, nơi này do ta chủ trì đại cục, ngươi mang theo ngươi kỵ chiến bộ đội đi giải quyết kia 2 vạn trung quốc lở tở cở a. Là, sơn điền quân hứa hẹn xuống tới. Thế là, hắn mang theo cộng binh đường 5 vạn ngoài chiến kỵ thêm 5 vạn cái khác bình thường Nhật Bản kỵ sĩ người chơi xuất phát. Hạ Tiểu Bạch biết tin tức về sau lập tức cười. Hoàn toàn chính xác, hắn 2 vạn nở tờ cờ chỉ là tương đối tại thập vạn tả hữu người chơi chiến lực, nhưng là chính hắn lại tương đương với nhiều ít người. Ừm, hắn không biết rõ, nhưng là hắn có tự tin, những người này có thể một đường đẩy ngang đi qua. Bất quá cân nhắc tới thương vong, vẫn là cẩn thận chuẩn bị cho thỏa đáng. Sơn Điền mang theo người của chính mình gây trước chiến mã tiến. Mặc dù kỵ binh rất nhanh, nhưng khi Sơn Điền mang theo người của chính mình đến chỗ của tới, Hạ Tiểu Bạch chờ người hay là không thấy bóng dáng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể là chia binh dẫn người lục soát. Hắn sợ chia binh quá nhiều bị tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chia bốn đường, mỗi đường hơn 2 vạn. Cho dù là gặp địch nhân, như vậy chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, đợi đến cái khác ba đường cứu viện cũng đủ để hình thành với kín. Nhưng là hắn tìm giá 2 giờ đều không tìm được. Sau đó Hắn liền được đối phương xuất hiện tại Liệu Nguyên thành tin tức về cửa thành phía tây. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ sơn điền 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tình huống cụ thể chính là, Hạ Tiểu Bạch mang theo hai vạn lở tở cờ tiến công cửa thành phía tây cao lệ người chơi trận địa phía sau, bởi vì bọn họ còn không kiến thức tới Hạ Tiểu Bạch kinh khủng, thế là Hạ Tiểu Bạch giự vào lôi pháp đại sát đặc sát. Chờ tây môn cao lệ cao thủ tập hợp lên một nhóm cao lệ người chơi đại quân đối phó Hạ Tiểu Bạch thời điểm, Hạ Tiểu Bạch theo dứt khoát nhiên mang theo người đi. Tóm lại hiện tại cao lệ cũng bắt đầu tập kết nhân mã đi chuyên môn đối phó Hạ Tiểu Bạch đi. Sơn Điền đem tình huống này báo cáo nhanh cho Ilya Đẳng Tam Lang nghe xong, Ilya Đẳng Tam Lang im lặng im lặng đi, các ngươi trở về à, tiếp tục đổi trong dễ dàng kế. Ilya Đẳng Tam Lang nói rằng tốt. Ilya Đẳng Tam Lang bên này cũng đành chịu à, như thế một chi hai vạn người đều đội ngũ du đang sau lưng bọn hắn, có chút gân gà cảm giác, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đến cùng muốn hay không phải người chuyên môn đi tiêu diệt bọn hắn, là một vấn đề. Hai vạn người mà tôi, cảm giác đối trận này công thành chiến không nổi lên được quá lớn sóng gió. Nhưng là phải người đuổi theo à, đối phương có phạm vi lớn chuyển tổng kỹ năng, giống như lại mẹ nó đuổi không kịp. Cũng may bây giờ đối phương cùng cao lệ náo lên, mặc dù là tạm thời liên thủ với cao lệ, nhưng chết chung quy không phải bọn hắn Nhật Bản người chơi. Trong lòng Ilya Đẳng Tam Lang đang trầm tư, bỗng nhiên, sơn điền thông tin còn không có có máy, Ilya Đẳng Quân, ta khả năng trở về không được. Ilya Đẳng Tam Lang, 3. Sơn điền, đại ma vương mang theo người của hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Ilya Đẳng Tam Lang 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ilya Đẳng Tam Lang vạn vạn nghĩ không ra vậy mà lại là kết quả này. Vậy mà chủ động tìm tới cửa. Hắn dạo bước hai lần động tác nhanh chóng như vậy, chắc hẳn có trá. Các ngươi trước không vội mà tiến công, lấy phòng ngự là chính, ta lập tức dẫn người trợ giúp các ngươi. Ngược lại hiện tại bọn hắn nhiều người, tuy tiện lại rút cái 20 vạn người trợ giúp đi qua không thành vấn đề tốt, ta chờ ngươi." Sơn Điền nói rằng. Thế là kế tiếp Ilya đàng Tam Lang kêu lên 10 cái Nhật Bản thiên bảng cao thủ, sau đó mang theo cộng binh đường chủ lực thập vạn người, cộng thêm Nhật Bản hành hội các chủ lực thành viên tổng cộng hai thập vạn người đi chi viện. Bất quá ngay lúc này, trên đầu trường liệu nguyên thành các người chơi cũng là phát sinh biến hóa. Bọn hắn vậy mà bắt đầu phản công, tranh đoạt sự khống chế của đấu trường quyền. Nam môn Bản người chơi hơn 60 vạn Trung Quốc cũng có hơn 30 vạn. Mặc dù lực lượng so sánh cách xa, nhưng là y dĩa đẳng Tam Lan rút mất kia 20 vạn người cũng không phải số lượng nhỏ. Tăng thêm trước đó Sơn Điền thập và người, sức mạnh của song phương so sánh, lập tức năng hàng. chương 979, ta chính là như thế gia. Chứng 979, ta chính là như thế gia. Nguyên bản, nam thành môn đầu tượng, có một phần là khống chế tại trong tay bọn hắn đây là bọn hắn những ngày này thật vất vả chiếm cứ cứ điểm. Chính là dựa vào những ngày cứ điểm, bọn hắn khả năng tại đầu tượng trong tranh đoạt chiến không rơi vào thế hạ phong. Yi Gia nguyên bản dự định là tại bảo đảm cứ điểm không bị hao tổn mất dưới tình huống mang theo người đi chợ giúp Sơn Điền. Thật là đối diện trái ngược nào, hắn phát hiện cứ điểm có chút thủ không được. Thế là Yi Gia Tam Lang tiến thối lưng nan, muốn từ bỏ sao? Hắn không biết do đối diện khẳng định là thương lượng xong, không phải liên động tính sẽ không như thế mạnh, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Sơn Điền nguy hiểm. Mà khác kia 5 vạn Nhật Bản người chơi còn dễ nói, Sơn Điền mang theo 5 vạn chiến kỵ thật là cộng vinh đường tốn không ít tiền bồi dưỡng hoạch tâm kỵ binh bộ đội địa vị này thật giống như xích vương triều 13 thiết như thế, là cộng minh đường một đại chiến lực, tuyệt không thể sai sót. Thế là Ilya đàng tam lang quả quyết mang theo người xuất phát. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là không có cách nào. Thật là, khi hắn đuổi tới sơn điền nơi đó, phát hiện sơn điền trận địa sẵn sàng đón quân địch bảy biển một cái trận hình phòng ngự, tứ phía đều là cầm trong tay tâm chắn kỵ sĩ, có thể nghiêm mật. Hắn có chút lên người, người đang làm cái gì? Sơn điền vội vã cuống cùng thấp giọng nói rằng, "Không phải ngươi để cho ta phòng ngự là chính sao? Ngươi nhìn bốn phía, bọn hắn lúc nào cũng có thể giết ra đến." Ilya đàng nhìn chung quanh, núi rừng chung quanh đích thật là có bóng đen tại chập chờn. Tăng thêm lúc này sắc trời đã tương đối chế, mặt trời hơn phân nửa đều chui vào đường chân trời, đến mức cho người ta một chút âm trầm cảm giác khủng bố. Nhưng là Sơn điện chú ý cẩn thận, hắn cũng không sợ, hắn tốt xấu cũng mang đến trọn vẹn hai thập vạn viện binh. Thế là hắn mang theo người hướng phía bốn phía vơ vét mà đi, cuối cùng bắt được mấy cái cầm cảnh cây to đung đưa trái phải Trung quốc người chơi. Về phần đối phương chủ lực thì là đã sớm không thấy bóng dáng. Sau đó, hắn liền biết được cao lệ chiến khu phái ra truy người của Hạ tiểu bị tin tức về phục kích, lần này phục kích bọn hắn cũng không dưới 500 người. Hệ thống nhắc nhở Người thu hoạch được đến từ y y ở đằng tam lang 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái này đại ma vương, vậy mà tới một màn như thế dương đông kích tây. Kế tiếp hắn tranh thủ thời gian mang theo sơn điển cùng người của hắn ngựa trở lại Nam Thành Môn nơi này. Thật là, Nam Thành Môn trên tường thành tất cả cứ điểm, đều bị đối phương đoạt trở về, mấy ngày nay công thành chiến xem như bổng phí. Cùng lúc đó, Đức Ý chiến Âu Đức Ý chiến Âu ở vào Trung Quốc chiến khu Tây Bộ, Tây Bắc Bộ cùng Nga là chiến Âu giáp giới, Tây Bộ liền cùng Đức � Lúc này, Trung Quốc chủ lực nở cờ quân đội cùng người chơi đã đem Đức Bách Thành vây chật như nêm cối. Mặc dù Đức Ý Chiến Âu người chơi thực lực tổng hợp rất cao, nhưng là do ở trước đó Mỹ lợi xâm lấn thời điểm tiêu diệt bọn họ không ít người, tăng thêm Trung Quốc nhiều người, cho nên dưới mắt bọn hắn vẫn là chiếm cư trên tuyệt đối, gió lại có một ngày, liền có thể cầm xuống Đức Bách Thành. Lệnh hai tay không nắm trường kiếm, trước nhìn xem phương tỏa kia to lớn Đức Bách Thành nói rằng à, đây là chúng ta Trung Quốc lần thứ nhất xuất kích, chiến quả không tệ. Huyết Ảnh Đao vui mừng quá đỗi nói, một màn này hắn liền đến ngon ngọt đánh Ý Chiến Âu không ít nổ đỡ cờ, thu được không ít kinh nghiệm. Bây giờ hắn đã thăng lên mấy cấp, thân lên trang bị cũng đều căn bản là quân tinh xảo, vũ khí của trong tay thậm chí còn là quân siêu phẩm. Mà hắn nghe nói đại ma vương 78 ngày không có trợ tuyến, hắn đã toàn diện siêu việt đại ma vương đánh xong đức ý chúng ta hẳn là còn có thể tiếp tục đánh cái khác chiến khu, Nga La địa vực quá rộng không tốt thủ, không bằng đánh cắt cùng pháp lan chọn một da xong trợ tuyến nói rằng. Lãnh vô xong điu nhíu mày, các ngươi mặc kệ liệu nguyên thành sao? Nhật Bản cùng cao lệ bỏ mặc không quan tâm. Huyết ảnh sốt ngày, như thế, bất quá bây giờ đi trở về đi qua xa, đã không còn rồi. Liệu nguyên thành trông nhiều ngày như vậy, Hôm qua liền nghe nói tình huống đã rất tồi tệ, hôm nay hẳn là muốn luôn hãm a. Lệnh Vô Song nhìn một chút dưới tay người mang tin tức về phát, tin tức mới nhất, Hạ tiểu Bạch trở về, Liệu Nguyên Thành không có luôn hãm? A. Không phải đâu. Huyết Ảnh Đao cảm thấy có chút khó tin đại ma vương trở về thì trở về, thật là vì cái gì Liệu Nguyên Thành không có luôn hãm? Liên Liệu Nguyên Thành mấy cái kia cửa thành bền bị ta xem qua, căn bản không chống được mấy ngày, một mình hắn đến có làm được cái gì? Huyết Ảnh Đao không tin hắn sau khi trở lại Liệu Nguyên Thành lập tức liền mang theo người tại bốn bên ngoài cái cửa thành đi khắp, du tẩu cả ngày, đánh chết đối phương hết mấy và người nhất bản cùng cao lệ đều mệt mỏi đấu đấu, sau đó Liệu Nguyên Thành liền giữ vững. Lạnh vô song thản nhiên nói ngọa cáo. Huệ Ảnh đau kinh ngạc, cái này đại ma vương như bức như vậy sao? Liệu Nguyên Thành thế cục có thể nói vô cùng hỏng bét, kết quả hắn trở về không đến thời gian một ngày, liền biến thành dạng này. Tóm lại, ngày mai cầm xuống Đức Bạch Thành, sau đó lập tức chạy về Trung Quốc. Mục Tu Văn lúc này đi tới, có Hạ Tiểu Bạch tại, Liệu Nguyên Thành hẳn là sẽ không rơi vào. Đám người chỉ có thể gật gật đầu ở trong mặc dù có mấy cái phục, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao Mục Tu Văn là quốc chiến tổng chỉ huy. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch thật sớm lên. Khi thực hiện tại hắn còn không có trở lại Đông Vân thị, hôm qua chỉ là trên khẩn cấp tuyến tiểu ca ca, ngươi muốn đi rồi sao?" Lâm Châu thị nhà ga, Đại La Lệ mặc vàng nhặt váy dài đi đưa Hạ Tiểu Bạch, đân, "Có cơ hội ta trả về tới thăm ngươi." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu. "A, vậy được rồi." Đại La Lệ vẻ mặt thất vọng. Hạ Tiểu Bạch sờ lên đầu của nàng. Sau đó, trên an vị diệp long ngâm an bài cho hắn chuyến đặc biệt. Hắn cũng không thể tại trên xe lựa chơi game à, hơn nữa xe lửa nhanh hơn so sánh, một chút đứng liền không có rảnh chơi game, thời cơ không đúng khả năng dẫn đến trong trò chơi xáo trộn kế hoạch của hắn. Thế là, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến. Không thể không nói từ khi Hạ Tiểu Bạch trở lại cho chơi, Liệu Nguyên Thành thế cục liền thật ổn định lại. Không nói lập tức phản công, nhưng là ít ra Hạ Tiểu Bạch nhường Liệu Nguyên Thành không thể luân hãm. Nhất là ngày hôm qua quẩy rối chiến, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình xử lý rất khá. Ma Yia đằng cùng Sơn Điền bên này, cũng là hơn nửa đêm không đi tiểu trầm mặt tổng kết trên một đêm kinh nghiệm cùng giáo hơn đúng vậy, bọn hắn cảm thấy mình căn bản không nên đuổi theo đại ma vương. Giống hôm qua, một truy kích liền xảy ra chuyện. Mặc dù không có quẩy điệu quá nhiều người, nhưng là quẩy điệu chính là cao lệ bên kia người chơi đồng thời năm chế của trên tổng thành quyền cũng bị bọn hắn cầm về. Cho nên bọn hắn đã nghĩ kỹ quyết định không tiếp tục để ý đại ma vương phải rối. Bọn hắn còn cố ý thông chi cao lệ bên kia, cao lệ bên kia đồng ý mặc dù bọn hắn cũng không dám đảm bảo cao lệ sẽ nghe lời, nhưng lại ít ra đại ma vương lại đến quấy rối bọn hắn, bọn hắn quyết định bỏ mặc. Thật là làm hạ tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, không biết rõ vì cái gì, bọn hắn hỏa khí lại nổi lên. Hơn nữa hắn vẫn là một người xuất hiện, vừa xuất hiện liền trực tiếp bắt đầu thi pháp, lập tức cầm ẩm, ẩm dây giết bọn hắn mấy ngàn người. Chương 980. Danh xứng với thực lực nguyên Chương 980. Danh xứng với thực lực nguyên thành đầy tuyệt đối phách lối tới cực điểm. Hắn loại hành vi này Thật giống như Hạ Tiểu Bạch ngay trước mặt bọn hắn nói, ta chính là như thế ra, các người đến đánh ta nhà, đánh ta nhà. Đại khái chính là loại cảm giác này, cho nên bọn họ không thể không tiếp tục phái ra mấy thập vạn người đối với Hạ Tiểu Bạch giết đi qua. Thật là khi bọn hắn bỏ ra mấy vạn người thương vong, thật vất vả cẩn thân về sau, Hạ Tiểu Bạch lại lập tức bị hắn con rồng kia mang lên thiên không bay mất. Lúc này muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Y Y ở đằng Tam Lang 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Sơn Điển 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cứ như vậy, Nhật Bản bên này có thể nói là chịu đủ tra tấn. Mà cả ngày xuống tới, Hạ Tiểu Bạch chính là như vậy mang theo nở tử cỡ khắp nơi đi dạo, nhưng Nhật Bản, cao lệ hai đại chiến khu đau đến không muốn sống. Cũng tại một ngày này, một tin tức tốt chuyển đến lên Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi mục tu văn thành công phá hủy Đức Bạch thành vương tọa cũng lựa chọn đem nó chiếm lĩnh, từ giờ trở đi, Đức Bách thành lệ thuộc Trung Quốc chiến khu tất cả. Đây tuyệt đối là tin tức động trời, đây là vòng thứ nhất quốc chiến bắt đầu đến bây giờ, Hoa Hạ Âu chiếm lĩnh tòa thành thứ nhất thị, hơn nữa còn là một tòa cấp 1 trụ thành. Không ít chưa tham dự quốc chiến Trung Quốc người chơi đều là vui mừng quá đôi đồng thời, Mục Tu Văn Nhân khí tiến một bước kéo lên, đặt đến đỉnh phòng. Mà Hạ Tiểu Bạch bởi vì rất nhiều ngày không có thượng tuyến, nhân khí trên phạm vi lớn trợn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý những này. Về sau, Mục Tu Văn phát tới tin tức nói cho hắn biết, hắn bắt đầu mang theo người chạy về Trung Quốc. Hạ Tiểu Bạch thì là không quan trọng đúng vậy, kỳ thật một mình hắn cũng có thể mang theo liệu nguyên thành đẩy năng Nhật Bản cũng cao lệ, nhưng là nhất định phải đánh tiêu hao chiến, muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu. Một lần quốc chiến chỉ có thể duy trì liên tục 7 ngày, hắn có cái này kiên nhẫn quy tắc cũng không được. Tới thì tới a, ngược lại Liệu Nguyên Thành hôm nay hẳn là bình an vô sự. Tới nửa đêm, Hạ Tiểu Bạch rốt cục đi tới Long Vân, về tới công tác thất lớn quắc quắc. Thanh La bạch, bạch Bạch chạy xuống lâu tới đón tiếp Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch gõ Thanh La một cái đầu, "Cặp cái đầu của ngươi, gọi ca ca." Thúc thúc Tiểu La lủi tức ôm đầu hây a Hạ Tiểu Bạch làm bộ muốn đánh. Mà lúc này đây thân thể của hắn đứng đờ, bên trong dư quang, một bóng người xinh đẹp đã đi tới bên trong hắn ánh mắt. Dạ Qua Hạ, một bộ áo xanh nàng như là nước bùn mà không thanh liên, sao trời ánh mắt giống như bên trong mang theo điểm điểm bóng ánh tà trở về. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói: ân. Tùng Ngữ nói một ngày không gặp như là 3 năm, 7 8 ngày không thấy, Hạ Tiểu Bạch thật đúng là cảm giác đã qua rất lâu. Kế tiếp, Tần Phong Hoa cùng Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm mấy cái mỹ mi, mi cũng đều xuống tới, 38 giờ Tần Phong Hoa, vẻ mặt bình thản không có bất kỳ cái gì biểu lộ Thủy Băng Tâm, còn có dễ dàng thẹn thùng Điểm Tâm, loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về Tiểu Bạch ngươi nói bụng sao, ta phía dưới cho ngươi ăn nha. Tần Phong Hoa liếc mắt cười. Không đợi Hạ Tiểu Bạch trả lời, Thanh La chính là giơ lên tay nhỏ, tốt vị tốt vị, ăn. Cắt, thanh La, phía dưới cũng không phải cho ngươi ăn, Tần Phong Hoa bĩu môi ho, ho hử. Gió hoa tỉ tỉ bắc công. Thanh La không để ý tới Tần Phong Hoa. Diệm Thu Linh cười ha ha. Sau đó bọn hắn quyết định ra ngoài ăn bữa khuya. Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là bữa ăn khuya, mà là bữa tối, hắn kết thúc một cả ngày chơi game, hoàn toàn chính xác cái gì cũng chưa ăn. Tìm tới một cái nhà hàng, một người dáng dấp thanh tú nữ phục vụ viên tới, "Các vị muốn chỗ gì?" "Ta muốn ăn ngon." Thanh La giơ lên tay nhỏ tới người. Tần Phong Hoa vô một cái tiểu la lị, sau đó bắt đầu chọn món ăn. Khi món ăn xong sau, phục vụ viên không có lập tức rời đi, mà là đánh giá Hạ Tiểu Bạch vài lần cái kia. "Ngươi tốt nhìn quen mắt ta. Ta giống như tại trên app fic nhìn thấy qua ngươi, ngươi là thiên khải trước thiên bảng 10 cao thủ sao? Mặc lên trang bị trò chơi hình tượng và hiện thực nhân vật khác biệt còn là rất lớn, cho nên nữ phục vụ viên không dám xác định. Tân Phong Hoa thì là nói rằng, nha, bị tiểu muội muội ngươi phát hiện rồi, không sai. Hắn chính là thiên khải 10 vị trí đầu cao thủ, tranh thủ thời gian tìm hắn muốn ký tên a. Vậy sao? Thì ra ngươi chính là mục Tu Văn a. Nữ phục vụ viên vẻ mặt ngạc nhiên mở rỡ Tiên Linh công tác thất mấy cái mỹ mi, mi lập tức yên tĩnh trở lại. Phục vụ viên nhìn xem loại này không khí có chút xấu hổ, hách, lẽ không đúng sao? Ha, ha ha ha ha ha, Tần Phong Hoa cười đến nước mắt đều đi ra, ở nơi đó đùng đùng đùng quần bố bàn. Cái khác mấy cái Mimi mi cũng mỉm cười, nhưng là không có khoa trương như vậy, Hạ Tiểu Bạch thì là vẻ mặt phiền muộn, Tiểu Bạch mới không phải mục tu văn đâu, ngươi nếu là không biết hắn là ai, chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ, trước thiên bảng 10 hạng hắn khẳng định không phải là Mộng Chi Bến Mở, cũng không phải Dương Y Hà Đình. Tần Phong Hoa thoải mái cười to nói, "Nữ phục vụ viên." Rất nhanh, món ăn lên, mấy một cô gái lại Hàn Viên tới trò Tiểu Bạch ngươi trở về liền quá tốt rồi, mấy ngày nay tu linh có thể vất vả Tần Phong Hoa nói rằng. Nhiệm Thu Linh chừng tần phong hoa một cái thật tốt, không nói hay không tần phong hoa cười khoát khoát tay. Hạ Tiểu Bạch cũng không hỏi, không cần nghĩ hắn cũng biết Nhiệm Thu Linh vất vả. Nhưng là hồi báo loại chuyện này chỉ là nói không thể được, mấy ngày kế tiếp hắn bán thêm sức lực điểm là được rồi. Mấy người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm, kết quả lúc này Tiểu La Lệ bỗng nhiên ngăng tay của Từ bản thân cơ, À, Liệu Nguyên Thành, cửa thành nát." Cửa thành nát? Mấy người nghe xong lập tức chính là giật mình. Tại Thanh La trong từ điển, nát chính là cửa thành bị ý của công phá. Thật là Liệu Nguyên Thành ban ngày còn rất tốt, làm sao lại nát? Bọn hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn một chút website game Hỏa Luân Đàn. Thì ra, thế thủy lưu năm không biết rõ làm trò gì, nửa đêm tập hợp mấy thập vạn người chơi ra khỏi thành, sau đó tao ngộ Nhật Bản cùng Cao Lệ phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại Nhật Bản cùng Cao Lệ đã thừa cơ phản công vào thành. Bọn hắn dường như đã bắt đầu tại tấn công Lệ Nguyên thành. Lệ Nguyên thành thành chủ thì là một người xung làm một ở nơi đó thủ vệ thủy tinh tại sao có thể như vậy? Thần Phong Hoa tức giận đến vô một cái thật mạnh cái bản. Chủ nhà hàng lúc này đã biết thân phận của Hạ Thị Bạch, đây chính là tiếng tâm lừng lấy đại ma vương gia, bất kể nói thế nào đều là cuộc chiến chủ lực. Hắn đang định miễn phí cho bọn họ thêm đồ ăn, kết quả đi qua mong muốn hỏi bọn họ một chút còn cần ăn cái gì thời điểm, Tần Phong Hoa vừa vặn đập lần này cái bàn. Lão bản lập tức run lên bẩy, "Thật xin lỗi, bản điếm chỉ là tiểu điếm, nếu có cái gì làm được không địa phương tốt." Tần Phong Hoa ngẩng người, khí lập tức tiêu hơn phân nửa. khoát tay áo, "Không có việc gì không có việc gì, người đi đi a bất kể như thế nào nói, trước vào trò chơi rồi nói sau." Hạ Tiểu Bạch đem cơm đào sạch sẽ, sẽ, nói rằng, "Thế là kế tiếp mấy người bọn họ lập tức trở về tới công tác thất, trên sau đó tuyến. Ban đêm, trăng sáng treo cao, chiến hỏa lan tràn cả tòa Liễu Nguyên Thành." Vô số Liệu Nguyên thành cư dân tại Tiêu Dên tại chạy trốn. Liệt Diễm bao vây lấy một khối bảng hiệu to tướng không ngừng xoay tròn, hạ lạc. Trên bảng hiệu mặt là Liệu Nguyên hai chữ. Lúc này Liệu Nguyên thành đã danh xứng với thực. Chương 981, Y tù ác chủ bài. Chương 981, Y tù ác chủ bài. Thế nào biến thành dạng này? Hạ Tiểu Bạch trầm mặc. Chỉ cần là chiến hỏa, đối thành thị mà nói tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù là cuối cùng thắng, chỉ cần có chiến hỏa tác động đến, tổn thất kinh tế đều sẽ rất lớn. Thể thủy lưu năm làm cái quỷ gì? Trong lòng đang tự hỏi, đột nhiên Một bên có đào quang bộ tới, là địch nhân. Hạ Tiểu Bạch vừa lên mạng là xuất hiện ở đầu tường, chỉ là lúc này cửa thành đã sơ phá. Vô luận là đầu tường hay là bên trong thành thị đều là vô số ngay tại chém giết người chơi. Bọn hắn đều là giết mắt đỏ trạng thái, hắn vừa xuất hiện, lập tức liền có Nhật Bản người chơi theo bản năng bổ tới. Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay đầu tường. Sau đó lại có mấy tên Nhật Bản người chơi trên giết đến bang một tiếng, một đạo kiếm ảnh hiện lên. Cái này mấy tên người chơi trong nháy mắt trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, sau đó phanh phanh, phanh, phanh liên tiếp ngã trên mặt đất. Binh bình bang bang một đám trang bị rơi ra, còn có rầm rầm mấy trăm mai kim tệ. Một màn này nhường bốn phía chém giết Trung Quốc người chơi đều là trừng mắt to. Ban đêm để bọn hắn thấy không rõ mặt mũi Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ là rút ra một thanh kiếm, cũng không có sử dụng song kiếm. Hơn nữa hiện tại chơi người của song kiếm lưu dần dần tăng nhiều, coi như Hạ Tiểu Bạch dùng song kiếm rất nhiều người cũng ưu tiên tưởng rằng đại ma vương tử trung phấn. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Tiểu Bạch biểu hiện vẫn là kinh diễm tới không ít người. Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến những người này, hắn nhìn xung quanh, trong lòng dự định đi trước tìm thể thủy lưu năm. Mặc dù làm chuyện gì đều muốn điểm lặng nhẹ, Dưới mắt phòng ngự liệu nguyên thành mới là trọng yếu nhất, nhưng là hắn sẽ không như vậy làm. Hắn tân tân khổ khổ bảo hộ liệu nguyên thành biến thành bộ dáng này, bất kể như thế nào nói đều muốn đi tìm Thệ Thủy Lưu năm tính sổ sách. Nghĩ đến là làm, Hạ Tiểu Bạch một đường tại thành trên đầu chém giết, dự định trước hạ tới mặt đất lại nói: "Chỉ bất quá hắn mắt sắc, lập tức bắt lấy đầu tường đang đang chém giết lẫn nhau một gã Trung Quốc người chơi người làm gì à. Người kia lập tức nhíu như mày, bởi vì Hạ Tiểu Bạch lực lượng thật lớn, hắn không tránh thoát được người là Viêm hồn. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trên đầu hắn ID đẳng cấp cùng Sương Hào, hồn hội thành viên lão tử trên đầu như thế lớn một hàng chữ không nhìn thấy sao? Người này khó chịu. Loại này vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí là chuyện gì xảy ra, dù là ngươi là cao thủ cũng không thể như vậy đi. A, Thệ Thủy Lưu năm ở nơi nào? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt hỏi. Hắn đối với Viêm Hồn bất kỳ không có bất kỳ ai hảo cảm. Bởi vì cái gọi là gần mực thì đen, có thể đi theo Thệ Thủy Lưu năm đem cục diện làm băng thành dạng này, hắn người của nuôi cơ bản không có vật gì tốt. Bằng không đều là náo tàn, một chút trí thông minh đều không có ngươi tìm hội trưởng chúng ta. Tên này Viêm Hồn thành viên lập tức nhíu mày hội trưởng chúng ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ta cho ngươi biết, hội trưởng chúng ta thật là cốt chiến trì uy phó đường đạp ngựa nói nhảm. Hạ Tiểu Bạch giận quát một tiếng, không muốn chết liền nói cho ta vị trí của hắn. Một bên không ít Trung Quốc người chơi đều là sửng sở, đây là có chuyện gì? Tên này Viêm Hồn người chơi cũng có chút ngu ngơ, ngươi tìm hội trưởng chúng ta muốn làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, đương nhiên là giết hắn. Tên này Viêm Hồn thành viên lập tức cười lên ha ha, hóa ra là ngu xuẩn. Quốc chiến trong lúc đó, quốc chiến trong khu vực cùng khu người chơi không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi không biết sao? Bốn phía cái khác bình thường Trung Quốc người chơi cũng đều là tiếp tục chuyên vào đối kháng Nhật Bản người chơi đi. Hoàn toàn chính xác. Quốc chiến quy tắc bọn hắn mặc dù đều nhớ không được đầy đủ, nhưng là đầu này bọn hắn vẫn là biết. Hạ tiểu Bạch thì là lúc đầu, nếu như bọn hắn biết lúc trước hắn tại Thiên Tuyển Thành giết qua người của kiếm các liền sẽ không như thế nói. Trong tay trường kiếm mang theo vô cùng kiếm quang sáng trói chiếu sáng Liệu Nguyên Thành Nam thành môn, bốn phía người chơi đều cảm thấy thiên giống như đột nhiên sáng lên một cái, sau đó phanh một tiếng, Viêm Hồn tên này thành viên lập tức trừng to mắt ngã trên mặt đất. Người. người hắn lời gì đều không thể nói ra, sau đó ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Bốn phía, im lặng một mảnh. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên tràn ngập bốn phía tất cả chúng quốc trong lòng người chơi. Bọn hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, "Giả a, vậy mà thật giết. Mà lúc này đây, rốt cục có người nhận ra Hạ Tiểu Bạch hắn là Đại Ma Vương. Đáng tiếc, khi bọn hắn nhìn lại, Hạ Tiểu Bạch đã đi. Giá kiện sự tình rất nhanh liền bị Thệ Thủy Lưu năm biết, lúc này hắn ngay tại Liệu Nguyên Thành nào đó đầu trên đường cái chém giết hội trưởng. Đại Ma Vương giống như tới tìm ngươi. Tiếp tục như vậy không được, ngươi sẽ bị hắn đánh chết." Viêm Hồn Phó hội trưởng nói rằng. Bốn phía ánh lửa chiếu sáng hắn khuôn mặt của âm trầm, bây giờ Liệu Nguyên Thành như thế loạn, hơn trăm người ở chỗ này giết, hắn làm sao tìm được đạt được ta? Các ngươi cùng ta chuyển sang nơi khác đi, chỉ muốn các ngươi không đem vị trí của ta để lộ ra đi, lần này hắn khẳng định tìm không thấy ta. Hơn nữa có cha ta tại, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ với ta không thành. Đại Ma Vương là rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Thệ thủy lưu năm bên này kỳ thật cũng có chút hư, nhưng cũng không tính thái hư. Lúc này, trung ương đại phố nơi này, chiến đấu có thể nói gì thường kịch liệt. Liệu Nguyên Thành thành chủ xem như Liệu Nguyên Thành lớn nhất bọn cấp nở cỡ, đến mại không hết Nhật cao lệ người chơi đều ở nơi này đối với hắn tập kích. Lúc đầu lấy trước mắt tụ tập tại trung ương đại phố người chơi số lượng đến xem, Liệu Nguyên Thành thành chủ lợi hại hơn nữa cũng muốn treo. Nhưng là Trung Quốc người chơi chết tử thủ nơi này, bọn hắn quấy nhiều phía dưới Nhật Bản cùng cao lệ là rất khó duy trì thường ngày soát bột loại kia trận hình cùng trạng thái. Phối hợp Liệu Nguyên Thành thành chủ cường hạn thực lực, toàn bộ cục diện có thể nói là rối bởi. Dưới bóng đêm, ánh lửa lan tràn toàn bộ đường cái hai bên phòng ốc, vô số người gào thét cùng tiêu tên, để trong này như là vượt sâu tất cả mọi người nghe, tối nay chính là cơ hội trời cho, không thành công thì thành nhân. Ilya đằng Tam Lang giơ cao trong tay chủ kiếm, đối với bốn phía hét lớn giễu bà. Vô số Nhật Bản người chơi mang theo ý chí của vô cùng kiên định thẳng hướng Liệu Nguyên Thành Thành chủ tiếp tục như vậy không được, Liệu Nguyên Thành Thành chủ là thiên quân cấp bậc, quá khó giết. Sơn Điền nói rằng hừ, ta đã nói qua, lần hành động này, không thành công thì thành nhân, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Ilya đàng tam lang lạnh hừ một tiếng, sau đó đưa tay lấy ra một tờ quyển trục ta tân tân khổ khổ làm 3 tháng liên hoàn nhiệm vụ, mới cầm tới cái này chương thập nhị giai quyển trục, chỉ cần có thể cầm xuống Liệu Nguyên Thành Thành chủ, kia cũng đáng. Thập nhị giai? Sơn Điền giật cả mình. Cái này tại trước mắt tuyệt đối là cực kỳ hi hữu tồn đại. Ilia Đẳng Quân quả nhiên không hổ là Ilia Đẳng Quân. Quyển sách này có ích lợi gì? Cái này quyển sách có thể đủ để gọi ra một đầu tiên quân cấp quái vật. Ilia Đẳng Tam Lang vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Thiên quân cấp quái vật 3." Sơn Điền lại lần nữa là bộc phát ra ánh mắt lửa nóng. Mặc dù phẩm cấp cùng Liệu Nguyên Thành Thành Chủ như thế, nhưng là có con quái vật này kiềm chế, như vậy phối hợp người chơi số lượng ưu thế, giết chết Liệu Nguyên Thành Thành Chủ cũng không thành vấn đề gì. Tối nay về sau, Liệu Nguyên Thành, trừ bọn hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 982. Bộc phát quân chủ. Chương 982. Bộc phát quân chủ. Lúc này Hạ Tiểu Bạch vẫn đang tìm kiếm trên đường đi của Thệ Thủy Lưu niên. Kỹ thật rất dễ tìm, Dương Thủy Băng Tâm sử dụng một lần thiên phú là được rồi. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh đến mức tới Thệ Thủy Lưu năm vị trí, cũng đi vào hắn chỗ trên đường đi. Làm Thệ Thủy Lưu năm cùng một đám viêm hồn người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ra trước mắt hiện tại, cả người hắn đều lộ ra khó mà thần sắc của tin ngươi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi không cần thiết biết. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng, sau đó lập tức liền lấy ra Lôi Thần chi trượng. Hắn đúng là muốn lấy lực lượng một người đối phó viêm hồn người. Thệ Thủy Lưu năm kinh ngạc, bọn hắn viêm hồn tốt xấu mấy ngàn người ở chỗ này. Hắn coi mình là pháp thần mục tu văn sao? Hơn nữa, không thiếu Viêm Hồn thành viên đều cảm thấy, quốc chiến thời điểm cùng chiến khu thành viên công kích là vô dụng, hắn thi pháp có làm được cái gì? Thật La Thế Thủy Lưu năm là biết đến, lúc trước Hạ Tiểu Bạch thật là tại trên đầu tưởng tượng đánh chết kiếm các người chơi. Đi, các nàng hắn. Thế Thủy Lưu năm khẽ quát một tiếng thật là, hội trưởng, cùng chiến khu cái này còn muốn ngươi dạy ta sao? Hắn là có thể công kích chúng ta. Chúng ta đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng là không có nghĩa là không thể đánh đoạn hắn thi pháp. Các người nhanh, thời gian không nhiều lắm. Viêm Hồn thành viên đại khái biết ý của Thế Thủy Lưu niên. Thế là hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên vọt lên đến. Hoàn toàn chính xác, không cách nào công kích, không có nghĩa là không thể làm nhiễu thi pháp. Tỷ Như trực tiếp đem người lẩy đi, đem người đánh té xuống đất, chỉ cần có loại động tác này trong đều có thể đoạn thi pháp, chỉ là không cách nào đánh ra tổn thương mà thôi. Hơn nữa không ít kỹ năng cũng đều là chuyên môn dùng để cắt ngang thi pháp. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thi pháp nhanh chóng vẫn là để thể thủy lưu năm có chút trở tay không kịp. Bầu trời lôi đình dày đặc, sau đó ầm ầm hạ xuống. Lớp bốp điện sáng long lẫy, mấy ngàn viêm hồn thành viên cùng bốn phía tới phân chiến các bạn, cao lệ người chơi đều không khác biệt bay ngược ra ngoài. Bọn hắn nguyên một đám bị miểu sát, mấy ngàn người, lập tức toàn bộ ngã trên mặt đất. Thật là nhường hạ tiểu bạch không nghĩ tới chính là, Thệ thủy lưu năm vậy mà không chết, hắn đứng tại chỗ, một cái nhàn nhạt hộ thuẫn dần dần biến mất miễn dịch một lần công kích của chủ. Hạ tiểu bạch hơi kinh ngạc, mà Thệ thủy lưu năm thì là toàn thân rung dậy, vừa mới hạ tiểu bạch một cái lôi pháp, dưới tay hắn mấy ngàn người lập tức liền bị miểu sát. Trước đó nghe nói hắn một cái pháp thuật trên miểu sát ngàn nhật bản người chơi, lúc kia hắn còn không tin, bây giờ hắn không thể không tin. Làm sao có thể? Vì sao lại có như thế người của nghịch thiên ba, đại ma vương? Ngươi làm cái gì vậy? Dưới mắt Liệu Nguyên thành nguy cơ xâm tối, ngươi hẳn là lập tức đi thành chủ phụ bảo hộ thành chủ, vậy sao ngươi không đi à, Hơn nữa một màn này không đều là ngươi một tay tạo thành sao? Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói ta chỉ là muốn dạ tập, đột kích ban đêm, Nhật Bản cùng Cao Lệ, trong kết quả Mai Phục Thệ Thủy Lưu năm giải thích. Hạ Tiểu Bạch suy cười một tiếng, ta quản ngươi nguyên nhân gì? Tóm lại ngươi xấu cục diện, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, không, có gì đáng nói. Đại Ma Vương, vô địch thiên hạ không có khả năng tồn tại, ngươi chờ xem. Thệ Thủy Lưu năm bắt đầu chửi mắng, Hạ Tiểu Bạch lơ đến, một cái bình thường điểm kích đem hắn đánh bay ầm. Wen Trệ thủy lưu năm bị cường đại dòng điện đánh bay ra ngoài, sau đó cúi lạch cạnh. Một trang bị và vài mười viên thuốc phát nổ đi ra, cái này đều không tính là gì, chân chính nhường hạ tiểu bạch cảm thấy hứng thú chính là tấm kia hiện ra hình quang quân trụ. Hạ tiểu bạch nhặt lên nhìn một chút buộc phát quân trụ, thập nhất giai pháp thuật quân trụ, sử dụng về sau có thể làm cho chính mình toàn thuộc tính tạm thời tăng lên 50% đồng thời trên HP và hạ, lực công kích trở thông thường thuộc tính giống nhau tăng lên 50% duy trì liên tục thời gian 600 giây nha, không tệ a. Hạ tiểu bạch chao phúng lấy nói một câu. Nếu như không phải trở ngại quốc chiến quy tắc, khả năng hắn sớm đã dùng rơi cái này quyển sách cùng hạ tiểu bạch chiến đấu. Nhưng là dù vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng không thấy đến hắn dùng cái này quyển sách có thể đánh thắng chính mình. Bất quá nói thật, cái này quyển sách rơi xuống trong tay hắn, khả năng hắn càng có thể phát huy tác dụng, bởi vì hắn thực lực càng mạnh, hắn thuộc tính càng biến thái. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đang định hỏi thăm nhiệm thu linh đi nơi nào thời điểm, bỗng nhiên, đại địa đột nhiên một hồi ầm ầm ba. Cái quỷ gì? Hạ Tiểu Bạch cương ép định trụ thân thể, sau đó, hắn con người bỗng nhiên co rú lại. Bởi vì tại Liệu Nguyên Thành trong thành thị trung tâm chỗ, một đầu vô cùng quái vật to lớn hình xuất hiện. Kia là Tại Liệu Nguyên Thành ngập chiến hỏa thời điểm. Ủy Châu thành bên trong hoàng cung, Chu Khải Chí thân mang long bảo, ngồi trên vương tọa của mình điện đường đen đuốc sáng trưng, phía dưới là hắn đa số hoàng tử cùng công chúa. Sở dĩ là đa số, chủ yếu là bởi vì Chu Thịnh Hàn không tại. Chu Thịnh Hàn đi nơi nào? Đáp án vô cùng sống động. Hắn đương nhiên là mang theo Trung Quốc nổ tở cờ, cờ quân đội chủ lực tiến công nước Bách Thành đi dưới mắt chúng ta đã chiếm lĩnh nước Bách Thành, nhị hoàng tử bây giờ ngay tại dẫn người chạy về, ngày mai liền có thể đến liệu Nguyên thành phụ cận. Quá tốt rồi. Nhị ca có thể tính trở về, Liễu Nguyên thành được cứu rồi. Thứ công chúa Chu nhẹ nhàng thở ra. Chu Khải Trí lại nhìn xem biểu tình của những người khác. Tam hoàng tử Chu Thiên Công ngáp một cái, Ngũ hoàng tử chỉ là người thiếu niên, nghiêm túc nhìn xem hắn. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía đại hoàng tử, đại hoàng tử Chu Thiên Trương lúc này đứng ra mở miệng nói ra, "Nghi lễ đã mang binh trở về, như vậy đối phó cao lệ, Nhật Bản người tất nhiên không thành vấn đề gì, chỉ là bước kế tiếp bước kế tiếp. Duy nhất công chúa Chu Thiên Nhu mặt người không tệ." Chu Thiên Trương đắc ý nhìn về phía Chu Thiên Nhu, tứ muội, dưới mắt nhìn chung quốc, bởi vì cái khác 6 quốc trong ở giữa hao nghiêm trọng, đúng là chúng ta Cựu Châu đế quốc nhất thống thiên hạ thời cơ, lúc này không tiến công, chờ đến khi nào? Chu Thiên Nu nhíu như mày, thật là, liền coi như chúng ta có thế giới khác mạo hiểm giả trợ giúp, kia phòng thủ đâu? Mỗi tiến công một phiến địa khu, liền phải ngoài định mức điểm phái nhân thủ tiến hành phòng ngự, dạng này xuống tới, chớ sẽ bị người hưu Tâm tiêu diệt từng bộ phật đủ. Chu Thiên Trương lạnh lùng cắt đứt lời của nàng, "Tứ muội, ngươi một nữ hải tử quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Những chuyện này giao cho chúng ta nam nhân thảo luận là được rồi, đúng không phụ hoàng." Chu Khải Chí hài lòng gật đầu, cầm trong tay vương kiếm ngồi trên vương tọa nhìn chung quanh bốn phía đại điện, chớ cũng nghĩ như vậy, bất quá chuyện này cũng không đổi, xem trước một chút Nhật Bản cũng cao lệ chiến sự kết quả như thế nào lại làm định đột ta. Rất nhanh, bốn người đi ra đại điện đại ca, ta cảm thấy vẫn là không thể tùy tiện tiến công. Chu Thiên Nhu gọi lại Chu Thiên Trương. Chu Thiên Trương không nhịn được nhìn nàng một cái, tứ mọi người biết cái gì, đây là tuyệt hảo thời cơ, làm sao có thể bỏ lỡ. Chúng ta Cửu Châu rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Miệng cọp gan thỏ mà tôi, nhân khẩu đông đảo quốc khố không chịu nổi gánh nặng. Chu Thiên Trương căn bản không nghe nàng nói chuyện, trực tiếp đi. Chu Thiên Nhu thở dài. Tam hoàng tử Chu Thiên Công tử một bên trải qua tam ca ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chu Thiên Nhu cũng không quay đầu, liền hỏi như vậy. Chương 983 kinh khủng như vậy hạ tiểu bạch. Chương 983, kinh khủng như vậy hạ tiểu bạch. Chu Thiên công đập đập vai, ta vô luận như thế nào muốn đều là vô dụng, mấu chốt là phụ hoàng nghĩ như thế nào. Ngươi cho rằng đây là chúng ta người đại ca này chủ ý sao? Không, cái này kỳ thật cũng là ý của phụ hoàng. Ta lại làm sao nhìn không ra đâu. Chỉ là, ai, ta như cũ không tán thành tiến công. Chu Thiên nu thở dài một tiếng, nói vậy ngươi tự nghĩ biện pháp đi, ta ngày bình thường liền ưa thích loay hoay một chút nghề một đồ chơi chi lưu, loại chuyện này, nếu như không thể thay đổi phụ hoàng ý nghĩ, cũng chỉ có thể mượn nhờ đầy đủ ngoài mạnh tại lực lượng Chu Thiên Công có ý riêng nói, sau đó đối với Chu Thiên Nu cười cười, rời đi bên ngoài lực lượng Chu Thiên Nu trầm tư. Nhị ca là đại biểu quân đội nhân vật, khẳng định chủ chiến đại ca là tương lai quốc quân, nguyên bản lẽ gian nên cùng nhị ca lẫn nhau đối lập, hiện tại trở ngại ý của phụ hoàng, tạm thời cũng sẽ không đi vô cớ phản bác phụ hoàng. Chỉ có thế giới khác mạo hiểm giả sao ầm ầm. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái kia khổng lồ tới cực điểm quái vật, cả người không khỏi kinh hãi đó là đồ chơi gì. Quái vật hình thể không coi là quá lớn, chỉ là so liệu nguyên thành công trình trúc cao hơn một cái đầu. Mặt lam màu đỏ chót Có cái mũi cao cao, có điểm giống vượn tay dài, dáng người mười phần cao lớn, mặc tu nghiệm trang phục, da cang góc gỗ, cầm trong tay quạt tròn cùng bạo truy đại thiên cổ, thiên quân cấp bộ sự thích rõ, Nhật Bản ba đại yêu quái một chồng, bọn chúng ở tại bên trong thâm sơn, có mang thần lực cùng siêu năng lực, có làm cho nhân loại cảm thấy sức mạnh của kinh khủng. Thiên quân cấp 13. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Nhật Bản làm ra. Bất quá Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không nghi tới bọn hắn vậy mà có thể triệu hồi ra một đầu thiên quân cấp quái vật đi ra. Triệu hồi ra mạn linh hồn Hạ Tiểu Bạch quả quyết trên bỏ đi, đồng thời kết nối thông tin khí liên hệ nhiệm tu linh hỏi thăm tình huống. Lúc này Trung ương đại phố, nơi này chiến đấu đã không cách nào dùng kịch liệt để hình dung, đế mại không hết người chơi ngã xuống, nếu như còn có không có quả điệu, kia cũng bất quá là tại quải điệu trên đường mà thôi. Nhiệm Thu Linh vừa lên mạng chính là rời đi đầu tường đến chỗ của tới, lúc này nàng ở chỗ này phân chiến rất lâu, dù là Thiên Linh một đám kỵ sĩ ngăn khuất trước người nàng, nàng cũng ở nơi đây cúp hai lần đủ để thấy nơi này chiến đấu sự khốc liệt. Nguyên bản bọn hắn dự vào Liệu Nguyên Thành thành chủ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, thật lạ là làm đại thiên cổ xuất hiện, bọn hắn tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin thảo. Đó là đồ chơi gì? Thiên, Thiên quân độ. Ngay a, Nhật Bản thế nào nhuốm bực như vậy? Không ít Liệu Nguyên Thành người chơi đều sợ ngây người. Ilya đằng thì là cười to phép lối lấy, thiên cầu tại Nhật Bản thật là tiếng tắm lừng lây yêu quái, bây giờ đặt vào Trung Quốc cũng giống vậy. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã trong đi tới trung tâm đường cái trên không, hắn đứng tại mạn linh đố trên lưng rồng nhìn xem lại thiên cầu tàn sát Liệu Nguyên Thành người chơi một màn đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Liệu Nguyên Thành thành chủ ngay tại phân chiến, đại thiên cầu sau khi đến, Liệu Nguyên Thành thành chủ dứt đại lên. So sánh đại thiên thân thể của khổng lồ, Liệu Nguyên Thành thành chủ lộ ra rất là nhỏ bé. Chứ bên ngoài này Không biết bao nhiêu vạn Nhật Bản cùng cao lệ người chơi đối với Liệu Nguyên Thành Thành chủ tập kích, nhưng hắn HP không ngừng hạ xuống. Phải biết trong cuộc chiến nổ dở cỡ quệ điệu thật là sẽ không phục sinh. Dưới mắt Liệu Nguyên Thành Thành chủ, HP đã sớm không đủ 20. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ nhiệm thu linh một bên đã thông tin tức một bên thi pháp, không giải quyết được đầu này đại thiên cẩu, cục diện liền ổn định lại đều làm không được. Nhật Bản đầu này đại thiên cẩu vừa xuất hiện, có thể nói là thế kỷ nan đề ba, giao cho ta." Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng, "Ngươi chuyển giao cái khác Liệu Nguyên Thành phường hội hội trưởng, để bọn hắn công kích Nhật Bản cùng cao lệ người chơi." Tận lực không để bọn hắn tập kích thành chủ đại thiên cậu ta tới đối phó Tốt. nhiễm thu Linh Quốc máy máy truyền tin lúc này Đông Ly đã sớm sức đầu mẹ chán mà long Ngâm thiên hạ cũng tới tuyến mục tiểu Linh bệnh tỉnh hắn đã không còn lo lắng chỉ là hắn mới vừa lên tuyến liền thấy loại tình huống này cũng là giật này mình tình huống như thế nào đông Ly thì là hỏi thăm nhiễm thu Linh hắn nói thế nào tiểu bạch nói đại thiên cầu hắn tới đối phó nhm thu Linh nói rằng cái gì đông Ly lập tức kinh ngạc đây chính là thiên quânố hắn tới đối phó đừng nóiỡ Ttóm lại trước Cam đoan thành chủ không thể chết nhanh giết Long Ngâm thiên hạ nói rằng Mà Hạ Tiểu Bạch bên này thì là cưỡi mạn linh u long đi vào thành chủ nơi này Hạ Tiểu Bạch. Thành chủ lúc này vẻ mặt vẻ mệt mỏi, "Thành chủ ngươi không sao chứ?" Hạ Tiểu Bạch hỏi nói thật, "Không tốt lắm, ta lúc này loại trạng thái này, coi như cùng con quái vật này đồng quy vô tận khả năng đều làm không được." Liệu Nguyên thành thành chủ vẻ mặt đàng chắc nói, "Thành chủ yên tâm, giao cho ta a, chúng ta liên thủ khẳng định không có vấn đề." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói liên thủ. "Tốt." Liệp Nguyên thành thành gật gật đầu. Mà lúc này Đa Tam Lang không biết lúc nào thời điểm cũng cưới đầu đốt hỏa diễm lên không. Hắn đối với Hạ Tiểu Bạch tiếu không thôi. Chỉ bằng ngươi. Đại Ma Vương, ngươi rất mạnh, nhưng là làm sao có thể địch nổi chúng ta Nhật Bản Ba Đại yêu quái? Nhận tôi đi, Liệu Nguyên Thành cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta. Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý lời hắn nói, xuất ra lôi thần chi trượng chính là một đạo xét đánh anh kích tới ầm. Beng! Cương đại dòng điện anh kích lớn tiên trên đầu chó toát ra một con số 42399. Cái này tổn thương không tính thấp, so sánh người chơi bình thường mấy ngàn tổn thương mà nói, đã tính là rất cao rồi. Nhưng là không có tác dụng gì, quân cấp đột đẳng cấp cao điểm lượng máu đều phá 4000 vạn. Càng đừng đề cập đầu này, không biết đẳng cấp Thiên Quân cấp bộ xỉ đẳng Tam Lang cười lạnh không thôi, trước đó bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát tích lũy được oản khí cuối cùng là thông suốt một chút. Phạm vi pháp thuật hắn vô dụng, dù sao buộc liền một đầu, đơn thể tổn thương cũng cao không đi nơi nào chỉ có thể dạng này, Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng xong cái này cuốn sách. Xem như tối nay kẻ đầu đề, lại để cho dùng hắn quyển trục đến giải quyết đầu này, bộ thập nhất giai bộ phát quyển trục 3, 3. Quyển trục bị hắn bóp nát, sau đó, Hạ Tiểu Bạch thuộc tính xoạt, xoạt, xoạt tăng vọt. Mặc dù chỉ là tăng vọt 50% nhưng là duy trì liên tục thời gian coi như khả quan, 10 phút. Sử dụng về sau Hạ Tiểu Bạch lập tức không chút do dự phát động kia lấy yếu đối mạnh thủ đoạn. Sao trời tiêu tăng trảm. 16 liên trạng phát động, cùng trước đó so sánh, đem bộ phận cổ vũ thực lực dung hợp tới trong trò chơi hắn thương hại có thể nói xưa đâu bằng nay 5614, 63.697, 72.266, 86516. Cái này đến cái khác kết xù số lượng xuất hiện tại lớn tiên trên đầu chó, kia thương tổn cực lớn số lượng làm cho lúc này vô số chú ý trận chiến đấu này các người chơi đều là rung động có phải hay không chính mình. Cuối cùng, dòng dã 15 nói công kích đến đến làm thứ 16 nói công kích xuất hiện, một cái càng thêm rung động lòng người số lượng xuất hiện 421223. 4 thập vạn tổn thương 3. Chơi ạ. Cái này như bức số lượng 3. Liên bọn hắn tính ra, Hạ tiểu Bạch sao trời tiêu tan trảm tạo thành thêm vào tổn thương hẳn là đột phá 300 vạn. Một cái kỹ năng 300 vạn. Kinh cùng như vậy, chương 984, thiên 10 kiếm. Chương 984, thiên 10 kiếm. Ý Ilya cùng Sơn Điền đều là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn thật không nghĩ tới Hạ tiểu Bạch có thể bộc phát ra loại này sức chiến đấu. Cái này còn là người sao? Hắn có thể duy nhất một lần miểu sát nhiều người như vậy còn chưa tính. Nhưng là bất kể nói thế nào, hệ thống thiết lập đi ra thiên quân cấp bộ hẳn là càng mạnh mới đúng. Thật là đại ma vương thế mà đánh ra một kích phá bốn thập vạn tổn thứ ba. Quả thực không thể tưởng tượng ba. Mà Liệu Nguyên Thành thành chủ cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh chi sắc. Vừa mới Hạ Tiểu Bạch dõng nhiên bạo phát đi ra sức chiến đấu hắn cảm giác chính mình cũng đỡ không nổi, tại sao có thể như vậy? Đông Ly càng là ngây ngốc, Long Ngâm Thiên Hạ thì là cảm thấy còn tốt. Từ khi Hạ Tiểu Bạch cầm tới Tinh Dương Hoa cứu Mục Tiểu Linh, hắn chính là cảm thấy không có cái gì là hắn chuyện của không làm được. Tương lai bọn hắn Long Phượng các chỉ cần kiên định ôm đuổi liền tốt. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn nhìn mình suy yếu thời gian, lần này kéo dài thời gian chỉ có một phút. Nương theo lấy hắn sao trời tiêu tan trạng kỹ năng thăng lên 12 cấp, suy yếu thời gian có thể thời gian dần trôi qua không đáng kể. Cẩn thận tính toán, cái này tổn thương kỳ thật cũng tại bên trong đoán trước đoạn thời gian trước đánh la người lượng. Cũng chính là biển mây chi vũ lang khung thời điểm, hắn sao trời tiêu tan trạng mà có thể tạo thành tổng cộng 200 vạn tả hữu tổn thương. Hiện tại hắn kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới 12 cấp, toàn thuộc tính lại tăng trưởng 50% tiếp phá 300 vạn kỳ thật cũng tại bên trong tỷ lệ. Tuần nữa địch nhân càng mạnh kỹ năng này tổn thương càng cao, cái này Đại Thiên Cẩu không chừng có 160 cấp đâu. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nhường Liệu Nguyên Thành thành chủ giúp hắn kéo dài một phút thời gian, sau đó chính mình lại một lần nữa bạo phát sao trời tiêu tan trạm Đại Thiên Cẩu lại là hơn 300 vạn HP không thấy. Hạ Tiểu Bạch lười nhắc quản Đại Thiên Cẩu có kỹ năng gì, toàn nhường Liệu Nguyên Thành thành chủ giúp hắn tiếp lấy, chính mình cũng chỉ dùng thả sao trời tiêu tan trạm. Cũng không phải nói hắn lười, hắn chỉ là ngại phiền thoái uất ra chính hắn là cho rằng như vậy. Mà giờ khắc này trong Liệu Nguyên Thành tất cả Trung Quốc người chơi nhìn thấy Liệu Nguyên Thành phía trên không trung, Hạ Tiểu Bạch liên tục bộc phát hai đạo công kích. Giờ phút này, bọn hắn tâm thần chấn động. Có người vừa vận đem Hạ Tiểu Bạch trong Tại Thiên không bộ phát 16 liên kích bóng lưng dùng hệ thống công năng trục lại. Hắn tóc dài bay múa, 16 đạo mang theo vô cùng sáng chói ánh sáng hiệu kiếm ảnh tại dưới bầu trời đêm như là thần huy đồng dạng mỹ lệ, Hạ Tiểu Bạch dường như thần linh giáng lâm, cùng đến từ Nhật Bản thần thoại sinh vật chiến đấu. Tấm hình này, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, chính là đủ để hấp dẫn tâm thần của tất cả mọi người. Quá mạnh, quá mạnh a. Mấy phút sau, Đại Thiên cậu ngã xuống đất. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội, hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 160 cấp thiên quân bộ đại cầu thủ sát ban thưởng danh vọng 3200, kim tệ 16 vạn. Mặc dù người chơi khác cũng không phải là không có chuyển vận, chỉ có điều so sánh hạ tiểu bạch chuyển vận cơ hồ có thể không cần tính. Liệu Nguyên Thành thành chủ lại là ngờ vực, bởi vậy hệ thống phán định hạ tiểu bạch cơ bản xem như một mình đánh giết. Tóm lại, đối với một màn này cái khác Trung Quốc người chơi chỉ có hâm mộ phần, mà Nhật Bản cùng cao lệ đều là rung động đến nói không ra lời. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại lộ ra vô cùng ánh mắt của nóng bỏng đúng vậy, đại thiên cầu thật là thiên quân bốn, có thể tuôn ra cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời hoa lạp lạp, lạp. Mấy mấy vạn kim tệ trong Tại thiên không bay múa, đương nhiên Hạ Tiểu Bạch là không thèm để ý những này. Chứ bên ngoài này, một đạo hào quang màu nhũ bạch không ngừng rơi xuống, tại dưới bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Thiên quân khí 4. Cái này mới là trọng yếu nhất ta. Đến mai không hết người chơi đối với kiện trang bị này chen chúc mà tới, quả lại một lần tổn thất kinh nghiệm hoặc là đẳng cấp mà thôi, nhưng là chỉ cần cấp được kiện trang bị này cầm lấy đi đấu giá, tối thiểu nhất tương lai thời gian rất lâu không lo ăn uống. Nhanh, đoạt trang bị. Kia là thuộc tại chúng ta Nhật Bản. Ilya Tam xích hồng hai mắt to, cả người hắn đều tản mát ra tinh hồng tiếng trợ giúp. Ma Hạ Tiểu Bạch đối mặt loại tình huống này, Lôi Thần chi trượng bắt đầu vùng vẫy ầm ầm. Lôi đình lại lần nữa là như là lôi thần gào thét giống như rơi xuống, ầm ầm điện sáng long lánh, lấy kia trang bị làm trung tâm, bốn phía gần ngàn mã trong khu vực, trong nháy mắt thây nàng cấp động. Hạ Tiểu Bạch không nhanh không chậm đi tới, cạch cạch cạch, bước chân nhàn nhã giống tại đi dạo nhà mình vườn hoa, ung dung không vội cầm kiện trang bị này lên. Thiên Mười kiếm, Thiên Quân trang bị, thể chất 566, lực lượng 567, nhanh 561, cảm giác 569, vật ông. 645011200, né tránh 1610, trung đích 1620, bạo kích 18 trí tử 1 kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% vật lý công kích, kèm theo, tăng lên người sử dụng 100% tốc độ công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, kèm theo kỹ năng, mô phỏng, cần chờ cấp 160, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Mô phỏng có thể mô phỏng phát ra như là chân chính tiên 10 cầm kiếm lôi đình một kích công kích, một kích này không nhìn một cái mục tiêu tất cả lực phòng ngự, đồng thời tạo thành ngoại định mức 200% cơ sở tổ thương, thời gian, cooldown 24 giờ. Giải thích rõ Mô phòng tiên mười cầm kiếm tạo ra cao phòng binh khí, bởi vì thiên mười cầm kiếm vật thật cũng không có lưu truyền đến nay, cho nên hình dạng, chiều dài đều không rõ, rèn đúc người chỉ có thể thông qua suy đoán tự hành gián đúc. Cái này một nhóm lớn thuộc tính cùng đặc hiệu, rõ hiện ra thiên quân khí cường đại uy lực. Cao đến 11200 lực công kích của trước quả thực chớ không nghe thấy. Hạ Tiểu Bạch có thể khẳng định, đây là lực công kích của trước mắt vũ khí của mạnh nhất. Cầm tới thanh kiếm này, Hạ Tiểu Bạch vẫn rất cao hứng, nhẹ nhàng cười một tiếng, phát hiện thân kiếm hơi dài. Bất quá không sao, huy vũ một chút, có chút nhẹ, nhưng là tốc độ lại nhanh. Chứ bên ngoài này Hạ Tiểu Bạch còn phát hiện Đại Thiên cầu Tôn ra một chút vật liệu cùng cường hóa thạch. Hạ Tiểu Bạch cũng nhặt lên. Mà lúc này đây bốn phía những cái kia Nhật Bản ánh mắt thì là ngốc trẻ bạc cả, kia là Thiên 10 Cầm kiếm. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới sửng sở. Thanh kiếm này là mô phỏng Thiên 10 Cầm kiếm chế tạo, bọn hắn sẽ không coi là đây là bọn hắn Nhật Bản Tam Đại thần kiếm, một trong thập đại thần khí Thiên 10 Cầm kiếm a. Nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng này, lộ ra nhưng đã bị hiểu lầm. Vô số Nhật Bản người chơi trên đến. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng được, vừa thử một chút thanh kiếm này uy lực. Tướng tinh lăng kiếm đổi sang tay trái, song kiếm vung dậy. Vô số kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà ra, Hạo Thiên dập dờn. Vành ba, trận trận khí lưu cường đại hướng phía bốn phía tứ ngược ra, cái này cường lực song kiếm lưu trực tiếp nhường chức vô số phó kế tục sông lên Nhật Bản người chơi bị thanh không nhũ sát ba. Lại là không biết bao nhiêu người cút, Hạ Tiểu Bạch cái này mới phát giác, bọn hắn quá yếu. Lực công kích của vũ khí mặc dù tăng lên, nhưng là căn bản cảm giác không thấy tăng lên nhiều ít. Cái này nhất định là một một đêm không ngủ, tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau. Nhưng là do ở dựa vào đại thiên cẩu đánh giết liệu nguyên thành thành chủ kế hoạch không thể thành công, tăng thêm Hạ Tiểu Bạch lại đạt được như thế nghịch thiên tiên quân khí. Cái này cả đêm, thành thị thủy tinh như cũ bình an vô sự. Mà nương theo lấy mặt trời theo đường chân trời dâng lên, đến mãi không hết Trung Quốc người chơi theo liệu Nguyên Thành bốn cái cửa thành rẽ vào. Viện binh tới. Mục Tu Văn mang theo tiến công Đức Ý chiến Âu bộ phận Trung Quốc người chơi trải qua một ngày đi đường, rốt cục thành công chạy về. Đến tận đây, Liễu Nguyên Thành nguy cơ xem như giải trừ. Chương 985, công chúa cho mời. Chương 985, công chúa cho mời. Chuyện của kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cũng lời sửa lại, giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho Mục Tu Văn, Hạ Tiểu Bạch mang theo mấy cái mỹ mi, mi trực tiếp hạ tuyến. Bất kể nói thế nào, Trăn đấu một đêm, hắn chịu đựng được, công tác thất mấy một cô gái hẳn là nhịn không được. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên cũng ngủ thật say, mấy ngày nay đi bí cảnh tranh đoạt tinh dương hoa, kỳ thật vẫn là có phong hiểm, hắn thật lâu không ngủ qua tốt cảm giác. Ngủ một giấc đến xế chiều, Hạ Tiểu Bạch tỉnh lại thời điểm cảm giác tinh thần đặc biệt tốt. Sau đó hắn cảm giác trong lòng ngực của mình giống như có cái gì đồ vật của mềm mềm nhún động lúc lúc, mở ra chăn mền, thì ra Nhiệm Thu Linh nút ở trong lồng hắn. Dựa vào, vậy mà chạy đến phòng của hắn sao? Hạ Tiểu Bạch còn trên dự định tuyến nhìn xem, bất quá nhìn thấy Nhiệm Thu Linh chảo Bạch tư thế ngẫm lại thôi được rồi rồi. Miễn Cửu vươn tay theo đầu giường lấy được điện thoại, Hạ Tiểu Bạch đưa di động đặt ở nhiệm thu linh sâu đầu, ôm nàng ánh mắt vượt qua bên thái nàng nhìn một chút trong trò chơi tin tức mới nhất. Bây giờ Liệu Nguyên Thành, huyết sắc cứ điểm, tứ phương thành đều đã bị đoạt trở về, cao lệ chiến khu, Nhật Bản chiến khu người chơi nhau nhau tan tác. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch tiếc lòng, dạng này hẳn là hầu như đều kết thúc ga nga la địa vực rộng rộng, thật vất vả theo mỹ lợi trong tay đoạt lại chính mình chủ thành, cũng không vẹn phần lại công. Về phần bốn phía giới safer, ý, cũng đều giao qua, tăng thêm cao lệ cùng Nhật Bản, hẳn là sẽ không lại có người lành tới. Dạng này duy trì lời nói, kia vòng thứ nhất quốc chiến kết thúc sẽ nhanh hơn trong tưởng tượng. Mà lúc này đây Nhiệm Thu Linh cũng còn buồn ngủ tỉnh lại ngông nô. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch nhéo nhéo mặt của nàng chứng, mềm mềm ngô nô. Đừng nặng người ta rồi Nhiệm Thu Linh dường như còn muốn ngủ. Hạ Tiểu Bạch đập nàng một chút, lên rồi, nên đột tuyến. Nhiệm Thu Linh mở to hai mắt nhìn, không nên ăn cái gì sao? Ta đói. Cũng đúng, vậy trước tiên ăn cái gì tốt. Kế tiếp, mấy cái công tác thất mỹ mi tuần tự rời giường. Mặc dù bây giờ chính vào mùa đông, nhưng lại trên thực tế thế giới này nhiệt độ cũng không tính rất thấp. Quan cáo biến ấm xem như trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là khoa học kỹ thuật phát đạt. Trong thành thị cỡ lớn hơi ấm công trình khá nhiều, nương theo lấy mùa đông đến, những này công trình không tách ra khải, cho nên trong thành thị nhiệt độ cũng không thấp. Nhiệm Thu Linh bên trong mặc vào một cái tay áo dài, bên ngoài bộ đồ vệ áo cũng không cảm giác được lạnh, con mắt của thật to quay tròn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, không biết rõ đang suy nghĩ gì thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi ha ha, vẫn là ngươi ở bên cạnh ta cảm giác tốt. Nhiễm Thu Linh vui vẻ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch. Kế tiếp đáng người trên tiếp tục tiến nhìn một trong vào trò chơi tình huống. Bất quá trên cũng chỉ có thể tuyến nhìn xem, bởi vì Nhật Bản cũng Cao Lệ đều đã rút lui. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là tìm tới được anh, nàng mặc dù mang theo người tham dự trận này phòng ngự chiến, nhưng là nàng chủ yếu mang theo người tại thành Bắc cửa phân chiến, cho nên trong lúc đó Hạ Tiểu Bạch cũng vô dụng cơ gặp được nàng. Lại một lần nữa nhìn thấy nàng, lúc này một thân áo giáp nàng lộ ra khí khái hào hùng mười phần Hạ Tiểu Bạch, "Ngươi đã đến, thật lâu không thấy được ngươi nữa nha." Địch anh vừa cười vừa nói ân, muốn trở về sao?" "Đương nhiên, cứ điểm là quan trọng nhất, ta tất nhiên cần trở về." Địch anh nói rằng "Ta, ngày mai ta xem một chút có thời gian hay không đi tìm ngươi." Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, hắn bây giờ muốn bước tiếp thăng cấp, nhiều ngày như vậy không có thuợ tiến, những người khác giống như đều thăng cấp, chỉ có hắn không, có chút nào tiến bộ đánh giết đại thiên hỗn cầu về sau hắn một mạch lên tới 142 cấp. Nhưng là mục tu văn bây giờ dường như có lẽ đã 146 cấp, huyết ảnh đao cũng có 145 cấp, có thể gặp bọn họ tiến công đức ý chiến đấu đánh giết những cái tiên nở đỡ cở không biết cầm tới nhiều ít kinh nghiệm. Tiến công một khi thắng thật rất kiếm, nhất là làm người đánh giết địch quân chiến khu trọng yếu nợ như trong thành thị những cái kia chuyển chức đạo sư a, tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày nợ đỡ Đoàn trưởng thành chủ chủa chờ một chút loại này trọng yếu nở tờ cờ, cầm tới kinh nghiệm là không biết. Mà hệ thống mong muốn tự động tạo ra những này đối ứng chức vị nở tờ cỡ cần thời gian không ngắn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đi thu thập dược thảo rèn luyện mới kỹ thuật cùng luyện đan thuật đi. Thuật luyện đan của hắn cũng rơi xuống rất nhiều, mặc dù Trung Quốc không có 12 cấp luyện đan sư xuất hiện, nhưng là cũng sắp, mà cái khắc chiến khu cơ bản đã thịnh hành 12 cấp năng dược. Còn có quyền trụ, thập nhất giai, thập nhị giai trụ cái khắc chiến khu cũng không biết. Tóm lại Trung Quốc các phương diện lạc hậu, trước mắt duy nhất ưu thế chính là nhiều người. Một đêm cứ như thế trôi qua. Mà cùng lúc đó, trong trò chơi thế giới Như cũ tại vật chuyển. ma tộc trong khu vực Biển Mây Linh, Lang khung cầm trong tay chính mình ma đạo thư, lẳng lặng lật ra một tờ. Cứ như vậy nhìn vài trang về sau, hắn chậm rãi đem nó khắc kín. Hắn đi vào trên vách tường một chương lớn trên địa đồ nhìn một chút. Rộng lớn ma tộc địa vực, ở giữa là nhân loại bảy đại yếu tắc, Tô Cách cứ điểm, Đức Lâm cứ điểm, Tư rừng cứ điểm, Vĩnh Hằng cứ điểm. Phía nam thì là nhân loại bảy đại chủ thành. Tại Ma Thần đại nhân xuất quan trước đó, ma tộc địa vực vẫn là năm vẻ bảy mạng. Nhưng là một khi Ma Thần đại nhân xuất quan, Như vậy trình hợp toàn bộ ma tộc địa vực quân vương cùng tất cả thế lực sau đó tiến công nhân loại, nhất định là tối ưu lựa chọn. Bảy cứ điểm, biển mây linh nhất đến gần là tư rừng cứ điểm cùng Vĩnh Hằng cứ điểm. Hắn nên tiến công cái nào? Lam khung đưa tay điểm nhẹ. Cuối cùng, chậm rãi chuyển qua Vĩnh Hằng cứ điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên sông tuyến. Hắn đang định đi Vĩnh Hằng cứ điểm tìm địch anh nhìn xem có nhiệm vụ gì làm đâu, kết quả lúc này bốn công chủ phủ đệ một gã vệ binh tìm tới hắn, nói công chúa cho mời công chúa tìm ta. Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc. Nói chúng nở đỡ cở đều là cao lãnh, ngoại trừ trước đó Duệ Phong đi tìm hắn mấy lần. Dưới đại bộ phận tình huống, người chơi đều là muốn lấy lòng nợ tợ cờ, cờ khả năng kéo đến nhiệm vụ. Mặc dù tại trong mắt Hạ Tiểu Bạch, chính mình cùng Tam hoàng tử quen hơn, nhưng là tứ công chúa không phải là chưa từng thấy qua, nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định đi một chuyến. Thế là Hạ Tiểu Bạch cưỡi linh linhú long liền hướng phía Cựu Châu thành xuất phát, hắn không dám lãnh đạo, ai biết tứ công chúa tìm hắn có chuyện gì gấp. Rất nhanh, hắn bay đến Cựu Châu thành, trực tiếp đi tới bốn công chủ phủ đệ. Lúc này, Cựu Châu thành có một ít người chơi nhìn thấy, đều là kinh ngạc ngạc ảo, đây không phải là đại ma vương sao? Hắn không tại Liệu Nguyên thành ở lại chạy tới nơi này làm gì? Hoa Vậy mà chạy đi tìm tứ công chúa a, nghe nói cái này nợ cờ thật là Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nhân a, so với nàng xinh đẹp cũng không có mấy cái, nếu có thể qua nàng liền tốt mơ mộng hao huyền a ngươi, còn muốn qua nợ đỡ ta xác thực muốn ban ngày a. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tiến vào bốn công chủ phủ đệ. Trên nói đến lần cùng mộng chi bến bờ đến giống như viện binh thời điểm hắn cũng không thể tiến đến, bây giờ đi vào bốn công chủ phụ đệ, giác quan hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Bởi vì, tòa phủ đệ này trang trí có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Chương 986, S cấp chủ tuyến. Chương 986, S cấp chủ tuyến. Bình thường tới nói thân làm công chúa, phù đệ trang trí nhiều một chút cũng là bình thường. Thật là Chu Thiên Nhu phù đệ 10 phần đơn giản. Hạ Tiểu Bạch đi qua Chu Thịnh Hàn phủ đệ, nơi đó tương đối chi lớn. Trang trí mặc dù không nhiều, nhưng là cũng chỉ có một chút đa số địa phương đều là cỡ nhỏ luyện binh trận, kho binh khí gì gì đó, dù sao Chu Thịnh Hàn phụ trách trưởng quản cũ châu quân đoàn, Tam hoàng tử phủ đệ cũng rất lớn, nhưng là hắn phủ đệ lớn nguyên nhân là bởi vì hứng thú yêu thích, có đặt nghề một vật phẩm tương đối nhiều. Mà Chu Thiên Nhu phù đệ bất luận là diện tích lớn nhỏ vẫn là trang trí trên cũng không sánh bằng thuật hai vị hoàng tử. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch tại hạm Nhân dẫn đường hạ gặp được Chu Thiên Nhu không biết rõ công chúa tìm ta có chuyện gì. Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Chu Thiên Nhu nợ nụ cười, đương nhiên là có chuyện tìm ngươi." Sau đó nàng đem khuya ngày hôm trước chuyện của xảy ra nói một lần. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu kỳ thật ta cũng không đồng ý tiến công, nhưng là hoàng đế chủ ý thường thường là rất khó cải biến. Không sai, nhưng là bất luận như thế nào ta còn là muốn thử xem. Bất kể như thế nào nói, các người thế giới khác mạo hiểm giả đối với chúng ta Cựu Châu đế quốc mà nói đều là một cô sức mạnh của không thể coi thường. Chu nói cho nên trên tìm ta. Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Không sai, ngay tại hôm nay" Phụ hoàng sẽ triệu tập đức bách thành một trận chiến cùng liệu nguyên thành một trận chiến công hiến lớn nhất một số người đến cựu châu tiến hành phong thưởng. Bao quát ta nhị ca, liệu nguyên thành một chút quân đoàn trưởng, còn có địch anh thống lĩnh trở, phong thưởng thời gian là ngày mai. Vào lúc đó hắn nói không chừng biết hỏi thăm các ngươi thế giới khác mạo hiểm giả ý kiến. Nếu như ngươi có thể thuyết phục phụ hoàng, như vậy ta có thể bàn cho ngươi phần thưởng phong phú. Chu Thiên Nhu chậm rãi nói rằng lèn khen. Hệ thống nhắc nhở, cựu châu đế quốc t Cửu Châu Đế quốc tứ công chúa Chu Thiên Nhu mong muốn ngươi thuyết phục Đường Kim Cửu Châu Đế quốc quân vương Chu Khải chí từ bỏ tiến công ý đồ của đế quốc khác, có tiếp nhận hay không. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, bởi vì hắn lập bị kinh tới S cấp nhiệm vụ chính tuyến. Nói thật hắn chưa hề tiếp vào qua cao như thế khó khăn nhiệm vụ chính tuyến. Trước kia mặc dù hoàn thành qua S cấp nhiệm vụ, lúc kia đã cảm giác rất khó, hơn nữa kia cũng không phải chủ tuyến. Chỉ nếu như bị mang theo chủ tuyến hai chữ, như vậy cũng là có thể ảnh hưởng đến kịch bản đi hướng, nhưng mà độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn tiếp nhận. Hạ Tiểu Bạch vẫn là quyết định tiếp nhận, bởi vì hắn người cảm thấy, tiến công không tính quá lựa chọn tốt. Mặc dù hắn muốn thống nhất bảy đại chủ thành, nhưng là dưới mắt thời cơ chưa tới. Mặc dù tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá làm thế nào, cũng là cần nghĩ sâu tính kỹ. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi biện pháp. Chính như cùng Chu Thiên Nhu nói tới, người chơi số lượng không biết bao nhiêu lần tại nở cờ quân đội, chỉ cần có thể tìm mấy cái bên trong ở người chơi người của có phân lượng là được rồi. Chu Thiên Nhu không có tìm mục tu văn là bởi vì cùng mục tu văn không quen, ít ra Hạ Tiểu Bạch trước đó còn cùng Chu Thiên Nhu gặp qua một lần. Chỉ cần hắn có thể vào ngày mai phong thưởng bên trong tìm thêm mấy người hỗ trợ khuyên can. Chu Khải Chí coi như không có cam lòng hẳn là cũng sẽ không tùy tiện không để ý đám người phản đối chủ động đối cái xác chiến khu khởi xướng tiên công. Nghĩ nghĩ, Hạ tiểu Bạch mở ra nói chuyện phía bảng. Lúc này huyết Ảnh Đao cùng Song Thừa tuyên đang đứng tại Liệu Nguyên Thành đầu tường thu thập chiến lợi phẩm. Không thể không nói chiến lợi phẩm vẫn là rất nhiều, dù sao Nhật Bản cao lệ hai đại chiến khu người chơi số lượng xa so với Đức Ý người chơi hơn rất nhiều. Chỉ bất quá chỉ là Liệu Nguyên Thành nơi này là phòng ngự chiến, không kiếm được cái gì điểm kinh nghiệm mà thôi, kế tiếp không biết rõ Chu Khải Trí sẽ để chúng ta đánh chỗ nào." Huệ Ảnh Đao nói rằng. Theo hắn đây là tất nhiên, bởi vì rất nhiều người dễ dàng bị thắng lợi choáng váng đâu. Tuần nữa trước đó Mỹ lợi liên tục quét ngang mấy cái chiến khu, tiêu diệt không ít người, cái này không nghi ngờ gì cho Trung Quốc một cái thời cơ lợi dụng. Nhưng là ngay lúc này, Mục Tu Văn đi tới Minh trước Thiên Tri đừng đi tới quá địa phương xa, Đại Ma Vương nói chú Khải Chí sẽ triệu tập một chút người của có công tiến hành phong thưởng. Huyết Ảnh Đao chờ trước Thiên Bảng 10 cao thủ nghe được lập tức chính là sử sở. Phong thưởng? Thật hay giả ta đây còn là lần đầu tiên nghe nói, lại nói tại sao là Đại Ma Vương nhất biết tiên tri. Trong lòng huyết Ảnh Đao có chút không thăng bằng, Hạ Tiểu Bạch cùng nở cờ, cờ quan hệ tốt như vậy sao? Thật là Mục Tu Văn vẫn chưa trả lời, đột nhiên lén ken một tiếng. Huyết Ảnh Đao một đạo hệ thống nhắc nhở tới. Hệ thống nhắc nhở, Cửu Châu Đế Quốc quân vương Chu Khải chí quyết định đối gần đây biểu hiện hữu dị thế giới khác mạo hiểm giả tiến hành phong thượng, ngươi xem như biểu hiện ưu dị thế giới khác mạo hiểm giả một trong, nhất định phải trên tại ngày mai buổi trưa 10 trước giờ đúng đến cựu Châu thành trước cửa hoàng cung chờ phong thượng. Vậy mà mẹ nó là thật. Huyết Ảnh Đao cả người im lặng im lặng các người đều nhận được a. Mục Tu Văn nói rằng ơn. Lãnh vô xong bọn người gật gật đầu đại ma vương còn nói muốn chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ khuyên can hoàng đế đừng đi chủ động công cái khác chiến khu. Mục Tu Văn nói rằng có ý tứ gì? Huyết Ảnh Đao sửng sợ. Lời ý nói hoàng đế của chúng ta thật dự định thiên công. Hẳn là dạng này không sai. Mục Tu Văn gật gật đầu nhìn. Ta đã nói à, bất quá đại ma vương cũng thật sự là, đây chính là hoàng đế, thế mà đi quên căn, đây không phải là muốn chết sao? Huyết ảnh đao không ngừng lắc đầu. Người chơi không dám tùy tiện đắc tội nợ gờ cờ, càng đừng đề cập Chu Khải trí loại này hoa hạ Âu loại này cực kỳ trọng yếu, một khi đắc tội nợ cờ gờ, hạ xuống 5 điểm 10 điểm độ thiện cảm đều sẽ để ngươi góc đều không có chỗ để khóc. Nếu như đắc tội nợ gờ địa vị không cao còn tốt, tỉ như trước đó từ trước đến nay Hạ Tiểu Bạch có mâu thuẫn chu tức quân đoàn Liêu Nhưng lại đây chính là Cựu Châu Đế quốc hoàng đế. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, khuyên can hữu dụng không? Hắn có thể bước lên không nổi cái này phong hiểm. Song Thừa Tuyên cũng là đồng ý gật đầu, cho dù là bọn họ là thiên bảng cao thủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội, tiện là thời gian lặng lặng trôi qua, đối hạ tiểu Bạch mà nói, hắn có thể làm đều làm, có thể tranh thủ đều tranh thủ. Bất kể nói thế nào, ngày mai cơ hội đều lớn hơn một chút ta. Hơn nữa, dạng này đều không được. Vậy hắn chỉ có thể bằng vào một cái khác phương thức tiến hành khuyên can. Bất quá, Chu Thiên Nhu triệu kiến tin tức về hạ tiểu Bạch vẫn là truyền đến Chu Thiên Trương trong lốt hai. Lúc này, Chu Thiên Trương trong phụ đệ, hắn biết tin tức này về sau chính là vẻ mặt cười lạnh ta liền biết ta cô muội muội này không cam tâm, bất quá tìm mạo hiểm giả thì có ích lợi gì? Dạng này chỉ có thể làm tức giận phụ hoàng mà thôi, liền xem như mạo hiểm giả, cũng cũng không dám cùng phụ hoàng đối người ta. Rốt cuộc, tại dưới loại tình huống này, ngày thứ hai đến, Cửu Châu thành cửa hoàng cung nơi này, không ít người đều tới. Bao quát bốn cái hoàng tử cùng công chúa Chu Thiên Nhu, cùng Cửu Châu quân đoàn một chút tướng lĩnh, còn có Liệu Nguyên thành thành chủ, Liệu Nguyên thành mấy cái quân đoàn trưởng. Trong đó Duệ Phong cũng tới, còn có Đức Anh Hạ Tiểu Bạch đã tìm bọn hắn nói lời nói, bọn hắn cũng đều tán thành phòng ngự là chính. Rất nhanh, mục tu văn trợ cống hiến khá lớn người chơi cũng tới, Hạ Tiểu Bạch không biết rõ cống hiến tính thế nào, ngược lại hắn xem như trước mắt quốc chiến cá nhân điểm tích lũy hàm nhất, cũng được thỉnh mời tới. Chư bên ngoài này, Nghiệm tu linh, Long Lâm Thiên Hạ trở Liệu Nguyên thành phòng ngự trong chiến đấu cống hiến người của tương đối lớn cũng đều tới. Chương 987, khuyên can thành công. Chương 987, khuyên can thành công. Tại dưới loại tình huống thưởng bắt đầu. Mọi người đi tới chỗ sâu trong hoàng cung trong cung điện, Chu Khải Chí cao tọa tại phía trên vân Hắn phía dưới là bốn cái hoàng tử cùng công chúa Chu Thiên Đu. Rất nhanh, Chu Khải Trí nói một phen lời khách sáo về sau, phong thưởng bắt đầu. Sau đó hạ tiểu bạch chính là nhận được như vậy một đầu tin tức. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi tại liệu nguyên thành phòng ngự trong chiến đấu cống hiến to lớn, hiệu châu đế quốc quân vương Chu Khải Trí do đó ban thưởng ngươi đẳng cấp 2, may mắn 10, mị lực 10, kim tệ 10 bạn, danh vọng 3.000. MMM. Ngoại trừ đẳng cấp 2 coi như không tệ, cái khác đều chỉ là trên mặt bài ban thưởng. Dù sao nói thật, Hạ Tiểu Bạch rất nhiều ngày không có trợ đến, cũng chính là về sau thông qua đánh giết đại thiên cẩu miễn cưỡng nhường hắn cống hiến trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng là vẫn so ra kém những người khác. Nhất là mục tu văn trở thiên bảng cao thủ, bọn hắn dẫn người chiếm lĩnh đức bách thành, sau đó trở về trợ giúp lại tiêu diệt không ít người, cống hiến to lớn nhất. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý những này, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chậm rãi đuổi theo. Phong thưởng hoàn tất, rốt cục tới chính đề. Chu Khải Chí đối với đám người mở miệng nói ra, cảm thấy lúc này cựu châu khí thế thịnh, không bằng trở cơ mở rộng chiến quả, chư vị nghĩ như thế nào? Đại hoàng tử Chu Thiên Trương lập tức đứng ra nói rằng, Phù hoàng lời nói thật là hữu lý. Chu Khải Trí rất hài lòng gật đầu. Chu Thiên Nhu cũng lập tức đứng dậy, Phù hoàng, nhi thần coi là dưới mắt lúc này lấy phòng ngự là chính." Chu Khải Trí lập tức nhíu như mày, nhỏ nhắn mềm mại à, ngươi thân là một giới nữ nhi gia, vẫn là không cần quản những chuyện này. Cái này cùng ta có phải hay không nữ nhi ra không có bất cứ quan hệ nào, Cửu Châu chiến hỏa đã duy trì liên tục thời gian rất lâu, không thể tiếp tục nữa, quốc khố cũng thâm hụt rất lâu chính là bởi vì quốc khố thâm hụt, cho nên chúng ta mới muốn cướp đoạt địa phương khác tài nguyên. "Phụ hoàng, chúng ta Cửu Châu khi nào thành cường đạo?" làm cản, Chu Khải Trí giận dữ, cục diện lập tức cứng lại đến, trong lòng Chu Thiên Trường cười lạnh liên tục. Quả nhiên, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện như vậy xảy ra. Chu Thiên Nu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện. Lúc này Dụệ Phong cũng mở miệng, "Bệ hạ, mặt tướng cũng coi là lập tức dẹp an an dân sinh cho thỏa đáng không tệ." Địch Anh trước cũng tới một bước nói rằng, "Ma tộc là nhân loại đại địch, vạn nhất ma tộc thừa dịp chúng ta Trung Quốc tiến công đế quốc khác thời điểm khởi sướng mãnh liệt nhất công, kia Châu liền người của cũng không đủ bảo hộ." Hạ Tiểu Bạch tiến lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn là cũng sớm đã bí mật liền là tốt, hắn không vội mà ra tay chưa xem tình huống một chút lại nói. Quả nhiên, Chu Khải Chí sắc mặt của nghe nói như thế càng thêm khó coi, ta nhìn rất nhiều người đều không đồng ý, đã như vậy, còn có người nào phản đối, đều đứng ra à. Sau đó Nhiễm Thu Linh, Long Long Tiên Hạ trở cùng hạ tiểu Bạch người của tương đối quen cũng đều đứng dậy. Trừ bên ngoài này, Mục Tu Văn đứng dậy, còn có ngượng chi bến mờ. Về phân huyết ảnh đạo bọn người thì là thờ ơ, trong lòng hắn một hồi cười lạnh. Thân làm quân vương cố kỵ nhất dưới tay người phản bác chính mình, này sẽ để cho mình uy nghiêm mất hết, các ngươi cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Quả nhiên, trên mặt Chu Khải Chí không được rồi, hắn đột nhiên đứng người lên. Chấm đợi dòng giá 20 năm, bây giờ chính là nhất thống thiên hạ cơ hội trời cho, vì sao các ngươi đều muốn ngăn cả chấm? Chu Khải trí cái này một quắc khẽ, toàn bộ đại điện lập tức câm như hến. Cung điện không khí cũng đều lạnh xuống. Trong lòng huyết ảnh đao càng là cuồng tiếu không thôi. Xem đi, bị hắn đoan chúng a, lần này các ngươi bại ra đại sự. Đáp tội hoàng đế, khẳng định chịu không nổi. Đại hoàng tử Chu Thiên Trương cũng là khoan thai tự đắc đứng ở nơi đó. Chuyện của hôm nay bất luận nhiều ít người phản đối đều là không có ích lợi gì, hoàng ở trên, dưới mắt một màn chính là hoàng quyền không thể xâm phạm thể hiện. Trong lòng Chu Thiên Nhu sấp tuyệt vọng, xem ra bọn hắn là không ngăn cản được. Nàng nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, cũng là vẻ mặt thất vọng, dù sao nàng ôn tồn xin nhở qua Hạ Tiểu Bạch, bây giờ hắn vậy mà không rên một tiếng. Kỳ thật không phải Hạ Tiểu Bạch không rên một tiếng, là bởi vì đón sát thủ thường thường muốn lưu tại cuối cùng bị hạ nói là, ta cũng cảm thấy hẳn là tiến công. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu lên tiếng, một phát lời nói liền nói lời kinh người. Không chỉ có Chu Thiên Nu khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngay cả Đức Anh, Duệ Phong, Chu Thiên Trương bọn người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị Hạ Tiểu Bạch hố? chỉ có Chu Thiên Công híp mắt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngũ hoàng tử thì là thấp như có điều suy nghĩ. Bất quá Chu Khải Trí thì là đại hỷ không thôi, cuối cùng có một cái giúp đỡ chính mình mạo hiểm giả ta nhớ được ngươi. Ngươi là người thứ một đến Cửu Châu mạo hiểm giả, chấm, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chu Khải Trí đại hỉ nói rằng bệ hạ, ta lời còn chưa nói hết đâu, chúng ta không chỉ có muốn tiến công, hơn nữa muốn gióng trống khua chiêng tiến công. Ta đề nghị, dứt quát chia ra bảy đường, phân biệt tiến công anh các, Pháp Lan, Nga Tường, Nhật Bản, Cao Lệ, Nam Ấn, Mỹ Lợi, sau đó nhất thống tiến hạ. Hạ Tiểu Bạch thần sắc 10 phần sục sôi, thật giống như hắn cùng Chu Khải Trí đã nhất thống thiên hạ đồng dạng. Chu Khải Trí thì là ngây ngốc nhìn xem hắn nhìn một chút đường này, lúc này mới buồn bã nói, "Chia ra bảy đường." "Đúng a?" Thật là Chu Khải Trí do dự, hắn lại không phải người ngu. Chia ra bảy đường không bị tiêu diệt từng bộ phận mới là lạ, mặc dù kiểu trâu nhiều người, nhưng là chia ra bảy đường vẫn là lộ ra nhân thủ không đủ bệ hạ có gì lo lắng. Bậy hạ không phải luôn mồm nói muốn nhất thống thiên hạ sao? Nếu như không chia ra bảy đường, từng bước từng bước đánh tới, không nói đến tốn hao thời gian dài ngắn, khố đoán chừng liền nhịn được chỉ có chia ra bảy đường, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt đối phương, khả năng hoàn thành bảy hạ nhất thống thiên hạ tâm nguyện." Hạ tiểu Bạch 10 phần phấn chấn nói. Chu Khải Chí lập tức không nói, "Chia ra bảy đường." Hắn thở dài, "Ý của người ta hiểu được, quả nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng a." Phía dưới một đám người chơi cùng nở tở cờ đều là không nghĩ ra. "Chuyện gì xảy ra? Mà thôi, ngươi nói không phải không có lý, vậy thì tạm thời trước trấn an dân sinh a." Chu Khải Chí khoát tay náo, "Lập tức, vô luận là Chu Thiên Trương hay là Chu Thiên Đu, đều lộ ra thần sắc của giận mình." Phu Hoàng vậy mà đồng ý? Đây là tình huống như thế nào? Ngũ hoàng tử Chu Anh Nạn nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, lấy lui làm tiến a đúng vậy, cái này sẽ là của Hạ Tiểu Bạch biện pháp. Cùng nó ngay thẳng khuyên can, không bằng lấy lui làm tiến, tạm thời đồng ý đối phương chủ ý sau đó theo đối phương chủ ý, làm cho đối phương nhìn thấy chủ ý của mình có thể mang đến nào bất lợi hậu quả. Chu Khải Chí đơn giản là muốn nhất thống thiên hạ, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch đem tiến công tệ nạn toàn bộ tỉnh bơ bày ra, Chu Khải Chí cũng không tính là hồ nhất định có thể ý của rõ ràng chính mình. Sau đó hệ thống cũng nhắc nhở hắn một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành, khuyên can thành công. Rời đi hoàn cung. Chu Thiên Nu một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công. Chương 988. Đặc thù ban thưởng. Chương 988. Đặc thủ ban thượng vẫn tốt chứ? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, kỳ thuật nhiệm vụ này độ khó có đáng giá hay không khôngếc cấp, hoàn toàn chính là mỗi người một ý dù sao không có chiến đấu bộ phận, thuần túy chính là động động một mép. Biết nói chuyện như vậy thì tương đối dễ dàng, nếu như không biết nói chuyện, như vậy thì sẽ dẫn đến kịch bản xảy ra cải biến, chính mình cũng biết bị Chu Khải Trí nhằm vào. Một khi Chu Khải Chí hào cảm hạ xuống, như vậy tương lai Hoa hạ Âu có chỗ tốt gì đoán chừng đều không có quan hệ gì với hắn. Không phải nhiệm vụ này quá đơn giản, thật sự là hậu quả cùng một cái giá lớn tương đối to lớn. Bất quá nói thật, Hạ Tiểu Bạch cũng là rất muốn nhìn một chút S cấp nhiệm vụ rốt cuộc có gì dạng phong phú ban thưởng. Hạ Tiểu Bạch xoa xoa đôi bàn tay, "Công chúa, cái kia ban thưởng ban thưởng a?" Chu Thiên Nhu nhẹ gật đầu, vẻ mặt trang trọng nói, "Ban thưởng đương nhiên là có." Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi hoàn thành Cửu Châu Đế Quốc tứ công chúa địch Chu Thiên Nhu giao cho ngươi nhiệm vụ khuyến can, S cấp chủ tuyến, hoạch được kim tệ 1000, danh vọng 1000, công chúa Hạ Tiểu Bạch ngu ngơ ngày. mắt, "Công chúa Cái này, cái này mẹ nó, đã nói xong phần thưởng phong phú đâu, người và người tín nhiệm đâu? Chu Thiên Nhu khuôn mặt đỏ lên, thật xin lỗi, ta chỉ là một cái công chúa, quyền thế không so được tranh quyền đoạt lợi đại ca cùng nhị ca, phong phú vật chất ban thưởng là không có." Hạ Tiểu Bạch không còn gì để nói nhưng là, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm làm hại Cửu Châu sự tình." Chu Thiên Nhu vội vàng còn nói thêm, "Ta mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng là tự nhỏ liền hy vọng có thể cứu vất thương sinh, ta tin tưởng ngươi người như cũng là, từ giờ trở đi, ta đối với ngươi tín nhiệm vô điều kiện." Tín nhiệm? Hạ Tiểu Bạch hít mắt, tín nhiệm cũng không thể coi như ăn cơm á công chúa. Chu Thiên Nu ha to miệng, "Thật xin lỗi, ta biết các người mạo hiểm giả muốn cái gì, nhưng là ta thật không có." Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, nói thật hắn có chút không hiểu, nếu như chỉ là bình thường xếp cấp nhiệm vụ coi như xong, đây chính là chủ tuyến a, vì sao lại cho ra dạng này ban thưởng? Dạng này ban thưởng vẫn chưa được, công chúa ngươi nói một chút ngươi có ưu thế gì a?" Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, nói rằng, "Chu Thiên Nu khóc không ra nước mắt, ngoại trừ ta cái này công chúa thân phận, hẳn là không công chúa buộc cho ngươi luôn mồm nói cứu vớt thương sinh, ngươi chính là như thế cứu vớt." Chu Nu ha to miệng, không nói gì. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Chu Thiên Nhu thì là nghĩ tới rồi cái gì công chúa tình báo của ngươi nơi phát ra con đường như thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Chu Thiên Nhu lúc đầu, so ra kém đại ca cùng nhị ca, kia công chúa ngươi quan hệ với những người khác như thế nào?" Hạ Tiểu Bạch lại hỏi quan hệ, "Ân, ngoại trừ hoàng đế cùng ngươi mấy cái kia đại ca, còn lại hoàng thân quốc thích gì gì đó, còn có quan viên gì gì đó, quan hệ thế nào?" Hạ Tiểu Bạch lại hỏi cái này cũng là vẫn được, ta cùng những quý tộc kia các tiểu thư quan hệ cũng không tệ, Chu Thiên Nhu nói rằng đã như vậy, công chúa liền hướng cái phương hướng này phát triển a. Nhiều theo những vương hầu kia nhà của quan viên quyến nơi đó vào tay, đi thêm đi khắp tăng cường nhân mạch, từ đó đạt được tình báo. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, có cái gì tình báo toàn diện nói cho ta. Đúng vậy, chính là bởi vì Chu Thiên Nhu là duy nhất một gã công chúa, cho nên mị lực trị tuyệt đối cái người. Thật giống như Trung Quốc cổ đại hai quốc gia kết minh nhiều khi đều là thông qua xuất giá một gã công chúa tiến hành và đích thân đến hoàn thành. Chu Thiên Nhu công chúa thân phận, có lẽ có thể ở nhân mạch phương diện này làm những gì, sau đó dựa vào nhân mạch đến thu hoạch được tình báo, đương nhiên đây cũng là Hạ Tiểu Bạch mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, hắn cũng không đi báo cái gì hy vọng. Lắc đầu, Hạ Tiểu Bạch rời đi Cửu Châu Thành, Kỹ thuật hắn xem như dọa dẫm. Nói tóm lại, nhiệm vụ này độ khó mặc dù đánh giá thật sự cao, nhưng là kỹ thuật không lãng phí thời gian nào cùng tinh lực 50 điểm độ thiện cảm là đang giá, phải biết hắn tân tân khổ khổ chơi không sai biệt lắm một năm trò chơi, Duệ Phong cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng địch anh độ thiện cảm cũng mới miễn cưỡng đột phá 60, càng đừng đề cập không tính rất quen thuộc một cái kia tiếp hạ Tiểu Bạch thì là cưới mạn linh nữ long trở lại Liệu Nguyên Thành. Chu Khải chí đình chỉ công, Hoa Hạ Âu cuối cùng là trở về yên tĩnh. Dưới mắt cấp bậc của hắn đã thăng lên 140 cấp, tranh thủ trước thăng lên 150 cấp, sau đó lưu chuyển Lục chuyển còn có thể học mới kỹ năng, cho đến lúc đó, sức chiến đấu không nghi ngờ gì còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Đống Nhiên, Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì, thế là xuất ra máy truyền tin. Ngục Chi Bến Bờ không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại tìm hắn thế nào. "Hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi cùng Chu Thiên Nhu quan hệ phải rất khá a, độ thiện cảm bao nhiêu?" Đúng vậy, Ngục Chi Bến Bờ nhận biết Chu Thiên Nhu, khẳng định như vậy có Chu Thiên Nhu độ thiện cảm. Ách. Thế nào đống nhiên hỏi cái này, ngươi thu hoạch được nàng độ thiện cảm. Ngục Chi Bến Bờ hỏi đúng vậy à, nàng cho ta độ thiện cảm. Chính là nay trên sáng sớm chuyện kia, nhưng thật ra là ta tiếp nàng cho nhiệm vụ của ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tụi ta, thì ra ngươi là có nhiệm vụ, còn để chúng ta giúp ngươi, còn không đem phí dịch vụ giao ra. Nào có cái gì phí dịch vụ, quý giá nhất chính là nàng 50 điểm độ thiện cảm. Hạ Tiểu Bạch xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngỗng chi bến bờ ngây ngẩn cả người, cả người hét dầm lên, 50 điểm độ thiện cảm, 503. Hạ Tiểu Bạch bị phản ứng của nàng hù dọa, đúng vậy a thế nào, ngươi có bao nhiêu điểm, 10 điểm, 20 điểm. Ta mới 2 điểm. Không phải Nàng làm sao có thể cho ngươi 50 điểm độ thiện cảm a? Mộc Chi Bến Bờ khó có thể tin trách Hạ Tiểu Bạch nháy nháy mắt hai điểm. Ít như vậy. Theo hắn, Mộc Chi Bến Bờ cùng Chu Thiên Nhu lăn lộn lâu như vậy, thế nào cũng nên chướng 10 điểm a tính toán, ta cũng không đạt ngươi, Chu Thiên Nhu là cực đặc thú nhân vật, nàng độ thiện cảm rất khó thu hồi được, nàng một điểm độ thiện cảm tương đương với cái khác nở tờ cờ 10 điểm độ thiện cảm. Cũng không phải nói nàng tính cách cao lãnh, dù là chỉ có 2 điểm độ thiện cảm, ta quan hệ với nàng cũng coi như không tệ, tóm lại là rất kỳ quái nở tợ cờ Mộng Chi Bến Bờ nói rằng ta vốn là muốn độc chiếm điều bí mật này, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Mục chi bến mở trong lời nói đều là phiền muộn chi sắc. Cái này rõ ràng là hệ thống vi hấp dẫn người làm ra một cái thiết lập, kết quả vẫn là bị người phát hiện dạng này, A Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm giác có chút kiếm lời, bất quá cái này tứ công chúa đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một đường hướng bắc, đi tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Kỳ thật chiều hôm qua Hạ Tiểu Bạch liền đã tới qua một lần Vĩnh Hằng Cứ Điểm, hôm nay Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là xe nhẹ đường quen sắp đến một cái nhiệm vụ. A cấp, không tao lắm, nhưng là dù sao cũng so không có tốt, là giết quái nhiệm vụ, trong nhìn lướt qua vụ nội dung, Hạ Tiểu Bạch chính là cưới mạn long hướng phía Vĩnh Hằng muốn xẻ rỉ vừa đi đi rất nhanh, hắn đi tới nhiệm vụ địa điểm, khoảng cách Long Chi Cốc nhập khẩu cách đó không xa một tòa trong rừng rậm ở chỗ này, có nhiệm vụ của hắn mục tiêu, một đầu 145 cấp tử linh cấp bộ sưởng 989. Linh hải phi yến. Chương 989, Linh hải phi yến. Cái này bột với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Mặc dù nói lôi pháp đối buộc tác dụng không lớn, nhưng là bây giờ nương theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng cường, tăng thêm trong tay thiên quân cấp thiên 10 kiếm, đơn giết một đầu tự linh cấp bộ tự nhiên không tại dưới lời nói. Chỉ có điều hạ tiểu bạch cũng không vội tại đợt giết. Dưới mắt ngoại trừ tăng lên đẳng cấp, nắm chặt đem lúc trước nghĩa phụ giao cho hắn song kiếm kỹ toàn bộ ở trong game lĩnh ngộ ra đến mới là khẩn yếu nhất. Hạ tiểu Bạch đầu tiên nghĩ tới rồi một cái đơn thể song kiếm kỹ, Linh Hải Phi Yến đây là một cái tương đối khó song kiếm kỹ, ít ra so Hạo Thiên dập dần khó. Phát động song kiếm, nhường kiếm kỹ như là mấy cái linh hoạt phi yến tiến hành mau lệm mà nhanh trong công kích, vừa vận thiên 10 kiếm 100 tốc độ đánh, có thể nhường hắn thử một lần. Hạ tiểu Bạch đầu tiên là tay trái tinh lang kiếm đối với bột đáng xuất một đạo kiếm khí, sau đó tay phải thiên 10 kiếm theo sát lấy bay hơi ra một đạo kiếm khí ra ngoài. Không thành công. Thành công. Kiếm khí hẳn là như là tấn manh chim én mới đúng. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch thử rất nhiều lần, kỹ năng còn không có linh độ, bột liền treo. Làm xong nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch trở lại vĩnh hằng cứ điểm tìm địch anh lĩnh nhiệm vụ bắt hưởng. Kinh nghiệm tăng dài một chút, nhưng là vẫn 140 tư cấp, cũng không có đạt được tăng lên. Hạ Tiểu Bạch lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Rất nhanh, trên một cái buổi trưa đi qua, Hạ Tiểu Bạch thành công lên tới 145 cấp. Chỉ có điều ngay lúc này, một cái thông cáo làm cho cả Hoa Hạ người chơi xôn xao một tiếng Hệ thống thông cáo, Ma vương Vân Hải chi múa lam công xuất đại quân công vĩnh hằng cứ điểm. Hoa Hạ Âu hoạt động biển mây chi không mở ra, tưởng tình mời chú ý Thiên Khải Quan phương chăng ép. Căn bản không cần chú ý, Hạ tiểu Bạch chính mình vừa vận ngay tại Vĩnh Hằng Cứ điểm mặt, hắn tận mắt thấy chân trời những cái kia lít nha lít nhít ma tộc đại quân. Hơn nữa nhất làm hắn ngạc như là, lần này Lam Không phái tới trên đều là cấp bậc Địa Ngục Kỵ sĩ. Mặc dù Địa Ngục Kỵ sĩ thực lực không tệ, nhưng là hắn không nghĩ ra, Địa Ngục Kỵ sĩ cũng không quá am hiểu công thành à, thế nào Lam Không chỉ phái Địa Ngục Kỵ sĩ. Tóm lại, cái này hoạt động nhường vô số Trung Quốc người chơi hướng phía Vĩnh Hằng Cứ điểm tranh nhau chen lấn chạy đến. Nếu như không là hoạt động hạn chế đẳng cấp, không biết rõ Vĩnh Hằng Cứ Điểm có thể hay không dung hạ nhiều người như vậy. Nhưng là dù vậy, Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng tụ tập mấy thập vạn Trung Quốc người chơi. Mà Huyết Ảnh Đao trở Thiên bảng cao thủ tự nhiên cũng tại bên trong. Hắn vẽ mặt tay của ngạo nghệ năm chiến phủ đứng tại đầu tường, đối với Hạ Tiểu Bạch lộ ra mặt khinh thường đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch mặc dù cường hãn, nhưng là bây giờ cấp bậc của hắn cao đến 148. Hắn thật không nghĩ tới Chu Khải trí thượng cho hắn nhiều như vậy. Mặc dù những người khác càng nhiều, nhưng là bất kể nói thế nào, vượt qua đại ma vương trọn vẹn 4 cấp, thuộc tính vương diện nhất định là có siêu việt. Mặc dù trước mắt quốc chiến cá nhân điểm tích lũy vẫn là hạ tiểu bạch thứ nhất mục tu văn thứ hai, nhưng là cái này hoạt động cũng không đơn giản. Hạ tiểu bạch lôi pháp mặc dù phạm vi rộng lớn, nhưng là những ma tộc này quái vật cũng không phải người chơi có thể tới đánh đồng. Một cái người chơi HP mới nhiều ít điểm à, một đầu quái vật HP lại là nhiều ý điểm. Đại ma vương lôi pháp phạm vi rộng là không giả, nhưng là lần này nhưng không cách nào tạo thành miểu sát. Duy nhất có hơi phiền toái chính là hoạt động lần này lại buột, hắn cảm thấy địch anh khẳng định là không cách nào giải quyết. Lam thực lực của loại cấp bậc này, đoán chừng một cái năng lượng dư ba hạ tiểu bạch cũng đỡ không nổi. Bất quá có tốt, để anh không giải quyết được còn không có bọn hắn người chơi đi, cùng lắm thì cùng một chỗ tập kích chính là. Rất nhanh, vô số người chơi tụ tập Vĩnh Hằng Cứ Điểm, lấy phường hội hình thức kinh vị rõ ràng đứng tại Vĩnh hàng Cứ Điểm rộng lớn trên đầu tường. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh, Diệp Tuyết Linh, Đem về lạnh trở Thiên Linh chúng hơn cao thủ đứng chung một chỗ, lặng lặng nhìn ma tộc đại quân tiến công. Rất nhanh, như là mây đen đồng dạng áp lực ma tộc đại quân tới địa ngục kỵ sĩ, 140 cấp 6 giai ma tộc, HP 30 vạn, kỹ năng, công kích, Hỗn độn trảm, khí xung kích đang là trước kia Hạ Tiểu Bạch thấy qua địa ngục kỵ sĩ. Rất nhiều người cũng kỳ quái Bởi vì đối phương binh chủng chỉ có cái này một loại, vậy những này địa ngục kỵ sĩ trên thế nào đến? Rất nhanh bọn hắn chính là minh bạch. Làm địa ngục kỵ sĩ đi vào vĩnh hằng cứ điểm phía dưới, từng người từng người toàn thân hắc vụ quân địa ngục kỵ sĩ bỗng nhiên triển khai từng đôi to lớn cánh chim màu đen. Sau đó cứ như vậy trong tại thiên không cưới ngựa trên xéo xuống lao nhanh mà đến địa ngục kỵ sĩ ngựa biến thành thiên mã. Loại này biến hóa kinh người nhường hạ tiểu Bạch cùng địch anh đều là thần sắc nghiêm trọng. Người chơi khác trước đó chưa thấy qua địa ngục sĩ, cho nên đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bất quá huyết ảnh đau là không biết rõ cái này một gốc dạng, hắn nhìn thấy sắc mặt Hạ Tiểu Bạch trong lòng biến hóa lập tức suýt cười một tiếng. Cái này đều ngạc nhiên. Theo hắn, ma tộc phái ra dạng gì binh chủng cũng có thể, có cái gì tốt ngạc nhiên. Rốt cục, đại chiến hết sức căng thẳng. Những cái kia cận chiến hệ ngoạn nhà một mới đầu còn lo lắng chính mình không phát huy ra thực lực, thật là loại này lo lắng rõ ràng là dư thừa, bởi vì địch nhân trực tiếp ngay từ đầu liền nhất cổ tác khí vọt tới trên đầu tường. Thế là một trận đại chiến trực tiếp tại vĩnh hằng cứ điểm đầu tường một phát. Ma Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay thiên 10 kiếm lập tức đối với đứng núi chịu sổng mà đến một gã địa ngục kỵ sĩ liền phát động chính mình liên tiếp kiêu kỹ. Sao trời liền diệu, phong bạo kiếm kích, hạo thiên dập dần, la sát chạm chờ một chút nhau nhau ném ra, nhưng mà địa ngục kỵ sĩ lượng máu chỉ là giảm xuống hơn phân nửa, cũng không có bị miểu sát. Hạ Tiểu Bạch như như mày, chính như cùng hết ảnh đao suy nghĩ, hắn lôi hệ pháp thuật không có khả năng tại khổng lộ như thế phạm vi giới tình huống còn có thể tạo thành rất cao đơn thể tổn thương, không phải liền quá ngụy tiên. Cho nên Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể ý đồ tiến hành gọn gàng đơn thể miểu sát, dùng cái này không ngừng cắt cỏ kéo theo điểm tích lũy tầng trưởng nhưng là cái này hiển nhiên rất khó làm được. Bất quá không sao, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hắn vẫn còn có cơ hội, dù sao nghĩa phụ dạy hắn nhiều như vậy kỹ năng, tóm lại không phải họ hoàn công. Hắn dự định trên thử lại lần nữa buổi trưa luyện kỹ năng kia. Lần này, hắn bắt trước làm theo, tay trái tay phải phân biệt đánh ra hai đạo kiếm khí. Lập tức, kiếm khí hóa thân nhiều nói phi yến, đối với một gã địa ngục kỵ sĩ xoay quanh bay múa, phát động mãnh liệt tấn công bành bành bành bành bành bành. Dây đạn tấn công tiếng vang lên, tên này địa ngục kỵ sĩ trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng 16319, 13448, 15467. 1922212467 Sau đó lên keng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ S cấp song kỹ Linh Hải phi, người xem như Cửu Châu đại địa cái thứ nhất tự hành lĩnh ngộ S cấp kỹ năng người chơi, thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15 ban thưởng lên kên. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Hội, Hội trưởng Đại Ma Vương thành công lĩnh ngộ S cấp kiếm, lưu phái, kỹ năng Linh hải, phi, xem như Cửu Châu đại địa cái thứ nhất tự hành lĩnh ngộ S cấp kỹ năng người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15 ban thưởng, mời các vị người chơi không ngừng cố gắng. Giờ phút này, vĩnh hằng cứ điểm trên đầu tường không ít người đều là ngây ngẩn cả người. Nhất là Huyết Ảnh Đao, hắn thế nào đều không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà tại cái này trên mấu chốt lĩnh nội kỹ năng. Hơn nữa lại còn là S cấp kỹ năng A. S cấp A, trước mắt giống như không có người nào nắm giữ S cấp kỹ năng A. Chương 990. định anh VS Lang cùng. Chương 990. định anh VS Lang cùng. Huyết Ảnh Đao lập tức liền kinh ngạc. Theo hắn, hắn mong muốn tại hoạt động trên điểm tích lũy siêu việt Hạ Tiểu Bạch, mấu chốt ngay tại ở Hạ Tiểu Bạch không cách nào làm được miểu sát. Chỉ cần hắn không cách nào miểu sát, phối hợp hắn bốn cấp đẳng cấp dẫn trước. Điểm tích lũy siêu việt hắn hẳn là không có vấn đề gì. Thật là, hắn dựa vào với lĩnh nộ kỹ năng, rất nhẹ nhàng là có thể đem một gã có trọn vẹn thập vạn HP địa ngục kỵ sĩ đánh chết. Mở MPA, cái này mẹ nó còn chơi cái quỷ gì? Mạnh như vậy đơn giết năng lực, có bao nhiêu người dám cùng một mình hắn tự cờ. Căn bản ai bên trên ai chết. Hạ Tiểu Bạch thì là cười ha ha, hắn là thật cao hứng. Xong kiếm lưu kỹ năng lại thành công lĩnh ngộ một cái, đối mặt địa ngục kỵ sĩ hắn trực tiếp Thiên dập dờn linh hại phi yến, phối hợp đương kim trùng quốc duy nhất một cái thiên quân khí, thiên 10 kiếm ý lực, trực tiếp tới một cái một cái. Bành bành bành bành bành bành. Linh Yến kéo theo sáng chói thanh quang dùng vô cùng tốc độ của mau Lệ hướng phía địa ngục kỵ sĩ tấn công mà đi, nhưng địa ngục kỵ sĩ đỉnh đầu toát ra liên tiếp số lượng đây chính là linh hải phi yến uy lực. Lúc trước lính Ngộ Hạo Thiên nhộn nhạo thời điểm, cũng bất quá là A cấp kỹ năng. Lúc kia Trung Quốc là có A cấp kỹ năng cùng pháp thuật, bởi vậy không có cái gì dường như đến. Bất quá linh hải phi yến liền không giống như vậy, đây chính là Trung Quốc đầu tiên S cấp kỹ năng, uy lực so Hạo Thiên dập dờn còn mạnh hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là vừa lính ngộ kỹ năng kỹ năng đẳng cấp còn rất thấp, lại lại tương đối dài. Hạ Tiểu Bạch đánh giết một gã địa ngục kỵ sĩ về sau, lập tức lại có lít nha lít nhít địa ngục kỵ sĩ trên vọt lên đến. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể quay đầu lại một cái vô song trảm, đem bọn hắn toàn diện quét ngang mà bay. Bất quá dự vào cường đại miểu sát năng lực, Hạ Tiểu Bạch hoạt động điểm tích lũy vẫn là tăng trưởng đến tương đối kinh khủng cấp chiến điểm tích lũy xếp hạng 1. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 13345662. Mục Tu Văn Linh Luân Tuật Sư Thiên Hạ 13125493. Mộc Chí Bến Bờ Siêu Ý Chi Linh Nguyên Tố Pháp Sư Thiên Linh 12744315. Dương Ý Vi Hà đỉnh tinh không xạ thủ thiên hạ 12675436. Tô ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Xích Diễm Vương Triều 12577197. Thiên Lang siêu phàm cung tiến thủ Bình Minh Chi Quang 12369618. Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ Huyết Vực 12243969. Một tiến phi thiên siêu phàm cung tiến thủ Xích Diễm Vương Triều 12055130. Lãnh vô song siêu phàm kiếm sĩ Hàn Phong Thành 1174566. Hạ tiểu bạch điểm tích lũy thứ nhất. Cái này khiến Huyết ảnh đao dị thường giận mình, đại ma vương một cái mà trực tiếp liền chuyện này cũng quá bất hợp lý. Khi thật không phải nói pháp hệ chuyển vận không mạnh, chỉ bất quá lần này hoạt động cùng trước kia có rõ ràng khác nhau. Trước kia hàn nguyên lĩnh những cái kia lạc hậu ma tộc sinh vật trừ phi là phi hành đơn vị, nếu không mặt đất đơn vị mong muốn bỏ lên trên cao cao tường thành không biết rõ cần bao lớn công phu. Cung tiến thủ cùng thuật sư ở thời điểm này không nghi ngờ gì có thể phát huy tương đối tác dụng lớn. Mắt xuống địa ngục kỵ sĩ trên bay thẳng đầu tường cưỡng ép cẩn thận, viễn trình chuyển vận yêu thế liền không có hơn phân nữa. Tại tăng thêm các người chơi phạm vi chuyển bận là không thể nào miêu sát, rất có thể một cái chuyển bận tiểu tổ vừa mới ném ra một cái phạm vi pháp thuật, màn lớn địa ngục kỵ sĩ trực tiếp tan huyết, kết quả bị một chút cận chiến cao thủ trực tiếp thu hoạch, đây là dưới mắt rất thường gặp tình huống. Về phân huyết ảnh đao sắc mặt của thì là thì là vô cùng khó coi, thế mà còn là vạn năm lão bác, thật là di chó. Kế tiếp cả ngày đều là huấn chiến. Người chơi điểm tích lũy số không ngừng tăng trưởng, Hạ tiểu Bạch cũng không phải lúc nào cũng đều là thứ nhất, bất quá vẫn như cũ ổn định phía trước ba vị trí. Hoạt động kéo dài 2 ngày. 2 ngày thời gian số tới, Hạ Tiểu Bạch một mạch lên tới 147 cấp, mà những người khác cũng đều nhau nhao thăng lên 12 cấp. Mục Tu Văn Cảnh là đã sớm thăng lên 150 cấp, còn kém đi làm lục chuyển nhiệm vụ tiến hành lục chuyển đương nhiên, địa ngục kỵ sĩ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tới đằng sau 150 cấp địa ngục kỵ sĩ đều xuất hiện. Bất quá tốt ở người chơi nhóm còn chịu đựng được, mặc dù quốc không ít đáng nhắc tới chính là, nơi này không thuộc về quốc chiến khu vực, trước mắt Trung Quốc không quốc chiến, Tử Vong không cùng quốc chiến quy tắc cùng một chỗ tính toán, mỗi quải điệu một lần đều là một cấp điểm kinh nghiệm. Cũng rốt cục, Lam khung không thể không tự thân xuất mã. Một tầng lại một tầng sáng chói biển mây còn hắn. Tay phải của hắn cầm trong tay một bản thật giày ma đạo thư, trên ma đạo thư xương mù tím vần quanh, tản ra cực kỳ kinh người ma lực chấn động đây chính là biển mây chi vũ lang Cung. cùng. bạo năng lượng tại toàn bộ vĩnh hằng cứ điểm xung quanh phương viên trong phạm vi của hơn 10 dặm tứ ngược, vô số người chơi đều là hoảng sợ nhìn xem tên này xếp hạng thứ tư ma tộc quân vương. Hoạt động sau cùng đột muốn xuất thủ sao? Địch anh lam không âm thanh của thanh lãnh quanh quẩn tại toàn bộ vĩnh hằng trên cứ điểm không, có dám một trận chiến. Hắn không có nói thêm cái gì nói nhảm, dù sao loại này nói nhảm lang vũ nói đủ nhiều, kết quả cuối cùng chính là hắn chết. Cho nên không có gì đáng nói, trực tiếp đánh chính là Giết chết được anh, liền có thể cầm xuống vĩnh hằng tứ điểm, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, địa ngục kỵ sĩ trước như cũng phó kế tục hướng phía đầu tường vào tới, trên đầu tường chiến đấu kịch liệt như cũ chưa từng đình chỉ địch anh cũng chậm rãi đạp không mà đến, từ khi nàng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể chính mình viên kia thần cách, thực lực của nàng cũng là ngày càng tăng trưởng, địch anh hạ tiểu bạch có chút lo lắng nói rằng yên tâm đi. Địch anh mỉm cười địch anh đi đối phó tắt mạch nhị áo để dạng này quân vương hạ tiểu bạch vẫn tương đối yên tâm, bất quá Lam khung liền thật không quá yên tâm. Lam khung thật là thứ tư. Người chơi khác cũng là như thế, chỉ bất quá dưới mắt bọn hắn y nguyên còn tại phân chiến, không có tinh lực đi lo lắng nhiều như vậy. Lam Khung nhìn thấy địch anh ra hiện tại hắn đối diện, hắn khoát tay, trong tay quyển kia ma đạo thư chính là nhanh chóng lật động rầm rầm. Ma đạo thư dừng lại tại nào đó một tờ, lập tức, vô số linh quang kéo theo lấy nồng đậm không gian ba động xuất hiện ở trước mặt địch anh. Những mảnh linh quang hóa thân ngàn vạn kiếm khí, rõ ràng Lam Khung không có kiếm, nhưng lại có thể bay hơi ra khủng bố như thế kiếm ý. Địch anh, trong cơ thể ngươi viên kia thần cách là của ta. Địch anh không nói gì, nàng thần sắc 10 phần chú vay phải xuất ra một thanh hạ tiểu bạch chưa từng thấy qua máu trường thương màu đỏ, triệu hồi ra chính mình phong lòng, sau đó đối với Lam Không đâm ra. Chỉ có điều cùng Lam Không kia ngàn vạn kiếm khí so sánh, đích anh công kích uy thế liền nhỏ đi rất nhiều. Một đạo diễm hồng sắc thương mang thẳng tiến không lùi, thẳng tắp đâm về phía Lam Không cùng hắn những cái kiếm ngàn vạn kiếm khí văng. Làm hai phe gặp nhau, vô số năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên. Toàn bộ thương không bị các loại năng lượng nơi bao bọc, thậm chí vĩnh hằng cứ điểm trên đầu tường không ít người chơi cùng địa ngục kỵ sĩ đều bị mãnh liệt năng lượng cho xung kích đến thất linh bất lạc, trên tại mặt đất không ngừng lan lột. Loại cường độ này sóng năng lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Huyết ảnh đao cũng là như thế, hắn nắm chặt chính mình chiến phủ tại cứ điểm mặt đất vạch ra thật dài một vết nước mới miễn cưỡng dừng lại. Thật là khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, kia mở tối phong bạo cùng năng lượng bên trong xung kích, Hạ Tiểu Bạch lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, thân hình không nhúc nhích tí nào. Huyết ảnh đao lộ ra vẻ không thể tin được, hắn vậy mà không có bị thổi đi. Chương 991, Truy kích lang cung. Chương 991, Truy kích lang cung. Như thế cuồng bạo năng lượng xung kích, vậy mà cọ rửa không đi Hạ Tiểu Bạch. Mà nếu như hắn không phải rựa vào vũ khí xem như chọ chống, không phải sớm đã bị thổi xuống cứ điểm trên đầu tường. Nói cách khác, đại ma vương thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nồng đậm ghen ghét chi ý lập tức tràn ngập trong lòng, từng có lúc, hắn còn xa xa không cách nào cùng mình sánh vai. Bây giờ vậy mà đã đến hắn theo không kịp tình trạng. Được không thoải mái a được không thoải mái ba. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ vết ảnh đao 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Năng lượng kéo dài thật lâu mới tán đi, mà có thể tại loại này trong dư âm năng lượng thân hình ổn định hạ tiểu bạch thì là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn chú ý vẫn là địch anh chiến đấu. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là lộ ra thần sắc của giận mình. Bởi vì trên bầu trời bàng bạc tới cực điểm năng lượng nổ tung về sau, cuối cùng vẫn có một đạo hồng sát thương mang đánh út về phía lang cung. Nói cách khác, vừa mới hiệp thứ một địch anh chính là trên chiếm cứ gió. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Trước đó nhiều lần hoạt động, thực lực của địch anh đều là muốn so ma tộc quân vương yếu. Bây giờ nương theo lấy trong khoảng thời gian này nàng không ngừng luyện hóa thần cách, thực lực trên rốt của tới. Lam Khung đồng dạng là thần sắc kinh dị, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, trong tay ma đạo thư xoay chuyển thêm cấp tốc á. Ma đạo thư dừng lại, một mặt dài rộng mấy ngàn mét, như là thiên địa bình trướng đồng dạng năng lượng màu tím thuần tường xuất hiện ở trước mắt hắn vậy. Sinh hồng sát thương mang đánh vào năng lượng màu tím thuẫn trên tường, vô số năng lượng lại lần nữa bộc phát. Bất quá lần này dư ba trước so với liền phải tốt hơn nhiều, không tính rất mạnh. Cuối cùng, gió thổi mênh mông, xong phương bình an vô sự. Nhưng là nói tóm lại, Lam Không dùng hai cái pháp thuật mới triệt tiêu địch anh một đạo công kích. Có hy vọng. Huyết ảnh đao cũng rất dần mình. Mặc dù hắn không thường thường tại vĩnh hằng cứ điểm nơi này lăn lộn, nhưng là thế nào nói đối với thực lực của địch anh vẫn là đại khái hiểu rõ. Trước đó hạ tiểu bạch là có thể đem địch anh phục sinh. Dưới mắt địch anh có thể có biểu hiện này, làm không tốt cũng có liên quan với hắn hệ. Kế tiếp, trên bầu trời là địch anh cùng Lam khung chiến trường. Lam khung không ngừng lật qua lật lại ma đạo thư, phát động nguyên một đám pháp thuật địch anh nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp dùng trong tay cái kia thanh huyết sắc long thương rựa vào khí thế một đi không trở lại tiến hành phản kích. Hạ tiểu Bạch thì là không ngừng thông qua linh hải phi yến cùng Hạo Thiên dập dồn miểu sát từng người từng người địa ngục kỵ sĩ. Rốt cục, tại dưới loại tình huống này, đánh hơn chăm hiệp về sau, Lam khung rơi vào rõ ràng hạ phong. Sắc mặt của hắn rốt hơi khó coi. Hắn không phải là không muốn đợi đến ma thần đại nhân thân tự ra tay chỉ là hắn suy tính tới hoàn toàn luyện hóa thần cách địch anh tương lai sẽ là một lớn kinh địch, cho nên dưới mắt hắn quyết định tự mình ra tay, thật là không nghĩ tới vẫn là chậm địch anh luyện hóa thần cách tốc độ kinh người, hắn lại nhưng đã không phải là đối thủ của địch anh. Từng người từng người địa ngục kỵ sĩ như là thủy triều xuống đồng dạng tối lui, Lam Cung cũng định rút lui. Một màn này nhường không ít người chơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương đã không được địch anh lại lần nữa buộc phát ra một cái màu đỏ thương mang, Lam Cung không có ham chiến, tầng mây cấp tốc di động, cả người hắn không ngừng đi xa địch anh đang do dự phải chăng muốn truy kích, bất quá lúc này Làm nàng không tưởng tượng được một màn xuất hiện, một đạo long ảnh theo nàng bên cạnh vừa qua. Chính là mạng Linh lũ Long cùng Hạ Tiểu Bạch. Giờ phút này, vô số người chơi xôn sao đại ma vương điên rồi sao, thế mà chủ động đuổi theo lang Cung. Địch Anh cũng mở to một đôi mắt đẹp. Nàng đã không lo được cái gì giặc cùng đường chớ đổi lo lắng, trực tiếp cưỡi nàng phong long liền trên đuổi đi. Hạ Tiểu Bạch nhìn bóng lưng của Lam Cung đúng vậy, hắn dự định chủ động xuất kích. Hắn thống kê qua, theo khai phục đến bây giờ, Thiên Khải Hoa Hạ Âu sẽ vỡ lớn trong hoạt động, đa số đều bắt nguồn từ vĩnh hằng cứ điểm. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải một cái biện pháp, thả đi Lam Cung, như vậy đoán chừng còn sẽ có lần sau. Hơn nữa đối phương có thể sẽ phái tới mạnh hơn ma tộc quân vương đối phó địch anh, cho nên hắn dự định ở chỗ này giải quyết hết Lang khung. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là không có có ý nghĩ này. Bất quá địch anh biểu hiện nhường hắn thấy được lưu lại Lang khung hy vọng, thế là liền một người trên vọt lên đi chủ động truy kích. Lúc đầu, Lang khung nhìn thấy địch anh không truy cũng là yên lòng. Thật là trong nháy mắt hắn liền thấy truy kích mà đến hạ tiểu bạch ánh mắt Lang khung lập tức lạnh xuống. Hắn đã cùng địch anh đánh cho 10 phần nén giận, kết quả chỉ là một cái thế giới khác mạo hiểm giả cũng dám đuổi theo. Trên cũng không nghĩ một chút lần là ai đuổi đến ngươi giống như cho chật vật chạy trốn. Rầm rầm Ma đạo thư cấp tốc lật qua lật lại, lập tức, từng đạo giải lụa màu tím hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không có chút nào e ngại, Mạn Linh U Long mang theo hắn tẢ hữu chết đi, tránh thoát từng đạo giải lụa màu tím hư. Lam khung lạnh hừ một tiếng, ba ba ba càng nhiều dải lụa màu tím bay tới, nhưng Hạ Tiểu Bạch không chút có thể đi. Hạ Tiểu Bạch thấy cảnh này, vũ khí theo chiến thần đâm đổi thành song kiếm. Sau đó, bước chân đạp ở mạng Linh trên người U Long, sau đó nhảy lên một cái. Huyết Ảnh đao lẳng lặng nhìn một màn này, hắn thực sự không nghĩ ra Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì co như thực lực tăng lên, thật là thực lực của Lam khung tuyệt đối không phải lập tức người chơi có thể tùy tiện đối phó. Hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Lam khung không phải người chơi, hắn nhưng là toàn bộ trong trò chơi đều vì số không nhiều bốt. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là thấy được vô cùng một màn kinh người. Hạ tiểu Bạch hướng phía Lam khung nhảy lên mà đi. Không gian gai nhọn song long gai nhọn, tóm lại có thể sử dụng chuyển vị kỹ năng toàn đều dùng tới, cuối cùng lại đến một cái sao trời tiêu tan chạm. Bá ba bá ba ba, ba ba vụ vụ. Dòng giá 16 liên kích đánh về phía Lam khung, nhường trên đầu hắn toát ra nguyên một đám không ngừng tăng cao tổn thương. Tổ thương hiện ra không ngừng tăng lên xu thế, cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch đối Lam khung tạo thành tổng cộng 300 vạn tổn thương. Cái này tại trước mắt tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng chuyển vật lượng, HP giảm mất 300 vạn, trực tiếp liền để Lam khung nhận lấy không nhỏ tổn thương. Mà chỗ chết người nhất chính là, lúc này địch anh đã trên đuổi đến đừng quên nàng long lạp phong long, tốc độ chính là sở trường. Lam khung lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cùng kia một tia sợ hãi. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp rời khỏi, như vậy thật khả năng đi không nổi. Sắc mặt của Lam khung lập tức biến đến vô cùng khó coi, răng, phun ra một ngụm máu tươi, ma đạo thư trong nháy mắt bị nhuốm đỏ. Lập tức Sáu cái vô cùng to lớn ma pháp văn trận xuất hiện tại trên hắn hạ chúng quanh sáu cái phương hướng, như cái lồng giam đồng dạng đem nó phong bế hầm. Nương theo lấy không gian một hồi vận mẹo, thân ảnh của Lam khung biến mất không thấy gì nữa, ngàn dặm trở lên phạm vi không gian xuyên toa. Địch anh có chút kinh dị nói: "Ngàn dặm phạm vi, vậy khẳng định không đối kịp." Hạ tiểu Bạch lung lay đầu, thở dài: "Quả nhiên vẫn là không thành công sao?" Hắn vẻ mặt tiếc hận. Mà địch một bên địch anh thì là 10 lặng, phải biết nàng thật là bị cử động của Hạ tiểu Bạch giật nảy mình. Nhất là mới Hạ tiểu Bạch trọng thương Lam khung một màn kia, quả thực kinh bạo con mắt của nàng. Lương Theo lấy Lam khung thoát đi cùng địa ngục kỵ sĩ tan tác, lúc này hệ thống thông cáo cũng tới. Chương 992 Sao băng là thiên khải. Chương 992 Sao băng là thiên khải. Hệ thống thông cáo, vĩnh hằng cứ điểm tại biển mây chi khung trong hoạt động phòng thủ thành công, tham dự hoạt động tất cả người chơi sẽ thu hoạch được phong phú hoạt động ban thưởng, trong đó hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được đến từ hệ thống khen thưởng thêm, người chơi đại ma vương trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được đẳng cấp 3, kim tệ 15 vạn, danh vọng 1500, cùng hệ thống tặng cho thiên quân trang bị sao băng là thiên khai một cái, người chơi mục tu văn trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhì, thu hoạch được đẳng cấp 2, kim tệ 10 vạn, danh vọng 1000, cùng hệ thống tặng cho quân siêu phẩm trang bị linh luôn phiến một cái. Hoạt động kết thúc. Vĩnh hàng cứ điểm trên đầu tường các người chơi đều là phân chấn không thôi, phấn chiến nhiều ngày như vậy, cuối cùng kết thúc. Mà bọn hắn nhìn xem hệ thống ban bố ban thưởng, đều là một hồi ước cao gen tị đại ma vương, thiên binh khí. Trước mắt thiên quân khí tuyệt đối là hàng hiếm có, Trung Quốc kiện thứ nhất thiên khí thiên mười còn trong tay đại ma kết quả hắn cái này liền được kiện thứ hai, còn giống như là bao khóa thân thể diện tích lớn nhất áo giáp. Cứ như vậy, hắn liền hai kiện Liên mục tu văn trên cũng không sánh bằng. Đương nhiên, có truyền ngôn sư ngục tu văn một thân 12 trang bị tất cả đều là quân siêu phẩm, nếu đây là sự thực, theo trình độ nào đó mà nói, mục tu văn càng dê gớm. Bởi vì siêu phạm vũ khí cùng tinh xảo vũ khí, vũ khí bình thường không giống, đều là hạ lượng. Hoạt động kết thúc, các người chơi nhận ban thưởng, đều là cao hứng bừng bừng rời đi vĩnh hằng cứ điểm. Hạ tiểu Bạch lúc này đẳng cấp đã đi tới 150 cấp, đã có thể tiến hành lục chuyển thí luyện rồi. Bất quá nhìn đồng hồ, sắp trời đã tối. Hơn nữa địch anh trước mắt cũng không có gì không đáng vẻ, hắn dự định hạ tuyến nghỉ ngơi. Diệp Tu Linh lúc này cũng là vẻ mặt mệt mỏi đi tới. Bây giờ nàng cũng một thân quân tính xảo trở lên trang bị, trong đó còn có mấy món quân siêu phẩm, tính trước là làm đỉnh cấp người chơi tiêu chuẩn. Trang bị tới quân cùng thiên quân cái này cấp bậc, trang bị quang hiệu đã sớm không cố định. Diệp Tu Linh một thân nhạt pháp bảo màu tím đem hoàn mỹ thân thể mềm mại ba khóa, lộ ra phía dưới rõ ràng chân dài tiểu bạch, Hạ Tuyên sao? Nàng cười hỏiử, ta xem trước một chút ban thượng, Hạ Tiểu Bạch vừa nói, sau đó một bên lấy ra hệ thống phát ra kia trang bị úc úc, ta cũng phải nhìn. Đại La Lệ cùng cái khác mấy cái mỹ mi cũng đều bu lại. Hiếu kỳ mở to hai mắt muốn nhìn một chút thiên quân khí là dạng gì thuộc tính. Sao băng la thiên khải, thiên quân trang bị thể chất 558, lực lượng 555, cảm giác 552, tinh thần 557, vật phòng 10500, sinh mệnh 21000, đón đỡ, 18% phản xạ 6 kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% trên sinh mệnh hạ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% vật lý giảm tổn thương, kèm theo, sao băng phản xạ, cần trợ cấp, 150, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Sao băng phản xạ, người sử dụng có 18% sát suất phản xạ 70% tổn thương cho đối phương. Giải thích rõ, sao băng La Thiên Khải chính là trên do trời rơi xuống thiên thạch chế tạo thành, có thiên địa chi lực, thần bí khó lường, tuyệt thế vô song đây chính là sao băng La Thiên Khải, thiên quân khí áo giáp. Là mấy cái mỹ mi nhìn thấy, đều là nguyên một đám núi rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng hoa. Trực tiếp một cái liền thêm 2 vạn lượng máu. Đại La Lệ mở to hai mắt tiểu bạch thuộc tính lại muốn phá trần. Nghiệm Tu Linh nói rằng, một trang bị liền thêm 2 vạn sinh mệnh, tính cả những cái kia dựa theo tỉ phần trăm gia tăng trên HV hạn cái khác trang bị hiệu. Hạ Tiểu Bạch HP không biết rõ tăng vọt tới loại trình độ nào. Tiểu Ca Ca trên xuyên nhanh. Đại La Lệ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đem trang bị thay đổi. Sau đó bá một tiếng tinh quang quanh quần áo giáp liền xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch phía trên thân thể xem thật kỹ. Đại La Lệ nói, Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn một chút thuộc tính của mình. 15 vạn HP3, đây tuyệt đối là khá kinh người một con số. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chính là Hạ Tuyên. Mặc dù không thể đánh giết Lam không khá là đáng tiếc. Hạ Tiểu Bạch thần thanh khí sảng ngủ một giấc, tới ngày thứ hai, hắn vừa lên mạng, chính là định tìm địch anh tiến hành lục chuyển tí luyện. Chỉ có điều ngay lúc này Một con chim bổ câu đống nhiên hướng phía hắn bay tới thứ đồ gì. Hạ tiểu bạch một tay lấy bắt lấy dọn. Một cái khoanh tròn bắn ra ngoài tứ công chúa bổ câu đưa tin. Hạ tiểu bạch nhữ nhữ mày, nói lên tứ công chúa, hoạt động mấy ngày nay hắn sớm đã đem quên tới sau đầu, không có cái này bổ câu đưa tin hắn thật đúng là nghĩ không ra. Bất quá hạ tiểu bạch không nghĩ tới ở trong game thế mà còn có thể dùng bổ câu đưa tin, cũng là có chút mới lạ đem trên bổ câu đưa tin mặt tin lấy xuống, hạ tiểu bạch nhìn một chút. Trên thư đại ý là nói. Tư công chúa Chu Thiên Nhu tại cùng cái nào đó đến từ tứ phương thành quý tộc tiểu thư nói chuyện trời đất thời điểm biết được Đông Hạp Đại Thảo Nguyên Trô Sâu trong nhất Đông Lăng Đại Hạp Cốc có Thiên Quân cấp danh mã xuất hiện. Danh mã? Hạ Tiểu Bạch lập tức liền kinh ngạc. Từ khi hắn bắt lấy truy điện mới biết được nổi danh ngựa chuyện này, thật là truy điện chỉ là quân cấp, mà Thiên quân cấp tọa kỵ. Hạ Tiểu Bạch tại tin mặt khác hồi phục biết ba chữ, sau đó cột vào bổ câu trên đùi thả, cũng không biết bổ câu có thể hay không bay trở về. Hắn là biết trong Đông Hạp Đại Thảo Nguyên trung tâm có một tòa hạp cốc, chỉ không trước qua bắt truy điện mã thời điểm thực lực không đủ, không cách nào đối kháng bên trong quái vật mới không có đi vào. Thiên quân cấp tọa kỵ, bất kể như thế nào đều muốn đi tìm xem, bởi vì hắn cảm thấy khả năng còn là rất lớn, lúc trước không tới hẻm núi liền bắt được truy điện mã, kia trong hạp cốc đâu? Ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Hạ Tiểu Bạch đang đang tự hỏi, lúc này một đạo dễ nghe âm thanh của huyện chuyển từ nơi không xa chuyển đến. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lúc này địch anh một thân vàng nhạt váy dài hướng phía hắn chậm rãi đi tới, từ khi nàng sẽ biến trang về sau, càng ngày càng đẹp mắt ta muốn tiến hành chức nghiệp thăng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, mặc dù quyết định đi tứ phương thành đông hạp đại thảo nguyên nhìn xem, nhưng là thế nào nói đều muốn trước lục truyện lại nói địch anh cười gật gật đầu. Kia đi theo ta. Hiển nhiên, nàng hôm qua liền nhìn ra Hạ Tiểu Bạch đã lúc đến trấn hằng, cho nên hôm nay mới chủ động ra tới tìm hắn. Rất nhanh, địch anh đem Hạ Tiểu Bạch chuyển đưa đến lục chuyển thí luyện trong không gian. Giống như trước kia, là một cái hệ thống tạo ra dị độ không gian. Chỉ có điều bối cảnh không còn là tinh không, mà là một mảnh sa mạc, cắt vàng bay múa, phía trên là các loại cây xương rồng cảnh, cây tiên nhân cầu chờ sa mạc thực vật. Lục chuyển thí luyện, độ khó khẳng định cao hơn ngũ chuyển. Nhưng là dưới mắt thực lực của Hạ Tiểu Bạch tăng lên biên độ ở vào tăng tốc cực lớn một đoạn thời kỳ, cho nên hắn cũng không chút lo lắng. Rất nhanh, Vòng thứ nhất quái vật xuất hiện là nhóm lớn nhóm lớn sa mạc con rết. Những này con rết rất lớn, đủ rất nhiều, có kích động. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch căn bản không giả, trực tiếp xuất ra lôi thần chi trượng liền bắt đầu thi pháp ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, dòng điện ầm ẩm, ẩm lóe ra, những này con rết rất nhanh liền bị điện giật đến cháy đen. Chương 993, lục chuyển. Chương 993, lục chuyển. Không có bao nhiêu thời gian, những này con rết đều ngọn cụ tỏi. Kế tiếp, vòng thứ nhất bọn xuất hiện, phẩm cấp không cao lắm, Hạ Tiểu Bạch giết. Cứ như vậy, rất nhanh đến cuối cùng một vòng, lần này quái vật biến thành tàn ra trận trận quan cảm. Những bọc cạp này toàn thân màu nâu hoặc là màu đen, một cây vừa dài vừa lớn lại nhọn đôi kim trầm treo ngược tại trên thân thể của mình Vương, tựa như nam nhân phía dưới cái kia như thế, chỉ có điều đồ chơi kia không nhọn chính là. Sa mạc độc hạt. Không hề nghi ngờ, những bò cạp này cũng là có độc mặt hàng, đẳng cấp không cần phải nói, vòng thứ nhất tới vòng thứ 10 đều là 150 cấp, chỉ có điều HP không giống. Hạ Tiểu Bạch dựa vào tẩu vị cùng lôi pháp đem những này độc hạt toàn diện đánh chết, cuối cùng, đột xuất hiện đồng dạng cũng là một đầu to lớn vô cùng độc hạt, phẩm cấp cao đến. Quân. ta Đối với từng đánh chết thiên quân cấp bột hạ tiểu bạch mà nói đương nhiên không tính là gì. Kỹ thật cũng coi như đề cao, bởi vì hạ tiểu bạch trên nhớ kỹ lần ngũ chuyển thời điểm sau cùng bột là tử linh cấp đem đầu này bột giải quyết về sau, hệ thống nhắc nhở cùng thông cáo vang lên theo keng. Hệ thống nhắc nhở, người thành công thông qua được các ngậm khó khăn lục chuyển thí luyện, thu hoạch được thể chất 200, lực lượng 200, cảm giác 200, nhanh nhẹn 200, trí lực 200, tinh thần 200 tăng thượng. Leng Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng phẩm cấp tăng lên công năng đã mở khai. có thể tại chính mình đạo sư nơi đó đối đạn nắm giữ kỹ có thể tiến hành phẩm cấp phương diện tăng lên. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công tiến hành lục truyện, bởi vì hắn là cựu châu đại địa cái thứ 2 tiến hành lục chuyển ẩn tàng chức nghiệp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 15, bị lực 15 ban thưởng. Ân, không có tâm bệnh, cái thứ nhất là mục tu văn. Dù sao mục tu văn dưới mắt cấp bậc là 152 cấp, trong khoảng thời gian này vẫn luôn so với hắn dẫn trước một chút. Lục truyện kết thúc, vậy a tiếp theo chính là kỹ năng. Bất quá nói đến kỹ năng, lục chuyển giống như mở ra chức năng mới, tăng lên kỹ năng phẩm cấp đây chính là người không tệ công năng. Ý vị này trước kia học những cái kia cũ kỹ kỹ năng đều có thể đem phẩm cấp tăng lên đi cũng không biết cụ thể thế nào tăng lên, cần tiêu hao cái gì, nhiều nhất có thể tăng lên tới trình độ nào. Hạ tiểu Bạch trước tìm địch anh học kỹ năng. Kiếm sĩ kỹ năng cũng không nhắc lại, đối Hạ tiểu Bạch mà nói, trước mắt một tay kiếm kỹ không có gì tác dụng quá lớn, hắn toàn diện học được nhưng là hắn không có ý định sử dụng quá nhiều. Kế tiếp chính là hai cái mới tăng Long tướng kỹ năng Long nhẫn, S, Long tướng phụ trợ kỹ năng, có thể làm 40 mã 40 mã trong phạm vi quân đội bạn tại dưới tiếp đến 10 trong giây nhận tổn thương trên phạm vi lớn giảm xuống, cần muốn người chơi đẳng cấp 150 cấp, học tập phí tổn 8000 kim tệ thương vũ, S, Long tướng phạm vi kỹ năng Long thương như là mưa giáo tẩm tà trước đối với phương một khu vực lớn địch nhân rơi xuống, tạo thành phạm vi lớn quần thể tổ thương, cần muốn người chơi. Đẳng cấp 150 cấp, học tập phí tổn 8000 kim tệ. Hạ Tiểu Bạch đem hai cái này kỹ năng đều học được. Cứ như vậy, trên người hắn liền có ba cái S cấp kỹ năng. "Đúng rồi địch anh, kỹ năng phẩm cấp tăng lên là chuyện gì xảy ra?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Sau đó địch anh nói cho hắn biết, tại nàng nơi này có thể trước đem học qua kỹ năng tăng lên kỹ năng vậm cấp. Tỷ như nói cấp, E cấp, cấp, D cấp, C cấp các kỹ năng, tối cao đều có thể tăng lên tới B cấp." chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch mở ra kỹ năng liệt biểu chính là phát hiện, trước kia học những cái kia lạc hậu kỹ năng, tăng lên tới B cấp kỹ năng trước đó, tiêu hao đều là kim tệ, chỉ có nhiều cũng thiếu khác nhau. Bất quá thăng lên B cấp sau, mong muốn đột phá tới A cấp lại không được, cái này phải xem trò chơi hậu kỳ sẽ hay không mở ra chức năng này. Hệ thống nhắc nhở, người tốn hao 100 kim tệ đem bán một trạm, ép tăng lên đến bán một trạm, ép. Hệ thống nhắc nhở, người tốn hao kim tệ 200 đem bán một trạm, ép tăng lên đến bán một trạm, e. Hạ Tiểu Bạch một mạch đem tất cả kỹ năng tăng lên mấy lần, nhưng là kim tệ cũng thiếu thật nhiều. Địch Anh lấy tiền thu mặt mày lớn hở, Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, ngươi không thể so với địa phương khác lấy nhiều tiền a. Địch Anh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, mới không có. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Địch Anh, Địch Anh mím môi một cái, tốt ta, theo Cựu Châu đúng thời hạn đưa tới vật tư cùng tiếp tế đến bây giờ đều còn chưa tới, vừa mới lại cùng làm không đánh một trận, cứ điểm hiện tại đang cần tiền đâu được tôi, coi như ta giúp đỡ cứ điểm tốt. Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo, cứ điểm cũng coi là căn cứ của hắn, may mắn Đông Nhạc Bí cảnh bên trong từ trên người lữ linh vi bộ đến không ít tiền, không phải thật đúng là không đủ hắn khắc kim. Thăng xong kỹ năng, chuẩn bị cho tốt tất cả. Hạ Tiểu Bạch chính là bắt đầu hướng phía tứ phương thành xuất phát. Trước truyền tống tới Cựu Châu thành, sau đó liền triệu Hoán Mạn Linh Vũ Long mang theo hắn hướng phía Đông Hạp Đại thảo nguyên bay đi. Cùng lúc đó, Ma vực, Lam khung lúc này đã mang theo Tàn binh bại tướng về tới Biển Mây Linh, những cái kia địa ngục kỵ sĩ tiếp tục tùy ý bọn hắn tại Biển Mây Linh xung quanh duãng. Biển Mây Linh quân vương bên trong đại điện, Lam khung một bên suy yếu đang ngồi ở trên vương tọa ho ra máu, sắc mặt của một bên không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thu thương, thật thu thương, chính yếu nhất chính là cái kia thế giới khác mạo hiểm giả. Nếu như không phải lúc ở rút lui gặp loại kia trong kích Cuối cùng lại muốn bước lên bị phản vệ nguy hiểm tiến hành ngàn giảm cấp bậc không gian xuyên toa, hắn mới sẽ không chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. "Gây tổn. Chờ xem, chờ ma thần đại nhân xuất quan, nhân loại các người đều sẽ trở thành chúng ta nô lệ." Lam khung nói nhỏ không ngừng quanh quẩn chống trại quân vương bên trong đại điện. Hạ Tiểu Bạch đi tới Đông Hạp Đại Thảo Nguyên. Lần trước chính là ở chỗ này bắt truy điện mã, không biết rõ lần này còn có thể hay không độ phải mới cường lực tọa kỵ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu xâm nhập. Ngay từ đầu quái vật đẳng cấp con tốt, nhưng là tới đằng sau chậm rãi liền trở nên nhiều hơn. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy đều là quen thuộc truy phong ngựa tiếp tục chỗ sâu trong hướng đi đến, rất nhanh, hắn thấy được một cái cự đại hẻm núi. Nói đến đường này địa hình cũng kỳ lạ, trong thảo nguyên trung tâm là hẻm núi. Nếu như không phải thảo nguyên phạm vi quá mức rộng lớn, đem tòa này hẻm núi đoàn đoàn bao vây, không phải tòa này Đông Lăng Đại Hạp Cốc hẳn là sẽ bị tách ra đến, trở thành trên địa đồ một cái khác địa điểm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào hẻm núi. Không nói trước ngựa, toàn bộ Đông Lăng Đại Hạp Cốc vẫn là lấy quái vật chiếm đa số. Hạ Tiểu Bạch đi vào hẻm núi, đối với trong hạp cốc, quái vật chính là lôi thần chi vùng vẫy Bầu trời bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản vẫn là ban ngày, lập tức lên đen, vô số lôi điện nhất đạo nói rơi xuống. Lập tức, một đám quái vật chết tử thương tổn thương. Nhưng là cũng lúc này, một đạo hàn quang đối với Hạ Tiểu Bạch mãnh liệt đánh tới. Hạ Tiểu Bạch lúc này cầm trong tay lôi thần chi trượng, trở tay đập tới đoán chừng cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch dám làm như vậy, đổi lại là cái khác thuật sư căn bản sẽ không dùng bạo lực như vậy phương thức cách dùng trượng đi tiên công. Lang thang kiếm khách, 145 cấp quân cấp buộc, HP 43 triệu, kỹ năng, bộ kiếm thức, thứ kiếm thức, truy phong kiếm, chém chọm Giải thích rõ, tại Đông Lăng đại học cốc lang thang kiếm khách. Chương 994. Bỏ mạng ký sĩ Chương 994, bộ mạng kỵ sĩ, hình người quái. Nói đến Hạ Tiểu Bạch gặp phải quái vật bên trong hình người quái vẫn tương đối thiếu, chỉ là quân cấp, Hạ Tiểu Bạch căn bản không giả, trên trực tiếp đến liền là một bộ kỹ năng ném qua đi. Vừa vận hắn đã lục chuyển, cũ kỹ năng cũng toàn bộ tăng lên tới B cấp. Bởi vì đối phương chỉ là 145 cấp, cho nên niềm tin của Hạ Tiểu Bạch chi tâm dây truyền đặc hiệu cùng sao trời tiêu tan trạm đều không phát huy ra hiệu quả, chỉ có thể thực sự dùng đến chính mình cái khác song kiếm kỹ đến thành, thành thật thật đả thương hại. Một cái Hạo Thiên dập dờn đánh dụng mấy vạn HP, một cái linh hải phi yến lại là mấy vạn HP. Đối với lang thang kiếm khách 43 triệu lượng máu mà nói có chút không có ý nghĩa. Mà lang thang kiếm khách thì là kéo theo lấy phát ra vô tận hàn ý kiếm quang hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Thứ kiếm thức, nan vạn dày đặc kiếm ảnh tại 4 phương tám hướng lập loé, nhưng Hạ Tiểu Bạch không thể trốn tránh 85666. Loại này tổn thương có thể nói tương đối cao, nhất khiến Hạ Tiểu Bạch không tưởng tượng được là kỹ năng này vậy mà không cách nào trốn tránh. Kế tiếp buộc lại là một cái trăng chóng chạm, Hạ Tiểu Bạch một bên ăn một quả hồi mẫu đan. Sau đó lăn mình một cái thành công mị và cấp tốc giải quyết buộc, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là chỉ huy mạn linh ngũ long liên thủ công kích, áo choàng tiểu tử cũng bị hắn hạ ra. Cuối cùng, đánh 20 phút, thành công giải quyết tên này lang thang kiếm khách, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không tính dễ dàng. Kiếm khách qua điệu, dầm rầm tuôn ra một chỗ đồ vật, trên thực tế đối hạ tiểu bạch mà nói đều không có cái gì dinh dưỡng. Ra mấy kiện quân trang bị, Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua chính là ném vào ba lô, dưới mắt đoán chừng chỉ có thiên quân khí có thể đánh trái tim của động đến hắn. Thu thập xong những vật này về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục thâm nhập sâu hẻm núi, hắn rốt cục phát hiện sinh động ở chỗ này ngựa ăn. Số lượng không phải rất nhiều. Từng ngày ngựa, quân cấp Pa Kỳ, thể chất 455, nhanh nhẹn 456, tinh thần 452, kèm theo tăng lên người sử dụng 15% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng, từng ngày, cần chờ cấp 150 cấp. Từng ngày, kỳ hành trạng thái dưới phương có thể sử dụng, tốc độ di chuyển 150 duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian cũ đồ mở giờ. Kỳ hành trạng thái lúc kèm theo, né tránh 1500, di tốc 150. Giải thích rõ, từng ngày ngựa, có thể truy đổi mặt trời lặn mau lẹ trên mã, sức chịu đựng hết sức kia người. Quân cấp chiến mã Xem ra Thiên Linh truy phong chiến kỵ bộ đội có thể thay ngựa, hoặc là lại mới xây một chi. Thiên Linh suất truy động tác của phong mã căn bản không có đỉnh chỉ qua, trước mắt bọn hắn đang nắm giữ 4000 truy phong bộ đội thành viên, nhưng là cái này hiển nhiên vẫn là không đủ. Hạ Tiểu Bạch cũng không có lưu luyến từng ngày, đem phát triển an toàn gây nên tọa độ phát cho Nhiệm Tu Linh, để bọn hắn dẫn người đến soát. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tại hẻm núi đi dạo hồi lâu, nhưng là vẫn không có thấy cái gì danh mã. Quả nhiên, cái tin tức này là giả sao? Hạp cốc này rất lớn, nội bộ hồ lượng, nhìn xem liền phải tới chỗ sâu trong nhất, đột nhiên, trước mắt Hạ Tiểu Bạch xuất hiện lập lòe điện quang ken Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch rất quen thuộc, hắn thi triển lôi pháp liền là từ như vậy, cường đại như thế lôi điện xuất hiện chỗ sâu trong hẻm núi, chẳng lẽ là quái vật. Rất nhanh, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Quả nhiên, hắn thấy được tương đối rung động một màn. Một gã toàn thân khôi giáp kỵ sĩ cưỡi một nhóm trên toàn thân hạ đều là các loại kỳ dị tối nghĩa thiểm điện phù văn chiến mã tính đứng ở đó, Hạ Tiểu Bạch cảm giác đến mức hoàn toàn có thể gọi hắn là tiềm điện kỵ sĩ. Bởi vì không biết rõ vì cái gì, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh mấy trăm mã trong phạm vi đều là cường đại lôi điện. Bỏ mạng kỵ sĩ nhét Vinh, 150 cấp thiên quân cấp đột, HP 45 triệu, kỹ năng Lôi Đình bắn vọt, phẫn nộ chi kiếm, Thánh Tuấn, Thánh Quang tầm phán. Giải thích rõ, đây là người đạo vong bên ngoài Cửu Châu Đế Quốc kỵ sĩ, tiền thân chính là Cửu Châu kỵ binh đoàn đoàn trưởng, bởi vì phạm phải không thể tha thứ tội nghiệp bị đế quốc truy nã, bây giờ ẩn nút nơi này, còn không người phát hiện 150 cấp thiên quân cấp bộ. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch từng đánh chết đại thiên cẩu dạng này thiên quân cấp bộ, nhưng là lúc kia hắn dù sao có Liệu Nguyên thành thành chủ hỗ trợ. Dưới mắt hắn vậy mà một mình gặp một đầu, hơn nữa còn là hình người quái, hắn có thể đánh thắng sao? Võ mạng kỵ sĩ sau khi thấy Hạ Tiểu Bạch Phát ra thâm thúy âm thanh của kéo dài quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao nhỏ yếu mạo hiểm giả, đã ngộ nhập nơi đây, vậy người liền chịu chết đi. Hắn nhưng là tội phạm truy nã, không có gì đáng nói, đương nhiên muốn giết hạ tiểu bạch diệt khẩu. Thân hình hạ tiểu bạch nhanh chóng tối lui, mặc kệ có đánh hay không qua được, ở chỗ này quải điệu có thể thì khó rồi. Càng trên người cái khác còn có hai kiện tiên cơ khí, tuân ra bất luận một cái nào đều là cực kỳ tổn thất thật lớn. Thật là khi hắn muốn rời khỏi, sau lưng phát hiện đã bị cường đại dòng điện mạng phong tỏa lại tới đây một bộ sao hạ tiểu bạch phát hiện càng đi về phía sau, hệ thống liền càng không được đang đánh buột trong thời điểm độ rời khỏi. Bò mạng kỵ sĩ xem như trước mắt Đông Lăng đại hạp cấp cường đại nhất buộc, rõ ràng là dùng để trấn chận tử, tự nhiên không có khả năng dễ dàng nhường người chơi đảo mệnh đã như vậy. Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra danh mã truy điện, sau đó thay đổi chiến thần âm. Chỉ có một trận chiến. Hạ Tiểu Bạch rục người vào tới. Bỏ mạng kỵ sĩ cũng cầm trong tay một cây kỵ sĩ trường thương, hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới, quanh người hắn lôi đình và quân, rất có phong lôi chi thế, hiển nhiên một cái siêu cấp đại bội bộ ráng. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không cam lòng yếu thế, bất kể nói thế nào hắn hiện tại đã lục truyện, trên người hơn nữa có hai kiện tiên quân khí, nói thế nào cũng nên có lực đánh một trận cái gì. Hạ Tiểu Bạch dâm thanh của kinh ngạc vang lên, bay một tiếng, bỏ mạn kỵ sĩ trong nháy mắt ra trước người hiện tại hắn, tường đại ngoài lực trùng kích thêm vô số dòng điện trực tiếp đem hắn cả người lẫn ngửa được bay. Thân thể của Hạ Tiểu Bạch tại mặt đất đổ ra vừa dài lại thâm sâu một đoạn bùn đất khe rẽn, bùn đất vảy ra, đùi mù mạng thiên phi vũ. Hạ Tiểu Bạch ghé vào khe rẽn bên trong, trên đầu toát ra một cái 13239 một số lượng. HP .E. lập tức không thấy hơn phân nửa. Cũng may mắn hắn lục chuyển, không phải hắn khả năng sớm đã bị miểu sát. Nương theo lấy hắn lục chuyển, lượng máu của hắn cũng đi tới hơn 16 vạn. Quan quan một chút, hắn HP đã không thấy tăng hơi tốt hơn phân nữa. Hạ Tiểu Bạch đầy bùi đất mong muốn bò dậy, trên người kết quả tạch tạch tạch dòng điện vận động, nhường động tác của hắn dị thường gian nan. Hắn bị tê dại. Dế Tẩm dùng hết lực khí toàn thân xuất ra một quả hiệu đan dược của Telegan, Hạ Tiểu Bạch lẳng lặng ở tại bùn đất khe danh bên trong. Tê liệt cần chờ chờ một chút thời gian mới có thể khôi phục. Với mới một màn kia hắn thật là lật truyền trong mương, bởi vì cái kêu bỏ mạng kỵ sĩ quá ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên bản hắn công kích sông hảo kết quả điện quang nhiên lập lòe. tốc độ của hắn không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sung thứ 5 khoảng trăm thước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn mạnh mẽ đụng bay ra ngoài đây cũng là hắn kỹ năng kia lôi đỉnh bắn vào đi. Kỹ năng này đúng là mạnh như thế. Nhìn thấy tên liệt trạng thái dại trừ, Hạ Tiểu Bạch lại cho mình ăn một quả 11 cấp hồi máu đan, sau đó chậm rãi đứng lên. Bỏ mạng kỵ sĩ dục ngựa trước nhìn xem phương đầu kia dài đến vài trăm mét khe danh đã chết rồi sao? Rất nhanh, hắn thấy được đầy bùi đất Hạ Tiểu Bạch đứng lên vậy mà không chết. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 995, Bỏ mạng kỵ sĩ kỵ. Chương 995, Bỏ mạng kỵ sĩ kỵ. Hắn thực lực của đối với mình vẫn rất có tự tin. Thực lực của mạo hiểm giả này nhìn xem cũng không có dáng vẻ cường đại như vậy. Hắn cảm thấy vừa mới một kích kia hẳn là có thể xuất kỳ bất ý tiêu diệt hắn. Thật là hắn không chết. Hoàn toàn chính xác, bình thường tới nói liền xem như Hạ Tiểu Bạch Lục chuyển cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lục chuyển chi chỉ là cung cấp hơn một cái người tổ đội sát thiên quân cấp bộ một cái khả năng mà thôi. Thật là, Hạ Tiểu Bạch đem tất cả kỹ năng đều thăng lên B về sau, kỹ năng uy lực nhường hắn tại phương diện công kích có không biết gấp bao nhiêu lần tăng lên, không ít nhược điểm đạt được bổ túc. Cứ việc thuộc tính vẫn là không cách nào đạt được quá nhiều tăng trưởng nhưng lại chỉ cần có thể cam đoan chính mình bất tử, như vậy đơn độc đánh giết thiên quân cấp bậc là có khả năng. Chỉ có điều, so với công kích năng lực của phương diện, thuộc tính thường thường mới là dễ dàng nhất bị quan sát được bộ phận. Tỷ như dưới mắt Hạ Tiểu Bạch, tại không có xuất ra lôi thần chi trước, trước bỏ mạng kỵ sĩ sẽ không biết hắn còn am hiểu lôi pháp. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch sở dĩ không cần lôi thần chấp nhẫn, tự nhiên cũng là bởi vì lôi hệ pháp thuật đơn thể tổn thương không cao, hơn nữa lôi thần chấp nhận thích hợp đánh đoàn chiến, lôi thần chấp nhận dưới mắt còn lại bền bị không nhiều, Hạ Tiểu Bạch không có ý định dùng nó. Hơn nữa năng lực của đối phương cũng có liên quan với lôi cùng thuộc tính ở giữa công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hạ Tiểu Bạch đang nghe Bỏ Mạng Kỵ Sĩ lời nói về sau mỉm cười, "Ta còn không giết ngươi, làm sao lại chết?" "Hử, <cười> ngươi tới nơi này tìm ta đơn giản chính là vì kia cái treo thưởng mà thôi." Dưới mắt tọa kỵ của ngươi đã ngã xuống đất, thế nào cùng ta đấu? Bỏ Mạng Kỵ Sĩ lạnh hừ một tiếng thì ra ngươi cho rằng ta là tiếp treo thưởng mới tới tìm ngươi à? Nói thật ta căn bản không biết rõ treo thưởng chuyện này, Cửu Châu Thành Mạo Hiểm Giả Tổng Công Đoàn có ngươi treo thưởng vậy sao? Ban thưởng có cao hay không? Chờ ta giết ngươi liền người của bắt ngươi đầu đi lĩnh thưởng." Hạ Tiểu Bạch trầm nói rằng. Bỏ Mạng Kỵ Sĩ giận dữ Nguyên lai like đây chính là Lăng Đầu Thành, treo thưởng cũng không biết đánh bậy đánh bạ đến chỗ của tới. Bỏ mạng kỵ sĩ không có lập tức bắn gọn, mà là giơ lên đại kiếm trong tay. Lập tức, từ trên trời giáng xuống một thanh bằng bạc đại kiếm hư ảnh hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào đầu Lập Tới. Sức mạnh của cơn bão phô thiên cái địa mà đến, nhường hai bên hẻm núi vách đá đều bị chấn động đến đá vụn lan xuống. Phẫn nộ chi kiếm. Đối mặt loại công kích này, Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn song long gai nhọn hướng phía Bỏ mạng kỵ sĩ đột tiến mà đi Vô tận năng lượng bắt đầu ở chỗ sâu trong hẻm núi tứ ngược, hai bên vách núi dường như run run đến càng thêm lợi hại. Nhưng mà hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện một cái to lớn mịt tràn ra. Bỏ mạng kỵ sĩ thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ có thể là cho mình ra chỉ một cái thanh thuần. Mà hạ tiểu bạch sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa cơ đem một bộ kiếm khí đã đánh qua. Hạo Thiên dập dần bạo phát đi ra vô số kiếm khí, linh hải phi yến tiến hành nhiều lần liên tục tấn công. Thật là bỏ mạng kỵ sĩ trên đầu chỉ là toát ra thật to miễn dịch hay chứ? Hạ tiểu bạch nhíu như mày. Bỏ mạng kỵ sĩ thấy thế lập tức cười lạnh một tiếng. Thánh thuần thật là hắn bảo mệnh kỹ năng, duy trì liên tục thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là có thể miễn dịch bất kỳ vật lý cùng ma pháp công kích. Hắn tiếp tục công kích hạ tiểu bạch. Thánh quang thẩm phán. Bộ mạng kỵ sĩ rơi lên trong tay đại kiếm, đại kiếm bộ phát ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, đại kiếm khuyết trương ra một đạo càng thêm to lớn thánh kiếm hư ảnh. Thánh kiếm rất dài, hào quang của mũi kiếm lan tràn tới cao mấy ngàn thước không, làm cho ngoài đông hợp đại thảo nguyên vây luyện cấp người chơi đều là nhịn không được ngẩn đầu nhìn cái này kinh dị một màn. Mẹ nó, là ai tại chiến đấu, thế mà bộ phát ra uy thế cỡ này. Rất nhanh, thánh ảnh rơi xuống ầm ầm tiếng vang vọng cả tòa hẻm núi. Bố số hào quang của sáng chói chiếu dọi hẻm núi bất kỳ một chỗ ngóc ngách, hai bên vách đá đều là đã nước ra vô số vết rạn, đủ để thấy đạo này uy lực công kích mạnh. Không hề nghi ngờ, đây chính là bỏ mạng kỵ sĩ đại chiêu. Theo hắn, một chiêu này tuyệt đối nhường hạ Tiểu Bạch Hữu Tử vô sinh. Nhưng là rất nhanh, hắn con ngươi co dù lại. Hạ Tiểu Bạch Như cũ đứng trong lập trường, đồng thời, thân cái trước hộ thuần ầm vang nổ tung. Không hề nghi ngờ, lúc ở mấu chốt nhất, Hạ Tiểu Bạch mở ra Long Linh Bây giờ mạng Linh Ú Long đã có 17 vạn HP, Long Linh cấp HP liền có 33 vạn tăng thêm bản thân hắn 16 vạn HP, bỏ mạng kỵ sĩ thực tế tổn thương không phá 5 thập vạn không giết được hắn. Hơn nữa dưới mắt sức phòng ngự của hắn cao đến 8 vạn, tăng thêm hắn một thân trang bị giảm tổn thương đặc hiệu, mong muốn thực tế tổn thương khai chương thập vạn, ban đầu tổn thương trên không có trăm vạn là không được. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch không chết nhường bỏ mạng kỵ sĩ 10 phần chân kinh. Nhất là hắn còn triệu hắn ra một con rồng, điều này có ý vị gì ai cũng tin tưởng. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử mạnh như vậy. Sắc mặt của hắn hơi khó coi. Nhưng là chuyện cũng còn chưa có kết thức. Một vệt ánh sáng kiếm hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh trúng ba trên đầu hắn toát ra một cái 28 vạn tổn thương làm sao có thể. Bộ mạng kỵ sĩ vừa sợ vừa giận. Vừa mới cái kia đạo công kích hắn vậy mà không cách nào tránh khỏi, hơn nữa mạo hiểm giản này có thể đánh ra thương tổn như vậy. Sau đó hắn thấy được trên người Hạ Tiểu Bạch món kia áo giáp. Phản xạ a, cái này phản xạ hiệu quả tốt như vậy. Nói thật Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình vận khí không tệ, thế mà phát động sao băng la thiên khai đạt hiệu. Sao băng phản xạ. Cùng bình thường phản xạ so sánh, bình thường phản xạ sát bình thường khá thấp, một khi phát động chỉ có thể phản xạ chừng phân nửa tổn thương. Sao băng phản xạ thì không giống, nó có thể phản xạ 70% tổn thương tam thêm thánh thuần hiệu quả đã sớm biến mất, bỏ mạng kỵ sĩ si rốt cục vẫn là bị thương tổn. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch chấm dãi cùng hắn mài. Chỉ cần không có thánh thuần, hắn Hạo Thiên dập dờn linh hải phi yến mỗi lần đều có thể tạo thành hết mấy vạn tổn thương. Nếu như hai cái này đang làm lạnh, Hạ Tiểu Bạch liền thả cái khác kỹ năng. Dù sao bỏ ra thật nhiều tiền tăng lên kỹ năng phần cấp, cũng không phải giữ lại nhìn xem mà thôi. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch điên cùng tiêu hao bỏ mạng kỵ sĩ si lượng máu. 3 giờ sau, bỏ mạng kỵ sĩ si Đây là hắn đánh cho một lần lâu nhất, một người đối phó thiên quân cấp bộ đội cùng phi sứ. Mặc dù bộ mạng kỵ sĩ so đại thiên cẩu đẳng cấp thấp, nhưng là do ở bộ mạng kỵ sĩ đẳng cấp giống như hạ tiểu bạch, bởi vậy tín niệm chi tâm dây truyền cùng sao trời tiêu tan trạm đều không phát huy ra tác dụng. Bộ mạng kỵ sĩ thi thể đã sớm quẳng xuống ngựa, lưới điện tiêu tán không thấy, đồ vật của thành đống rầm rầm rơi lăn xuống tới trước mặt hạ tiểu bạch. Cái này rốt cục có hắn đồ vật của cảm thấy hứng thú đơn sắt thiên quân cấp buộc, trực tiếp tuôn ra trọn cho hắn. Còn có cái mấy hữu vật liệu cần nhiều ơn, thạch, Trước mắt tay phải của hắn vũ khí chính cột đã là 7 cấp bậc. Trên người Đại Thiên Cẩu tuân gia mạnh trên hóa thạch lần bị hắn dùng để cường hóa thân thể trụ cột bộ vị. Lần này hắn dự định tiếp tục cường hóa trụ cột. Trên thân thể mặc với lúc là sao băng la thiên khai, dạng này hiệu quả và lợi ích hẳn là lớn nhất. Đem những vật này đều cất kỹ, một tiếng tê minh vang lên. Hạ Tiểu Bạch ngẩng người. Hắn nhìn xem bỏ mạng kỵ sĩ tọa kỵ, cùng trên người tọa kỵ bộ phát lấp lóe đệ quang, trong lòng có cái ý tưởng bất khả tư nghị. Vừa mới bỏ mạng kỵ sĩ lôi điện năng lực, chẳng lẽ đều bắt nguồn từ cái này thất kỵ? Chương 996. Danh mã kinh lôi. Chương 996. Danh mã kinh lôi. Hạ Tiểu Bạch đi qua nhìn một chút. Kinh lôi, thiên quân danh mã cấp tòa kỵ, thể chất 555, lực lượng 559, nhanh nhẹn 552, tinh thần 557, kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng, kinh lôi, kèm theo kỹ năng, lôi đỉnh bắn vọn, cẩn trở cấp 150 cấp. Kinh lôi, kỵ hành trạng thái dưới phương có thể sử dụng, tốc độ di chuyển 180 duy trì liên tục thời gian 120 giây, thời gian cún đồ giờ. Lôi đỉnh bắn vọn, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh lấy sức mạnh của lôi điện trong nháy mắt xung kích 50 mã khoảng cách, tiến lên trên đường tiếp xúc đến địch nhân đều sẽ bị đụng bay ra ngoài, đồng thời nhận kết sủ va chạm tổn thương cùng lôi thuộc tính tổn thương, thời gian, cụ nổ 600 giây. Kỹ hành trạng thái lúc kèm theo, né tránh 1800, di tốc 180. Giải thích rõ, thế gian hiếm có thiên quân cấp danh mã, thân có lôi đỉnh chi lực, thế đáng kinh ngạc lôi. Thiên quân cấp danh mã, kinh lôi. Hắn nói làm sao tìm được không đến, thì ra cái này ngựa là ở chỗ này. Tỷ Mị nghĩ lại, đoán chừng là cái này chạy trốn đến tận đầu tận đâu kỵ sĩ đến chỗ của tới ẩn nấp thời điểm phát hiện con ngựa này, sau đó đưa nó thu phục. Vất quá cũng may hắn hiện tại đã chết, Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không buông tha hừ hừ của người ngựa ta nuôi dưỡng, người chớ lo cũng Hạ Tiểu Bạch bắt đầu ném phong ấn phù. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch ném đi mấy tràng tấm, đưa nó thu phục. Ngược lại nơi này không có người nào. Cuối cùng, Thiên quân cấp chiến mã tới tay. Hạ Tiểu Bạch không kịp chờ đợi thử một chút, không hề nghi ngờ, Thiên quân cấp chiến mã không chỉ so với cái khác chiến mã thêm ra một đầu thổ tính, còn nhiều ra một đầu đặc hiệu. Cái kia lôi đình bắn vọt lộ ra lại chính là bỏ mạng kỵ sĩ vừa mới phát động kỹ năng kia. Thế xét đánh lôi đỉnh, xung. Lập tức robot điện sáng long lánh, hạ tiểu Bạch hai bên cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trong nháy mắt trước xuất hiện ở phương 500 mã tả hữu địa phương Hồ Ba. Thanh âm xé gió huyền như tiếng sấm. Thật nhanh. Trong nháy mắt xung kích 50 mã khoảng cách, loại cảm giác này thật có điểm khống chế không được. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, miễn đụng phải tường. Mặc dù kỹ năng này không tệ, nhưng là nhỏ hẹp địa phương, rất dễ dàng đụng vào trên chướng ngại vật mặt. Kế tiếp hạ tiểu Bạch cũng không giới ngựa, trực tiếp theo trong ba lô xuất ra vừa mới tuôn ra tới kia mấy trang bị nhìn một chút. Rương giá ba kiện thiên quân khí Cái này ba kiện thiên quốc khí, theo thứ tự là một đôi cận chiến hệ nghề nghiệp hộ thủ, một cây pháp trượng của thuật sư, còn có một mặt tấm chắn. Không cần nhiều lời, tấm chắn cho vững tín, pháp trượng liền cho nhiệm tu linh. Có một kiện thiên quân khí, đối bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phạm. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút kia đối hộ thủ, màu xanh linh quang chợt mạnh chợt yếu tại trên hộ thủ lập lòe, hai cái hộ thủ phân biệt có một đầu điều khắc đến sinh động như thật linh xà huấn luyện trên đó. Phi tinh linh xà hộ hoàn, thiên quân trang bị, thể chất 553, lực lượng 551, cảm giác 559, tinh thần 557 vật phòng 6525, ma phòng 6535, phản xạ 2 kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% phòng ngự ma pháp, kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% trên sinh mệnh hạn, kèm theo kỹ năng, phi tinh linh xả phệ huyết, cần chờ cấp 150 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, sĩ võ tăng, cùng chiến sĩ. Phi tinh linh xả phệ huyết, trong hộ hoạt phi tinh linh xả chi hồn có 6% tỷ lệ rời đi hộ hoạt tiến hành công kích, có thể đem công kích tạo thành tổn thương toàn bộ hấp thu. Giải thích rõ, cổ phi tinh linh xả chi hồn từng cường hóa hộ thủ. Thiên quân hộ bản. Không có gì đáng nói, Hạ Tiểu Bạch lập tức thay đổi. Cứ như vậy, trên người hắn liền có dòng dã ba kiện thiên quân khí. Cái này tại giới làm tuyệt đối là siêu cấp cường hãn thổ tính. Đem bỏ mạng đầu của kỵ sĩ lấy xuống tìm cái túi sắp xếp gọn, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục tại trong hạp cốc đi vòng vo một chút, đào được một chút vật liệu về sau dự định rời đi dọn. Đại La Lệ phát tới tin tức đại La Lệ, Tiểu Ca Ca. Hạ Tiểu Bạch, thế nào đại La Lệ, Tiểu Ca Ca, vậy mà đơn giết một đầu thiên quân cấp buộc, thật là lợi hại à? Hạ Tiểu Bạch sở, bọn hắn hẳn là nhìn thấy thông cáo đi. Hạ Tiểu Bạch, ta còn muốn đi một chuyến Cựu Châu thành. Không nói đại la lị, a a, tốt đắt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch chính là rục ngựa rời đi hẻm núi. Rời đi hẻm núi, lại nhìn thấy Thanh Thanh Thảo Nguyên, lúc này nơi này đã bắt đầu có không ít người chơi đang đánh quái. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, bọn hắn cũng có một bộ phận nguyên nhân là thấy được trước đó bỏ mạng kỵ sĩ đại chiều, bị quang hiệu hấp dẫn lúc này mới tới gần hẻm núi. Không phải ngày xưa bọn hắn căn bản sẽ không áp sát như thế. Thật là bọn hắn rất nhanh phát hiện, thực lực mình còn là chưa đủ 150 cấp các loại phẩm cấp buộc đánh nhau còn là rất khó, trừ phi bọn hắn tổ một cái vài trăm người đoàn đội. Hạ Tiểu Bạch một đường cưỡi kinh luôn ngựa, mau lẹ như sấm. Dao đao lấy lập lòe màu vàng điện quang chợt lóe lên, không ít người chơi thấy cảnh này, đều là khiếp sợ không tôi ngọa tạo, cực giỏi Nguyễn Bách Kỵ. "Mẹ à, thật cũng chưa hề nhìn thấy dạng này không Nguyễn Bách Kỵ, không có chú ý nhìn danh tự, kia là ai a?" "Loại này tọa kỵ ít nhất là quân cấp a." Hạ Tiểu Bạch nghe những nghị luận này mỉm cười, rời đi đông hợp đại thảo nguyên, Cựu Châu thành, mạo hiểm giả công hội. Thời gian thoáng hồi phục một chút. Tại Hạ Tiểu Bạch sắp đánh bỏ mạng kỵ sĩ thời điểm, lúc này bình minh chi quang hội trưởng phá quân mang theo Thiên Lang, Tham Lang, bắt đầu từ vị độ sáng tinh thể phường hội cao thủ đến nơi này hội trường, mấy ngày nay vẫn là tìm không thấy. Bắt đầu lắc đầu nói rằng cái này treo thưởng thế nào khó như vậy. Từ vi tinh khuôn mặt cũng không được khá lắm nhìn đúng vậy, tại biển Mây Chi khung cái này hoạt động mở ra trước đó bọn hắn chính là tiếp một cái treo thưởng, treo thưởng trước chính là mặc cho cựu châu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Nét Loi Nơ Vin. Cái này treo thưởng rất khó, nhưng là đối lập, ban thưởng mười phần phong phú. Bởi vì xem như S cấp khó khăn treo thưởng nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng bên trong bao hàm có một cái S cấp độc lập phó bản của trục. Mà phá quân chính là coi trọng quyền này Gần nhất trong khoảng thời gian này toàn bộ thiên Khải đều là trạng thái của quốc chiến mà phá quân cũng đã thật lâu không có đi trêu chọc hành hội khác hoặc là cao thủ gì gì đó một mực tại phát triển mạnh phương hội Nếu như có thể đạt được cái kia độc lập phó bản của trục như vậy thì có thể lợi dụng cái kia quyển trục soát ra khá nhiều tài nguyên đối phường hội phát triển không nghi ngờ gì mười phần có lợi có thể mấu chốt là hiện tại ngay cả nhiệm vụ mục tiêu cũng không tìm tới bọn hắn biết xem như nhiệm vụ mắt trước ngọn mặt cho cửu Châu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là thiên quân cấp tự giả nhưng là dưới mắt bọn hắn vường hội mấy người cao thủ cũng tuần tự lục chuyển thành công nói thế nào đều có hy vọng Hơn nữa bọn hắn dựa vào sức mạnh của phường hội có thể tụ tập rất nhiều người đi giết, chiến thuật biển người phối hợp lục chuyển cao thủ nói thế nào đều hẳn là có thể đẩy chết bộ sở nhờ nên là phóng nhãn toàn bộ Cựu Châu địa khu, bọn hắn liền sợi lông cũng không tìm tới. Tiếp cái này người của treo thường rất nhiều, sẽ không bị những người khác tìm tới sau đó xử lý đi. Bắt đầu cao mày nói rằng không phải là không có loại khả năng này, nhưng là người chơi bình thường gặp phải thiên quân bọn không hề có lực mạnh thủ, cũng chỉ có trước Phong Vân bảng 10 phường hội mới có thể cầm đầu này, bộ tử vi tinh phân tích nói rằng. Phá Quân trầm mặt đứng ở nơi đó, không muốn nhiều như vậy, đánh chiến thiên quân buộc khẳng định sẽ có thủ sát thông cáo, chỉ cần chúng ta còn không nghe thấy thông cáo, vậy thì như cũ muốn tiếp tục phái người luật soát. Phá quân lời còn chưa nói hết, lập tức lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 150 cấp thiên quân buộc bỏ mạng kỵ sĩ nhét Lonervin thủ sát. Ban thưởng danh vọng 3000, kim tệ 15 vạn. Tiếng ổ lên trong nháy mắt tại phá quân bên thai đám người quanh quân không ngừng. Chương 997, thiên bảng thứ 10. Chương 997, thiên bản thứ 10. Phá quân mấy người nhìn xem cái này thủ sát thông cáo, đều là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin cái này cái này cái này. Đại Ma Vương hắn bắt đầu nói không ra lời vậy mà một người đơn giết thiên quân cấp bột. Thiên Lang cũng là trợn mặt thì thào đúng vậy, bọn hắn đều là kinh hại không thôi. Trước đó lúc ở liệu Nguyên thành, Hạ Tiểu Bạch đánh giết đại thiên cẩu đã rất làm bọn hắn chấn kinh. Bất quá lúc kia hắn là cùng liệu Nguyên thành thành chủ cùng một chỗ liên thủ công kích đại thiên cầu cho nên bọn hắn cảm thấy, nếu như không có liệu Nguyên thành thành chủ cái này siêu cấp tiểu như châu bỏ nở cơ tại, như vậy đại ma vương một người cũng hẳn là không cách nào làm được đơn giết. Thật là dưới mắt không giống. Theo thông cáo cũng có thể thấy được, Đại Ma Vương là chân chân chính chính đơn giết mã lạc qua bích. Đại Ma Vương đến cùng là mạnh bao nhiêu, đơn sát thiên quân buột. T. Đây ý là nói, Đại Ma Vương lại được mấy kiện thiên quân trang bị. Đại Ma Vương đây là muốn nghịch thiên a. Mạo hiểm giả trong công hội là các loại người chơi tiếng nghị luận, nhưng là kế tiếp để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là bảng xếp hạng biến động các ngươi mau nhìn, Đại Ma Vương thiên bảng xếp hạng tăng lên. Không ít người nhau nhau mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút một. Mục tu văn 2, tu ngàn lươi đạo 3. Song thừa tuyên đoán, huyết ảnh đạo 5, ngộng chi bến 6, lạnh vô song 7. Dương Y Về Đình 8, Ám Thiên 9, quan Thế Anh Hùng 10, Đại Ma Vương 11, Long ngâm Thiên Hạ 12, Thiên Lang 13, Thần Vương Dẹ S 14, Lạc Lam 15, Thu Ý Chi Linh 16, Thú Ngữ Điệu 17, Già Thứ 18, Đêm Về Lệnh, Thiên Bảng Thứ 103. Vô số người bộ phát ra kinh thiên sóng biển giống như tiếng hồ lên. Rốt cục tại đã cách nhiều năm lúc, lại có một người thành công xâm nhập trước thiên bảng 10. Đơn giết buộc liền 10 vị trí đầu sao. Không, căn cứ bảng danh sách giải thích rõ. Phần này bảng danh sách cũng bao gồm vòng thứ nhất quốc chiến người biểu hiện, Hạ Tiểu Bạch đánh bại bầu trời thành lũy chờ cấp thế giới cao thủ, thu được không ít thiên bảng, cá nhân điểm tích lũy, cho nên trên xếp hạng tăng lên. Trừ bên ngoài này, bọn hắn phát hiện Thu Ý Chi Linh, đêm về lệnh cũng tiến vào trước thiên bảng 20. Cái này mang ý nghĩa, trước 20 thiên linh liền chiếm cứ 3 người, Lưu Bức A3. Về phần phong vân bảng, bài danh của Thiên Linh cũng là theo 36 thăng lên đến 27. Biên độ không coi là quá lớn, nhưng là ai cũng biết, tới loại này cấp bậc, mỗi một cái xếp hạng tiến bộ đều cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Càng đứng đề cập bài danh của phường hội càng khó tăng lên, người chơi Thiên Bảng chỉ cần nhìn chiến tích, nhưng là Phong Vân bảng thì là muốn cân nhắc phường hội thực lực tổng hợp. Phá Quân cũng mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút, sắc mặt của sau đó lập tức biến đến vô cùng âm trầm hội trưởng, làm sao bây giờ? Tham Lang hỏi, thiên linh quật khởi, thế không thể lỡ a. Mấy ngày nay bọn hắn phái ra không ít người lục soát bỏ mạng tâm tích của kỵ sĩ, bây giờ những ngày công phu đều xem như vô nghĩa sao? Dưới mắt các người đều đã lục truyện, cảm thấy mấy người các ngươi liên thủ có thể đối phó đại ma vương sau. Phá Giải đột nhiên hỏi hội trưởng ngươi nói là bắt đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhà mình hội trưởng đây là điên rồi sao? Đại Ma Vương sức chiến đấu tận mạnh A nói lên cái này bọn hắn liền phát nộ không thôi. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn không ít báo cáo Đại Ma Vương, ngoài nước khác người chơi cũng báo cáo Đại Ma Vương không biết bao nhiêu và lần, nhưng là liền là vô dụng, trò chơi quan phương căn bản bỏ mặc, hoàn toàn một bộ yêu chơi hay không bộ dáng. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn không chơi cái trò chơi này là không thể nào, bọn hắn ích lợi toàn bộ bắt nguồn từ trò chơi, Thiên Khải bây giờ càng là gần như trở thành nhân loại thế giới thứ hai, nói không chơi kiếp căn bản chuyện của là không thể nào. Thật sự là sát phí Phi a tử vi tinh thì là một đôi mắt đẹp thả ra tinh quang, chúng ta mấy cái khẳng định không được, nhưng là tập hợp một cái 50 người đỉnh tiêm tinh anh đoàn vẫn là khả năng. Đại ma vương pháp thuật mặc dù phạm vi rất rộng, nhưng là chỉ cần tìm người bóp đúng thời cơ thả một cái phạm vi lớn bình chướng là có thể giải quyết. Về phần đại ma vương cái kia 16 liên kỹ, nhất định phải là đẳng cấp cao hơn hắn người của rất nhiều khả năng tạo thành như thế không hợp tối thường tổn thương, đối trả cho chúng ta hắn dùng kỹ năng kia căn bản chính là cho chúng ta giết chết hắn cơ hội. Nói cách khác hắn vẫn là đến dựa vào song kiếm lưu đến cùng chúng ta đánh. Bắc Đầu nghe rõ không sai biệt lắm chính là như vậy, Đại Ma Vương cũng rất ít có sử dụng quen trục tình huống. Tử Vi Tinh nói rằng thật là cho dù chỉ là dùng song kiếm lưu, chúng ta thật sẽ là đối thủ của hắn sao? Thiên Lang hỏi lại. Phá Quân nghĩ nghĩ, nói, liền theo Tử Vi Tinh nói, tìm 50 trang bị cùng kỹ thuật người của cao cấp nhất đến đây đi. Hội trưởng, ngươi thật đúng là dự định động thủ a? Bắt Đầu kinh hay không, ta chỉ là muốn thử xem có thể hay không theo Đại Ma Vương nơi đó mua xuống cái kia bỏ mạng người của kỵ sĩ đầu. Phá Quân nói rằng nếu như hắn không bán đâu. Vậy thì đoạt. Đông dạng vừa đồ vật của tới tay rất dễ dàng bị tuôn ra đến. Phá Quân nhìn quanh bắt đầu bọn người, ta biết, chúng ta cũng không hề có có trong tay đại ma vương thắng nổi, nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng gôn góp không ít. Mong muốn tiến bộ, nhất định phải cùng người của càng mạnh chiến đấu, chúng ta không nhìn lên trên, chẳng lẽ còn nhìn xuống phía dưới không thành. Hội trưởng nói có lý, vừa vận thử một chút ta mới học kỹ năng. Tham Lang phân Trần nói, mấy người dường như bị lây nhiễm đúng bệnh à, không cùng người của mạnh hơn chính mình chiến đấu, chẳng lẽ cả ngày cùng so với mình người của yếu chiến đấu sao? Như thế căn bản đến không đến bất luận cái gì tăng lên. Tiếp tiếp, bọn hắn bắt đầu triệu tập nhân mã. 50 tên thuần một sắc quân tinh xảo trang phục bình minh chi quang tinh nhuệ nhân mã tính cả phá quân, bắt đầu tử Vi Tinh, Thiên Lang, Tham Lang rời đi Cựu Châu thành. Có người báo cáo nói tại tứ phương thành phương hướng thấy được Hạ Tiểu Bạch, cho nên bọn họ chính là rời đi Đông môn mà đi. Thế là không ít người chơi đều nhìn thấy màn này. Bình Minh Chi Quang hội trưởng mang theo hơn 50 người trùng trùng điệp điệp tại Cựu Châu ngoài cửa thành Đông Trịnh Tề tập hợp, không biết rõ đang chờ ai. Cái này câu dẫn không ít người lòng hiếu kỳ đây là đang làm gì nha. Ta biết. Vừa mới ta còn chứng kiến bọn hắn tại Mạo Hiểm tổng công đoàn, kết quả Mạo Hiểm tổng công đoàn cái treo thưởng bị Đại Ma Vương hoàn thành. Cho nên bọn hắn là định tìm đại ma vương phiến toái. Bọn hắn được không? Không ít người đều là trước nhịn không được đến vây xem. Thế là thời gian lặng lặng trôi qua. Hạ Tiểu Bạch ngồi mạn linh ngũ trên lưng rồng, tại bên trong mây mù xuyên thẳng qua. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thiên bảng xếp hạng tăng lên tới thứ 10 vị. Tới đằng sau tăng lên thật đúng là gian nan. Rất nhanh, Cửu Châu thành tới, Mạn Linh Du Long Đáp Xuà, phía dưới nhiều như vậy điểm đang làm gì? Hạ Tiểu Bạch có chút sửng sợ. Cửu Châu môn đen một đám người. Rất nhanh, theo lấy bọn hắn độ cao không ngừng hạ xuống. Hắn thấy rõ những người kia, chính là Bình Minh Chi Quang bọn hắn tại cái này làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn nước hiếp người nào. Lắc đầu, Hạ Tiểu Bạch lười nhác quản bọn họ, thế là nhường Mạn Linh Vũ Long bay thẳng tiến Cửu Châu Thành Hồ. Sau đó, Mạn Linh Vũ Long theo đỉnh đầu bọn họ lao xuống mà qua. Lao xuống mà qua. Toàn bộ Cửu Châu Thành Đông Môn lập tức lặng ngắt như tờ. Không ít người đều là sợ sợ, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói Bình Minh Chi Quang những người này không phải đang trở Đại Ma Vương? Vẫn là nói Đại Ma Vương căn bản không có để ý đến bọn họ. Lúc này Phá Quân Như cũng sụ mặt, chỉ có điều khóe miệng có giật không ngừng. Hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ phá quân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực hội trưởng đại Ma Vương căn bản chính là không nhìn chúng ta a bắt đầu thận trọng mở miệng đại ma Vương đại Ma Vương là ai ta để ngươi người của hô thế nào còn chưa tới nhanh lên để cho bọn họ tới nơi này sau đó chúng ta tập hợp vào phó bản phá quân lớn tiếng nói bắt đầu 3 thử vi tinh a chúng ta cái này thuốc bọn họ thúc bọn họ bốn phía những cái kia vây xem người chơi lập tức cắt một tiếng thì ra không phải đợi đại ma Vương a nói ra hại bọn hắn trở lâu như vậy thế là đám người dần dần ta đi Nhưng là điều này cũng làm cho sắc mặt của Phá Quân càng thêm có coi. Mặc dù hồ lặng qua, nhưng là cũng quá hoan ngưỡng đại ma vương Phá Quân thanh nghiêm thâm thúy trầm thấp như là á ma. Không được, không thể liền bỏ qua như vậy, nhất định phải đem cái kia quyển trục đem tới tay. Chương 998, Băng Tuyết Nữ Vương phát Trượng. Chương 998, Băng Tuyết Nữ Vương phát Trượng. Hạ Tiểu Bạch đi vào mạo hiểm giả tổng công đoàn. Hắn tại gặp phải bỏ mạng kỵ sĩ trước đó thật sự là hắn không biết rõ có cái này treo thưởng, hoặc là nói hắn đều không thể nào chú ý mạo hiểm giả tổng công đoàn treo thưởng nhiệm vụ. Hắn trước đón lấy treo thưởng Sau đó lập tức đi đưa ra bỏ mạng người của kỵ sĩ đầu. Lập tức, treo thưởng nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Xem như S cấp treo thưởng nhiệm vụ, nhiệm vụ này ban thượng xem như coi như không tệ. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp thăng lên một cấp, ngoại trừ danh vọng kim tệ trở bên ngoài ban thượng, Hạ Tiểu Bạch còn thu được một cái S cấp độc lập bộ cuốn quyển trục, đồng thời cái này độc lập bộ cuốn quyển trục có thể sử dụng 10 lần. Như thế tương đối hiếm thấy, bởi vì trước kia độc lập bộ cuốn quyển trục đều chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tóm lại vật này vẫn là không sai, có thể cho ngươi soát 10 cấp bậc lời nói, như vậy hẳn là có thể soát ra rất nhiều thứ đi ra. Hạ Tiểu Bạch thu vào mà lúc này đây Nhiệm Thu Linh đánh tới thông tin, Tiểu Bạch ba. Hạ Tiểu Bạch, mua. Nhiệm Thu Linh, đừng làm loạn, ngươi nhanh tới giúp chúng ta đánh bọn, gặp phải thiên quân bọn, đánh không lại ba a. Như thế nhường Hạ Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, ở đâu? Hỏi ra tọa độ địa điểm về sau, Hạ Tiểu Bạch lập tức cưỡi mạn linh u long xuất phát. Hôm nay Hạ Tiểu Bạch cảm thấy lãng phí tương đối nhiều thời giờ tại bỏ mạng trên người kỵ sĩ, bất quá một ngày gặp phải hai cái thiên quân bọn, có thể đánh xuống lời nói, cũng là tương đối kiếm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Nhiệm Thu Linh nói tới địa điểm. Tại liệu nguyên thành cùng Cựu Châu thành ở giữa khu vực, cho nên Hạ Tiểu Bạch cũng không có truyền thống về liệu nguyên thành. Sau đó hắn liền thấy phía dưới một cái sền sệt con quật ngoại đảo, đây là thứ loại gì? Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình đây là mẫu trùng, không có năng lực công kích, nhưng là có thể một mực liên tục không ngừng sinh ra rất nhiều côn trùng đi ra. Nhiễm tu linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tới, lập tức nói dạng này a. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Vương Tín mang theo một đoàn kỵ sĩ ở phía trước nâng thuần phòng ngự đây là thiên quân cấp bộ. Hạ Tiểu Bạch ném đi một cái siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút. trùng, 152 cấp thiên quân cấp bộ, HP 47 triệu, kỹ năng, đẻ trứng giải thích rõ, có thể lượng rất lớn để trứng mỗ trùng, tự thân không có bất kỳ cái gì năng lực công kích các ngươi thế nào đụng phải dạng này, Bột Hạ Tiểu Bạch hỏi trong vô ý nhìn thấy, mảnh này Lâm Tử đổi mới đại trùng tử đặc biệt nhiều, đám côn trùng này máu lượng không nhiều, ta dẫn người đến luyện cấp, kết quả xoát lây xoát lấy tại chỗ sâu trong Lâm Tử phát hiện cái này. Nhiễm Thu Linh nói rằng vậy dạng này xem ra đánh chết đầu này mỗ trùng cái này, một đống lớn đại trùng tử hẳn là cũng không có. Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ nói rằng không có tốt hơn, thật là buồn nôn. Đại La Lý nói, ngược lại không có côn trùng. Hệ thống hẳn là sẽ đổi mới những chủng loại khác quái vật tiến hành thay thế được tôi. Thật là Hạ Tiểu Bạch nhìn xem mấu trùng bốn phía chậm rãi nhúc nhích đủ có mấy trăm con con quộng, cái này không khỏi cũng quá là nhiều a. Mấu trùng sản xuất ra đại trùng tử cũng đều là thiên quân cấp quái vật tiêu chuẩn, hai ba thập vạn lượng máu, ước chừng là người chơi gấp ba trở lên đúng, hiện tại miễn cưỡng có thể dựa vào Vương Tín dẫn người chống đỡ, dựa vào xếp sau tiến hành chuyển vận. Nhưng bây giờ đương theo lấy đám côn trùng này số lượng không ngừng tăng nhiều, pháp thuật tầm bắn đã bắt đầu không đủ, liền miễn cưỡng dựa vào cùng thủ chuyển vận. Linh nói rằng, trước hết giết đám côn trùng này vậy thì càng không cần phải nói Không giết mâu trùng côn trùng như cũng liên tục không ngừng sản xuất ra được tôi, ngươi gọi ta đến là đúng, giao cho ta, để ta giải quyết." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó lấy ra một cây phát trượng, "Cái này ngươi cầm trước." Nhiệm Thu Linh sửng sở, tiếp đi tới nhìn một chút, "Thiên quân cấp pháp trượng." Lập tức, Thanh Phong Dương bọn người nghe vậy đều là giật nảy cả mình, "Thiên quân cấp pháp trượng?" Ở nơi nào ở nơi nào? Sau đó bọn hắn chính là thấy được Nhiệm Thu Linh trong tay căn này pháp trượng. Pháp trượng của Băng Tuyết Nữ Vương, quân trang bị, chí lực 558, tinh thần 551, cảm giác 557, nhanh nhẹn 553, ma công. 605010550, ma pháp 20350, pháp thuật bạo kích 18, pháp thuật xuyên thấu 18 kèm theo, tăng lên người sử dụng 18% ma pháp công kích, kèm theo, tăng lên người sử dụng 36% băng hệ pháp thuật cùng thủy hệ pháp thuật cơ sở tồn thương, kèm theo, giảm ít sử dụng người 70% băng hệ pháp thuật cùng thủy hệ pháp thuật thời gian cung độ, kèm theo kỹ năng, ý chí của băng, tuyết vương, cần chờ cấp 150 cấp, cần chức nghiệp, thuật sư ý chí của tuyết vương, người sử dụng bất kỳ hệ pháp thuật đều sẽ 100% khiến người đóng bang, người sử dụng bất kỳ thủy hệ pháp thuật đều sẽ 100% kết băng sau đó lập tức khiến người đóng băng giải thích rõ, băng tuyết nữ vương đã từng làm pháp trượng của dùng Qua. Nhìn xem cái này một nhóm lớn lóe mù hắn mắt chó đặc hiệu, Thanh Phong Dương cả người đều là nhịn không được ngược hít một hơi đi mà ơi, mạnh như vậy. Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai, thiên quân khí tại dưới làm đều rất mạnh. Nhưng là Nhiệm thu Linh thì là đích ý, lần trước lôi thần chi trượng bị Hạ Tiểu Bạch muốn đi, nói xong cho nàng tìm căn pháp trượng của mới, kết quả đến bây giờ đều không có tìm. Nhiệm thu Linh coi là Hạ Tiểu Bạch sẽ không tìm, cái này lấy ra một cây thiên quân cấp pháp cho nàng. Ha <cười> đối phó những cái kia đại trùng tử nhiệm vụ liền giao cho ta. Nhiệm Tu Linh vui vẻ nói rằng ân. Không không không, các người đánh mâu chủng, đại chủng tử giao cho ta." Hạ Tiểu Bạch nói giằng rách. Mọi người đều là ngẩn người. người. Mâu chủng giao cho Hạ Tiểu Bạch. Không trước nhanh chóng giải quyết đại chủng tử, giết thế nào đến đi vào đánh mâu chủng a?" Diễm Thu Linh không hiểu. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời cưỡng ép thúc đẩy chiến tuyến, ta dẫn người công kích, Vương Tín ngươi dẫn người lập tức trên đỉnh. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Vương Tín được rồi. Vương Tín gật đầu. Sau đó bọn hắn liền thấy Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra một thất toa kỷ. Chỉ có điều cũng không phải là trước kia nhìn thấy cái đám kia truy điện mã, lúc này đổi một đầu khác, con ngựa này mỗi lần bị triệu hoán đi ra, Bốn phía không gian lập tức có cường đại dòng điện ầm ầm đang lóe lên lốt loé. Bọn hắn nhìn thấy kinh lôi trên thân ngựa là các loại kỳ dị thiểm điện phù hảo. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có uy thế trên mã, chỉ là đặc hiệu liền khốc huyên đến kinh người. Hạ Tiểu Bạch lúc nào thời điểm thay ngựa? Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch cưới lên con ngựa này, đối với những cái kia dày đặc đại trùng tử phóng đi. Lúc này những cái kia đại trùng tử ngay tại bành bành bành hướng phía Thiên Linh kỵ sĩ dùng trắng thành thuần tường xướng, kích tránh ra ba. Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Thiên Linh kỵ sĩ tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch phát động đặc hiệu Lôi đỉnh bắn vọt. Hô ba! Thanh âm xé gió huyền như tiếng sấm, Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt như là chiến xa đồng dạng ầm ầm đánh sâu vào năm khoảng trăm thước bánh bánh bánh bánh bánh bánh. Nhưng phàm là kinh lôi ngựa đi tới chỗ, đại trùng tử không có chỗ nào mà không phải là bị va chạm đến bay ngược ra ngoài, trên đầu nhau nhau toát ra nguyên một đám bảy, tám vạn tổn thương số lượng. Một màn này lập tức thấy thiên linh đám người trợn mắt hốt hoồm, cái này ngựa lại có mạnh như thế lực trùng kích. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian bổ sung. Hạ Tiểu Bạch đối với tiên linh kỵ sĩ nhóm nói rằng, lập tức, bọn hắn như ở trong ngục mới tỉnh, chuyên thủ thời gian đỉnh lấy tấm chắn đem Hạ Tiểu Bạch rớt ra tới không gian bổ sung. Cứ như vậy, thiên linh phòng tiến hướng mâu trùng tới gần một khoảng cách, nhường thiên linh hàng sau những cái kia thuật sư có thể an toàn chuyển vận. Chương 999, Lôi thần a, dáng lâm a. Chương 999, Lôi thần a, dáng lâm a phốc phốc phốc. Thiên linh pháp sư đoàn bắt đầu chuyển vận. Lập tức, các loại nguyên quang tại trong rừng rậm bộc phát, nguyên một đám pháp thuật cùng cùng tiến thủ kỹ linh, đích thật là vô cùng hành, lực Mà những cái kia đại trùng từ trước thì là phó kế tục nó ngoại, đối với thiên linh kỵ sĩ bày ra tới tuấn tượng khởi sướng mãnh liệt xung kích, vành vành bảnh thanh âm bất tuyệt như lũ. Nhưng lại bất kể nói thế nào, vừa mới động tác của Hạ Tiểu Bạch vẫn là để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch là dự định dựa vào song kiếm lưu quét ngang đến đẩy lui những cái kia đại trùng từ đâu. Kết quả hắn trực tiếp cưỡi kia thứ toàn thân thiểm điện chiến mã liền độn ra ngoài. Cái này cái gì ngựa tốc độ nhanh như vậy, lực va đập cũng là mạnh như vậy. Kế tiếp tiếp, máu lượng máu không ngừng hạ xuống. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là thu hồi kinh lôi ngựa, dùng song kiếm cùng những cái kia đại trùng tử đánh trong chốc lát. Trở lui đỉnh bắn vọt làm lạnh tốt, tiếp tục triệu hoán kinh lôi ngựa khởi sướng xung kích. Không thể không nói kinh lôi ngựa làm thật là cường hãn. Phải biết nơi này là rừng rậm, không am hiểu kỳ hành, nhất là cực kỳ nhanh chóng kỳ hành. Thật là hạ tiểu Bạch cưỡi kinh lôi phát động lôi đỉnh bắn vọt, những nơi đi qua, liền tây đều là không ngừng ầm vang sụp đổ. Cái này tương đối cường hãn. Bởi vì đám người thành công đối mâu trùng chuyển vận, mâu trùng lượng máu bắt đầu duy trì liên tục ổn định hạ lấy. Cứ theo đà này, còn 20 phút nữa, đánh dụng đầu này thiên quân bộ bản không có vấn đề gì cả. Không sai mà vừa lúc này Hạ Tiểu Bạch đột nhiên xoay người, sau đó chính là xa xa xa có người giẫm đạp âm thanh của cỏ dại vang lên. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch liền thấy phá quân mang theo rất nhiều người ra trước mặt hiện tại bọn hắn. Lập tức, một màn này nhường thiên linh sắc mặt của không ít người biến đổi. Bọn hắn đang đánh thiên quân một đầu, kết quả bình minh người của chi quang liền đến. Bọn hắn muốn tới làm cái gì căn bản không cần hỏi, hơn phân nửa chính là đoạt buột không thể nghi ngờ. Nếu như kỳ thật đặt ở thường ngày, cấp là quân bộ tử linh bộột vậy bọn hắn cũng sẽ không để yên tâm bước xuống bộ trên thẳng đến liền làm một hồi đối. Nhưng là đây chính là thiên quân cấp bộột, hơn nữa lại là có thể không ngừng đè trứng nhâu chủng chỉ cần vừa quay đầu cùng bình minh chi còn đánh, như vậy dần dần, lấy trước đó bọn hắn cửu hận của tích lui xuống, những này đại chúng tử khẳng định tất cả đều trên vây công đến. Có hơi phiền phải a. Tiểu Bạch, thế nào phá? Một mình ngươi có thể xử lý bọn hắn sao? Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch khỏe miệng co giật một chút, ngươi coi ta là thần a. Nhiễm Thu Linh mê mang, đây không phải bình thường thao tác sao? Ta chỉ có thể bảo chứng bọn hắn làm không xong ta, về phần xử lý bọn hắn, vẫn là đến tâm tình của xem bọn hắn. Dù sao chân dài tại trên người bọn hắn, trừ phi bọn hắn không chạy, vậy ta là có thể đem bọn hắn toàn bộ sạch. Hơn nữa dưới mắt bọn hắn không nhất định công kích ta, rất có thể sẽ nhiễu loạn các người đánh bột trận hình cùng tiếp đấu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng như thế, coi như Hạ Tiểu Bạch một người xông đi lên đối phó Bình Minh chi Quang, phá quân khẳng định sẽ còn phái một bộ phận người đối phó bọn hắn. Mà lúc này đây phá quân thì là chậm rãi đi tới, các người không cần quá mức bối rối, ta lần này đến cũng không phải là đoạt bột mà thôi a." Hạ Tiểu Bạch híp mắt đại ma vương, "Ta biết người tại treo thưởng công hội cầm tới ban thượng có một cái ép cấp độc lập bộ của quân củ. Ta để mắt tới quyển củ này đã rất lâu, thế nào, ra cái giá bán cho ta đi." Phá quân nói rằng quyển củ, "Nếu như ta không bán đâu?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng, có thể soát 10 lần độc lập bộ quân, quân của trụ, giá trị còn là rất lớn, hắn mới sẽ không dễ dàng lấy ra bán. Sắc mặt của Phá Quân lạnh lẽo, vậy ta cũng chỉ phải động thủ đoạt. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, hợp lấy vẫn là phải đụốt. Phá Quân không nói gì. Nói thật hắn lựa chọn thời cơ này còn thật không phải là vì bộ sửa dĩ dị thừa dịp Hạ Tiểu Bạch đánh buột thời điểm đến, là bởi vì hắn cảm thấy có buột kiểm chế Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh chú ý lực, vậy bọn hắn nói không chừng có thể giết Hạ Tiểu Bạch một lần. càng phái người điều tra qua, Hạ Tiểu Bạch tiến vào Đông Hạp Đại Thảo Nguyên thời rời đi Đông Hạp Đại Thảo Nguyên thời gian, trên lệch hơn 4 tiếng. Nói cách khác hắn cho dù đơn giết thiên quân buột, nhưng là hoa tốn thời gian rất nhiều. Dưới mắt bọn hắn lúc này đến, tương đương với biến tướng cùng một đầu thiên quân cấp bộ hợp tác tiến công hạ tiểu bạch cùng thiên linh, cho nên nói hy vọng còn lá rất lớn. Nghĩ tới đây, phá quân mặt lộ vẻ cười lạnh, đại ma vương, người tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi sao không khách khí. Hạ tiểu bạch lập tức triệu hồi ra kinh lôi ngựa, lập tức, hạ tiểu bạch toàn thân có lấp lóe điện quang đang tràn ngập. Lốt bút. Một màn này lập tức làm cho bình minh chi quang không ít người có chút bối rối. Bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua, vòng thứ nhất cuộc chiến bên trong, Trung Quốc cùng cái khác chiến khu thật nhiều lần quốc chiến hạ tiểu bạch đều dựa vào lôi pháp duy nhất một lần miệu sát tốt mấy ngàn người. Những này điện quang vừa ra, bọn hắn đều coi là hạ tiểu bạch bắt đầu phóng ra lôi hệ pháp thuật. Mặc dù không biết rõ vì cái gì không có pháp trưởng hắn cũng có thể thi pháp, nhưng là đại ma vương chuyện của làm ra thường thường đều không nói lẽ thường. Kỵ sĩ một tổ, thánh quang bình trướng. Thứ vi tinh trước tiên khẽ quát một tiếng. Thế là, bình minh chi quang dòng dã 100 tên kỵ sĩ thả ra một cái lục truyện kỵ sĩ kỹ năng mới, thánh quang bình trướng. Nguyên một đám kim sắc bình trướng lập tức như ngắm mọc sau mưa mang giống như tại bình minh chi quang đều trận địa bên trong toát ra. To Tô nhỏ nhỏ bình chứng đem bình minh chi quang tất cả mọi người che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hạ Tiểu Bạch, 3. Hắn có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, hắn cũng còn không có ra tay đâu, thế nào đối diện liền bắt đầu phòng ngự. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn đối diện người người, mà bình minh chi quang cũng không biết Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì, thế là thấp phẩm ở nơi đó nín hơi mà đối đãi. 2 phút sau, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ tử vi tinh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ phá quân 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem những này tâm tình tiêu cực, chẳng lẽ nói hắn rất sợ chính mình những cái kia lôi hệ pháp thuật? Cũng đúng, dù sao mình một cái pháp thuật đi qua, đẳng cấp hơi thấp một chút người chơi đều sẽ bị miểu sát. Thì ra, chính mình bây giờ đã đã có được như thế lực uy hiếp. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch thu hồi chiến thần âm, sau đó lấy ra lôi thần chi trượng. Bình minh người của chi quang lập tức lại cảnh giác. Quả nhiên, bình minh chi quang trong mắt đám người này rất sợ chính mình lôi pháp tha, hắn lập tức có một cái ý nghĩ lôi thần a, dáng Hạ Tiểu Bạch giơ lên trong tay lôi thần chi cao giọng hét lớn một tiếng, hắn lúc này cũng cảm giác chính mình như cùng một cái thần côn. Mà Bình Minh Chi Quang những người kia nghe Hạ Tiểu Bạch hét lớn, lập tức cho là hắn tại ngâm sướng, tự vi tinh càng là như vậy, nàng bắt đầu quá khẽ, kỵ sĩ hai tổ, thánh quang bình trướng. Thế là, thánh quang lập tức lại hiện đầy toàn bộ Bình Minh Chi Quang trên trận địa. Không sai, đây chính là phá quân bọn hắn nghị kỵ đối sách. Chỉ cần tại Hạ Tiểu Bạch thi pháp thời điểm phát động kỵ sĩ mới học lục chuyển phòng ngữ kỹ năng thánh quang bình trướng, như vậy hắn đều pháp thuật tổn thương tối thiểu có thể cản rơi 80%. Dù sao đại ma vương những cái kia pháp thuật đơn thể tổn thương cũng không xuất chúng. Thật là làm tổ thứ nhất đều quang bình tiến vào làm lạnh, tổ thứ hai đều quang bình trướng mở ra thời điểm, Bọn hắn phát hiện, bên trong ý tưởng đại ma vương công kích cũng không đến, chương 1000. Nhiệm thu linh thông minh biện pháp, chương 1000, nhiệm tu linh thông minh biện pháp. Chuyện gì xảy ra? Đại ma vương pháp thuật đâu? Kỳ thật bọn hắn cũng không đợi ở tiến công, bởi vì bọn hắn muốn thử xem đại ma vương lối hệ uy lực pháp thuật như thế nào. Nếu như phương pháp này hữu hiệu, vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục đánh xuống. Thật là pháp thuật đâu? Hạ Tiểu Bạch thấy đám người phá quân ánh mắt ném hướng mình, hắn lập tức gượng cười hai tiếng ha, ha, ha. chú ngữ không có đúng, các ngươi lại cho ta một cơ hội như thế nào? Phá quân. Thử Vi Tinh. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ tử vi tinh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ phá quân 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hiển nhiên, bọn hắn lại không có phát hiện Hạ Tiểu Bạch là đang đùa bọn hắn, vậy bọn hắn thật là trí thông minh có vấn đề. Phá quân bèn quá thành trận khẽ quát một tiếng, hiện tại mặc kệ phần thăng thế nào hắn đều quyết định đánh. Thế là bình minh chi quang mấy ngàn người rầm rầm trên vọt lên đến. Hạ Tiểu Bạch thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới mắt thần kỳ của hắn bánh kẹo đã cất 3 viên, nhưng là giá trị cảm xúc tiêu cực hiện tại liền 1000 vạn đều không có, không biết rõ tổn tới 100 triệu phải bao lâu. Thật sự là liền giá trị cảm xúc tiêu cực đều không bỏ được công hiến cho hắn sao đã trên đối phương, vậy hắn trên cũng không thể không, ngược lại với hắn mà nói, những này bình minh người của chi quang đều là một đám người ô hợp mà thôi. Hắn nhìn đúng Pha Quân, bắt đầu chờ bình minh chi quang cao thủ vị trí, trực tiếp xuất ra chiến thần đâm, mở ra long nhẫn, sao trời lĩnh vực chờ phụ trợ kỹ năng về sau, một cái dục ngựa liền vọt thẳng tới. Lôi đình bắn vọt. Ba ba. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt đột phá 50 mã khoảng cách, bốn phía điện quang l loé, nguyên một trên cái đường thẳng bị đụng vào bình minh chi quang người chơi toàn bộ bay ngược ra ngoài, bọn hắn nguyên một đám thần sắc kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch Sau đó trường thương nhắm ngay phá quân đông ra. Long phá. Bá ba ba. Mãnh liệt tiếng xe gió bạ hưởng, toàn bộ quá trình đối phá quân mà nói căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm hắn chỉ là ra giòn cùng chiến sĩ, trực tiếp liền bị thanh không phản miệu sát phá quân, sau đó trường thương thuận thế hướng về khía cạnh quét ngang mà đi, vaành vaành bắt đầu. Tham Lang này một ít bình bình chi quang cận chiến hệ cao thủ lập tức bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn chiến đấu ngay từ đầu, Hạ Tiểu Bạch chính là thẳng tiến không lùi lấy hội trường của bọn hắn thủ cấp. Nam. Ngoa Tào. Tham Lang trên ngã xuống đất cả người đều sợ người. Bọn hắn tưởng tượng qua Đại Ma Vương sẽ như thế nào phản kích, kết quả một màn này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Tân tần khổ khổ nghiên cứu trước kia Đại Ma Vương video chiến đấu, bao quát hắn thi triển lôi hệ pháp thuật, bao quát hắn song kiếm lưu, bao quát hắn long tướng trước nghiệm kỹ năng. Thật là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Đại Ma Vương lúc này không đi đường thường, cứ cái kia sẽ lấp lóe điện quang chiến mã trong nháy mắt liền xuyên việt dòng dã 50 mã khoảng cách 50 mã. Nói thật bọn hắn cảm thấy khoảng cách này đã đầy đủ an toàn Đại Ma Vương trừ phát động phạm vi lớn pháp thuật, không phải vô luận là song kiếm lưu hay là long tướng loại này cận chiến kỹ năng, cơ bản đều là không thể nào công đến. Kết quả hắn cả người lẫn ngựa trực tiếp liền đánh tới, cũng may bình mình chi quang đám người này tố chất đủ cứng, phá quân quải điệu về sau lập tức sống lại, mà bắt đầu cùng tham lang đám người hát về cũng bị bá bá bá sữa đầy tập kích đại ma vương. Phá quân trầm mặt khẽ quát một tiếng, lập tức lấy thiên lang cầm đầu cùng tiến thủ nhau nhau bạo phát ra chính mình kỹ năng. Hạ tiểu Bạch không thèm để ý chút nào, dưới mắt loại địa hình này hoàn toàn chính xác gây bất lợi cho hắn. Mạn Linh U Long tại rừng không cách nào phi hành, thi pháp lợi nói cũng không có cái gì thời gian, hơn nữa đối phương rõ ràng đối với mình pháp thuật làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là dù vậy, Hạ tiểu Bạch cũng có tự tin có thể đánh tan bọn hắn. Thu hồi kinh lôi ngựa, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay chiến thần đâm trước đối với phương một phiến khu vực Bình Minh Chi qua người chơi đâm ra một thương. Lập tức, trên trời có lây lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn căn chiến thần đâm hư ảnh rơi xuống, đặc hiệu long trọng chi cực. Lục truyền long tướng kỹ năng, Thương Vũ. Ba bá ba ba ba ba. ba. Đến mai không hết long thương hư ảnh từ trên trời giáng xuống, như là mưa gạo tầm tã đồng dạng rơi xuống. Cung hành tạo thiên quân các biệt, cái này thương vũ mặc dù cũng là phạm vi kỹ năng, nhưng là cũng không có hành tạo thiên quân loại kia lẫy bay, sự khống chế của đệ lui hiệu quả. Mà duy nhất địa phương khác nhau, chính là tăng cường tổn thương. Hơn nữa, là ép cấp. Thế là, bình minh chi quang người chơi trên đầu nhau nhau toát ra nguyên một đám ba bốn vạn tổn thương. Hạ tiểu Bạch trở tay lại là một cái hoành tạo thiên quân đùng đùng đùng ba ba. Bọn hắn đều bị quét bay ra ngoài, nguyên bản liền tàn huyết bọn hắn trực tiếp tại bên trong không bị miễu sát. Thương vong mạng lớn. Bắt Đầu nhìn xem một màn này, mặt đều tái rồi, đại ma vương cận chiến cũng là như thế không hợp tỏi thượng, thế mà mẹ nó một mạch miễu sát mấy trăm người, có còn hay không là người. Không ít bình minh chi quang người chơi trong nháy mắt sợ hãi vô cùng, nguyên một đám trước không dám lên. Phá quân nhìn xem một màn này, sắc mặt dị thường khó coi. Thật sự là thất sắc. Không đúng, ngược cũng không thể nói thất sách, chỉ có thể nói Hạ Tiểu Bạch ngay từ đầu đấu pháp quá mức đột nhiên, hắn căn bản liền không có dự liệu được. Đột nhiên, hắn nhìn một chút Thiên Linh bên kia. Lúc này, người của Thiên Linh còn tại an ổn đánh mỗ trùng. Ngay sau đó, chỉ thấy được hắn nhìn Nhiệm Thu Linh chằm chằm nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, "Tất cả mọi người, không cần để ý Đại Ma Vương, công kích Thiên Linh những người khác." Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức siết chặt, tại hắn phấn chiến trong khoảng thời gian này, Thiên Linh thành viên một mực tại đánh mỗ trùng. Quả nhiên, Phá Quân cũng không phải người ngu, hắn bắt đầu nhắm vào Nhiệm Thu Linh. Lần này nên làm cái gì? Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch nghe được Nghiệm Thu Linh mở miệng vườn tín, mang theo người của ngươi xông đi vào. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch liền thấy nàng mang theo Thiên Linh xếp sau bắt đầu triệt thoái phía sau đây là muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch lại nhìn thấy Vương Tín mang theo Thiên Linh một đám kỵ sĩ dục ngựa sát nhập vào bình minh người của Chi Quang bên trong nhóm. Lập tức, mấy trăm con côn trùng liền đi tới bình minh Chi Quang bên trong trận hình. Bình minh Chi Quang các người chơi sắc mặt của nhau nhau đại biến dựa vào. Cái này thứ gì buồn nôn như vậy, Lan đi. À, à, à, à, thật đáng sợ a, khỏe lăn. Lan. Lan. Bình minh Chi Quang trận hình đại loạn. Hạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch một chút, thì ra là thế, nhiễm thu Linh quá thông minh, sở dĩ làm như vậy là bởi vì những cái kia hàng trăm hàng ngàn con cựu hận của đại trùng tử như cũ tại vương trên người tin bọn họ. Bọn hắn sông đi vào, như vậy những cái kia côn trùng cũng sẽ cùng theo sông đi vào. Đối những cái kia người chơi nữ mà nói, lần thứ nhất tiếp xúc loại này buồn nôn vô cùng cái vật tuyệt đối sẽ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Liên xem như nhiễm thu Linh, trước đó cũng bất quá là đứng tại một đám kỵ sĩ tâm chắn phía sau mới cảm giác tốt đi một chút, có thể liên tâm chuyển vận. Khoảng cách tới gần lời nói, nàng cũng không có chút nào sức chiến đấu, trực tiếp xoay người chạy. Tóm lại toàn bộ Lâm Tử bên trong chiến đấu lập tức bị Nhiệm Thu Linh cho làm cho 10 phần hỗn loạn, nhất là Bình Minh Chi Quang, đã không biết mình là đang đánh người nào đánh đại ma vương, đánh thiên linh, đánh những này đại trung tử, không biết rõ. Tóm lại cuối cùng, Bình Minh người của Chi Quang chạy hơn gấp nửa. Nương theo lấy thiên khai người chơi càng ngày càng nhiều, người chơi nữ đều chiếm so là đang không ngừng tăng lớn. Bây giờ hai ước Trung Quốc người chơi có 7, 8 ngàn vạn là người chơi nữ, không phải Vân Mộng cũng không có khả năng ngật đứng không ngã. Chỉ dựa vào người chơi nữ liền có thể chống lên một mảnh bầu trời, thật sự là cơ số lớn vô nhân. Mà Bình Minh Chi Quang trong những người này Người chơi nữ không nói một ngàn tối thiểu nhất cũng có 800. Những này người chơi nữ tại trước mặt côn trùng trực tiếp hầm mất, từ đó ra tốc Bình Minh Chi Quang tấn tác, chương 1001. Vòng thứ nhất quốc chiến kết thúc. Chương 1001, vòng thứ nhất quốc chiến kết thúc. Cuối cùng, Bình Minh người của Chi Quang chết tử thương tổn thương. Phá quân rốt cục không thể không bại biện mặt tối hạ lệnh rút lui. Bọn hắn lại một lần nữa thất bại. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này mặt mỉm cười. Bây giờ Thiên Linh đã sớm sửa đâu bằng này, cho dù là Bình Minh Chi Quang dạng này các gựu lớn cũng không phải là đối thủ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phá quân cùng Tử Vi tinh bọn người ở tại mộ địa của cách đó không xa nơi đó phục sinh, bọn hắn nguyên một đám đều là mặt âm trầm không nói lời nào. "Lệ tổng." "Phanh." Phá quân ngồi mộ địa trên mặt đất, trùng điệp một chùi mặt đất. Tử Vi tinh nhìn một chút Phá quân, "Hội trưởng, lần này chủ yếu chính là đại ma vương con ngựa kia, đây không phải là đơn giản chiến mã, kia là danh mã, hơn nữa làm không tốt là thiên quân cấp." "Đúng vậy." Tử Vi tinh xem như đã nhìn ra. "Hạ tiểu Bạch ngựa khẳng định là thiên quân cấp, không phải sẽ không như thế nhu soa." "Thiên cấp." Thiên Lang nghe vậy, chừ trấn kinh ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn từ nơi nào làm được thiên quân cấp chiến mã, hơn nữa mẹ nó vẫn là danh mã. Bọn hắn đều là không biết rõ bỏ mạng kỵ sĩ tại Đông Hạp Đại thảo nguyên Thu phục kinh lôi ngựa giá kiện sự tình cái này ngựa kèm theo kỹ năng quá mạnh, chúng ta cũng nhất định phải bắt đầu tìm thiên quân cấp chiến mã. Bắt đầu tương đối cho ổn, khách quan phân tích ra trước sáng khoé bọn hắn cần chuyện của mỗ làm. Nhưng là Tử Vi Tinh thì là bất mãn nhìn xem bắt đầu, hiện tại bọn hắn chiến bại đến thảm liệt như vậy, là muốn loại chuyện như vậy thời điểm sau. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết bọn hắn ý nghĩ. Hắn nhìn một chút tiên phú của chính mình bảng, trùng điệp thở dài. Mẹ nó cho dù là đánh tan bình minh chi quang, Cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực vẫn là không có nhiều ít. Hắn cảm giác tại Trung Quốc đã rất khó thu hoạch được giá trị cảm xúc tiêu cực. Mộp Vương Tín trước tiên phát hiện Hạ Tiểu Bạch tâm tình tựa hồ có chút không tốt, thế là có chút kỳ quái người thế nào. Hạ Tiểu Bạch nhìn Vương Tín một cái, "A, đúng rồi." Hắn xuất ra một mặt tấm trắng, chính là bỏ mạng kỵ sĩ trong tay tuân gia kia mặt thiên quân cấp tâm trắng, cái này cho ngươi." Vương Tín tiếp đi tới nhìn một chút, "Ai ơi, tiên quân cấp tâm Hắn lập tức đại hỉ, "Không sai không sai, ta liền cung khách khý nhận." Sau đó Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, "Thật không tiện, mặt này tâm chắn cùng bỏ mạng kỵ sĩ là cùng một chỗ tôn ra đến, chỉ có điều ngươi không phải muội tử, ta vừa mới quên cho ngươi." Vương Tín, "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Vương Tín 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hệ thống nhắc nhở thở dài, "Mới 233, không tính rất nhiều à. Thật nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá, bằng không chuyển sang nơi khác đi vơ vét tâm tình tiêu cực." Giống như có thể. Đã người của Trung Quốc đều đã quen thuộc hắn, vậy hắn liền đi cái khác chiến khu đi. Bất quá giá kiện sự tình vẫn là phải suy nghĩ một chút, cái khắc chiến khu người tài ba vô số cao thủ, đây không phải nói đùa. Trước đây thật lâu Nghĩa phụ liền đã nói với hắn, nước ngoài có rất nhiều tương đương với thiên cực cảnh dị năng cường giả. Lúc kia Trung Quốc thiên cực cảnh còn không nhiều, ngoại trừ hắn Nghĩa phụ thực lực không biết, cũng chỉ có Chu Thiên Hàn là cái này cấp bậc. Mặc dù bây giờ Chu Thiên Hàn tăng lên tới dương cơ cảnh, thật là nước ngoài những dị năng giả kia cũng không có khả năng giẫm chân tại chỗ. Làm không tốt bọn hắn hiện tại cũng đã đột phá đến dương cảnh, cũng chính là bây giờ phân ra tới dị năng trong đẳng cấp hạ cấp. Thời đại mới tức sắp đến, trước kia những lực lượng kia hệ thống tất cả đều muốn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kế tiếp, đánh tan bình mình chi quang về sau, bọn hắn tiếp tục đánh mỗ trùng. Bởi vì có Hạ Tiểu Bạch gia nhập, mỗ trùng rốt cục rất nhanh tiêu diệt. Không có mỗ trùng, những cái kia đại trùng tử cũng bị bọn hắn quét sạch sành xanh, hoàn toàn diệt tuyệt. Quả nhiên, có thiên quân cấp danh mã chính là không giống. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Đại La Lỵ, vẫy vây tay, "Đại La Lỵ, đến, đến." Diệp Thiết Linh con mắt của thật to sáng lên, lập tức lắc lắc cái mông nhỏ chạy tới, "Không, Tiểu Ca Ca có gì sự tình không?" Nàng mắt của xinh đẹp chứng lộ ra rất vui vẻ truy điện mã cho người. Hạ Tiểu Bạch bắn ra một cái bảng. Bây giờ Đại La Lệ tọa kỵ mặc dù là quân cấp, nhưng không phải danh mã, truy điện nhiều ít muốn tốt một chút hoa, tạ tạ tiểu ca ca. Đại La Lệ vui vẻ tiếp nhận. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian tất cả mọi người hẳn là đều sẽ điên cùng đi soát thiên quân cấp chiến mã, tin tưởng nàng rất nhanh cũng có thể tìm tới một tốt. Kế tiếp bọn hắn chia các mỗ chủng trang bị. Mỗ chủng tuân ra hai quyển thiên quân khí, bất quá không có cận chiến nghề nghiệp, cho nên liền phân cho những người khác. Bây giờ Thiên Linh hoạch tâm cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có hơn mấy chục, đây đều là Thiên Linh lực lượng trung kiên, đặt vào Trung Quốc cũng đều là thực lực đỉnh tiêm một nhóm kia, trang bị của bọn họ tự nhiên cũng muốn đuổi theo. Một ngày này cứ như vậy đi qua. Ngày thứ 2, Hạ Tiểu Bạch dự định đi tăng lên luyện đan thuật cùng thuật thu nhạc đẳng cấp, về phần cái kia của chủ, Hạ Tiểu Bạch thì là giao cho nhiễm Tu Linh, nhường chính bọn hắn cầm lấy đi soát. Cũng tại một ngày này, hắn thành công đem luyện đan thuật cùng thuật tu nhạc tăng lên tới 12 cấp. Hắn đã có thể bắt đầu luyện chế 12 cấp hồi máu đan cùng 12 cấp về ma đan trợ đan dược, hồi phục lượng là 13 vạn. Thật là Bây giờ lượng máu của hắn có trọn vẹn 1617 vạn, rõ ràng còn chưa đủ. Làm Nhiệm Thu Linh biết chuyện này, vẻ mặt bất đắc dĩ người nhà, "Thỏa Man a, hiện tại trước tiên bảng trăm những cái kia trọng giáp chức nghiệp HP cũng mới khó khăn lắm phá 15 vạn, ngươi còn muốn sao?" 12 cấp hồi máu đang đối bọn hắn mà nói là đầy đủ, thật là đối hạ tiểu Bạch mà nói không đủ. "Ai, quả nhiên thuộc tính phá Trần cũng có phiền nào a." Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đang suy nghĩ muốn làm gì, đột nhiên, một đạo hệ thống thông cáo âm truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ đại lục, đồng thời cái này thông cáo kéo dài giọng rã 10 lần lên khen. "Hệ thống thông cáo"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 cùng hệ thống tặng cho Thiên Quân siêu phàm trang bị Thánh Lăng Pháp Bảo một cái. Trước mắt online một ước nhiều Trung Quốc người chơi đều là trong rừng tay lại tất cả mọi chuyện, lặng lặng bên thai nghe chuyển đến hệ thống thông cáo âm. Khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bọn người lấy được bát thượng, đều là ngốc trợn im lặng. Cái này thông cáo rất dài, một lần thông cáo hệ thống liền phải niệm một phút, 10 lần thế nào cũng có 10 phút tà hữu. Mà bọn hắn ngốc trợn dòng dã 10 phút mới phản ứng lại, cũng rất nhanh tạo thành kinh thiên thủy triều đồng dạng xuân sao âm thanh quét sạch toàn bộ Cựu Châu đại địa. Sử thi trang bị 3. Thật hay giả ba. Vô số người khó mà nội tâm thuyết mình kinh hãi. Tại trước mắt Thiên Quân khí số lượng đều là cũng không nhiều lắm, thậm chí Thiên Quân tinh xảo, Thiên Quân siêu phàm càng là một cái đều không có giới tình huống, hệ thống vậy mà cho Đại Ma Vương trực tiếp phần thưởng một cái sử thi trang bị ba. Trước 1002, Thần lưu giới. Trước 1002, Thần lưu giới đến mãi không hết Trung Quốc người chơi đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như quốc chiến là trong trọng đầu hí trọng đấu hí, cũng không nên cho ra cao như thế ban thưởng a. Ta năm ngoái mua cái biểu, sử thi trang bị, ta muốn biết sử thi trang bị phụ tăng bao nhiêu đầu đặc hiệu. Hoa, sử thi trang bị, Đại Ma Vương thuộc tính không biết rõ sẽ tăng vọt tới loại trình độ nào. Gõ mẹ nó, mục tu văn mới thiên quân siêu phàm. Đại Ma Vương liền trực tiếp xử thi. Hạ Tiểu Bạch cũng không tưởng được, hắn nhìn kỹ một chút thông cáo, thứ 28 tên ban thưởng trang bị đều là thiên quân siêu phàm. Tóm lại hắn cũng dần mình, lúc trước hắn còn tưởng rằng Trung Quốc vòng thứ nhất quốc chiến còn muốn duy trì liên tục mấy tháng, chỉ bất quá về sau hắn tiếp tứ công chúa Chu Thiên Nhu nhiệm vụ kia, ảnh hưởng tới trò chơi tiến trình. Chu Khải chí không có phái binh tiến công cái khác chiến khu, liền phái người tăng cường Đức Bách thành phòng ngự mà thôi, này mới khiến Hoa Hạ Âu kéo dài vài ngày hòa bình. 7 ngày thời gian vừa tới, Hoa Hạ Âu quốc chiến liền kết thúc, mà tại vòng tiếp theo quốc chiến mở ra trước đó, Đức Bạch thành thuộc về Trung Quốc tất cả, được ý chiến đấu có thể nói tổn thất to lớn. Chập chững, sướng biết đem doanh Dương Thành cũng lấy xuống liền tốt. Tóm lại cái này một trận thông cáo nhường cơ hội tất cả Trung Quốc người chơi đều không bình tĩnh, bao quát Hạ Tiểu Bạch. Chính hắn cũng là không kịp chờ đợi xuất ra hệ thống ban thưởng thần lưu giới nhìn một chút. Ban thưởng thử thi trang bị còn chưa tính, thế mà còn mẹ nó ban thưởng trang sức. Hạ Tiểu Bạch xuất ra thần lưu giới, mặc dù chỉ là thể tích rất nhỏ một chiếc nhẫn, trên nhưng là mặt điêu khắc một quả sâu bạo thạch màu đỏ. Sâu bạo thạch màu đỏ tản ra chói mắt hào quang màu đỏ, điểm điểm óng ánh lưu chuyển trên đó, cực kỳ xinh đẹp. Không có khả nạm bảo thạch màu đỏ địa phương cũng đều điều khắc một con rồng xoay quanh trên đó, tóm lại cho người ta một loại cảm giác khá tinh xảo, tự có một. Đại La Lệ đôi mắt đẹp lập loè tỏa sáng tiểu bạch, thuộc tính thuộc tính ba nhiệm thu linh cũng không kịp chờ đợi. Hạ tiểu bạch mỉm cười, chia sẻ thuộc tính cho đám người. Thân lưu giới, sở thi trang bị, thể chất 656, lực lượng 653, cảm giác 659, nhanh nhẹn 652, trí lực 654, tinh thần 657, kèm theo tăng lên người sử dụng 250% cơ sở sinh mệnh hồi phục cùng 250% cơ sở ma pháp hồi phục, kèm theo Giảm ít sử dụng người 25% kỹ năng thời gian cung đồ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 25.000 điểm trên sinh mệnh hạn cùng 25% lực phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 25% vật lý kháng tính cùng 25% ma pháp kháng tính, kèm theo, tăng lên người sử. Dùng 25% lực công kích của vật lý cùng 25% lực công kích của ma pháp, kèm theo kỹ năng, thần lưu, cần trở cấp 150 cấp, cần chuyên nghiệp, không. Thần lưu, không phân địch ta, triệu hoán thần lưu công kích 50 mã 50 mã bên trong tất cả mục tiêu trong một giây tạo thành người sử dụng 150% phổ công tổ thương, duy trì liên tục thời gian 10 giây, thời gian cũ độ 120 phút. Giải thích rõ, thần lưu giới chỉ. Nhìn thấy thần lưu giới thuộc tính, bọn hắn tất cả đều trận mắt hốt muồm, đại la lị miệng nhỏ biến thành nó hình, lộ ra rất là đáng yêu. Bất quá không thể không nói chiếc nhẫn này thật là thuộc tính kinh người 6 hạng thuộc tính 6 đầu đặc hiệu. Ông trời của ta, Thanh Phong Dương phát điên. Phải biết, trước mắt tiên quân trang bị cũng 14 hạng thuộc tính 4 đầu đặc hiệu. Ma Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút thuộc tính của mình đeo lên thần lưu giới về sau, thuộc tính cũng quả nhiên là tăng tốt một mạng lớn. HP .E. 19 vạn. Cái này tại dưới làm 15 vạn HP e đều tính rất cao dưới tình huống, 19 vạn thật sự là có hơi nhiều. Bất quá cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch càng thêm cấp thiết muốn muốn tiếp tục thăng cấp luyện đan thuật, dù sao 12 cấp hồi máu đan vậy mà mới hồi phục 13 vạn HP, e, cũng có ít. Theo cái khác chiến khu hồi máu đan đến xem, bọn hắn thịnh hành 13 cấp hồi máu đan có thể duy nhất một lần hồi phục 16 vạn HP, e, như vậy cũng tốt nhiều. Bất quá giống như vẫn là hơi ít. Ta cũng cảm giác mình như bức hỏng. Đây chính là Hạ Tiểu Bạch hiện tại cảm giác. Kế tiếp đám người như cũng nhận nghị lấy, mà Hạ Tiểu Bạch thì tiếp tục thượng, đi vào vĩnh hằng cứ điểm làm nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn trước khi đi bàn giao người của Vương Tiến đi trong Đông Hợp Đại Thảo Nguyên Trung Tâm Đông Lăng Đại Học cấp suất từng ngày ngựa, cái này tại dưới làm còn tính là không tệ. Rất nhanh, hắn đi vào vĩnh hằng cứ điểm trên đầu tường thấy được địch anh, lúc này địch anh một thân sáng chói áo giáp, khí khai anh hùng hừng hực đang đang thao luyện lấy binh sĩ Hạ Tiểu Bạch ngươi đã đến. Ta giống như cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Địch anh kinh ngạc nói hừ hừ, bị ngươi phát hiện. Hạ Tiểu Bạch dương dương đắc ý thật là vì cái gì ngươi không thay đổi trọng. Địch anh hỏi, Hạ Tiểu Bạch, ba. Hạ Tiểu Bạch, ta tại sao phải biến trọng? Địch anh cười Ta nghe cái khác liệu nguyên thành bạo hiểm ra nói, giống như biến chọc thời điểm khả năng mạnh lên. Hạ Tiểu Bạch mặt tối sầm, đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng. Địch Anh, a, tốt a. Hạ Tiểu Bạch, có nhiệm vụ gì làm? Địch Anh lại lần nữa cười một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, ta nhìn ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, phải ta đem làm Không giết ta. Hạ Tiểu Bạch, ba. Nói đùa cái gì, mặc dù trên nhưng nói lần Hạ Tiểu Bạch có can đảm chủ động truy kích Lam Không, nhưng là không liên thủ với Địch Anh, hắn có thể không có lòng tin gì. HP tăng lên tới 19 vạn, đối năm giữ không biết bao nhiêu ước HP Không mà nói. Điểm này tăng lên căn bản không có ý nghĩa. Hạ tiểu Bạch tăng lên mặc dù to lớn, nhưng cũng là tương đương với người trời khác mà nói. Chỉ đùa một chút, bất quá hoàn toàn chính xác có chuyện của trọng yếu hơn giao cho ngươi, ngươi có nghe nói qua Ma thần Ba Lâm? Ma thần Ba Lâm? Không biết. Hạ tiểu Bạch đàng hoàng lắc đầu, hắn là cái nào quân vương sao? Hắn là tất cả ma tộc quân vương bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Xương Hào liền gọi Ma thần, danh tự liền gọi Ba Lâm. Địch anh nghiêm túc nói à? Vậy hắn hẳn là rất mạnh rồi đương thời mạnh nhất. Địch anh nói rằng thật hay giả. Hạ tiểu Bạch kinh ngạc. Ta nghe nói lòng đất vực sâu còn có đông hải bên kia, không phải có mấy cái rất mạnh quái vật sao ngươi nói là Ác Ma Chi Vương cùng Hải Yêu Chi Vương sai ẩn. Bọn hắn trong xem như lập bên trong sinh vật tương đối mạnh, nhưng là vẫn so ra kém Ma Thần Ba Lâm. Bất quá Ác Ma Chi Vương cùng Sả ẩn theo thứ tự là vực sâu chi chủ cùng thủ hạ của Hải Thần, cho nên thật cũng không quá nhiều người dám đi trêu trọc. Địch anh còn nói thêm. Hạ tiểu Bạch im lặng im lặng, hắn giống như nghe được một chút tương đối chuyện của bí ẩn á vậy ngươi muốn gọi ta làm cái gì? Hạ tiểu hỏi Ma Thần Ba Lâm là tất cả quân vương lãnh tụ, chỉ có điều Ma Thần Ba trước mấy năm bấy quan, đến bây giờ đều không có tin tức gì đến mức cái khác mấy cái quân vương đều trong lầm vào chiến ở trong. Một khi hắn xuất hiện, như vậy toàn bộ ma vực trên thế tất tiếp theo tâm, đây đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Địch anh nói rằng mà Lam không là mấy cái ma tộc quân vương ở trong đối ma thần trung thành nhất, nếu như hắn chết, như vậy tại ma thần 3 lâm xuất quan trước đó, hẳn không có ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán tiến đánh vĩnh hằng cứ điểm. Địch anh nói rằng cho nên ta vẫn còn muốn đi giết làm cùng a. Hạ tiểu Bạch trận mắt hốt muội. Chương 1003. Lão nhân gặp Nga La người chơi. Chương 1003. Lão nhân gặp Nga La người chơi, địch anh cười cười, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi một mình. Lần trước hắn thụ thương nghiêm trọng, không có nhanh như vậy tốt. Ta hướng muốn ngươi đi đại náo biển Mây Linh, nhìn xem Lam cung thế nào. Nếu như thương thế của hắn còn chưa tốt, vậy hắn đối ngươi hẳn là không có biện pháp. Nếu như thương thế của hắn tốt đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi vậy ngươi liền chạy thôi, mặc dù ngươi giết không được thời kỳ toàn thịnh Lam cung, nhưng là chạy chắc hẳn không thành vấn đề gì. Địch Anh nói rằng lén keng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ đại náo biển Mây Linh. Nội dung: Với hẳn cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi đại náo biển Mây Linh, dùng cái này thăm dò biển Chi Vũ Lam cung thụ thương trình độ, có tiếp nhận hay không? Được thôi, tiếp nhận." Hạ Tiểu Bạch sờ lên cái mũi chúc ngươi may mắn địch anh mặt mày hớn hở. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nàng luôn cảm giác không thích hợp. Tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm tiếp tế một chút, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là dự định xuất phát. Bất quá ngay lúc này, hắn hiếm thấy thấy được lạnh Vô Song nha, Đại Ma Vương. Lạnh Vô Song chào hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút lạnh Vô Song thế nào, ta liền không thể tới đây. Lạnh Vô Song cười nói đương nhiên có thể, nơi này cũng không phải nhà ta mở. Hạ Tiểu Bạch nói rằng nhưng là nơi này đã nhanh muốn biến thành nhà ngươi. Lãnh Vô Song lắc đầu. Người nào không biết Vĩnh Hằng Cứ Điểm là Đại Ma Vương địa bàn? Với hàng cứ điểm cái tiếng lớn của đại mỹ nữ nở tở cỡ thống lĩnh đều nhanh thành đại ma vương người bạn gái thứ hai. Người trên đây là muốn đi đâu? Lãnh Vô Song theo miệng hỏi à, ta đi ma vực làm nhiệm vụ, định anh muốn ta đại náo biển Mây Linh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lãnh Vô Song chỉ là tùy tiện hỏi một chút, kết quả không nghĩ tới vậy mà đạt được như thế một cái trả lời đại náo biển Mây Linh. Tại sao có thể có nhiệm vụ như vậy? Lãnh Vô Song không hiểu đúng vậy à, ngược lại ta cũng không biết cụ thể muốn làm gì, tới đó nhìn lại xử lý a. Hạ Tiểu Bạch cảm khái nói rằng. Lãnh Vô Song gật gật đầu, biển Mây Linh tới gần tư cứ điểm. Nơi đó có thể sẽ có Nga La người chơi đặt chân, ngươi phải cẩn thận. Nga La nhường đều là chiến đấu dân tộc, liền xem như hắn cũng kiêng rẻ không thôi. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn xem lạnh Vô Song trầm ngâm hai giây, nếu như ngươi là lo lắng ta cùng Nga La người chơi lên xung đột, kia không cần phải lo lắng, bởi vì cùng ngươi so sánh, ta khẳng định phần thắng cao hơn. Lạnh Vô Song, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lãnh Vô Song 177 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ngươi mạnh mẽ hơn ta đi. Lãnh trong lòng Vô Song 10 phần có chịu, chính mình hảo tâm nhắc nhở ngược lại bị đại ma vương tú một thành cảm giác việt. Na La vẫn là có không ít cao thủ, tỷ như lúc trước cái kia chiến thần đại ma vương như thế không coi ai ra gì, sớm muộn phải ăn thiệt tỏi. Chờ lấy nhìn kỹ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch trước hướng bắc xuất phát đi vào Hắc Vân Thành, sau đó đi vòng Hàn Uyên Linh về phía tây, từ nơi này tiến vào Biển Mây Linh. Nói thật, chính như cùng Lạnh Vô Song nói tới, Biển Mây Linh càng tới gần Tư rừng Cứ Điểm, thật là vì cái gì làm không muốn đường vòng tiến đánh Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Với Vĩnh Trường Thành Nam Bộ là 7 đại nhân loại đế quốc, mà Nga La chiến Âu phía bắc Vĩnh Hằng Thành cứ điểm chính là Tư Dừng Cứ Điểm. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút phiền mượn. Rất nhanh, hắn đi tới Biển Mây Linh. Bất quá địa ngục kỵ sĩ hắn không có lại nhìn thấy, có lẽ cùng làm Không thụ thường có quan hệ a, sau đó trên vượt qua lần Lam Không chịu hoán địa ngục kỵ sĩ mảnh rừng cây kia, hắn đi tới biển mây linh nam bộ một tòa thành thị, Hải Vũ thành. Hải Vũ thành cũng không tới gần biển, biển mây linh kỳ thật cũng không ven biển, cũng chính là biển mây bên trong linh hồ nước dòng sông tương đối nhiều, cho nên gọi tên. Nói thật nhiệm vụ này hắn không biết rõ thế nào đại náo, nhưng là bất kể nói thế nào muốn ồn nào hẳn là trước tiên ở Hải Vũ thành náo á hạ tiểu bạch đứng tại Hải Vũ thành bên ngoài nam môn cách đó không xa. Nơi này vẫn là có rất nhiều ma tộc binh sĩ đang đi tuần cùng phong thủ, hắn đang lo lắng như thế nào cao điệu đi vào đại náo một phen, bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, bởi vì hắn không nghĩ tới thật bị lạnh vô song nói chúng. Hắn nhìn thấy lại có người chơi ngay tại xếp hàng chờ chờ vào thành, không biết rõ bọn hắn là làm nhiệm vụ vẫn là sao, ngược lại là dự định trà trộn vào đi dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch trầm âm. người chơi? Nơi này nhất tới gần Nga La Âu, sẽ giống lạnh vô song nói như vậy, bọn hắn đều là Nga La người chơi sao? Hạ Tiểu Bạch hướng lấy bọn hắn chậm rãi tới hội trường. Hải vụ thành thành chủ mặc dù chỉ là 6 giai bọn, nhưng là HP khẳng định cũng có 3 4000 vạn. Chúng ta mấy người này có thể làm sao? Nga là người chơi sư tử lễ vật nói rằng yên tâm đi, hội trưởng chúng ta có thể là cao thủ, đối phó chỉ là một cái 6 giai bột không có vấn đề. Nga là người chơi tảng đá cứng rắn nói rằng được xưng là hội trưởng chính là một người đàn ông tóc đâu, hắn nhàn nhạt gật đầu không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có thể cho ta tranh thủ 10 phút thời gian, 10 phút ta liền có thể giải quyết nhiệm vụ mục tiêu. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch Tiên lặng đi theo bọn hắn phía sau chờ đợi xếp hàng vào thành, rất nhanh liền đem lai lịch của những người này biết rõ. Quả nhiên Bọn hắn là đến từ Nga La Chiến Âu thứ tư phường hội thần bảo người. Hội trưởng Tây Mông tại Nga La Chiến Âu cũng là siêu cấp cao thủ, Nga La Chiến Âu thiên bảng thứ nhì là Chiến Thần, hắn chính là thứ ba. Hắn mang tới mấy người cũng đều là cao thủ, tỉ như sư tử lễ vật cùng tảng đá cứng rắn, đều là Nga La Chiến Âu trước thiên bảng 20 đỉnh tiêm cao thủ. Mà nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu, thoạt nhìn là Hải vụ Thành thành chủ. Cái này cũng có chút xung đột nhau. Nói thật, Hạ Tiểu Bạch ngay từ đầu cũng hoàn toàn chính xác dự định đi giết Hải Vũ Thành thành chủ. Giết thành chủ khẳng định nhường Hải Vũ thay ngai loạn, sau đó Hạ Tiểu Bạch lại đi tới kế tiếp thành thị, tiếp tục giết thành chủ. Dạng này không ngừng giết tiếp, nhất định có thể gây lên toàn bộ biển mây linh khủng hoảng, cho đến lúc đó, Lam Cung Không Già cũng không được. Thật là hắn không có nghĩ tới những người này cũng tiếp nhiệm vụ, muốn đi giết hại vụ thành thành chủ. Mặc dù nói hắn không thiếu cái này một vị thành chủ giết, nhưng là hắn cũng không muốn giữ lại cho người khác. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch vô bả vai tảng đá cứng rắn một cái. Tảng đá cứng rắn thân thể trong nháy mắt căng cứng. Bọn hắn ngụy trang thành ma tộc trà trộn vào đến, có thể nói khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả cái này có người đột hắn, nhưng hắn tưởng rằng ma tộc đang quay hắn. Ai? Tảng đá cứng rắn nắm chặt trong tay kiếm cùng tâm chắn, khi hắn quay đầu nhìn lại, Kết quả thấy được Hạ Tiểu Bạch Trung Quốc người. Các ngươi cũng là tới nơi này làm nhiệm vụ sao?" Hạ Tiểu Bạch thấp giọng hỏi, lúc này hắn đã trên đem đầu tất cả tin tức đều ẩn nặc, trên người bao quát trang bị đặc hiệu ngươi là ai? Tàng Đa cứng rắn cảnh giác nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ta tiếp một cái nhiệm vụ, đến giết hại vụ thành phố thành chủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng phó thành chủ. Tàng Đa cứng rắn ngẩn người ân, các ngươi là đi giết thành chủ a, chúng ta cùng một chỗ tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi nói trước đi ngươi là ai? Tàng cứng rắn như cũ cảnh giác nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ta gọi giữa hè. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thuận miệng lên tên rất là bình thường giữa hè. Chưa nghe nói qua, Tạng Đa cứng rắn lập tức lắc đầu nói rằng, Trước 1004, các người đang cười cái gì?" Trước 1004, các người đang cười cái gì?" Trung Quốc bọn hắn chỉ nghe nói qua mục tu văn a tu ngàn lươi đạo a đại ma vương a loại này cấp bậc cao thủ, biểu thị không biết Hạ Tiểu Bạch là ai. Tóm lại, đối với Đông nhiên toát ra ở chỗ này Trung Quốc người chơi, Tạng Đa cứng rắn cũng không biết giải quyết như thế nào hội trưởng, làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía hội trường Tây Mông. Tây Mông nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, cái tên này xác thực quá bình thường, Trung Quốc trước thiên bảng trăm hẳn không có người như vậy. Vậy hắn hẳn là bình thường Trung Quốc người chơi không thể nghi ngờ. Tây Mông nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đã như vậy vậy thì cùng một chỗ a, ngươi giết phó thành chủ, chúng ta đi giết thành chủ. Hắn lơ đến, ngược lại là người chơi bình thường, thêm một cái phá hôi cũng tốt. Mặc dù Hải vụ thành phó thành chủ chỉ là một gã năm giai ma tộc buốt, nhưng nếu là phó thành chủ, như vậy rất có thể sẽ quấy nhiêu được nhiệm vụ của bọn hắn. Có người này liên lụy phó thành chủ, vậy bọn hắn cũng có thể nhanh chóng giải quyết Hải vụ thành thành chủ. Cho nên bọn họ chính là cùng một chỗ xếp hàng, dự định lẫn vào Hải Vũ thành. Về phần Tạng đã cứng rắn một mực tại cùng vài người khác nói chuyện thiếng, hạ tiểu Bạch bị lẻ loi chơi trò loại trừ bên ngoài cho chuyện một chút, không biết do vì cái gì vừa vận Hàn Nguyên tới mục tiểu linh sách, lúc trước chiến thần thất bại thật để cho ta 10 phần giận mình. Thật là cho dù là phát động tiên phú, lại còn là không có thể thắng qua Trung Quốc tiểu cô nương kia. Tàng Đa cứng rắn nói bất quá bây giờ chiến thần trang bị trên phạm vi lớn đổi mới một đợt, thực lực trên hẳn là tôi à. Một lần nữa, hắn tuyệt đối quét ngang Trung Quốc. Sư tử lễ vật nói rằng thật là đại ma vương trong khoảng thời gian này giống như rất hỏa. Một người khác nói đúng đúng, hắn còn đánh bại Mỹ lợi bầu trời thần nữ. Sứ tử lễ vật nhìn về phía Tây Ngông hội trưởng ngươi cảm giác nếu như được ngươi đối đầu đại ma vương, có lòng tin sao? Tôi mông nghe vậy vui cười ha ha, ta tất nhiên ở hắn. A. Hạ tiểu Bạch tỉnh bơ khẽ gi một tiếng. Gia hỏa này cũng là rất có tự tin. Hắn cũng là muốn nhìn một chút gia hỏa này, lòng tự tin ở đâu. Xem xét tiểu tử ngươi liền không biết hội trưởng chúng ta đại danh, hội trưởng chúng ta thật là cấp thế giới thích khách. Giết ai ai chết. Người xương sát thần. Tàng Đa cứng rắn khinh bị nhìn Hạ tiểu Bạch một cái. Sư tử lễ vật gật gật đầu, như thế, đại ma vương thả pháp thuật thời điểm chỉ cần biết giải có thể cẩn thận, miêu sát đại ma vương không thành vấn đề. Thiên phú của hội trưởng bản là thuộc về thích hệ, căn bản không phải bình thường thích khách có thể so sánh. Đúng rồi, ngươi là Trung Quốc người, ngươi hẳn phải biết Đại Ma Vương a. Ngươi gặp qua Đại Ma Vương sao? Sư Tử Lễ Vật dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, gặp qua? Ta gặp qua Đại Ma Vương. A. Nói nghe một chút, Đại Ma Vương bộ dạng dài ngắn thế nào, là người của cái dạng gì? Sư Tử Lễ Vật lập tức hứng thú, Tây Mông mấy người cũng lạ vẻ nghe. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự, Đại Ma Vương hắn rất sói. Siêu cấp sói. Là đại sói nổi. Bầu không khí lập tức lạnh một chút. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Sư Tử Lễ Vật 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ tảng đá cứng rắn 122 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ tây mông 36 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bọn hắn đều 10 phần im lặng. Mẹ nó, bọn hắn chỉ là muốn xác nhận một chút đại ma vương tướng mạo, bọn hắn đều là nam, ai mẹ nó quan tâm đến nó làm gì có đẹp trai hay không. Bọn hắn cũng không phải hoa si. Sư tử Lễ Vật nghi nghĩ, lúc này hắn đổi cái vấn đề, kia đại ma vương thực lực thế nào? Ngươi gặp qua hắn chiến đấu sao? Hạ Tiểu Bạch nghi nghĩ, hắn? Thực lực rất mạnh. Mạnh phi thường. A, mạnh bao nhiêu? Tây Mông nhẹ hừ một tiếng. Lần trước chiến thần Viễn Trinh Trung Quốc thất bại, hắn liền đặc biệt khó chịu, nghĩ thầm chính mình thế nào cũng muốn tìm một cơ hội đi một lần. Chỉ là do ở trước đó Mỹ lợi xâm lấn bọn hắn Nga La trên Âu, lấy về phần bọn hắn không cách nào phân thần, dẫn đến không có tâm tình gì đi chinh chiến cái khác chiến khu ngược lại chính là rất mạnh. Hạ Tiểu Bạch dường như có lẽ đã vắt hết bọc, không có quá nhiều hình dung tử. Tây Mông mấy người nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch nói đến dạng này trống rỗng, liền không hỏi nữa. Xem ra cái này thật đúng là Trung Quốc người chơi bình thường. Bởi vì, vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, nếu như hắn là cao thủ gì, Như vậy cùng là Trung Quốc cao thủ, trông thấy cùng nhận biết Đại Ma Vương, cơ hội hẳn là rất nhiều. Trả lời như thế trống giống, rõ ràng cùng Đại Ma Vương không quen. Kế tiếp, xếp hàng vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói biển mây lĩnh so Hàn Nguyên lĩnh náo nhiệt một chút, quá khứ ma tộc bình dân, thương đội cũng rất nhiều. Kỹ thuật Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lúc này sau lưng theo đâm bọn hắn một đao, bất quá Hạ Tiểu Bạch mong muốn tại trên người bọn hắn thu hoạch một chút tâm tình tiêu cực. Nếu như bọn hắn tại tối hậu quan đầu thất bại trong găm đắp, chẳng phải là có thể cống hiến 999 điểm tâm tình tiêu cực cho hắn. Đây cũng là Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, rất nhanh. Mấy người bọn họ thành công xâm nhập vào hải vụ thành người của vào thành nhiều cũng có chỗ tốt lại càng dễ trà trộn vào đi sau khi đi vào kế tiếp liền đơn giản chỉ cần tìm được thành chủ phủ sau đó xông vào đem thành chủ phủ thành chủ xử lý ổ cờ rất nhanh bọn hắn đi tới thành chủ phủ phụ cận bất quá tảng đa cứng rắn con người nào một vòng nhìn về phía hạ tiểu bạch giữa hẻ hạ tiểu bạch mà người thế nào người đi vào trước chúng ta theo chế gót tảng đa cứng rắn nói rằng hạ tiểu bạch khinh bị nhìn tảng đa cứng rắn một cái muốn coi ta là phá hôi không có cửa đâu Có tin ta hay không hô to một tiếng nói cho bọn hắn có nhân loại xuống tới. Sắc mặt của Tạng Đa cứng rắn có chút không dễ nhìn, thật sự là hắn là có ý định này. Lúc này Tây Mông nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch mở miệng, "Giữa hẻ, ngươi muốn một người hoàn thành đánh giết Phó thành chủ nhiệm vụ, ngươi cảm thấy so sánh với chúng ta, một mình ngươi độ khó cao vẫn là chúng ta độ khó cao." Hạ Tiểu Bạch trần chờ một chút, "Các ngươi dễ dàng một chút." "Không tệ." Tây Mông gật gật đầu, "Cho nên ngươi gặp phải chúng ta hoàn toàn là ngươi vận khí tốt. Có chúng ta tại, tay giúp ngươi giết Phó thành chủ cũng không phải việc khó gì. Cho nên đối lập, để ngươi đi vào trước tìm kiếm tình huống, đây là một cái giao dịch." Ngươi xem, coi thế nào? Đi." Á Hạ Tiểu Bạch ra vẹ trần chờ bộ dáng, kỳ thật với hắn mà nói, hắn đi vào trước vẫn là người chậm tiến đi đều căn bản không giả. Thế là Hạ Tiểu Bạch đi vào trước. Tây Mông cùng tảng Đa cứng rắn thì là cười lạnh không thôi, thằng ngu này. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên bá một chút đột nhiên xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tây Mông mấy người cười lạnh, Tây Mông nét cười của mấy người lập tức biến cứng ngắc xuống tới các người đang cười cái gì? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy bọn hắn hách Tạng Đa cứng lập tức sụ mặt, cái kia, vừa nghĩ tới nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, chúng ta liền cao hứng. Đúng đúng đúng. Mấy người khác phụ họa giọng này a. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt thoải mái dáng vẻ đi ngươi mau đi đi. Tạng Đa Cứng rắn phất phất tay thúc. Hạ Tiểu Bạch quay người hô Tạng Đa Cứng rắn nhẹ nhàng thở ra làm được tốt. Tây Mông khó gặp khen ngợi Tạng Đa Cứng rắn một câu, sau đó trên khỏe miệng giơ lên một vệt đường cong, cái này ngu ngốc hội trưởng ngài đừng cười nữa, không phải giữa hè. Tạng Đa Cứng rắn lời còn chưa nói hết, Hạ Tiểu Bạch lại bá quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lúc này Tây Mông vẫn là cười lạnh, Tạng Đa Cứng rắn thì vẻ mặt xấu hổ, lại đang cười cái gì. Hạ Bạch gấp chằm Tây, Tây Mông. thế mà mẹ nó một bước hai quay đầu, ngươi nha bị điên rồi. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Tây Mông 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 1005. Vậy mà ngã xuống đất. Chương 1005, vậy mà ngã xuống đất. Tây Mông lập tức thu hồi nụ cười, hắn ho khan hai tiếng, "Cái kia, ta cười cái gì chuyện không liên quan người a." Hắn dường như linh quang chợt hiện, bắt đầu ra vẻ bình tĩnh nói, "Ngươi biết ta không phải đang cười ngươi là được rồi. Vẫn là nói ngươi cảm thấy mình rất buồn cười, coi là người của khắp thiên hạ đều đang cười ngươi. Ngươi cũng quá tự luyến a." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Ta, vậy ta tiến vào." Sau đó Tây Mông bọn người nhìn Hạ Tiểu Bạch tiến vào thành chủ phủ. Bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nha, bọn hắn cảm thấy giữa hạ người này quả thực mẹ nó có độc. Bất quá cũng may hắn cuối cùng tiến vào. "Hừ, chờ ngươi treo không phục sinh ngươi chính là, còn muốn để chúng ta giúp ngươi giết phó thành chủ." Mơ Ngột hao Huyền. Tóm lại, bọn hắn cũng không quá muốn lập tức đi vào, mong muốn chờ Hạ Tiểu Bạch trước tuyệt vọng giết một hồi lại nói. Có thể tiếp liên quan tới ma tộc nhiệm vụ, giữa hạ liền xem như người chơi bình thường, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, tối thiểu nhất đẳng cấp cũng không thấp, rất có thể lục truyện. Cho nên rất bình thường ma tộc vệ binh hẳn là có thể giết một hồi, dù sao ma tộc vệ binh bình thường đều là ba giai ma tộc tiêu chuẩn, HP cũng tại 16-17 vạn tả hữu. Chờ giết hết bình thường vệ binh, hẳn là liền sẽ bị những cái kia bốn nữ giai, năm giai ma tộc vây công, đến nơi đây giữa hè hẳn là liền không chịu nổi. Mà Tây Mông bọn người chờ đến có chút nhăm chán, vì vậy tiếp tục nghị bản về đại ma vương không biết rõ đại ma vương tại thế giới hiện thực mạnh bao nhiêu. Tây Mông nói đại ma vương tại thế giới hiện thực rất muốn cũng có bê cấp tiêu chuẩn A Đông Tây phương sức mạnh của siêu giả so sánh là như vậy. Phàm cực cảnh giở lại ở cực cảnh tiền cực cảnh đằng cực cảnh hạ tận cực cảnh xạ tiểu bạch là thiên cực cảnh, cho nên ở nước ngoài chính là B cấp siêu phàm giả ta cũng là B cấp, bất quá ta là B cấp đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá tới A cấp tây mông nói vậy hội trưởng ngươi khẳng định mạnh hơn đại ma vương, ta không tin đại ma vương còn trẻ như vậy liền có thể đột phá tới A cấp. Bọn hắn bên này đang nghị luận, mà hạ tiểu bạch nơi này thật là tại đại sát đặc sát. Bình thường ma tộc vệ binh lượng máu là hơn 10 vạn, dưới hạ tiểu bạch một cái thi trang bị ba kiện thiên quân trang bị mang theo, căn bản không giả. Bây giờ hạ tiểu bạch tay một cái phổ công liền có mấy ngàn tổn thương. Phát động kỹ năng trực tiếp miễn ép không có vấn đề gì cả. Giết, giết, giết. Rất nhanh, giết sạch về sau, Hạ Tiểu Bạch tại thành chủ phủ đại sảnh thấy được Hải vụ thành thành chủ cùng phó thành chủ. Hai cái này đều là một thân làn da màu tím bao giáp màu đen đầu có xương giác ma tộc, lúc này sắc mặt của bọn hắn không phải rất dễ nhìn nhân loại. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là giận dữ dám xâm nhập ta Hải vụ thành, giết. Bọn hắn không có gì do dự liền giết tới đây. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút hai cái này ma tộc số liệu. Hải Vũ thành phó thành chủ giản, 152 cấp năm giai ma tộc bút, 30 triệu, kỹ năng, năng lượng sống lớn, ma lực thu. Ma lực lưỡi đao, ma khí lưu đạn. Giải thích rõ, hải vụ thành phó thành chủ. Hải vụ thành thành chủ Hưu, 155 cấp 6 dài ma tộc bổn, HP 40 triệu, kỹ năng, năng lượng sóng lớn, ma lực hấp thu, ma lực lưỡi đao, ma khí lưu đạn, ma lực khôi phục. Giải thích rõ, hải vụ thành thành chủ, thực lực bất phàm. Cái này hai hàng HP cũng không thấp. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch xoay người chạy. Thế là hai cái này liền theo đổi tới. Lúc này Tây Mông bọn người ngoài còn tại hạng nhất lấy, kết quả bên trong trùng thiên tử sắc ma khí dâng lên, 10 phần đậm. Tình huống như thế nào? Tây mông nhíu nhíu mày chẳng lẽ nói giữa hẹ đã đánh tới trước mặt bột. Tàng đa cứng rắn nói rằng không thể nào. Một mình hắn có thể đánh tới thành chủ phủ trong đại sành đi. Sư tử lễ vật không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Coi như hắn có thể giải quyết những cái kia hàng trăm hàng ngàn mà tộc hộ vệ, thật là những cái kia 4 dai năm dai mà tộc hẳn là không giải quyết được à. Cái này giữa hẹ mạnh như vậy sao? Tây mông chầm ngâm một chút, giữa hẹ hẳn là kỹ thuật không tệ, có thể đến chỗ của tới đều không phải là người chơi bình thường, chúng ta có thể nhỏ nhìn hắn. Bất quá dù vậy Tây trong lòng che tại cũng không có cảm thấy cái này giữa hè có thể quấy rầy tới nhiệm vụ của bọn hắn, càng sẽ không nghĩ tới giữa hè chính là Trung Quốc tiếng tăm lừng lấy đại ma vương Ân, có đạo lý. Tạng Đa Cứng rắn cũng đi theo gật gật đầu chúng ta con nên đi vào hay không nhìn xem. Sư tử lễ vật hỏi đi cái dám, chờ giữa hè chết lại nói Tạng Đa Cứng rắn cười lạnh nói, nhưng là còn chưa nói xong, một bóng người theo bọn hắn bên cạnh thân thành chủ phủ vách tường nhảy lên thật cao cứu mạng A6 hạ tiểu Bạch hô to một tiếng. Sau đó, sau lưng hắn là hải vụ thành thành chủ cùng phó thành chủ dựa vào. Tạng Đa Cứng Dãn mấy người đều là kinh hãi, ra hóa vậy mà không chết nhưng lại bất kể như thế nào, dưới mắt nhiệm vụ tiến triển đối bọn hắn mà nói vẫn là không sai. Trước ít ra mặt những cái kia phiền toái vệ binh gì gì đó đều bị giữa hè giải quyết, bọn hắn chỉ cần giải quyết hai cái này buột là được rồi ta đem buột dẫn ra. Còn lại liền giao cho các ngươi. Hạ Tiểu Bạch đi tới trước mặt Tây Mông nói rằng ân, xem chúng ta a. Bất quá cái kia phó thành chủ ngươi trước kiềm chế lại, chúng ta chút người này đồng thời đánh hai cái cũng quá cố hết sức. Tàng Đa cứng rắn thản nhiên nói khúc. Sau đó kế tiếp Tây Mông bọn người liền bắt đầu chuyên tâm vây công Hải Vũ thành thành chủ. Hạ Tiểu Bạch thì là đi kiểm chế cái kia Hải Vũ thành phó thành chủ. Vì phòng ngừa lộ thảy Hạ Tiểu Bạch chỉ xuất ra một thanh kiếm, hơn nữa còn là tinh lang kiếm, tinh lang kiếm đổi được trên tay phải, đối với Phó thành chủ đánh ra một cái phổ công 22392. Thương hại kia giống như vẫn có chút cao a. Đi, tính toán, mặc kệ. Hạ Tiểu Bạch một mực phổ công. Mà Tảng đa cứng rắn vẫn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch xuất hiện có chút kỳ quái, hắn nhiều quan sát một chút, cười lạnh một tiếng hội trưởng bị ngươi đo đúng, cái này giữa hè cũng coi là cao thủ, có thể đánh ra loại này tổn thương. Tây Mông nhàn nhạt từ một tiếng, thiên phú phát động, thân ảnh của hắn biến mất, ba hắn hóa thân trở thành xương mù màu đen đánh út về phía hải vụ thành thành chủ. Thế là hải vụ thành thành chủ trên đầu toát ra một nhóm lớn tổn thương 31673, 32451, 31311, 32545, 30066. Không thể không nói Tây Mông thật tính là cao thủ, trong thời gian ngắn bột HP liền giảm xuống mấy thập vạn. Mà hắn mang những người khác thực lực cũng không kém, mặc dù bọn hắn chỉ là phụ trách hồi phục cùng kháng tổn thương chờ công việc phụ trợ. Bất quá đây cũng là Tây Mông tự tin, coi như hạ tiểu bạch một cái phổ công 2 vạn tổn thương cũng không tính là gì, tại trong mắt hắn, đều là cạt bã. Sư tử lễ vật nhìn một chút hạ tiểu bạch Hạ tiểu Bạch bên này bởi vì chỉ có một mình hắn, đánh phối thành chủ tiến độ rất chậm. Bất quá bọn hắn bên này cũng là rất nhanh. Chính như Cùng Tây Mông trước đó nói tới, 10 phút liền có thể giải quyết thành chủ, dưới mắt đã qua 8 phút, cái này vị thành chủ cũng nhanh cút thêm chút sức. Tây Mông khẽ quát một tiếng, nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Nói một cách khác chính là ổn định, chúng ta có thể thắng. Nhưng là, ngay lúc này, bọn hắn bên cạnh chuyển đến vang một tiếng. Bọn hắn một người, quay đầu xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì, hải vụ thành phố thành chủ vậy mà trên ngã xuống đất. Chương 1006. Chiến Simon Chương 1006, Chiến Simon. Cái này để bọn hắn có chút dần mình. Vừa mới phó thành trụ lượng máu còn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Sau đó lúc này hắn chính là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay xong kiếm chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Lúc này Hạ Tiểu Bạch, mặt mỉm cười cùng tự tin nha, thật sự là đa tạ các ngươi nữa nha. Hạ Tiểu Bạch tiếng cười khẽ, trong nháy mắt làm cho Tây Mông cả người đều là đầu góc chống giỏng. Sau đó, hắn náo mạch kín trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả ngươi là đại ma vương. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, từng chưa nói ra nói. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, không sai, ta chính là đại ma vương có phải là không, có nghĩ đến. Đó cũng không phải là. Trên một đường bọn hắn đều coi là hạ tiểu Bạch chỉ là thao tác không tệ, trang bị kỹ thuật cũng không tệ trung quốc người chơi. Bọn hắn cũng căn bản không có trong mắt đặt ở, nhưng là dưới mắt, bọn hắn thật tức giận không thôi. Bọn hắn lại bị Đại Ma Vương lừa một đường ba. Bởi vì có thể như thế nhẹ nhóm đánh giết phó thành chủ, hơn nữa cầm trong tay người của song kiếm, cũng chỉ có Đại Ma Vương phù hợp hai điểm này là thủ. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Tây Mông 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Tảng Đá Cứng rắn 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong lòng đại hỷ không thôi. Quả nhiên, công phu của hắn không có uổng phí. Lựa bọn họ một đi ngang qua đến, giá trị cảm xúc tiêu cực cũng thu được không ít. Mặc dù đối với tổng lượng mà nói vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc, bất quá không có cái nào, một cái tâm tình tiêu cực hạn mức cao nhất cứ như vậy nhiều gây tổn. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Sắc mặt của tảng Đa cứng rắn vô cùng khó coi mà hỏi. Giữa hè lại chính là đại ma vương, dưới mắt cái này thật có chút hỏng bét đại ma vương rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông lợi, bọn hắn đã đem thành chủ đánh thành loại này HP, một khi bị đại ma vương đoạt, tổn thất kia liền quá lớn. Sắc mặt Tây Mông từng điểm từng điểm lạnh xuống, yên tâm, các người trước cùng bọn hao Tổn, ta đi đối phó đại ma vương, ta nhất định có thể ngược giết chết hắn. Hắn sát mặt của mặc dù khó coi, nhưng cũng là bắt nguồn từ Hạ Tiểu Bạch lừa hắn, tại có thể hay không đánh bại đại ma vương trên giá kiện sự tình, căn bản không có gì đáng nói. Thế là, cả người hắn thanh em biến mất, huyên hóa thành mấy chục đạo hắc vụ hướng phía Hạ Tiểu Bạch lấy tốc độ cực nhanh bay tới bá bá bá bá bá. Từng sợi hắc vụ thiên cái điệu giống như hướng Hạ Tiểu nhanh mà đến. Hạ Tiểu Bạch mặt không đổi sắc, đem tiểu tử cùng mạn long cùng một chỗ thả ra, Sau đó lập tức dâng lên một cái long linh hộ thuẫn bành bành bành bành bành bành. Tây Mông Hóa thân trở thành hắc vụ không ngừng đập đện tại long linh trên hộ thuẫn, long linh trên hộ thuẫn vương toát ra một mạng lớn bay tán loạn số lượng 27333, 30154, 24554, 26434, 24533, 27413. Theo hắn, lấy hắn tiên phú mang tới phá phòng năng lực, trừ phi là siêu cao đẳng cấp cường chủ, không phải lập tức không có bất kỳ cái gì một cái kỹ năng hộ thuẫn có thể ngăn trở hắn. Thật là long linh hộ thuẫn run rẩy đến mấy lần, chính là không có phá Tây Mông bóng đen lưu lại, một lần nữa hội tụ thành Tây Mông bộ dáng. Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể ba. Đúng vậy à, hắn thân làm thích khách hệ dị năng cường giả, vốn là dựa vào bộ phát đến giết người, kết quả dưới mắt thậm chí ngay cả đối phương một cái hộ thuẫn đều không đánh tan được. Lúc này ngay tại cùng những người khác cùng một chỗ cùng hải vụ thành thành chủ cái này đại bột dây vừa cứng ngắt tảng đá thấy cảnh này cũng là giật mình hết sức. Theo hắn bọn hắn hội trưởng phát động tiên phú về sau hẳn là trực tiếp thoán qua một cái đến liền đối phương tuấn sát mới đúng, thế nào dưới mắt thậm chí ngay cả hộ thuẫn đều không đánh tan được. Hạ tiểu Bạch thì là vui vẻ nhìn xem một màn này. Tay phải Tiên 10 kiếm đùa nghịch cá biệt tức, "Thích khách à, ta rất hiếu kỳ hệ thống cho ngươi kiểm trách tiên phú của ra là cái gì?" "Nói đùa, một cái sử thi trang bị nhường hắn hắc đạt đến 19 vạn, ý vị này long linh hộ thuần hắc cũng được tăng lên, sao có thể dễ dàng như thế bị đánh phá?" "Ta làm sao có thể nói cho ngươi." Tây Mông mặt âm trầm nói rằng, "Hạ tiểu Bạch lập đầu, không nói coi như xong." Lúc này, Tây Mông công kích mặc dù bị Hạ tiểu Bạch hộ thuần tùy tiện ngăn lại, nhưng là cái này cũng không sẽ mang ý nghĩa Tây Mông liền tử bỏ như vậy. Dù sao, hắn nhưng là Nga La Thiên bảng thứ 3 cao thủ a. Bất quá dưới mắt hắn cũng không tiếp tục dám khinh thị đại ma vương. Hắn mặc dù ngạ mạ, nhưng là cũng không ngốc. Nếu như giống trước đó khinh thị như vậy, như vậy chuyến này mà vượt chi hành, bọn hắn rất có thể liền phải thất bại, mà lại là rất lớn ngã nhào một cái. Nghĩ tới đây, Tây Mông quyết định làm thật đại ma vương, tự giải quyết cho tốt ta. Một chương tản ra làm sắc quang mang quyển trục bị hắn đem ra, sau đó đột nhiên bóc nát. Lập tức, màu lam lưu quang bá bá bá quán trú tới thân thể của Tây Mông phía trên, hắn lập tức được cho thêm một cái bờ UFF phá thuẫn chi nhận, thập nhị dai của trục. Sử dụng về sau có thể cho mình thực hiện một cái phá tuẫn chi nhận bờ UFF, một kích sau có thể đối bất kỳ hộ thuẫn tạo thành 25 vạn điểm thương tổn, chỉ có thể phát động một kích, sau một kích hiệu quả biến mất. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy Tây Mông lại một lần nữa hóa thân hắc vụ, đối với mình phát động công kích. Cho dù đối với Tây Mông vì cái gì không phát động tiềm hành kỹ có thể có chút không hiểu, nhưng khi tay hắn nắm thiên 10 kiếm đối với những này hắc vụ chém tới lại toàn bộ bị miễn dịch thời điểm, hắn ít nhiều có chút hiểu được. Tiềm hành đối cao thủ tác dụng không lớn, một khi bị cảm giác được vị trí, cho dù là tiềm hành trạng thái cũng là có thể bị thương tổn. Dưới mắt Tây Mông hóa khí trạng thái mặc dù không cách nào thân hình ẩn dấu, nhưng là cái trạng thái này hạ công kích hắn là có thể không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cái này tương đối hữu dụng, điều này có thể cam đoan Tây Mông hóa khí về sau 100% cận thân công kích tới hạ tiểu bạch. Chỉ có điều, công kích về sau hóa khí trạng thái sẽ biến mất mà thôi, nhưng cũng so bình thường thích khách tiềm hành tốt hơn nhiều. Tây Mông đối với hạ tiểu bạch lại một lần nữa đâm tới, lần này hạ tiểu bạch không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là trợn mắt nhìn xem Tây Mông công kích Long Linh Hộ Thuẫn 2500. Không có gì có thể nói, Long Linh Hộ Thuẫn tự nhiên là không chút do dự tăng nữa có thể ngăn trở Tây Mông hai lần thường, đã để Hạ Tiểu Bạch rất hài lòng. Thừa dịp Tây Mông thân hình hiện ra, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu phản kích, đáng tiếc là cho dù không còn khí hóa, Tây Mông như cũng nhẹ nhóm mí rơi mất Hạ Tiểu Bạch công kích, tốc độ của hắn dị thường nhanh chóng. Bất quá Tây Mông có thể phá mất phá thuận, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Quả nhiên cao thủ chính là cao thủ. Mà nhìn xem Tây Mông đánh vỡ hộ thuẫn, cả đám cứng rắn cùng sư tử lễ vật mấy người cũng đều là nhẹ nhàng trở ra. Bất kể nói thế nào, đánh đến bây giờ, bọn hắn cũng không thấy được Đại Ma Vương có nhiều không hợp tỏ thưởng, vậy đã nói rõ Tây Mông còn là rất lớn. Chỉ là Bọn hắn nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm vào nơi này, nhìn áo choàng tiểu tử, còn có trên trời một mực xoay quanh không có công kích con rồng kia. Tằng Đa cứng rắn có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì đại ma vương không công kích bọn hắn. Bất quá không quan trọng, bọn hắn hội trưởng cũng không phải là không có sùng vật cùng tác kỵ. Mà Tây Mông cũng không có nóng lòng triệu hoán, hắn từ trước đến nay hạ tiểu Bạch cận thân chiến đấu. Trước 1007, phải có ánh sáng. Trước 1007, phải có ánh sáng. Tây Mông lại một lần nữa hóa khí mà đến. Hạ tiểu Bạch hướng về sau phát động không gian gai nhọn lẽ tránh đạo này công kích. Nhưng là ngay lúc này, không tưởng tượng được một màn xảy ra. Một đạo hắc ảnh bay một tiếng thành công tập kích Hạ Tiểu Bạch 102566. Cái gì? Một màn này nhường Hạ Tiểu Bạch giật mình. Bất quá khi hắn quay đầu đi, cái gì cũng vô dụng phát hiện. Kỳ quái Hạ Tiểu Bạch chau mày. Tây Mông ngay tại trước mắt hắn, chưa từng mở ra qua tầm mắt của hắn, đây là cái gì công kích? Thứ gì công kích hắn? Hạ Tiểu Bạch xuất ra một quả 12 cấp hồi máu đang liền muốn ăn cắt ngang hắn. Tây Mông khẽ quát một tiếng, sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên cắt ngang hắn uống thuốc, đan dược bị quật bay tới xa xa trên mặt đất 28256. Lần này công kích chỉ là vì cản ngang, cho nên tổn thương không cao. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch cũng thấy rõ công kích hắn đến tuột cùng là cái gì? Cái bóng ba. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay người nhìn lại, vật kia lập tức dung nhập vào chính mình cái bóng ở trong. Lúc này Tây Mông nhìn một chút thiên phú của chính mình cùng kỹ năng thời gian cuộn độ, cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh thế nào, "Đại Ma Vương, ngươi cho rằng ta trước đó nói ngược ngươi là nói đùa? Kỳ thật đối phó ngươi, thậm chí không cần ta tự mình ra tay." Đúng vậy, Tây Mông cho tới nay cường đại nhất trữ dị năng của mình ra, trong trò chơi dựa vào là chính là sủng vật của hắn. Tại dị năng không cách nào dung hợp tiến trò chơi trước đó, hắn chính là dựa vào sùng vật của hắn bóng đen sát thủ thành danh. Bóng đen sát thủ bản thân liền là cái bóng sinh vật, vô hình vật chất, hơn nữa còn có thể dung nhập đối phương cái bóng ở trong, đây mới là đáng sợ nhất. Mới vừa cùng Hạ Tiểu Bạch trong quá trình chiến đấu, hắn kỳ thật đã đem sùng vật của chính mình phóng ra, ẩn nốt ở Hạ Tiểu Bạch cái bóng bên trong. Công kích lại công kích không đến, hơn nữa có thể tùy thời phát động công kích. Tàng Đa cứng rắn nhìn xem một màn này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng để người gạt chúng ta, lần này minh thực lực của Bạch hội trưởng đi. Tóm lại, dưới mắt tình thế trong nháy mắt gây bất lợi cho Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là cau mày, lặng lặng đứng tại chỗ không dám núp núc, bởi vì Tây Mông xung vật tập kích thật nhường hắn khó mà ứng đối. Theo chính mình cái bóng thoát ly phát động công kích gì gì đó, khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, thật sự là khó để phòng bị. Đại Ma Vương, mọi thứ đều kết thúc. Tây Mông dứt tận cười một tiếng, hướng phía Hạ Tiểu Bạch xông lại. Lần này hắn thậm chí đều không có tiến vào hóa khí trạng thái. Tây Mông không còn khí hóa hoàn toàn là cố ý bởi vì hắn chắc chắn Hạ Tiểu Bạch nhất định không dám tùy tiện công kích hắn. Một khi Hạ Tiểu công kích hắn, vật của vậy hắn liền sẽ lập tức hắn. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch không cách nào uống thuốc, HP chỉ còn lại 7 bạn, lại bị tập kích một chút liền phải quất. Hơn nữa trên người hắn còn có sự thi trang bị, một khi bại điệu, vậy rất có thể liền sẽ tuân ra đến. Nếu như không công kích, kia càng lại chờ chết. Tây Mông nết miệng lên một tia cười lạnh đại ma vương, ngươi sẽ thế nào tuyển đâu? Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên hướng phía hắn bắt tới. Quả nhiên vẫn là lựa chọn công kích hắn a. Nhưng là, ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng tiểu hắc, quăng. Sau đó, toàn bộ hải vụ thành trên bầu trời lập tức quang mang nở rộ. Mạn Linh Du Long phát động nguyên tố triệu hoán nguyên tố tự bảo, triệu hoán nguyên tố là quăng. Cái gì? Tây Mông con người co rụt lại. Thần nói, phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Bây giờ Hạ Tiểu Bạch nói phải có ánh sáng, thế là dưới mắt cũng có quăng. Thật là hắn muốn quang tới làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản đã bóng đen sát thủ trốn ở hắn cái bóng bên trong, vậy hắn dứt khoát liền để quang không góc chết chiếu rọi chính mình, nhường cái bóng của mình biến mất. Đương nhiên, bình thường tới nói một người cái bóng là không thể nào biến mất, trừ phi là thể loại sinh vật. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch muốn Đã đối phương là có thể ẩn nấp tại bên trong bóng người sinh vật, bóng đen thực lực của sát thủ có thể hay không cũng nhận cái bóng mạnh yếu ảnh hưởng. Mặc dù cái bóng không cách nào bị tiêu trừ, nếu như nhưng là có thể làm được phòng giải phâu 360 độ tất cả đều là ánh đèn loại điều kiện này, như vậy cái bóng có cũng tương đương không? Quả nhiên, chói mắt hào quang của chói mắt thậm chí làm cho Tây Mông đều là có chút không mở ra được hai mắt. Sau đó, bóng đen sát thủ cũng không thể phát động công kích. Sắc mặt của Tây Mông lập tức khó coi, cứ như vậy xung vật của hắn lập tức liền không có phát huy chỗ trống. Đào Tây Mông không thể không lập tức hóa khí, biến thành từng sợi hấp vụ, Hạ Tiểu Bạch công kích Tây Mông, nhưng cũng bị mê dịch. Tây Mông trở tay liền vây quanh sau lưng Hạ Tiểu Bạch 22366, 130000, 26357. Bởi vì không có bóng đen sát thủ cản tay, Hạ Tiểu Bạch có thể yên tâm uống thuốc, thành công cắm dây uống thuốc để cho mình không chết. Bất quá Tây Mông cái này một công kích cũng làm cho hắn thành công hiện hình, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, áo choàng tiểu tử thình lình ra sau lưng hiện tại hắn cái gì? Tây Mông con người co rụt lại, sau đó lúc này Hạ Tiểu Bạch một cái song hoàn cảnh Toàn thể của Tây Mông bị đánh bay, HP bị thanh không, hoàn toàn bay ngược ra ngoài. Tây Mông vẫn là cút. Hội trưởng Tảng Đa cứng rắn hô to một tiếng, hắn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này đã từng một lần bọn hắn coi là Tây Mông có thể thắng, kết quả vật thua. Sư tử nhanh phục sinh hội trưởng. Tảng Đa cứng rắn hô to, hắn là kỵ sĩ, mà sư tử lễ vật là thầy thuốc. Thật là Tây Mông quải điệu địa, địa phương có chút xa, đây là hạ tiểu Bạch cố ý miễn cho Tây Mông bị phục sinh. Mặc dù cuối cùng đánh chết Tây Mông, nhưng là không thể không nói toàn bộ quá trình vẫn là rất chật vật, hắn có thể không nguyện ý cùng Tây Mông lại đánh một lần. Tạng Đa cứng rắn thấy thế, cắn răng, không tiếp tục để ý hại vụ Thành Thành chủ, xách theo tấm chắn cùng kiếm liền hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Bất quá đối phó Tạng Đa cứng rắn Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không giả, trực tiếp một bộ kỹ năng dây hắn. Cứ như vậy, tây mông người của mang tất cả đều cút, mà hại vụ Thành Thành chủ không có mục tiêu, đành phải là tìm tới Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch một thân một mình giải quyết hại vụ Thành Thành chủ, cứ như vậy, ở đây tất cả người chơi cùng bột đều bị Hạ Tiểu Bạch một người cho đoàn diệt. Nhìn một chút chiến lợi phẩm, Hạ Tiểu Bạch đem những này, Nga là trên người người chơi đồ vật của tuân gia cùng bột đồ vật của tuân tất cả đều lấy đi. Sau đó nhìn một chút địa đồ trốn phía kế tiếp thành thị đi đến, cuối cùng là hoàn thành một mục tiêu. Vậy a tiếp theo lại nhiều giết mấy vị thành chủ hẳn là có thể dẫn xuất Lam Không đi. Cùng lúc đó, Biển Mây Linh, Vân Hải Thành. Vân Hải Thành xem như biển mây lĩnh lớn nhất thành thị, Lam Không cung, cung điện tự nhiên cũng là xây dựng ở nơi này. Lúc này Lam Không cũng không biết rõ hại vụ thành thành chủ cùng phó thành chủ song song bị chuyện của giết đại nhân, ngay thương thế của khôi phục được thế nào. Vương tọa phía dưới, một gã ma tộc cung kính hỏi khôi phục một nửa. Lam Không nói có thể là nhân Bây giờ địch anh thực lực ngày càng cường đại, nàng làm không tốt sẽ thừa cơ đến cái này, mà tộc không có nói thêm gì đi nữa, ý của Bất Quá Lam Khung cũng là nghe do ngươi là muốn nói nàng sẽ tự thân xuất mã tới giết ta. Sắc mặt của Lam Khung có chút âm trầm. Trước 1008. A lịch khắt nhét. Trước 1008. Ái lịch khắt nhét tiểu nhân không dám. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xả, coi như ta tụ thường, nàng nếu là dám đến, thật coi ta là kẻ ăn chay. Vừa vặn, ta Vân Hải Thành Vân Hải đại trận đã hơn mấy trăm năm không có khải động tới, nàng nếu là dám tới giết ta, ta liền trực tiếp nàng vĩnh viễn lưu tại Vân Hải Thành. Lam khung tiếng nói không ngừng quanh quẩn tại trống trại bên trong cung điện. Tây Mông, Tạng Đa cứng rắn, sư tử lễ vật mấy người nhau nhao xuất hiện tại bên trong một điện. Lúc này trong lòng bọn hắn đều là không dễ chịu, trong lúc bất chi bất giác cống hiến không ít tâm tình tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch thật sự là ghê tởm, tính sai Tây Mông mặt tông trầm. Cái này đại ma vương quả nhiên có chút môn đạo, liền hắn đều là thua ở đại ma vương trong tay. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu là hải vụ thành thành chủ, nương theo lấy thành chủ bị Hạ Tiểu Bạch xử lý, cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ bọn họ thất bại. Thật là đáng chết đáng chết nên đáng chết. Hội trưởng, chúng ta trước trở về rồi hay nói, sau đó bàn bạc kia hơn a." Tạng Đa cứng rắn nói rằng, "Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, nhưng là vẫn phải nghĩ biện pháp xử lý cái kia đại ma vương." Sư tử lễ vật nói rằng các nước chiến hoàn toàn kết thúc, ta liền đi tìm A Lịch Khắc Tắc." Tây Mông nghĩ nghĩ nói rằng, "Hội trưởng, ngươi muốn đi cầu A Lịch Khắc Tắc." Tạng Đa cứng rắn kinh hãi tới ngươi, "Cái gì gọi là cầu? Đây là Nga La cùng Trung Quốc ở giữa chiến khu mâu thuẫn, đây là đại nghĩa." Tây Mông trầm mặt nói rằng, "Tôi ta." Tạng Đa cứng rắn nghi nghi, không nói thêm gì. Bất kể như thế nào, Alichat tác đích thật là trước mắt Nga là chiến Âu đệ nhất cửa giả, thực lực còn tại phía trên chiến thần. Hắn xuất mã đối phó đại ma vương khẳng định là không có vấn đề gì cả, mấu chốt ngay tại ở hắn có chịu ra tay hay không. Kế tiếp, thời gian không ngừng trôi qua. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là tìm cái địa phương mở ra chiến lợi phẩm, rất đáng tiếc là, Tây Mông chỉ là tuân ra một cái quân siêu phàm trang bị. Hạ Tiểu Bạch 10 phần khẳng định, trên người hắn nhất định có thiên quân khí, bất quá trên hiển nhiên tiên không có chiếu của hắn. Về phần vài người khác đồ vật của tuân gia càng không cần phải nói, ma thành chủ cùng phó thành chủ tuân gia trang bị cũng đều là quân cấp bậc trang bị, không có thiên quân khí bất kể nói thế nào, thân làm 6 giai ma tộc buột hải vụ thành thành chủ thực lực so sánh tiên quân cấp buột vẫn là kém chút. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch thành công thu hoạch được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, bất quá thời gian lại là chạy qua rất nhanh. Thành công đoàn diệt Tây Ngum bọn người, thời gian chính là đã nửa ngày trôi qua. Chờ Hạ Tiểu Bạch đi vào biển mây linh tọa thành thị tiếp theo, đã là xế chiều. Hạ Tiểu Bạch không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở làm. Dù sao, hải vụ thành thành chủ treo, khẳng định sẽ dành cho đối phương cảnh cáo, ngày mai khả năng không thế nào dễ dàng giết. Cứ như vậy, ngày kế, Hạ Tiểu Bạch chỉ đánh chết biển mây linh hai tòa thành thị thành chủ cùng phó thành chủ Sau đó tìm cái địa phương hạ tuyến. Mà Hạ tiểu Bạch hạ tuyến về sau, cũng đúng như là hắn đoán nhắc lên sóng to gió lớn. Lam không biết tin tức này, cũng là rất là tức giận. Bởi vì hắn không nghĩ tới địch anh không đến, ngược lại là hạ tiểu Bạch tới. Nhưng mặc kệ ai đến, hắn thụ thương đều không tốt chủ động xuất kích, hắn chỉ có dựa vào lấy Vân Hải đại trận mới có thể bảo chứng sự an toàn của chính mình. Hạ tiểu Bạch hạ tuyến, nhưng là cũng không lâu lắm, nhường hắn không nghĩ tới chính là, nhiễm thu Linh đi tới gian phòng của hắn báo cáo. Nhiệm Tu Linh đứng tại cửa ra vào hô Nàng lúc này một thân màu vẽ sắc váy dài, chưa thể bao quanh ra thịt như tuyết trắng nõn, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy nhìn xem hắn, phình lên bộ ngực vô luận như thế nào run run rẩy dày, dày, đều không chút nào chịu sức hút trái đất ảnh hưởng. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, báo cáo cái gì? Nhiễm Thu Linh hì hì cười một tiếng, đương nhiên là hôm nay thu hoạch rồi, chúng ta tại Đông Hạp Đại thảo nguyên soát cả ngày, tổng cộng soát tới 107 thất từng ngày A3 ít như vậy à, một tháng kia khả năng soát ra 3000 nhiều đất. Xem ra truy phong chức mắt vẫn là không thể thay thế ba Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm ta cũng là muốn như vậy, thật không biết Xích Diễm Vương triều 13 thiết thế nào bố dưỡng. Bội dưỡng chiến kỵ bộ đội thật sự là gian nan ba nhiệm thu linh nhà danh nói. Hạ tiểu Bạch vẫy vẫy tay, "Nương Nhiệm Thu Linh ngồi hắn trên đùi ngươi hôm nay đều đi nơi nào? Ta có vẻ giống như tại diễn đàn nghe người ta nói ngươi rất ngã là quốc tây ngông." Nhiệm Thu Linh ôm Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Hạ Tiểu Bạch là người, nhanh như vậy liền chuyển tới." "Ân, ta trong vô ý tại Hải Vũ thành gặp được, thuận tay diễn một lần thí, sau đó đoàn diệt bọn hắn thuận tiện đem nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu xử lý." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiệm Thu Linh lập tức che miệng cười trộm, "Tiểu Bạch người thật lợi hại, đây chính là Nga là quốc thứ 2 cao thủ lại. Thứ nhất ta nhớ được là A Lịch Khắc Tắc. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghi hỏi Ân: "A Lịch Khắc Tắc là uy tín lâu năm cao thủ, tại bài danh của toàn thế giới cũng là cực cao, cũng là cấp thế giới người chơi. Nhiệm Thu Linh nói rằng vậy ngươi biết hắn là dị năng giả sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi không biết do Nhiễm Thu Linh lắc đầu lắc lư: "Hạ Tiểu Bạch thấy một trận nhăn choáng, ta cảm thấy a cái gì? Bây giờ siêu phàm lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, chưa tới thế giới rất có thể sẽ xảy ra kịch liệt biến hóa." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiệm Thu Linh mím môi một cái: "Như thế, thật là ta hiện tại mới linh cực cảnh 3. Từ khi mấy cái Mimi bắt đầu tu luyện, bây giờ các nàng đều đã tu luyện tới linh cực cảnh Nhưng là hiển nhiên, đây không tính là cao bao nhiêu, nhưng là cũng so tuyệt đại đa số người chơi bình thường mạnh hơn. Thủy Băng Tâm thì như cũng còn không có đột phá tới thiên cực cảnh, thiên cực cảnh không có dễ dàng như vậy đột phá. Hạ Tiểu Bạch vô, vô nhiệm thu linh bẩm ngông, cho nên ban đêm nhiều tới tìm ta biết không, cho ngươi mở tiểu táo. Nhiệm Thu Linh một hồi xem thưởng, ngươi thật không phải là mượn cớ cùng ta thân mật. Người suy nghĩ nhiều ba. Hai người vui vẻ hàn huyên một hồi, ban đêm cơm nước xong xuôi, Hạ Tiểu Bạch chính là tiếp tục tu luyện. Nói đến siêu lực lượng, Hạ Tiểu Bạch chính là lại bắt đầu tu luyện đáng tiếc là Lúc trước hắn không lâu mới đột phá tới Thiên Cực cảnh đỉnh phong, mong muốn tiến thêm một bước có thể nói khá khó khăn. Tới bình cảnh này, coi như thiên tài như hắn, cũng không thể dễ dàng như thế đột phá đi lên một bước chính là Dương Cực cảnh, chỉ là tuổi thọ liền có thể gia tăng thật nhiều. Liên Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể đột phá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục tại Ma vực bên trong náo sự. Trên một đường lại liên tục giết ba cái lớn nhỏ không đều thành thị thành chủ, rốt cục hắn thành công đi tới Vân Hải thành phụ cận. Mà lúc này, nương theo lấy hắn đánh nguyên một đám thành chủ, biển mây trong cổ không ít ma tộc đều là lòng người bàng hoàng. Giờ phút này Lam khung sắc mặt của càng là vô cùng khó coi. Hắn tại bên trong cung điện của mình, trước nhìn xem phương lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều màn sáng, phía trên biểu hiện trên hình ảnh đều có thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch. Thì ra, Hạ Tiểu Bạch một bước vào Vân Hải Thành địa vực, chính là sớm đã bị phát hiện. Thế là, lớn như vậy trong Vân Hải Thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là kinh ngạc nhìn thấy, Lam khung đã xuất hiện ở trên Vân Hải không. Chương 1009. Biển ma kỵ. Chương 1009. Biển mây ma, 1009, biển mây ma Thì ra hắn sớm đã bị phát hiện. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy. Mặc dù không biết rõ đối phương thế nào phát hiện, nhưng là nơi này trùng pin là đối phương địa bàn. Trời mới biết hắn có phải hay không ở nơi nào sắp xếp cái gì nhìn không thấy trinh sát vật phẩm. Mà Lam cung thì là ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thu thương hắn trung khí 10 phần, nhưng Hạ Tiểu Bạch nhìn không ra hắn thương thế của đến cùng khôi phục được như thế nào. Sau đó, Lam cung lực lượng 10 phần đứng ngạo nghệ tại phía trên đám mây, cầm trong tay quyển kia tử sắc ma đạo thư vĩnh hằng cứ điểm bạo hiểm dạ. Ta không nghĩ tới đi vào biển mấy người của lĩnh vậy mà không phải địch anh mà là ngươi. Địch anh đến ta đều không sợ, chi là ngươi giới mắt đã tới, liền trở đi. Thần uy tử trên người hắn phóng lên tận trời, trận trận năng lượng bảng bạc phô trào, nhường thân hình hạ tiểu bạch nhanh chóng tối lui. Lúc này hạ tiểu bạch đã nhận được hệ thống tin tức, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Kệ Lam khung là có bị thương hay không, hắn đều quyết định rút lui lại nói, miễn cho bị Lam khung lưu tại nơi này. Đây là cực kỳ sáng suốt quyết định. Thật là khi hắn dự định rời đi Vân Hải thành khu vực lúc, ngay lúc này, lấy lớn như vậy Vân Hải thành tâm, hơn của làm đất, lình, lên. Những này bạch mang chính là ma Pháp trận Hạ Tiểu Bạch dưới chân lúc này chính bản thân chỗ một cái khổng lồ đến khó mà hình dung bên trong ma pháp trận Vân Hải đại trận. Hạ Tiểu Bạch kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lam Không Thế mà còn làm ra loại này màn. Hắn đi vào Vân Hải đại trận biên giới ở chỗ này, có nhàn nhạt một tầng năng lượng màu trắng ngăn cản. Nhìn không coi là bao nhiêu dày đặc, nhưng là hắn chính là không thể vượt qua. Hắn bị ngăn cản. Lam Không khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hoàn toàn chính xác, Lam Không thương dưới tình huống, chính hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì đối phó Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là hắn còn có Vân Hải đại trận. Hắn thân làm đông đảo ma tộc quân vương bên trong duy nhất am hiểu ma pháp quân vương, trước mấy trăm năm chính là tại Vân Hải thành lưu lại chuẩn bị ở sau. Vân Hải đại trận, trừ phi ma thần Ba Lâm tự mình đến chỗ của tới, không phải cái nào sợ sẽ là ma tộc thứ hai quân vương xuất hiện ở đây, hắn cũng có thể đem bay khốn. Đây là một cái siêu cường ma pháp đại trận, năm đó tiêu hao biển mây linh dòng dã 50 năm tài nguyên kiến tạo mã thành. Bây giờ Vân Hải đại trận mở ra, mạo hiểm giả này có thể nói chắp cánh có thoát. Hạ Tiểu Bạch như những mày, một màn này là hắn không ngờ tới. Bất quá cũng may hắn cũng không có lo lắng quá mức. Hắn tiếp nhiệm vụ là F cấp Nếu như dựa theo dưới mắt loại tình hình này, chính mình nhất định phải giết chết Lam Khung khả năng phá mất cái này chiếm diện tích đủ có phương viên hơn 10 giằm ma pháp đại trận lời nói. Tiêu nhiệm vụ độ khó tuyệt đối phải tại SS cấp trở lên. Nhưng là trái lại muốn đã nhiệm vụ không đưa ra cao như vậy độ khó. Lam Khung lại mở ra như thế một cái ma pháp trận. Cái này đã nói lên, thương thế của hắn khả năng không có tốt, ít ra không có toàn bộ tốt. Không phải thời kỳ toàn thịnh Lam Khung cũng không về phần mở ra ma pháp trận này. Vậy cái này đã nói lên lấy thực lực của hắn vẫn là có thể cùng tụ thương Lam Khung một trận chiến. Nói cách khác, bất luận như thế nào Hắn đều muốn cùng Lam Không đi chiến đấu. Chỉ có dạng này sao? Như là đã xác định trước sảng khoái mục tiêu duy nhất, như vậy Hạ Tiểu Bạch chính là lập tức đi làm. Hắn lập tức triệu hồi ra Mạn Linh U Long, một cái nhẹ nhõm nhảy vọt đi vào Mạn Linh U trên lưng rồng. Hạ Tiểu Bạch xuất ra chiến thần đâm, sau đó Mạn Linh U Long gầm rú một tiếng, một người một rồng phóng lên tận trời. Lam Không nhìn xem một màn này nhíu nhíu mày, hiển nhiên xem thấu ý đồ của Hạ Tiểu Bạch. Bất quá không quan trọng, Vân Hải đại trận cũng không phải Bạch Bạch mở ra. Tay phải ra, một bản tử ma khí lượn ma đạo thư sát xương mู่ phóng trời. Lập tức, trước người nam không xuất hiện số lớn theo hư hóa tới thực chất một nhóm nhân mã. Những này nhân mã đều là từng người từng người bầu trời chiến kỵ. Từng người từng người thấy không do khuôn mặt kỵ sĩ cây trên người từng đám có một đôi to lớn hai cánh chiến mã, hai cánh cổ động, vàng bạc năng lượng màu đen trên người từ đám bọn hắn bộc phát ra, địa ngục khí tức mười phần mạnh mẽ. Bọn hắn số lượng ước chừng có hơn 100. Sau đó, bọn hắn đối với Hạ Tiểu Bạch Phương hướng chính là lập tức bên trong từ trên cao mau chóng vút đi. Mà lúc này cấy mạn linh u long trong ở trên không di chuyển nhanh chóng Hạ Tiểu Bạch thấy cảnh này thì có chút không tưởng được Triệu Hoan A. Hiện nhiên Lam Khung Triệu hoán đi ra đều không phải chân thực sinh vật, đều là hư ảnh, mà những này hư ảnh tại cái này bên trong Vân Hải đại trận sẽ thay đổi chân thực. Hạ Tiểu Bạch đối với những này, Lam Khung Triệu hoán đi ra sinh vật dùng siêu cấp thuật thăm dò. Biển mây ma kỵ, 160 cấp 7 giai ma tộc, HP 33 vạn, kỹ năng: Biển mây xung kích, Biển mây bắn gọn, phá tiến trảm. Giải thích rõ, Biển mây ma kỵ chỉ có Biển mây linh linh chúa, Biển mây chi vũ, Lam Khung ở vào Vân Hải đại trận lúc mới có thể triệu hoán đi ra ma tộc. quả nhiên không hổ là ma tộc thứ tư quân vương, bây giờ đều có thể triệu hồi ra 7 giai ma tộc. Nhưng lại Hạ Tiểu Bạch Như cũ không sợ, hắn đối mặt Linh Đu Long, dùng thẳng tiến không lùi thế xông đâm ra một thương. Một đạo kim sắt thương mang trong nháy mắt hướng về phía trước lan tràn. Loãng phá, bám một tiếng, kim sắt thương mang trong nháy mắt trước đột phá phương trăm mét khoảng cách. Thương mang đi tới chỗ, những này biển mây ma kỵ đều là nguyên một đám bay ngược ra ngoài. Liên Miên khai trương vạn tổn thương theo bọn hắn trên đầu tóe ra. Tín niệm chi tâm dây chuyển. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa cảm nhận được tín niệm chi tâm dây truyền cường đại. Hắn đã quyết nhất định phải tìm Âu Linh tử, về sau dây truyền trang bị tận khả năng giữ lại tín niệm chi tâm dây truyền đặc hiệu. Bởi vì thoáng qua một chút, chính là có 20 tên biển mây ma kỵ bay ngược ra ngoài, nhưng là vẫn chưa xong. Hạ Tiểu Bạch trước tiếp tục sông, làm biển mây ma kỵ tiếp tục hướng phía hắn phản công, trong tay hắn long thương một chỉ. Lập tức, trong bầu trời có lít nha lít nhít từng cây chiến thần đâm hư ảnh xuất hiện, sau đó hoành một tiếng rơi xuống. Thương Vũ. Xem như lục chuyển long tướng phạm vi lớn kỹ năng, kỹ năng này uy lực càng là không tầm thường. Từng cây long thương hư ảnh đánh kích tới những này biển mây trên đỉnh đầu ma kỵ, mỗi một cây trường thương hư ảnh đều có thể mang ra hơn 5 vạn tổn thương. Ma Hạ Tiểu Bạch cũng không hề để ý phải chăng có thể đánh giết những này biển mây ma Hắn tiếp tục cưỡi mạn linh trước Vũ Long sông, mắt thấy lập tức liền muốn tới tới Lam khung chô ở mảnh này trước mặt mây mù. Biển mây ma kỵ lại một lần nữa phản nhào tới. Hạ Tiểu Bạch một cái hoành tạo thiên quân đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Đại lượng biển mây ma kỵ trong nháy mắt bị hắn cho đánh chết mảnh mảnh mảnh. Từng người từng người biển mây ma kỵ giống như khí cầu nổ tung lên, hình thành từng đạo sóng lớn đến tận đây, những này bảy giai biển mây ma kỵ đã không cách nào ngăn cản Hạ Tiểu Bạch. Lam khung mắt lộ vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Cái này đều ngăn không được mạo hiểm giả này? Hắn bỗng nhiên mới phát giác Chứng minh đối thực lực của Hạ Tiểu Bạch dự đoán có chút sai lầm địch anh bởi vì có thần cách, cho nên một mực không ngừng luyện hóa thần cách năng thực lực đang không ngừng tăng cường. Thật là thực lực của mạo hiểm giả này tăng cường tốc độ dường như càng nhanh. Dế Tẩm thân hình lam không cực tốc triệt thoái phía sau, dưới mắt trạng thái của hắn có thể không thích hợp cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu. Chương 1010, địch anh huyền thân. Trước 1010, địch anh huyền thân. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Trong lòng Lam không làm ra một cái quyết định. Tay phải hắn ma đạo thư nhanh chóng lật qua lại. Hạ Tiểu Bạch thì là thần sắc lạnh lẽo. Bất luận như thế nào hắn đều nhất định muốn cẩn thận. Sau đó thông qua sao trời tiêu tan trạng kích giết Lam khung đây là trước mắt hắn còn sống rời đi phương pháp duy nhất. Nhưng là hắn nhìn thấy Lam khung lại bắt đầu tiếp tục triệu hoán, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Thế là hắn trước tiếp tục sông, muốn muốn đánh gãy Lam khung triệu hoán. Thật là còn chưa kịp làm như vậy, vang một tiếng, hạ tiểu bạch dường như bị cái gì đồ vật của khổng lồ va chạm một chút. Sau đó liền người mang long đều là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mạn linh hú long gào thét hai tiếng, miễn cưỡng trong ở trên không thân hình ổn định. Sau đó gắt nắm lấy mạn linh phần lưng lần đương nhiên đó là nhìn thấy, phía trước cái kia đạo Lam khung triệu hoán đi ra to lớn thân ảnh. Kia là cái quỷ gì? Lấy tầm mắt của Hạ Tiểu Bạch đến xem, kia là một đạo thân thể khổng lồ đến khó mà người của hình dung hình quái vật, toàn thân từ trong suốt dần dần biến chân thực, chân đạp đất mặt, thân thể đủ mấy trăm mét cao. Biển mây bạo quân, 160 cấp 7 giai ma tộc bổn, HP 50 triệu, kỹ năng: Không trấn, bạo quân tri quyền, bạo quân lẫm, bạo quân chi nộ. Giải thích rõ, Vân Hải thành bảo hộ ma, Vân Hải đại trận hạch tâm đầu mối 7 giai ma tộc bổn. Hạ Tiểu Bạch 5000 máu, phối hợp cái này cao mấy trăm thước người. Biển Mây Bạo Quân đưa cho Hạ Tiểu Bạch xưa nay chưa từng có cảm giác các bạch. Mặc dù dưới mắt Biển Mây Bạo Quân cùng Hạ Tiểu Bạch trước đó gặp phải Thiên Quân cấp đột tại trên số liệu không sai biệt lắm, nhưng là giá hóa hình thể cũng quá lớn. Hình thể tăng thêm không biết do sẽ ở này cơ sở tăng mạnh bao nhiêu thuộc tính cơ sở, Hạ Tiểu Bạch thật không có có lòng tin có thể một người đối phó. Loại này độ khó, không nói đến giết chết lang cung. coi như trước mắt muốn giết chết Biển Mây Bạo Quân, chỉ sợ đều rất khó. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch tranh suy nghĩ, Lam Không lại là không cho hắn bất kỳ thời gian, theo tướng Biển Mây Bạo Quân một quyền hướng hắn tới. Khó mà hình dung lớn quả đấm to vung vậy mà đến. Hạ Tiểu Bạch vội vàng cúi mạn linh u long né tránh mà mở, chọn vẹn một tràng phòng lúc rộng tiểu nhân năm đấm, nếu là trong bị lệnh tuyệt đối có thể bị lệnh thành thì nát. Bạo quân chi quyền. Hô ba. Cương Liên Phảng Phất muốn xé rách dù hai không khí bạo phá âm nhường Hạ Tiểu Bạch choáng đầu hóa mắt. Mít. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch mồ hôi lạnh ra hết, cũng may là thành công tránh thoát hự. Né tránh sao làm không nhẹ hừ một tiếng, đã như vậy không trấn. Nói thật, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ không trấn là có ý gì. Bất quá lấy phòng ngừa nhất, hắn vẫn là cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn. Sau đó, hắn liền hiểu không trấn ý gì. Không gian chấn động. M3. Liên giống như địa chấn, chỉ có điều chấn động địa phương là tại bốn phía không gian. Không gian một lần bẹp mẹo, năng lượng một lần sụp đổ cùng nổi điên đây là biển mê bạo quân phạm vi lớn kỹ năng, căn bản không thể tránh né. Hạ tiểu Bạch Long linh hộ thuẫn không chút do dự vỡ nát, hắn trên đầu mình cũng toát ra một cái tổn thương 161645. Hạ tiểu Bạch lập tức tán huyết. Đây vẫn chỉ là phạm vi kỹ năng, nếu như là trước đó một quyển kia bị đánh trúng, đoán chừng hắn đều muốn bị miểu sát. Hạ tiểu Bạch không chút do dự cho mình ăn một quả 12 cấp hồi máu đan, thật là hắn hôm nay ăn một quả căn bản vẻ bất mãn. Hắn nhất định phải kéo dài 15 giây thời gian. Thế là hắn chỉ có thể không ngừng lui lại. Nhưng mặc kệ hắn lại thế nào lui, như cũng đều lui không ra Vân Hải đại trận phạm vi. Giờ phút này Lam không nhìn xem một màn này, rốt cục biết lòng. Hắn nhếch miệng lên một vẻ đường cong. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước chính là Hạ Tiểu Bạch chủ động truy kích làm cho hắn không phát không được động không gian bí pháp từ đó bị phản vệ, thương thế của dẫn đến tăng thêm. Chính là cái này ra hỏa không biết tự lượng sức mình, ý đồ kiến càng lay cây muốn muốn giết hắn, mới khiến cho hắn biến thành bây giờ trạng này. Hôm nay, hắn xâm nhập biển Mây Linh, rốt cục nhường hắn bỏ ra một cái giá lớn. giả Ngươi thật giống như cùng địch anh cô nàng kia quan hệ không tệ, đúng không? Ha ha ha. Cũng tốt, giết ngươi, chờ lần sau ta tới Vĩnh Hằng tứ điểm, nhìn xem địch anh sẽ là cái biểu tình gì." Lam khung cười một tiếng, tay trái nắm chặt thành quyền. Mà biển mây bạo quân cũng đi theo nắm chắc thành quyền, lại là một cái bạo quân chi quyền. Trước đó cái kia bạo quân chi quyền, hạ tiểu bạch thành công chạy thoát rồi, nhưng là cái này một cái, hắn lại trốn không thoát. Bởi vì giờ khắc này hắn thối lui đến Vân Hải đại trận tích ngoài rìa chỗ, nơi này không gian nhỏ hẹp, nhưng hắn căn bản là không có cách có đầy đủ không gian né tránh một cái này. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi, muốn treo ở chỗ này sao? Quải điệu một lần cũng là không tính là gì, chỉ muốn trang bị đường tuân ra đến liền tốt. Nhưng là ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất đông sáu. Một đạo vũ dương kim loại va chạm âm hưởng chệ toàn bộ Vân Hải đại trận, làm cho lúc này Hạ Tiểu Bạch cùng Lam khung đều là hơi sức sở. Sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là thấy được ra trước người hiện tại hắn tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Lúc này địch anh cưới phong long, cầm trong long thương cản, dường đem cái này một cái bạo chi lại. Biển bị, liên tục cầm ầm lui về mấy bước làm cho phía dưới mặt đất đều là không ngừng lắc lư. Lam Khung lúc này mới nhìn đến xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Bạch địch anh. Địch anh Sắc mặt của Lam Khung lập tức biến đến vô cùng khó coi, sắc mặt âm trầm đến như là đốt cháy khét than tuổi Theo hắn, dựa vào biển mây bạo quân thế nào cũng có thể giải quyết Hạ Tiểu Bạch, thật là địch anh thế mà xuất hiện. Nàng thế mà lẻ loi một mình, không hề có điểm báo trước liền xuất hiện ở nơi này. Cái này địch anh. Vậy mà đồ nghịch loại thủ đoạn này. Rất hiển nhiên, hắn đã đã nhìn ra địch anh rõ ràng lấy mạo hiểm này làm mồi nhử dẫn hắn đi ra, sau đó dự định hai người cùng nhau liên thủ ám sát hắn. Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới địch anh sẽ xuất hiện ở đây, bất quá nàng có thể xuất hiện vẫn là rất nhường Hạ Tiểu Bạch ngạc nhiên ta không tới trẩm a. Địch anh nghiêng đầu lại mỉm cười ngươi cứ nói đi. Hạ Tiểu Bạch cười cười, ngươi thế nào xuất hiện ở đây? Haha. Ha. Hôm qua nhìn thấy ngươi đến tứ điểm, ta liền đang nghĩ con nên hay không đi rất lang cùng, sau đó chỉ có một mình để ngươi trước tới đây. Hợp lý ngươi sớm có dự mưu a. Hạ Tiểu Bạch khí cũng không tính, ta cũng là nhìn thấy ngươi mới ý tưởng đột phát. Địch anh nói rằng ý tưởng đột phát ngươi liền làm a, ngươi liền không có sau khi suy tính quả. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu bất kể nói thế nào, đó là cái cơ hội tuyệt đời. Ta đều là ý tưởng đột phát, Lang Khung hẳn là cũng dự không ngờ được mới đúng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút sắc mặt Lang Khung, như thế. Dưới mắt nương theo lấy địch anh đến một lần, tình thế lập tức liền bị chuyển. Trước mắt cái này biển mây bạo quân căn bản ngăn không được địch anh. Quả nhiên, kế tiếp đến phiên địch anh phản công, cầm trong tay nàng cây kêu huyết sắc long thương liền dây tới. Nàng một cái long phá chính là phá bậy thập vạn tổn thương, sau đó 333 đối với biển mây bạo quân liên tục banh ra mấy súng 502536, 516722 521346, Muốn một đám phá hai thập vạn tổn thương theo biển mây bạo quân trên đầu toát ra. Trước 1011, đánh giết bạo quân. Trước 1011, đánh giết bạo quân. Bọn lập tức hơn 100 vạn HP không thấy, mà hạ tiểu Bạch cũng không có nhà rỗi. Khôi phục xong HP về sau, hắn chính là cối mạn linh u long ở một bên hiệp trận nàng. Hai người liên thủ, lập tức trên chiếm cứ gió. Bọn hắn mỗi một vòng tiến công đều có thể đánh dụng biển mây bạo quân 200 vạn lượng máu. Mặc dù so sánh biển mây bạo quân 50 triệu tổng HP mà nói không tính là gì, nhưng là tiếp tục như vậy, đánh giết biển mây bạo quân bất quá là vấn đề thời gian. Lam Cung tự nhiên cũng minh bạch loại này hiện trạng, nhưng là hắn phát phát hiện mình không có biện pháp. Dưới mắt hắn bị thương, hắn duy nhất bằng vào chính là cái này Vân Hải đại trận. Lúc đầu, nếu như đối phương chỉ có Hạ Tiểu Bạch hoặc là Địch Anh hai người này ở trong bất cứ người nào, như vậy dựa vào Vân Hải đại trận, hắn đều có biện pháp chu sát. Coi như chu giết không được, tối thiểu nhất vây khốn cũng là không có vấn đề gì cả. Thật là hai người bọn họ liên thủ, dựa vào Vân Hải đại trận hắn cũng gánh không được. Trừ phi thực lực của hắn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Lệ không ngừng điều khiển Biển Mây Bạo Quân. Biển mây Bạo Quân không có ý thức tự chủ, Toàn bộ nhờ hắn đến chỉ huy, Kỳ thật Lam không có thể cho nó kèm theo một cái, nhưng lại như vậy ý thức trí thông minh không tính quá cao, cho nên chính hắn điều khiển nó để chiến đấu sẽ tốt hơn. Nhìn xem Biển Mây bạo quân HP không ngừng hạ xuống, Lam không ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Chỉ có thể liều chết nhất bác. Biển Mây hai tay bạo quân đại trường, sau đó ngửa mặt lên trời thế giải. Bạo quân gầma. Lập tức, gầm thét thanh âm chấn thiên động địa, toàn bộ Vân Hải thành đều phảng phất là mạnh mẽ sợ run một chút. Vô số Vân Hải thành ma tộc bình dân đều là không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đi vào trên đường đi hướng ra phía ngoài nhìn lại, Sau đó liền thấy được kia cao ngất tận trời to lớn sinh vật, cùng kia nhỏ như kiến của hai tên nhân loại tại chiến đấu đây là tình huống như thế nào. Có nhân loại đánh tới? Cái này sao có thể? Trước kia đều là bọn hắn công đánh nhân loại mới đúng. Nhân loại không đều là rất nhỏ yếu sao? Bọn hắn đều là chấn kinh cùng không hiểu. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Biển Mây Bạo Quân, thu được một đầu chiến đấu nhắc nhỏ dọn. Chiến đấu nhắc nhở, Biển Mây Bạo Quân phát động kỹ năng Bạo Quân ngầm, Biển Mây lực công kích của Quân 80. Dựa vào Hạ Tiểu Bạch nhìn không được trợn mắt há mồm. Biển Mây Bạo Quân nguyên nhân bởi vì hình thể, nhường sức mạnh của hắn vốn là đại. Lực công kích của bây giờ trả hết thang 80% còn đến mức nào? Địch Anh mặc dù không phải người chơi, nhưng là cũng cảm nhận được loại biến hóa này, người cẩn thận một chút, công kích của nó ta đến đường lối. Tuyết Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, trước mắt thực lực của Địch Anh vẫn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Kế tiếp, hai người tiếp tục liên thủ chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như Biển Mây Bạo Quân đẳng cấp cao thêm chút nữa, vậy hắn liền có thể phát động sao trời tiêu tan trạng trực tiếp bộc phát ra mạnh hơn Địch Anh lực sát thương. Bất quá cũng may có Địch Anh cản trở bạo quân công kích, Hạ Tiểu Bạch công cũng là an cục, Biển Mây Bạo Quân HP không đủ 10%. Sắc mặt Lam Khung đã kinh biến đến mức là vô cùng dữ tợn. Bạo quân kết cục gì, vậy hắn liền sẽ là kết cục gì? Trong lòng hắn rất rõ ràng điểm này. Các ngươi, đều chết cho ta ba." Lam Khung lại một lần nữa ngửa mặt lên trời hét lại. Mà lần này, biển mây Bạo quân phát động kỹ năng không phải Bạo quân ngầm. Một tầng lại một tầng huyết khí từ vân hải trên người Bạo quân buộc phát ra. Nguyên bản hư ảnh biến càng thêm chân thực, biển mây thực lực của Bạo quân cũng là liên tục tăng lên. Bạo quân chi nộ. Hạ Tiểu Bạch thấy thế, sắc mặt không khỏi lại biến. Bởi vì, Bạo quân chi nộ tuyệt đối là biển mây Bạo quân áp đáy hòm đại chiêu. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận, không phải rất có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Duật, chiến đấu nhắc nhở, Biển Mây Bạo Quân phát động kỹ năng Bạo Quân Chí Nộ, kèm theo tạm thời hiệu quả, đẳng cấp 10, toàn thuộc tính 25 lực công kích, 100 lực phòng ngự vật lý 80, phòng ngự ma pháp lực 80 đẳng cấp 10. Hạ Tiểu Bạch vội vàng cấp Biển Mây Bạo Quân một lần nữa phát động siêu cấp thuật thăm dò. Biển Mây Bạo Quân, bảy giai ma tộc bổn, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, Vân Hải Thành Bảo ma, Hải nhiên, số liệu đều đã không thấy được, hắn dự mới 150 cấp. Nhưng là đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói thì là vui mừng quá đôi. Biển Mây Bạo Quân đẳng cấp một cao, vậy hắn kỹ năng liền biến hữu hiệu a. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự cấy mạn linh thú Long Bay về phía Biển Mây Bạo Quân Hạ Tiểu Bạch, "Đừng đi." Địch anh hô to một tiếng, nàng không rõ Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì. Biển Mây Bạo Quân dưới mắt đã được cường hóa đến mạnh phi thường, không cẩn thận một chút rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Lam Khung nhìn xem Hạ Tiểu Bạch chủ động tới gần Biển Mây Bạo Quân, trong lòng thì là cười lạnh một tiếng. Quả thực là muốn chết. Bạo Quân chi quyền Lương Theo lấy biển mây lực công kích của Bạo Quân 100 cái này, một cái công kích uy lực cùng trước đó so sánh căn bản không thể giống nhau mà nói chết đi." Lang không điên cuồng cười lạnh. Mà ở vào Mạn Linh U trên lưng rồng Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là nghiêm nghị tiểu hắc, né tránh, mong muốn cẩn thân, nhất định phải né tránh. Bất quá tốt ở chỗ này cũng không phải là Vân Hải đại trận biên giới, hắn có đầy đủ không gian, Mạn Linh U Long cũng tốc độ của có đầy đủ với ba. Không gian dường như đều bị biển mây Bạo Quân một quyền này đánh Long vẫn bị liên lụy. Trên người Long Linh Hộ tại mở ra trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh U Long cũng từ trong giữa không trung rơi xuống, người cùng sủng vật tách ra đến Hạ Tiểu Bạch. Địch Anh hô to một tiếng. Lúc này nàng đã lao đến, thật là vẫn là không kịp. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Địch Anh đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng. Hạ Tiểu Bạch lúc này đã tàn huyết. Hắn nhìn một chút lượng HP của mình cùng mình thân ở vị trí, sau lưng hai cánh triển khai, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng phía biển mây bạo quân bay đi. Không gian gai nhọn song long gai nhọn. Hạ Tiểu Bạch liên tục hai đoạn truyền vị, thình đi tới biển mây trước người bạo quân. Giờ phút này, mặt Lam khung nhiên. Hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì. Hắn không biết rõ Hạ Tiểu Bạch trước đó phát động sao trời tiêu tan trạm là dạng gì thủ đoạn, nhưng có thể khẳng định là là cận chiến kỹ năng. Bây giờ Biển Mây Bạo quân bị hắn cận thân không ba. Hắn cuồng loạn hô to, thật là không còn kịp rồi. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh, trong tay song kiếm rõ ràng là bạo phát sáng trói 16 liên kích. Nguyên một đám con số kinh người theo Biển Mây Bạo quân trên đầu toát ra năm 2366, 73615, 92779, 125173. Dòng giá 16 liên kích, một kích càng mạnh hơn một kích. 16 liên kích thậm chí đều không có toàn bộ đánh ra đến. Biển Mây Bạo Quân còn lại kia hơn 300 vạn HP cứ như vậy bị Hạ Tiểu Bạch cho hoàn toàn đánh hụt. Sau đó, Biển Mây Bạo Quân tại Lam Không hoàn sợ, khó có thể tin, kinh hai các loại vận vẹo bên trong khuôn mặt tầm vang ngã xuống phính năm. Dường như toàn bộ thế giới đều đang chấn động, âm ầm thanh âm kéo dài tròn vẹn mười mấy giây. Giờ phút này, Lam Không cùng Đức Anh, cùng Vân Hải thành vô số ma tộc bình dân đều ngây ngốc trong nhìn lên bầu trời chậm rãi hạ xuống thiếu niên thân ảnh. Biển Bạo Quân, bị hắn cho đánh chết bà. Chương 1012, Câu đi lên một đầu cá sấu. Chương 1012, Câu đi, đi lên một đầu cá sấu. Trong chốc ngắn này, ở trong mắt bọn hắn, cái tia đạo nhỏ bé thiếu niên thân ảnh lạ như thế vĩ ngạn. Cuối cùng thực lực của lão là bao, vậy mà có thể đánh giết mạnh như thế quái vật. Ma nương theo lấy biển mây bạo quân ngã xuống, lấy vân hải thành làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm phạm vi trên mặt đất, từng đầu đường vân bỗng nhiên biến mất bạch bạch bạch bạch. Từng đầu ma pháp đường vân như là dây thừng đứt đoạn đồng dạng, biến thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ vân hải đại trận cũng bỗng nhiên tán loạn. Hao phí toàn bộ biển 50 nguyên thành vân trận, cũng hoàn toàn tuyên cáo chung kết. Mà bốn phía của lang vô số ma lực cũng tại thời khắc này hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra ba Côn Phong phun trào, nhường hạ tiểu Bạch cùng địch anh áo bảo đều là bay phất phới. Sắc mặt của Lam khung trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh phơ ba. Lam khung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiển nhiên, Lam khung đã là nọ mạnh hết đà, cả người lễ vải tới cực điểm. Hắn lúc đầu tổn thương liền không có tốt, bị hắn điều khiển biển mấy bạo quân còn, còn bị đánh bại. Cái này bại một lần, đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này cũng mang ý nghĩa, cục diện trước mắt đã bị địch anh cùng hạ tiểu Bạch hai người nắm trong tay. Lam khung, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn địch anh không chút do dự hướng phía Lam khung vị trí màu trắng vút đi. Thật vất vả đánh tới loại cục diện này, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Thân hình Lam khung nhanh chóng tối lui, trong lòng một hồi bi ý hiện lên. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Địch anh trong tay huyết sắc long thương lắc một cái, đối với Lam khung hung mãnh đâm mã dài đâm ba. Ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Một đạo kỳ dị lục sắc quang năng nhiên từ một bên đập mà đến, cùng địch anh trong tay huyết sắc long thương va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng oanh kích địch anh thế quay đầu đi, thân thể trực tiếp tại bên trong không đảo lộn ra ngoài địch. Anh. Hạ tiểu Bạch hô lớn một tiếng, một màn này nhường hắn có chút khó mà đỡ trước. Tình huống như thế nào? Hạ tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, thì ra cách đó không xa địa phương, phóng lên tận trời bàng bạc lục quang kéo theo cùng bạo vô song uy thế hướng lấy bọn hắn nơi này của tới. Sau đó Hạ tiểu Bạch chính là nhìn thấy, một gã có một đầu tóc lục, trên người trang bị bại lộ trường phân nửa thân thể của diện tích trong tại không khí, trong đó toàn bộ cánh tay trái đều là không, có chút nào che chắn bại lộ bên ngoài đây là ai. Như thế gai bên trong gai khí Lý Lai địch anh thời điểm này đã thân hình ổn định, một lần nữa về tới Phong Long trên lưng. Lý Lai, ma tộc thứ ba quân vương, tội ác tri thủ Lý Lai. Hạ Tiểu Bạch khó có thể tin nhìn sang, trên cái đầu kia xanh mướt chính là ma tộc thứ ba quân vương. Ngoại trừ ma tộc thứ nhất quân vương Ma Thần Ba Lâm Hạ Tiểu Bạch bên ngoài không hiểu rõ lắm, cái khác ma tộc quân vương Hạ Tiểu Bạch ít nhiều biết một chút. Cái này tội ác tri thủ Lý Lai cũng là siêu cấp cường giả, liền xem như địch anh đối đầu cũng không có cái gì phần thắng. Thực lực của hắn còn tại phía trên lang cung, xem như ma tộc cường giả đỉnh cao một trong. Giờ phút này Lý Lai chậm ung dung hư không dậm chân mà đến, hắn nhìn xem Lam khung bộ dáng nhịn không được bật cười làm khung á la cùng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như vậy. Chúng ta mấy cái quân vương bên trong ngươi lạ chú trọng nhất yêu nhã. Thế nào, đừng nói cho ta cái này sẽ là của ngươi yêu nhã. Lý Lai trong tiếng cười là nhàn nhạt chào phụng Lý Lai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi còn rêu cả ta. Còn không mau giết bọn hắn. Lam khung âm thanh lạnh lùng nói úc, ngươi là để cho ta một người cùng hai người bọn họ đánh. Không không không, ta Lý Lai không đến mức ngốc tới chủ động lấy một chọi hai trình độ. Lý Lai buông tay nói rằng, mặc dù ta có thể tùy tiện kích giết bọn hắn, nhưng là một đôi hai người biết, tổng có phong hiểm. Hơn nữa một đối hai thủ thương sát suất cũng rất cao, ta là sẽ không cùng bọn hắn đánh. Lý Lai một bộ ta có thể tùy tiện giết chết người nhưng là ta chính là không muốn cùng người đánh giá vẻ. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch không biết rõ Lý Lai thực là gì, số liệu cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bất quá theo địch anh nghiêm túc trong lúc biểu lộ, Hạ Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Lai cường hãn. Lý Lai nhìn một chút địch anh cùng Hạ Tiểu Bạch, ta đến chỗ của tới chính là vì cứu Lang cùng, các ngươi đi ta sẽ không ngăn các ngươi. Lý Lai đối với địch anh cùng Hạ Tiểu Bạch nói rằng nếu như chúng ta không đi đâu. Hạ Tiểu Bạch hé mắt. Lý Lai nhàn nhạt nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, vô tận khí thế lập tức như là ông dương đại hải đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. Một chữ, mạnh. Đây tuyệt đối là Hạ Tiểu Bạch gặp phải tất cả ma tộc quân vương ở trong mạnh nhất một cái. Chúng ta đi trước, hắn đã tới, Lam khung đã định trước giết không thành. Địch anh giữ chặt tay của Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, thế là địch anh mang theo hắn trực tiếp mở ra truyền tống xì xì xì. Một cái lỗ đen mở ra, hai người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh cùng lúc xuất hiện tại Vĩnh Hằng tứ Cuối cùng thật sự là thật là đáng tiếc, liền kém một chút liền có thể đánh giết Lam khung. Bất quá nghĩa phụ nói qua, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh cũng liền không xoắn xuýt. Hắn nhìn một chút được anh, lúc này địch anh, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lộ ra đổ mồ hôi lấm ly, thon dài thẳng tắp rõ ràng chân dài như cú bại lộ trong tại không khí, trước ngực áo giáp buộc lộ ra chân bóng làn ra ướt át nhọn, một đôi mắt to bởi vì không thể đánh giết Lam khung mà có thần sắc của tiếc nuối để lộ ra đến địch anh, ngươi đã có thể qua lại không gian. Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì, hỏi ân. Thực lực của ta đã có thể đạt tới sơ bộ xé rách không gian trình độ. Địch anh nói rằng vậy thì tốt quá. Hạ Tiểu Bạch vẫn rất cao hứng địch anh thực lực càng mạnh, kia đối toàn bộ Hoa Hạ Âu mà nói liền càng có chỗ tốt kia nhiệm vụ của ta hẳn là tính hoàn thành a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hiện tại hắn mới hồi phục tinh thần lại, đằng sau cùng biển mây bạo quân chiến đấu hẳn là tại đi kịch bản kia là đương nhiên. Địch anh nhẹ gật đầu, ta lấy vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh chi danh ban cho người ban thượng. Leng Hệ thống nhắc nhở, người hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ đại náo biển mây lĩnh, S. Thu hoạch được đẳng cấp 2, cường hóa cấp 2, danh vọng 2000. Liên tục leng keng tiếng, quang hoa quan chú nói trên người Hạ Tiểu Bạch Hạ tiểu bạch trực tiếp theo 154 cấp lên tới 156 cấp ngoại trừ đẳng cấp hai viên cường hóa thạch xem như niềm vui ngoài ý muốn cái này hai ngày mới là một cái nhiệm vụ hạ tiểu bạch cũng không còn lưu lại vĩnh hằng cứ điểm trực tiếp bóp nát quyển trục về liệu Nguyên thành tu sửa lại một chút trang bị hạ tiểu bạch vừa mới ra khỏi thành chính là nhìn thấy thành ngoài cửa cách đó không xa một nam một nữ hai cái người chơi ở nơi đó nói chuyện người chơi Nam là thầy thuốc người chơi nữ là cùng chiến sĩ người chơi nữ lao công là kết hôn gì sau ngươi sẽ không tiên ta lễẩn người chơi Nam người gặp qua câu đi lên cá còn trò cá ăn ngồi sao Người chơi nữ trong cơn tức giận hành hung người chơi nam dừng lại, sau đó đi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, tiến lên vô vô nam nhân kia người chơi bả vai huỳnh hẩy số mệnh không tốt à, thế mà câu đi lên một đầu cá sấu. Người chơi nam, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ ta là câu cá vương 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 1013. Người đi đi, chương 1013, người đi đi. Ta là câu cá vương khí đến không được. Giá hóa là ai a, ta biết người sao? Thế mà mẹ nó còn chủ động chạy tới đâm ta chuyện thương tâm. Cá sấu thì thế nào? Ngươi cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Đoàn trưởng ngươi liền bạn gái đều không có. Ta là câu cá vương hung hắn nói. Hạ tiểu Bạch đang muốn mở miệng nói cái gì, mà lúc này đây Nhiệm Thu Linh chạy tới họ. Họ tiểu Bạch ba Nhiệm Thu Linh vui vẻ ngoắc. Ta là câu cá vương lập tức khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể, chẳng lẽ nói cái này manh muội vậy mà là bạn gái của giám hóa. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta là câu cá vương 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhìn thấy Nhiệm Thu Linh tới, Hạ tiểu Bạch mới không thèm để ý ta là câu cá vương, trực tiếp cười đặt câu hỏi Thu Linh, thế nào? Kỳ hỉ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, ta đang không chuyện làm đâu. Chúng ta cùng một chỗ luyện cấp à. nhễm thu Linh vui vẻ nói rằng tốt vị tốt vị hạ tiểu bạch cũng thật cao hứng kế tiếp hạ tiểu bạch mang theo nhiễm thu linh hướng phía phía Nam xuất phát đúng rồi hạ tiểu bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì nhìn về phía nhiễm thu Linh người nhiềuích cấp nô no. ta 153 cấp nhiễm thu Linh nói rằng à ta 156 hạ tiểu bạch nói rằng xem ra hắn thăng cấp vẫn là rất nhanh bất quá nhiễm thu Linh một đôi thật to đôi mắt đẹp thì là lập tức cho to như vậy màăng được nhanh như vậy vẫn tốt thứ hạ tiểu bạch cười h nhiễm thu Linh bước ra một cái l Cái gì gọi là còn tốt, ngươi bây giờ còn cao hơn mục tu văn cấp 1. Vậy sao? Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc. Tại Trung Quốc cùng Mỹ lợi bộ phát quốc chiến thời điểm hắn nhưng là vài ngày không có trải qua tuyến, bây giờ hắn đã đem đẳng cấp đuổi theo tới A. Rất nhanh, hai người tới Hửng Đỏ Chi Sâm. Nơi này là Liệu Nguyên thành thông hướng Cựu Châu thành phải qua đường. Lúc trước Cựu Châu thành mở ra thời điểm, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu từ nơi này đi. Lúc kia hắn gặp phải quái vật đều là 100 cấp ra mặt. Thật là Hửng Đỏ Chi Sâm kỳ thật là rất lớn, lần này bọn hắn dự định xâm nhập tìm kiếm cao cấp hơn quái vật luyến cấp rất nhanh, Tiền phương của bọn hắn xuất hiện một nhóm lớn quái vật đỏ thâm sử Lai Mô, 165 cấp thiên quân cấp quái vật, HP 25 vạn, kỹ năng: Va chạm, Phân liệt, Nguyên tố phân liệt, Tự lành, Hỏa diễm vòng xoáy. Giải thích rõ, màu đỏ thâm sử Lai Mô, hỏa thuộc tính. Hạ Tiểu Bạch nhìn qua một bộ nhân vật chính sau khi chết xuyên việt thành sử Lai Mô An Niệm, An Niệm bên trong miêu tả đi ra nhân vật chính biến thân sử Lai Mô là thật mạnh. Trước mắt những này, thật đều chỉ là cắt bã sử Lai Mô đặc tính căn bản không phát huy ra được. Sở dĩ tới đây, là bởi vì nhiệm thu linh vốn là muốn tới đây luyện cấp, vừa vận ra khỏi thành thời điểm nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, Nhiệm Thu Linh bắt đầu thi pháp, vừa lên đến chính là phạm vi cực lớn băng hệ pháp thuật, tách tách tách trực tiếp đem số lớn sự lai mộ đám băng. Phía trước hơn 20 cái đỏ thấm sự lai mộ lượng máu đều chỉ là giảm xuống một đò nhỏ. Nhiệm Thu Linh lập tức o o hai tiếng ta nghe nói nơi này quái vật HV mỏng mới tới, không nghĩ tới vẫn là hỏa thuộc tính, thất sách. Hỏa thuộc tính, lựa là có thể khắc băng, bởi vì hỏa năng hỏa tam băng, cho nên thương tổn của nàng không thế nào cao chớ hoảng sợ, ta đến. Hạ tiểu bạch tay phải trường kiếm một chỉ, sau đó tay phải thần lưu giới sáng lên một cái. Lập tức, bầu trời trở nên đường đỏ đỏ. Từng đạo hiện ra thần Huy lưu quang từ trên trời ra xuống, tựa như đại quy mô mưa sao băng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo thần lưu hoành kích tới những này đỏ thấm sử lai mộ, như là từng vòng pháo kích, nổ những này đỏ thấm sử lai mộ trên đầu toát ra nguyên một đám phá thập vạn tổn thương. Mà chỗ chết người nhất chính là thần lưu hoành kích thời gian giải tới 10 giây, làm tất cả kết thúc, những này sử lai mộ đều quốc. Diệp Tu Linh nhìn xem một màn này, núi rộng ra miệng nhỏ, "Tiểu Bạch, đây là?" Hạ Tiểu là cận chiến hệ nhà, pháp, không phải tuyệt không có khả năng tạo thành phạm vi lớn như thế tổn thương, có thể là vừa vận hắn thi giống như cũng không phải lôi pháp. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, thần lưu giới đặc hiệu. Thần lưu giới mạnh như vậy sao? Nhiệm Thu Linh giật mình. Vừa mới nếu như một kích này đặt vào người chơi nhóm bên trong, như vậy một cái đặc hiệu xuống tới không biết rõ có thể dây giết bao nhiêu người. Đây chính là sử thi trang bị sao? Đúng là như thế cường hãn. Kế tiếp, thanh quang những này đỏ thấm sử lai mộ về sau, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh rời đi địa phương. Mặc dù đặc hiệu uy lực không tệ, nhưng là 2 giờ làm lạnh vẫn có chút dài. Hơn nữa đỏ thấm sử lai mộ không phát huy ra thực ph Cho nên bọn họ tại lầm Tử bên trong tìm không sai biệt lắm sử lai mỗi loại cấp, những này sử lai mô đều là lục sắc. Không thể không nói cùng nhiễm Tu Linh luyện cấp hạ tiểu Bạch vẫn luôn tại vậy nước, hắn nhiều nhất chính là đi dẫn dã quái. Bất kể nói thế nào, nhiễm thu Linh đều là thiên linh thứ nhất hỏa lực chuyên vận, hắn dẫn quái tới, sau đó Nhiệm thu Linh tiện tay hai cái pháp thuật xuống dưới một đoàn quái vật liền không có. Rất nhanh, một cái buổi chiều liền là quá khứ tiểu Bạch, Hạ Tuyên A. Nhiệm Tu Linh hỏi ân. Ta muốn đi Cửu Châu thành cường hóa một hạ trang bị. Hạ tiểu Bạch nói rằng vậy ta trước hạ rồi. Ừ, ngươi trước hạ, sau đó tắm rửa xong ngoan lại trên giường chờ ta suy nghĩ nhiều. Quang mang nói lên nhiễm thu Linh hạ tuyến hạ tiểu bạch cười cười quay người hướng phía cửu Châu thành đi đến đúng vậy hắn trên người quên còn có hai viên cường hóa thạch đi vào thất tinh rèn lúc phòng lần này hạ tiểu bạch tiếp tục cường hóa thân thể chủ cột bộ vị bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là hắn vậy mà lại ở chỗ này thấy được trên lưng lừngựa nhộn nhẹt mập kỵ sĩ mày ủ mặt ê dáng vẻ nha Đây là thế nào hạ tiểu Bạch Hiếu kỳ hỏi này hôm nay đi bệnh viện bác sĩ không biết rõ vì sao đổi ta đi ta liền biết cái này bệnh viện bác sĩ khẳng định có ma bệnh a xảy ra cái gì hạ tiểu bạch hỏi ta lần thứ nhất đi cái này bệnh viện là tiếng nói đau Tới bệnh viện sau, bác sĩ nói ta hạch cửa họng nhiễm trùng, tốt nhất đem nó cắt bỏ. Lần thứ hai ta đau bụng, đi cái này bệnh viện, bác sĩ nói ta bệnh viện ruột thừa, nhất định phải đem nó cắt bỏ. Sau đó hôm qua, đầu ta đau. Hạ Tiểu Bạch cười ha ha, sau đó thì sao? Ta nào dám cùng hắn nói đau đầu a, vạn nhất hắn đem ta đầu cắt làm sao bây giờ? Cho nên ta liền dứt khoát hỏi hắn, thế nào giảm béo? Hắn liền nói, buổi sáng một cái quả táo, giữa trưa một cái bánh bao, ban đêm nửa cái bánh bao. Ta hỏi trước khi ăn cơm ăn vẫn là sau bữa ăn ăn, hắn liền nói, ngươi đi, đi. Hạ Tiểu Bạch. Tiểu Mã đồng học tay. Kết quả ta hiện tại cũng không rõ hắn có ý tứ gì, ngươi nói hắn tại sao phải đuổi ta đi? Hạ Tiểu Bạch, ngươi đi đi. Tiểu mã đồng học, uy. Thế nào liền ngươi cũng nói như vậy à? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhộn nhẹt 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch không để ý hắn, hai viên cường hóa thạch đều dùng xong về sau, hắn trực tiếp tiểu lò gặp đây. Chương 1014, Y tụ triển vọng. Chương 1014, ý tụ chiến, chiến vọng. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tiến. Chỉ bất quá hắn vừa đi mấy bước đường, liền thấy lạnh vô song. Lãnh Vô Song vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức sáng lên nha, nhiệm vụ của ngươi làm xong? Hắn chỉ là đại náo biển mây lĩnh nhiệm vụ kia đúng vậy a. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ta đụng phải Nga La quốc người chơi. A, ngươi đụng phải ai? Lãnh Vô Song lập tức hứng thú, hỏi Tây Mông. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi vậy mà đụng phải hắn. Lãnh Vô Song giật mình, ta nhớ được hắn tựa như là rất mạnh thích khách, đặc biệt am hiểu ám sát. Không sai, Tây Mông hoàn toàn chính xác khó đánh. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, Mông, sau đó thì sao, lên xung đột không có. Lãnh Vô Song hỏi lên a, ta đem nhiệm vụ của hắn mục tiêu xử lý, sau đó đoàn diệt bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Lãnh Vô Song con người co rụt lại đem nhiệm vụ mục tiêu xử lý, còn Đoàn Diệt Tây Mông. Tây Mông mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến, liền xem như hắn, chính hắn cũng niềm tin của không có chút nào có thể chiến thắng hắn. Kết quả Đại Ma Vương Đoàn Diệt Tây Mông cùng Tây Mông mang những người kia. Cái này, Lãnh Vô Song có chút không lời nào để nói. Quả nhiên, thực lực của Đại Ma Vương, thật chính là vô cùng mạnh. Lúc đầu, Lãnh Vô Song tiếp tục xem hướng Hạ Tiểu Bạch, "Tốt a, vậy nhiệm vụ của ngươi đâu?" Mặc dù nói Đại Ma Vương thực lực mạnh phi thường, nhưng là kia là cùng nhau đối với người trời khác mà nói. Hệ thống tạo ra buột liền không giống như vậy. Ma tộc sinh vật chỉnh thể số liệu đều muốn so với nhân loại cùng quái vật bình thường càng mạnh, càng đừng đề cập Ma tộc Thập Đại Quân Vương. Hắn đi đại náo Biển Mây Linh, Biển Mây Linh cái kia làm không khẳng định sẽ ra tay đây chính là Thập Đại Quân Vương một trong a, Đại Ma Vương một người cũng không dám cùng hắn cứng rắn a. Ta một đường đánh tới Vân Hải Thành, kết quả bị Lam không phát hiện, hắn mở ra một cái gì Vân Hải đại trận, sau đó liền đem ta khống trụ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng khống trụ. Sau đó thì sao? Lệnh Vô Song nhịn không được tiếp tục hỏi sau đó a, Lam Khung hồi ra Biển Mây Quân, biển mây Quân là hẳn là so bình thường thiên một chút, ta đánh không lại. Sau đó địch anh tới. Lãnh Vô song gật gật đầu, chết không được đại ma vương có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì ra vĩnh hằng cứ điểm cái kia lớn cung thống linh đi giúp hắn. Hắn có chút hâm mộ, làm nhiệm vụ cũng có nở trợ cỡ, cỡ mỹ nữ đi hỗ trợ, loại này phúc lợi đãi ngộ thật là người so với người làm người ta tức chết ta nhưng là tại thời khắc cuối cùng, biển mây bạo quân nội điện, trực tiếp mở đại chiêu cường hóa chính mình hạ tiểu bạch nói tiếp nổi điên. Ta đi, kia phải có 8 giai bộ mạnh như vậy đi. Lãnh Vô kinh chưa thấy qua 8 không biết rõ. Hạ tiểu bạch thành thành thật thật đầu, ngược lại ta trực tiếp ép cận thân đem nó giết. Hạ Tiểu Bạch một câu nhường lạnh vô song mà người. A, người đem bạo con giết. Đúng vậy à, thế nào? Hạ Tiểu Bạch nói người. Vừa mới nghe được địch anh tới lạnh vô song còn tưởng rằng là địch anh giúp Hạ Tiểu Bạch đem bạo quân giết, kết quả cuối cùng vẫn là bị Hạ Tiểu Bạch xử lý. Bảy giai ma tổ bột. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như mình phát động toàn bộ Hàn Phong thành hoạch tâm lực lượng, như vậy dựa vào chiến thuật biển người, hẳn là cũng có thể giết chết. Bất quá tổn thất khẳng định rất lớn chính là, mà đại ma vương nói cho cùng chỉ là một người, coi như tăng thêm địch anh cũng chỉ là hai người. Thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ lạnh Vô Song 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nga La Quốc mạnh nhất cái kia A Lịch khắc tác ngươi phải cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh Lãnh Vô Song nói rằng. Diệt Tây Mông, Nga La Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đúng rồi, Tiêu Tung Lâm cái kia phó bản các ngươi thông đến thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Trước mấy tháng, Hàn Phong thành tại Đông Hải Hải vực phát hiện Tiên Tung Đảo. Nơi này có cái phó bản, rất khó đánh, lúc ấy lạnh Vô Song vẫn là tìm Hạ Tiểu Bạch hỗ trợ Tiên Tung Lâm dẫn dạn, bình thường, khó khăn chúng ta đều cẩm tới thủ thông, nhưng lại ác mộng một mực không được đến. Cơn ác ngộng bột quá mạnh, là thiên quân cấp, Hạ Tặc Dày Lạnh vô song nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Được thôi, ta muốn thử xem, có rảnh gọi ta cùng một chỗ hạ." Lạnh vô song lập tức đại hỉ, "Không có vấn đề." Cho đến trước mắt, Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn là toàn bộ trong hóa Hạ đại Âu đánh giết tiên quân bột nhiều nhất hai người. Hạ Tiểu Bạch chịu đến vậy thì không thể tốt hơn. Cùng lắm thì đem bột trang bị đều cho hắn tốt, có thể cầm tới thủ thông là được. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch liền đi thu thập dược đi. Không có cách nào, hắn thuộc tính càng ngày càng mạnh, hồi máu đan hồi phục lượng căn bản theo không kịp. 13 cấp hồi máu đan có thể duy nhất một lần hồi phục 16 vạn HP, so sánh 12 cấp hồi máu đan tăng lên vẫn tương đối nhiều. Thế là lại là một ngày thời gian trôi qua. Vòng du chính là như vậy, không có hoạt động thời điểm, cơ bản đều là làm một chút thường ngày chạy đồ thu thập luyện cấp gì gì đó. Tới trạng và tối, Hạ Tiểu Bạch quyết định ra ngoài đi một chút, thế là đi tới ngựa xe như nước trên đường đi trong chốc lát, hắn đi tới một trên cái quần trường. Trước nơi này đến người của tản bộ hoàn toàn chính xác rất nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn trên nhìn thấy lần cái kia bán xi đại gia xách theo bọn biện bút trên, trên mặt đất viết chữ lớn, một bên có cái bác gái dường như rất hiếu kỳ dáng vẻ chen tiếp cận đi xem đại gia nhìn cái kêu bác gái một cái, viết một cái lăn chữ. Bác gái liếc xéo đại gia đại gia lại nhìn bác gái một cái, lại viết lăn chữ. Cái kêu bác gái nhịn không được, đi lên một cước đem đại gia đạp ngã xuống đất. Hạ tiểu Bạch trên vội vàng đến hỏi chuyện ra sao, đại gia lập tức ủy khuất nói ta liền muốn viết câu, quần quần trường giang đông nước trôi, vừa viết hai chữ chữ, liền bị cái này bệnh tâm thần đấm ngã. Hạ tiểu Bạch. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hạ tiểu Bạch mấy ngày nay vẫn luôn tại làm đường ngày. Cùng lúc đó, Nhật Bản trên khu. Một cái ven ven bờ biển tàu. Lúc này, không ít Nhật Bản người chơi ngay tại lên thuyền. Ý Gia Đằng Tam Lang đứng tại bờ biển, lặng lặng đứng chắp tay. Hắn nhìn xem mênh ngông vô bờ Đông Hải, mặt không biểu tình hội trưởng, chúng ta trước lần này hướng cái kia hải đảo, người của Trung Quốc hẳn là sẽ không phát hiện a. Sơn Điền đi tới bên người hắn nói rằng phát hiện lại như thế nào, Trung Quốc người không thế nào ra biển, còn có thể theo trong tay chúng ta giành lại cái hải đảo kia không thành. Trung Quốc ở trên biển khoa học kỹ thuật như thế là hậu, nếu như bọn hắn dám đến, ta liền dùng chúng ta Nhật Bản đại pháo đem bọn hắn đánh vào đáy biển. Ý Tam Lang thản nhiên nói. Sơn gật gật đầu, bất quá Trung Quốc, quả nhiên là ngọa hổ long chi địa. Hắn cảm khái nói rằng Trung Quốc dù sao nhiều người Nhưng chúng ta Nhật Bản cũng không tệ. Chúng ta Nhật Bản cường đại người chơi cũng không biết. Tỷ Như tế xuyên tường quân, bây giờ đã đầu nhập vào chúng ta ả mạ tệ giật đại thần dưới trướng, thực lực tiến bộ phi phạm, sớm muộn có một ngày cũng có thể chứng đạo phong thần. Ilya đằng ngay sau đó triển vọng nói thực lực siêu việt người của ta rất rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không thích danh lợi mà thôi. Chờ bọn hắn trục vừa xuất hiện, chúng ta Nhật Bản chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, liền xem như đại ma vương, cũng không tính là gì. Chương 1015, lại đến tiên tung đạo. Chương 1015, lại đến tiên tung đạo. Lúc này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết Nhật Bản động tác. Hắn hôm nay trên vừa mới tuyến, đang định đi tìm địch anh nhìn xem có nhiệm vụ gì. Kết quả lúc này thế giới thông cáo hiếm thấy vang lên leng keng. Thế giới thông cáo, các đại chiến khu quốc chiến hình thức đã toàn bộ quan bế, thiên khai vòng thứ nhất quốc chiến hoàn mỹ kết thúc. Quốc chiến kết thúc. Mặc dù trước nhưng nói đoạn thời gian Trung Quốc quốc chiến chính là kết thúc, nhưng là có một ít tiểu quốc còn đang không ngừng đánh. Bây giờ cuối cùng là toàn bộ kết thúc. Không biết rõ vòng thứ 2 trường nào thì bắt đầu, bất quá nghĩ đến hẳn là không nhanh như vậy. Hạ Tiểu Bạch kiểm tra một chút ba lô vừa mới chuẩn bị xuất phát, lúc này Lãnh Vô Song đã thông tin tới tới, nói muốn dẫn dưới người Tiền Tung Lâm phó bản ta muốn dẫn người nào đi sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi mang lên Nhiệm đại mỹ nữ a. Lãnh Vô Song nghĩ nghĩ nói rằng, lần trước Nhiệm Thu Linh cường lực chuyển vận nhường hắn khắc sâu ấn tượng đi. Sau đó kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền trực tiếp kêu gọi Nhiệm Thu Linh đợi nàng chuyển tống tới Cựu Châu Thành, sau đó Hạ Tiểu Bạch mang theo nàng cưỡi lên Mạn Linh U Long liền hướng phía tứ phương thành xuất phát. Bây giờ Mạn Linh trưởng thành tốc tuyệt đối không chậm, đến thành sau, cùng mấy người tụ họp. Về sau không cần nhiều lời, Đi vào Tứ Phương Thành tại Đông Hải ven bờ bến cảng đầu vào một chiếc mục đích là tiên tung đảo thuyền liền ra biển. Mặc dù không phải lần đầu tiên ra biển, nhưng là loại cảm giác này vẫn là rất tươi mới. Thật giống như tới bờ biển lư hành, tổng là có thể cho người ta một chút chờ mong cảm giác qua, biển cả thật là rộng lớn ba nhiệm thu linh vui vẻ nói rằng. Hạ tiểu Bạch đang muốn nói cái gì? Kết quả phát hiện thuyền bên cạnh có một đôi tình lư đang đang nói chuyện. Từ khi phát hiện tiên tung đảo cái này phó bản, rất nhiều người chơi đều sẽ tới Tứ Phương Thành bến tàu đi thuyền, cho nên chiếc thuyền này người chơi vẫn là rất nhiều. Lúc này Cái kia người chơi nữ nũng nịu nói, "Lão công trời lạnh ngươi mua cho ta mấy bộ quần áo thôi. Quần áo đều cũ." Nam, "Cứ sợ cái gì, người xinh đẹp mặc gì đều xinh đẹp." Nữ, "Vậy nhân ra không phải không xinh đẹp đi ba?" Nam, "Kia liền càng không cần mua, sựu nhân mặc cái gì đều vô dụng." Người chơi nữ lập tức thoát ly đội ngũ đem nam nhân kia người chơi bạo đánh cho một trận. Hạ Tiểu Bạch, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đám người đi tới Tiên Tung Đảo. Tiên Tung Đảo cái này phó bản xuống một lần, cho nên bọn hắn xe nhẹ đường quen liền tiến vào đầu tiên chính là nhóm lớn quái bình thường. Huyền Quy, 150 cấp cấp quái vật, HP 50 vạn, kỹ năng Cường hóa phòng ngự, có lại sắc, có lại sát giấc ngủ. Giải thích rõ, huyền thủy chi rùa, mai rùa 10 phần cương, rắn, nhận nguy cơ lúc lại lùi về trong mai rùa của mình, rút vào đi lúc còn có hồi phục năng lực của sinh mệnh. Quái bình thường, không tính là gì. Bất quá cùng nhau nói với đến, những này huyền quy phòng và chữa bệnh trùng hút máu xem như tà cao. Ngay cả hạ tiểu bạch một cái phổ công, cũng bất quá là 4-5000 tổn thương đám người 23 vòng tập kích, không sai biệt lắm mới có thể giải quyết một cái. Trước không xem qua bọn hắn không cần để ý phó bạn thời gian ngắn nhất ghi chép, cho nên bọn hắn vững bước đánh lấy. Rất nhanh, cái thứ nhất xuất hiện. Ngân năm huyền quy, 150 cấp quân cấp đột, HP 50 triệu, kỹ năng, cường hóa phòng ngự, có lại xác, có lại sát giấc ngủ. Giải thích rõ, sinh sống ngàn năm huyền thủy chi rùa, mai rùa 10 phần cứng rắn, nhận nguy cơ lúc lại lùi về trong mai rùa của mình, rút vào đi lúc còn có hồi phục năng lực của sinh mệnh, sinh mệnh lực 10 phần hương lạnh. Nhìn thấy cái này, Bút Hạ Tiểu Bạch lập tức liền kinh ngạc. Phải biết thân làm bảy giai bột biển mây bạo quân HP mới 50 triệu à, giá hóa quân cấp liền 50 triệu. Hạ Tiểu Bạch rốt hiểu vì cái gì bằng vào Hàn Phong thành thực lực của dạng này đều bắt không được cái này phó bản, ác mộng khó khăn thật là cái người. Bình thường tới nói quân cấp buột HP 40 triệu liền không sai biệt lắm, cái này đại ô quy trực tiếp 50 triệu, mặc dù tổn thương không cao, nhưng tính cả sức phòng ngự của kết sủ lời nói, cũng trên muốn đánh đường này. Đội ngũ thành viên các loại lục chuyển kỹ năng nhau nhào hướng phía trên người bột ném đi, nhưng lại oanh tới trên xác rùa đen căn bản không đau không ngửa. Trên hạ tiểu bạch trước chính là một cái sao trời liên điệu, đương đương đương đương cứng rắn trên xác rùa đen hỏa tinh vảy ra, hạ tiểu bạch tổng cộng tạo thành miễn cưỡng phá 2 vạn tổn thương. Ngoa tạo, cao như vậy. Trong đội ngũ ít có đều mọi tử nhan mạch lập tức liền chấn kinh, mở to hai mắt nhanh nhanh đắc nhìn xem hạ tiểu bạch cái này rất cao sao. Hạ Tiểu Bạch phiền muộn ân ân ân. Nhan mạch gà con một hốc. Sau đó Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền biết bọn hắn vì cái gì nói như vậy, bởi vì trong đội ngũ những người khác tổn thương thấp đến đáng thương đối lập 50 triệu HP mà nói Hạ Tiểu Bạch tổn thương hoàn toàn chính xác không cao lắm, nhưng là bởi vì cái gọi là so trung bình, đối bọn hắn mà nói thương hại kia đích thật là miễn ép. Cuối cùng, bọn hắn trọn vẹn đánh 2 giờ mới diệt đi đầu này buốt. Mặc dù thật vất vả tiêu diệt đầu này buốt, nhưng là quân khí Hạ Tiểu Bạch bây giờ lại trúng mắt, thật sự là nhức cả trứng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cái thứ trước mặt boss hiện tung thị vệ. 155 cấp thiên quân cấp đột, HP 48 triệu, kỹ năng, phòng vệ, tấn công mạnh. Giải thích rõ, trước ngàn năm tiên tung đảo thị vệ, bởi vì ý nghĩa chí cường lớn, tàn hồn ý chí tồn giữ lại đến nay, trở ngại tất cả bước vào người của tiên tung đảo. Cái này HP coi như bình thường, bất quá lại là thiên quân cấp. Lần trước chúng ta chính là kẹt ở chỗ này, trực tiếp ở chỗ này cướp 18 người. Lãnh Vô xong thở sâu nói rằng 18 người. Bọn hắn tổng cộng 20 người, ở chỗ này quải điệu 18 lời nói, như vậy cái cuối cùng buộc khẳng định là đánh không lại. Chết không được một mực không thông qua thử một chút xem sao. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tiên Tung thị vệ, "Ta chủ tê, sửa tốt ta." Hắn tốt xấu gần hai thập vạn HP, cái này ở ngươi chơi bên trong tính là tương đối khoa trương. Mặc dù so sánh bột còn chưa đủ nhìn. Rất nhanh, đám người đánh, Hạ Tiểu Bạch đem chính mình kỹ năng hướng thẳng đến Tiên Tung thị vệ đã đánh qua. Nhưng là Tiên Tung thị vệ nâng thuần phòng ngự, tổn thương cơ hội đều bị đốn dỡ. Sau đó Tiên Tung thị vệ thành công bị lôi kéo tử hận, cầm trong tay tam xoa kích chính là hướng phía Hạ Tiểu Bạch công tới rầm rầm rầm. Tung thị vệ dùng tam xoa kích mãnh Hạ Tiểu Bạch HP mãnh hàng 29369, 23448. 2523124369. Thần công mạnh. Hạ Tiểu Bạch liên tục lùi lại hai bước, sau đó thở sâu. Tiên Tung thị vệ mặc dù chỉ có hai cái kỹ năng, nhưng là hai cái này kỹ năng cơ hồ có thể bao gồm chiến đấu hai đại hiệp tâm. Tiến công cùng phòng ngự. Từ hướng này tôi nói, Tiên Tung thị vệ kỹ năng mặc dù ngay thẳng, nhưng là lạ thật cứng hãn. Tiến có thể công lui có thể thủ, chắc không được là thị vệ. Cũng chính là Hạ Tiểu Bạch dựa vào lượng HP của mình khiên số dưới, đổi lại là cái khác bất kỳ một cái nào kỹ sĩ, một cái tấn công mạnh liền bị dây a. Mà người của Hàn Phong Thành nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch hát về hạ xuống biên độ càng là giật mình không thôi. Bởi vì, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lượng máu vậy mà như thế dày. Trước đó bọn hắn đến hạ cái này phó bản đều là thông qua cực hạn thao tác tiến hành cắm dây trị liệu, cộng thêm kỵ sĩ nghề nghiệp một chút phụ trợ kỹ năng mới miễn cưỡng nhường đội ngũ mở tờ gánh vắt tổn thương. Thật là cái này cần bọn hắn tại đội ngũ trên phối trí, phối trí đủ nhiều mở tờ cùng vũ em. Cái này khiến cho bọn hắn chuyển vận có chút không đủ.